sở ngôn cũng chỉ có thể như vậy đánh giá một cái đao mổ heo hắn lật một cái liên quan tới một cái đao mổ heo trận đấu tin chiến sự phát hiện toàn trường đều là t i ế u giang nam ở ngăn cơn sóng giữ nửa chặng sau đồng đội tập thể kéo áp có thể đánh đến sáu mươi chín tên gọi may t i ế u giang nam cuối cùng một trận đặc sắc một v hai rét ngược cứu thế bằng không trực tiếp rơi xuống trăm tên ra ngoài t i ế u giang nam thật đáng tiếc hắn đánh rất tốt chính là đồng đội theo không kịp hắn tiết đấu thường thường đánh đánh liền bạo tễ toàn bộ hành trình nhìn xong một cái đao mổ heo toàn bộ đấu bán kết chuyển trực tiếp cầu thủ dự bị a cá thở dài nói đấu bán kết sau khi kết thúc thiên chân đội tuyển quốc gia một l đã là làm một lần sau cuộc chiến tổng kết cũng phân là tích cuộc thi vòng loại sẽ gặp phải đối thủ nói đến một cái đao m ổ heo cho dù là coi như đối địch diệp vọng hồi cũng thay huyết sắt cảm thấy đáng tiếc ông trời của bọn hắn hương bà vũ không được toàn trường n g ọ n g du không biết nên làm gì đánh đánh liền b ạ o tễ t h ủ y vân yên là một cái đao m ổ heo thiên hương cũng là quốc phục thiên hương tam đệ tử chứ không có đánh qua giải bóng đá chuyên nghiệp chiến thuật năng lực hiểu hoàn toàn không so được mạch bạch diệp vọng hồi cùng a ca đều cảm thấy một cái đao m ù heo là thua ở bà vũ không được mà sở nôn ý tưởng cũng rất đặc biệt hắn ngược lại cảm thấy là thế chỗ vấn đề huy một cái đao mổ heo đội hình là thái bạch ngũ đệ tử tiếu giang nam thiên hương tam đệ tử thủy vân yên đường môn nhị đệ tử gió thổi mạnh vân phi dương sở luôn không nghĩ ra tại sao huyết sắt muốn cho một cái đường môn thay thế hắn chủ lực vị trí đổi một cái nghề gì không được hết lần này tới lần khác đổi một cái đường môn hơn nữa gió thổi mạnh vân phi dương cái này đường môn chơi được thật không đi kỹ thuật căn cơ kém tiêu tiêu vũ hết mười cái đường phố không thôi mặc dù thần đao ở ba v tam đẳng đồng ý với phế gà nhưng đó là so với các đội mạnh mà nói không nói khác huyết sắt chỉ muốn lên sàn công lực của hắn cũng đủ để nghiện ép đối thủ cái h này còn có thể trách hắn lạc hắn cho huyết sắt đề nghị là thần đao không thích hợp ba v ba điều kiện cho phép tật lực lên một cái môn phái khác thì như chân vũ thần uy đều có thể nhưng huyết sắt lên một cái đường môn cái này thì không thể trách hắn chứ còn có gia nguyễn nhi cùng nhạc xanh làm sao cũng tới băng đường hồ lô ở đâu ra sở nôn rất tức giận địa vỗ một cái dưới người hòn đá nghiêm trang hét đây là một trận hết sức nghiêm túc hội nghị xin người không liên quan không nên chen miệng đồng phát ra nhài thanh n m của biết biết gia nguyễn n g nhi không để ý chút nào khoát tay một cái cũng khiến nhạc xanh xuất ra chi trước chuẩn bị xong băng đường hồ lô gói quá lớn phân phát cho mọi người tại đây đây chính là khai phong vương bác gái bán băng đường hồ lô một chuối hai kim đây đánh một đêm đấu bán kết mọi người đều khổ cực m a u nếm thử cái mùi này như thế nào đây sở nôn nhìn đến nhức đầu vội và nói ta sẽ không biết đồ chơi này có ích lợi gì người ở trong game ăn đồ ăn có thể nhét đầy cái bao tử đây không phải là cởi quần túi lắm luồng công vô ích mà ngươi đây là thằng nam suy nghĩ l i ê u thanh thanh nhận lấy băng đường hồ lô c h r ơ i cắn một cái sau nói với sở nôn thiên ức giống nhau lấy một chỗ ơ i gật đầu một cái không sai ta sở nôn trơ mắt nhìn một trận nghiêm túc sau cuộc chiến tổng kết hội nghị biến thành băng đường hồ lô phẩm định biết muốn nói lại thôi cuối cùng hắn vẫn không nhịn được đưa tay ra từ nhạc xanh nơi nào lấy một chỗ ơ i l i ê n như vậy hai kim nhất chỗ đâu rồi không ăn quá đáng tiếc ngay tại thiên chân đội tuyển quốc gia vài tên đội viên trung một chỗ vui vẻ điên cuồng gắm băng đường hồ lô lúc ngoài ra một đám người sẽ không vui vẻ như vậy giang nam b người mặc đế vương châu minh hội tổng đài chủ đồng phục huyết sát mặt đầy mọi mệt ngồi ở chủ vị trên bên dưới chính là tiếu giang nam thủy vân yên cùng gió thổi mạnh vân phi dương ba người lớn như vậy nghị sự đường ngoại trừ tiếng thở bên ngoài lại không khác động tĩnh ai yên lặng sau một hồi huyết sát thở dài một tiếng không lệnh cấm chua suốt lòng người mặc dù ngay từ đầu cũng không định ở ba v ba hạng mục lên làm ra thành tích một cái đao mổ heo lúc ban đầu chính là đùa dỡn đội ngũ nhưng đánh, đánh có tự tin người nào không muốn đánh vào toàn cầu sáu mươi tư cường trở thành vạn trúng trúc mục siêu cấp chiến đội đây chớ đừng nhắc tới đoạn thời gian trước huyết sắt vì để cho đội ngũ thành tích tốt hơn ném vào số lớn vốn bồi dưỡng thủy vân yên cùng vân phi dương cho bọn hắn chụp thần binh chất liệu số tiền lớn thu tâm pháp tàn hiện mua kim thạch nếu là đánh không được khá thì coi như xong đi nếu như một cái đao mổ heo thứ hạng là một trăm tên gọi trở ra máu kia sắt cũng không hội phiền muộn như vậy đầu nhập nhiều như vậy cuối cùng lại chỉ có thể xếp tới sáu mươi chín tên gọi không khó hiểu huyết sắt biết được một cái đao mổ heo vô duyên sáu mươi b ố cường sau tại sao sẽ như vậy sáu mươi chín tên gọi a nếu là một trăm sáu mươi chín tên gọi thì coi như xong đi vậy còn có thể từ chối nói tài nghệ không bằng người thua cam tâm tình nguyện nhưng sáu mươi chín tên gọi khoảng cách sáu mươi b ố tên gọi quả thực quá gần có thể nói một cái đ a o mổ heo đã một cái chân bước vào toàn cầu sáu mươi b ố mạnh đại môn một cái chân khác còn không có bước vào liền bị đột nhiên đóng lại đại môn cho tươi sống c ả chết cái này so với rừng bước ngoài cửa còn khó chịu hơn a được rồi các ngươi chịu đựng đến bây giờ cũng mệt mỏi đều xuống đánh tan đi nghỉ ngơi đi huyết sát cuối cùng vẫn không nói gì trận đấu truyền trực tiếp hắn cũng nhìn hắn biết do tất cả mọi người tận lực chẳng qua là thực lực có hạn thôi hắn huyết sát còn không có ngu đến mức vấn trách tiếu giang nam đám người mức độ 69 tên gọi chương ba trăm tám mươi bốn sáu mươi bốn và ba mươi hai cường ba v ba kiếm đạn g b ắ t hoang đ ấ u bán kết kết thúc toàn cầu sáu mươi b ố cường danh sách công bố quốc phục chỉ có bốn tri đội ngũ lên cấp bắc cực tinh q u a n v ò n g t r à lâu nghỉ một chút thảo luận bản khối sáng sớm liền thập phân náo nhiệt các loại các dạng phân tích dán không cùng tần suất có người dùng thụ trạng đồ nhóm một bộ thiên đao các máy chủ vào vòng toàn cầu 64 m ạ n h số lượng thống kê các nhà chơi dối rít táo đậu quốc phục tài bốn chi đội ngũ đừng hỏi họ chính là quốc phục đệ nhất thiên hạng l i ê n cái này còn thổi đây thiên chân không phải là diễn đàn lên đỉnh đội ngũ sao làm sao lần này đấu bán kết tài đệ tứ danh ngươi chính là cái gọi là t i ế t tấu đại sư thiên chân lúc nào diễn đàn lên đỉnh rồi hả không phải là các ngươi một mực ở hát thiên chân tịch gà đội ngũ đấu loại đều lên cấp không được sao lại tới bây giờ là thảo luận quốc phục tại sao chỉ có bốn tri đội ngũ lên cấp toàn cầu sáu mươi tư mạnh yêu cầu cầu các ngươi khác mang thiên chân tiết tấu được chứ cái này có gì h ả o thảo luận có đội ngũ vào sáu mươi tư cường liền rất tốt ít nhất không có bị tạo t r ọ n g bản này thảo luận tiếp rất nhanh thì bị trên đỉnh hấp dẫn đưa tới rất nhiều nhà chơi chú ý trong đó sở ngôn cũng ở đây ngày thứ hai thức dậy sau khi ăn điểm tâm xong thấy được diễn đàn bản này nhiệt nghị bãi b o t suy nghĩ một chút hắn quyết định đứng ra nói hai câu hắn ở diễn đàn có hai cái tài khoản một là thực danh nhận chứng ép một kiếm đang bắt hoang đệ nhất thiên hạ sở ngôn một cái khác là hắn bình thường thường xài ẩn nút bi hắn leo lên chính mình thực danh chứng nhận sau tài khoản điểm vào bản này bãi b ố t ở 1983 lầu để lại một câu ý vị sâu xa trả lời không thể mù quáng lạc quan cũng không thể ngốc n g h ế c bôi đen quốc phục là một cái cụ có vô hạn có thể máy chủ bốn tri đội ngũ quả thật một mạc nhưng khởi b ư ớ c sai không có nghĩa là đi không xa tối nay gặp tối nay gặp đây chính là sở ngôn cho ra câu trả lời bởi vì toàn cầu 64 cường trong quốc phục chỉ có bốn tri đội ngũ cái này cũng đưa đến rất nhiều người một vốn một lời giới ba v ba kiếm đạn g bắt hoang tái sự tràn đầy bi quan cho là ra thành tích hy vọng không lớn nhưng loại ý nghĩ này là không thể thực hiện cái này cũng không phải là so với ai khác đội ngũ nhiều âu phục mỹ phục cùng với hàn phục quả thật có rất nhiều đội ngũ tiến vào toàn cầu 64 m ạ n h chờ cuộc thi vòng loại kết thúc vừa có thể còn lại mấy tri đội ngũ tối hôm nay 18, 35 phân vòng thứ nhất 64 và ba m cường trận đấu gặp nhau kéo ra màn tre đến lúc đó sắp có tám tri đội ngũ chịu khổ đào thải một tuần sau 64 và ba m mạnh tranh tài kết thúc tổng kết 32 m h i tri đội ngũ gặp nhau bị loại bỏ bị loại tàn khốc như vậy vô tình trong tranh tài âu phục mỹ phục hàn phục nhiều như vậy đội ngũ cuối cùng lại có thể có bao nhiêu đội ngũ xông vào ba cường mười sáu cường lại có mấy con đội ngũ bây giờ thảo luận những thứ này hoàn toàn là không cần phải mặc dù sở nôn cũng cảm thấy lần này ba v ba kiếm đ n g bắt hoang là thật không có quá lớn cơ hội dù sao thần thoại đội chính là một đạo không thể vượt qua danh trời nhưng bọn hắn vẫn có hy vọng xung kích bốn cường thậm chí còn quan a quân bi quan chủ nghĩa không được chơi game vẫn phải là lạc quan hướng lên ba giờ chiều khoảng cách thủ vòng sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh trận đấu còn có ba h sở nôn đám người tập thể đi tới khai phong hoàng cửa thành chờ xuất phát dẫn danh hiệu nờ tờ ở nơi nào thiên ức do hỏi sở nôn gãi đầu một cái rồi nói ra ta nào biết chia nhau tìm xem một chút rất nhanh mạch b ạ c h liền cho hắn hai truyền đến một cái tin tốt nàng đang đến gần tu la thành vào sân nở tờ cờ nơi tìm được cái gọi là ba v ba kiếm đ n g bắt hoang lánh thưởng nở tờ cờ sở nôn đám người nhanh chóng áp sát tới cùng tên này nở tờ cờ hoàn thành đặt trước đối thoại sau nhận lấy một phần đặc thù danh sưng khen thưởng thiên chân đội tuyển quốc gia đặc thù danh sưng tiêu hủy thời gian còn thừa lại ba trăm sáu mươi bốn g à y hai mươi ba giờ năm mươi tám phân cái danh hiệu này nhưng để biểu hiện ở nhân vật nít nam h ạ vàng trói l o i phá lệ có bức cách bất quá sở nôn cũng không muốn dùng cái danh hiệu này phải nói giả bộ đệ nhất thiên h đương nhiên cái danh hiệu này công dụng khẳng định không là dùng để trang b ớ c tác dụng chủ yếu nhất hay lại là đưa đến một cái phân biệt địch ta hiệu quả nghe nói cái danh hiệu này nhận sau tiến vào trận đấu vị diện bên trong mỗi người đều biết cưỡng chế đeo cái danh hiệu này đến lúc đó người xem rốt cuộc không cần là phân biệt trên sân tuyển thủ đội ngũ mà m ệ t giận dù sao mỗi người trên đỉnh đầu đều có danh s ư n g biểu hiện chỉ cần nhìn hắn danh s ư n g cũng biết hắn là c h i đội kia vân vân tuyển thủ đây cũng là bắc cực tinh đặc biệt là ba vê ba kiếm đ ã bắt hoang trận đấu xem mà làm ra tiểu sửa đổi đi nhận danh xưng sau không để cho các nhà chơi chờ đợi quá lâu buổi tối ba v ba kiếm đã bắt hoang trận đ ầ u 64 và 32 cường trận đấu chính thức bắt đầu trận đ ầ u 64 và 32 m ạ n h trận đấu do đấu bán kết xếp hạng thứ nhất thần thoại đội đối trận đến từ bắc mỹ dùng b ấ m t ờ b ấ m t ờ đấu bán kết thứ hạng là 64 tên gọi trận đấu còn chưa bắt đầu rất nhiều người chơi cũng đã dừng tay lại trong chuyện mở ra t r u y ề n trực tiếp logo hết sức chuyên chú chờ đợi bắt đầu tranh tài hôm nay toàn bộ cuộc thi vòng loại đều do tử quang cùng tiểu khải giải thích s ở có người tiến vào trận đấu t r u y ề n trực tiếp đang lúc sau đầu tiên thấy chính là chỗ này hai gương mặt vui vẻ quen thuộc theo đô mọi người khỏe đã lâu không gặp chúng ta bắt hoang đẹp trai nhất giải thích tiểu khải chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là tử quang hai người đầu tiên hướng xem cuộc tranh tài này các khán giả vân an sau đó mới tiến vào hôm nay thổi so với khâu tiểu khải giơ tay lên tạp liếc nhìn c h ậ t cười nói hôm nay là thủ trạng sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh trận đấu do âu dùng thần thoại vs bắc mỹ dùng bấm cờ đối với cuộc tranh tài này tử quang ngươi thấy thế nào muốn nghe lời thật hay là lời nói dối tử quang cười hỏi tiểu khải nghiêng đầu nhìn về phía hắn tử quang nói tiếp nói thật chính là không muốn xem đấu bán kết đệ nhất đánh đấu bán kết thứ nhất đến ngược cuộc tranh tài này còn có gì khó tin sao ta lớn mật dự thử xem a thần thoại bên này hẳn là hai không chung kết đối thủ bẩm thợ hẳn không lấy được phân khục khục đi xa tiểu khải ho khan một cái cười nói mặc dù mọi người đều biết ngươi nói đúng nhưng chúng ta làm giải thích vẫn không thể nói như vậy ta cảm thấy được đi bẩm thợ bên này vẫn có chút hy vọng cũng không thể nói nhất định là hai không còn có thể là hai một có thể t ử quan g cười to không chỉ ta nghĩ đến ngươi phải nói bẩm thợ có thể thắng đây kia có thể thắng sao tiểu khải bày ra thủ nói Ta đây nói ngũ hình nhân cùng hiện, phân này đều không thắng góc đội đội lại phối biểu kia cái thật, bất thực từ một tích, tợt hay hợp bầm kể là là lực độ đều được、cả. Đây ca. cá quả thật là tử quang rất là đồng ý gật gật đầu bởi vì cuộc tranh tài này hai cái đội ngũ đều là bên ngoài phục chiến đội tử quang cùng tiểu khải hoàn toàn không cần bó tay bó chân điệu tiến hành giải thích nạo báng cũng là rất có ý tứ bất quá nói thật thần thoại đó là thật cường khả năng có chút người xem liền sẽ cảm thấy ta tiểu khải ngốc n g h ế t thổi cái gì nhưng chúng ta có sao nói vậy thần thoại chi đội ngũ này bất kể là ở huấn luyện trong c u so tài hay lại là chính thức trong trận đấu t ê u biểu hiện đều là mười phần hạng nhất cấp Tiểu không, không? ả chỉ là tử quang cùng tiểu khải đối với thần thoại một hồi mánh thổi trên thực tế cuộc tranh tài này toàn bộ giải thích bất kể là đến từ cái nào máy chủ đều đối với thần thoại đấu bán kết biểu hiện khen ngợi không rước chưa từng có trong lịch sử đấu bán kết hai mươi lăm tháng liên tiếp còn chung kết nhiều c h i đoạn cúp hấp dẫn đội ngũ loại này chiến tích có thể nói hòa mỹ cho dù ai nói tới thần thoại đều không ngừng được muốn thay bọn họ thổi lên đôi câu sở nôn cũng ở đây xem so tài đối với giải thích môn cuồng suy thần thoại đi là tỏ ra là đã hiểu trên thực tế hắn cũng bị bị cụp lao ra từ bọn họ hù dọa đều biết thần thoại rất mạnh trước hết huấn luyện cuộc so tài còn có thể mạnh như vậy này cũng b á n g ra chân trời rồi đấu bán kết hai mươi lăm tháng liên tiếp a ai đây chịu đổi bây giờ sở ngôn là nhìn thấy cái đội ngũ này tên gọi liền bắt đầu nhức đầu căn bản không muốn cùng bọn họ đ ụ ợ c vào đáng được ăn mừng chính là thiên chân đội tuyển quốc gia đấu bán kết hạng là số chán phân đến nửa bàn bên phải ít nhất ở trận chung kết trước không hội nộ g thượng thần lời nói đội đây cũng tính là một cái tin tốt rồi truyền trực tiếp bên trong tử quan cùng tiểu khải vẫn còn ở nói chuyện tào lao cho đến sau ba phút đạo diễn mới đem hình ảnh cắt đến luận kiếm trong sân lúc này song phương tuyển thủ cùng với vào vị trí đang ở khẩn la mật cổ địa điều chỉnh thử tâm pháp cùng kinh mạch phối hợp đi cục đây là mang theo một quyền lưu động kia đây chính là tam lưu độc thể hệ a đối diện nếu như không giải quyết cái vấn đề này lời nói tiếp theo căn bản không được đánh tử quang theo thói quen mở ra song phương tuyển thủ tâm pháp logo nhìn thấy thần thoại đội ba tâm pháp của người ta phối hợp sau rất là kinh ngạc nói thượng đế thị giác người xem đều có thể nhìn đến thần thoại đội thủ p h á t ba gã đội viên tâm pháp danh quân thứ tư đều là thối hỏa lưu đ ộ c tam lưu độc chiến thuật đối diện rất khó chịu a đến xem bẩm t ỡ bên này đường môn đ o á n chừng là đánh hơi được một k i a khí tức nguy hiểm lấy xuống quân thứ ba tam giới tu la đổi lại một quyển sắt bồ đề nha hắn lại đem sắt bồ đề rời đến quân thứ hai cùng hình tiên thương hải đổi vị trí từ quang q é t miệ một tiếng Ta đã nếu ó i v như hắn nhơ không lầm rót trước dùng qua phong hoa ngọc nói thái hình thiên thương hải sắt bồ đề bi hồi phong cùng tam giới tu la đây cũng là thái bạch cơ bản phối hợp điểm hoàn nhậu i như vậy tâm pháp sau còn dư lại tu vi chỉ có thể nắm thối hỏa lưu đ ộ c có một chút đệ lục trọng có cơ bản uy lực mà thôi nhưng bây giờ sở ngôn lại thấy được một quyển đột phá đến đệ cựu trọng thối hỏa lưu đ ộ c nói đùa sao d t ở đâu ra tu vi điểm tràn đầy lưu đ ộ c sở ngôn không tin rót tu vi so với hắn còn nhiều hơn lưu đ ộ c từ đệ lục trọng bắt đầu thẳng đến điểm tràn đầy đệ cựu trọng cần tu vi nói ít cũng có chừng mấy ước nhiều như vậy tu vi cũng không thể là vô căn cứ nô ra do tu vi coi như so với hắn nhiều cũng không khả năng nhiều hơn nhiều như vậy hắn nhất định là g i t sạch một quyển tâm pháp khác sau đó mới điểm lưu đ ộ n nhưng vấn đề tới giót giặt sạch tâm pháp không sai giặt sạch vậy một bản tâm pháp đây sở nôn tiếp tục quan sát giót tâm pháp ránh phong hoa ngọc thái o hình thiên thương hải bi hồi phong thối hỏa lưu động tất cả đều đột phá đến đệ tựu trọng không thấy tâm hơi có sát bồ để cùng tam giới tu la nếu như giót thực sự giặt sạch tâm pháp đó nhất định là giặt sạch sát bồ để cùng tam giới tu la trong đó một quyển giặt sạch tu la sở nôn bất động thanh sắc lắc đầu một cái tu la coi như đột phá đến đệ bắt trọng từ s á t tâm pháp cũng dùng không được bao nhiêu tu vi đại khái giặt sạch đi tu la có thể dư tu vi chưa đủ một thức khoảng cách điểm tràn đầy lưu động còn kém một mảng lớn tiêu t h i không khả năng là tu la là sát bồ đề g i ó p người này giặt sạch sát bồ đề dùng dư tu vi điểm đầy lưu động cái này cách làm sở ngôn không tiện đánh giá s á t bồ đề giá trị không phải là dùng thuộc tính có thể cân nhắc nếu như là sở ngôn đối mặt sự lựa chọn này vậy hắn tình nguyện trông coi một quyển s á u nặng lưu động cũng không muốn giặt sạch đi sát bồ đ ề đột phá lưu động thái bạch yêu cầu căn cốt khí huyết sao đây là một cái ngụy mệnh đề nếu như là ở một không phiên bản lúc kia sát bồ đề giặt sạch cũng liền giặt sạch dù sao thời điểm đó sát bồ đề không có tiềm tu không hữu tâm pháp tương sinh phong hoa hình thiên mới là xứng nhất thái bạch tâm pháp nhưng khi trước đã là hai không phiên bản rồi có tâm pháp tiềm tu hơn nữa tiềm tu lợi nhuận còn rất cao hơn nữa hai không phiên bản đối với người chơi toàn thể công lực tăng lên đơn giản là thay đổi lòng trời lỡ đất trang bị phụ tố xuất hiện lại để cho cái này thiệt giá trị tiến một bước leo lên có thể nói thái bạch không cần đổi mới là có thể một bộ dây người thời đại đã qua bây giờ là nửa thịt thời đại mặc dù không có ba không phiên bản thuần thịt thời đại kinh khủng nhưng nửa thịt thời đại sát bồ đề đã rất có giá trị rồi thiên đao mỗi lần lớn phiên bản đổi mới cũng sẽ kéo theo nhất định chiến thuật cách tân một không bản vốn có thể khái quát là thuần hạch thời đại ở một không trong phiên bản Bất kể là m ô nhưng là hai không phiên bản tăng lên thì độ chất phòng ngự thuộc tính giá hạ xuống ngược lại là lúc trước hảo gây ra phát ra thuộc tính trở nên khó khăn lấy hai không bản m u ố n có thể khái quát là nửa thịt thời đại ở nơi này trong phiên bản bất kể là phát ra thuộc tính hay lại là phòng ngự thuộc tính mang tới lợi nhuận đều không khác mấy vì vậy thuần hạch thuần thịt cũng không được phải nửa thịt mới là vương đạo nửa thịt trong phiên bản giặt sạch đi sát b ù đề thành thật mà nói hành động này làm người ta khó hiểu sở nôn không tin r t không hiểu sát b ù đề ở nơi này phiên bản có thể cho thái bạch mang tới lợi nhuận bao lớn nhưng nếu hắn hiểu được một điểm này hay lại là rửa đi sát b ù đề cái này thì rất làm cho người khác bội phục mình phiên bản mà đi đây là muốn làm một cái tín ngưỡng bạch a thái bạch lưu phái có rất nhiều có giá ngoại thao thiết bạch, không biết từ khi nào thì bắt đầu những thứ kia còn đang kiên trì đi thuần hạch thái bạch người chơi liền bị vô số đồng môn bởi hạch bạch tịch cho bọn hắn lộng một cái mới lưu phái tín ngưỡng bạch tín ngưỡng không chết hạch bạch vĩnh tồn đi cái quái gì vậy sát bồ đề phong hoa ngọc thoái mới là thiên hạ mạnh nhất võ học chương ba trăm tám mươi sáu thần thoại vs bầm tờ tam lưu độc thể hệ đối với đường môn đe dọa rất lớn a cái điểm này không nghĩ biện pháp giải quyết ván này căn bản không được chơi đùa tiểu khải biểu tình ngưng trọng nói đúng đường môn mặc dù mang theo sát bồ đề nhưng chúng ta có thể nhìn thấy lượng máu của hắn vẫn là rất thấp có thể nói một bộ kỹ năng sẽ chết đường môn sở dĩ không cách nào ở ba v ba luận kiếm bên trong ra sân không phải là bởi vì đường môn quá yếu trên thực tế một cái đường môn nếu như toàn bộ hành trình không người đi quản có thể đánh ra phát ra là thập phân nổ phát ra nổ đồng thời đường môn nhược điểm cũng bị vô hạn phong đại đó chính là thân thể quá g i ò n rồi t h â n thoại đội rất rõ ràng biết rõ một điểm này tam lưu độc thể hệ tỏ rõ chính là muốn lộng ngươi đường môn dưới tình huống này bầm thợ như thế nào bảo đảm đường môn sinh tồn trở thành trước mặt khẩn yếu nhất một chuyện bầm thợ thiên hương cắt sữa rồi chết bảo đường môn sao thử quang thợ dài nói mai hương quả thật có thể bảo vệ đường môn nhưng ở tam lưu độc thể hệ xuống đến lại còn có thể có bao nhiêu năng lực bảo vệ cái này cũng không biết được lưu độc ngoại trừ hạn chế đối phương nội tức bên ngoài còn có hạ xuống hp khôi phục tác dụng a còn không bằng kiếm hương đây bắt đầu tranh tài mở đầu thì cục mở đại t r ậ n ra sau đó cho xa xa đường môn ném lưu đ ộ c đường môn đang lui về phía sau hắn bị treo lưu đ ộ c không thể xung động tiểu khải rất khẩn trương nói lưu đ ộ c phủ lên rót liền phát khởi vòng thứ nhất tấn công thương long xuất thủy chúng mục tiêu đang ở cho đường môn treo trị liệu thiên hương phá h u y ệ t chỉ quyết điểm chúng trở tay phong tỏa sáu mét xa đường môn phi hiến trục nguyễn tác chế đường môn bị chế trụ hắn có một lần con rối đổi vị trí cơ hội muốn đổi vị sao cũng không có con rối đổi vị trí đường môn trong lòng biết hắn bây giờ đổi vị trí hoàn toàn là tại tìm chết nếu như vì vậy phi yến trục nguyệt liền khiến cho dùng con dối đổi vị trí quay đầu khả năng liền bị một đ a o rồi rào đạo sinh mệnh đánh không có bây giờ chỉ có thái bạch tới bắt hắn hắn còn có thao tác phản công cơ hội tỷ c n g không đến tiếp viện rót hắn thì sẽ không đóng kỹ năng bầm c ơ đích thực võ tuyển thủ tới hắn lấy được rồi một cái vô tích thiên hương vẫn còn tiếp tục chữa trị đường môn cái này lưu đ ộ c thật là đau à một chút liền cho đường môn độc xuống ba nghìn điểm khí huyết tử quang lần đầu tiên gặp cửu trọng lưu độc kéo dài mất máu nhất thời liền bị kinh động lưu độc có một chú kéo dài mất máu cũng sắp vượt qua một cái bùng nổ kỹ năng làm thương tổn do bị bắt vô tích nhìn chuẩn bị chạy trốn s a ngàn n g dặm đường môn ở kênh đoàn đội nói với bị tạm đường môn hắn phải chạy ok giao cho ta t ỷ cụp lao ra từ trước không có vào sân chờ chính là cái cơ hội này chọn chúng chạy trốn xa đường môn cả người quanh quẩn xương mủ màu xám rồi rào dưới trạng thái một cái đạo sinh mệnh bắt được đường môn đạo sinh chi sau bình á khu bóng ngũ liên không rõ sinh diện cái này ngũ liên đường môn là không thể ăn hắn ở không rõ sinh diện đoạn thứ nhất thả ra sau lập tức sử dụng con dối đổi vị trí ném đại cây quả tầm huyết rút lui h n n h i vẫn còn ở a cái này đường môn có phải hay không quên nạn n h i một mực canh d ự ữ ở hắn con dối vị trí hiện thời tiểu khải rất không lời nói đúng như dự đoán đường môn cương đổi được con dối vị trong nháy mắt liền bị đến từ thiên ngoại một cái cây rủ treo ở giữa không trung một vòng bộ một vòng vì chính là giờ khắc này xa xa cùng chân vũ xoay đánh nhau rót thương long kéo dài khoảng cách cho bị treo lên đường môn bổ túc cái thứ nhì lưu động hương ý ngân tổn thương kéo dài đánh vào người đường môn biết do tiếp theo nếu như không giao tự thế thân nói một trăm phần còn có gió vách tường đông tán mua toàn tự thế thân đường môn không có biện pháp cái này lưu độc liền không từng đứt đoạn đổi ai tới cũng không tốt xứ thử quang t h ở giải nói đúng là như vậy cái này lưu độc bước ra tự thế thân sau đừng quên thiên hương trong tay còn có một lưu độc làn sóng tiếp theo đường môn chạy chỗ cần phải cẩn thận một chút nếu như bị ly lên phong tường vách tường đông khả năng trực tiếp liền lạnh tiểu khải nói lôi ra người kế tiếp tự thế thân cd kia đường môn còn có cứu nhưng nếu như trong lúc này xa rời vượt sâu phong tường hoặc là v â n ngân lớn một chút ở kia chính là thật không có lúc này muốn chạy không thể quay đầu ngược lại một ngực chạy lôi ra người kế tiếp tự thế thân lại tiếp tục đi đánh ôi chao cái này đường môn còn không đi tiểu khải đột nhiên nghi ngờ nói ngươi tự thế thân cũng bị mất còn ở đây mà bê vệ hữu đây phụ trợ đều chết hết còn đi ra tháp hạ bồ đao ngươi cái này a dở cờ tâm bao lớn à. đừng nói tuyển thủ nhà n g ư h i rồi ngay cả người chơi bình thường cũng biết lúc này đường môn bất kể đồng đội vùi đầu chạy trốn mới là lựa chọn chính xác dù sao không có tự thế thân lại bị treo cái lưu độc ly bên vậy thì thực sự băng nhưng bẩm tờ đường môn không biết là sao nghĩ ở nơi này thời khắc nguy cơ nghĩ không phải là vứt bỏ đồng đội mà là chạm sau lưng bọn họ một hồi bạo nổ thiên tinh phong hoa uống nguyện phát ra không coi thần thoại là người nhìn đúng không dót đánh ra đối diện trần vũ ly uyên tương dương quyết bá thể trực tiếp vương tha tại chỗ lên thiện trần vũ thương long hướng đường chỗ cửa tiến tới t ỷ cốp lao ra tử tại chỗ bình á hai đoạn kiếm khí khu bóng đuổi theo đạo sinh mệnh áp chế dây tiếp ly uyên mở ra thuộc về huyền cạo gió kiểu dót thiên phong ngũ liên đánh xong đường môn liền đã không có định lực đại khái là công lực kém cách t ỷ cốp thuộc về huyền ở trên không định dưới trạng thái trúng mục tiêu đường môn phối hợp dót vũ lạc một chút liền đem đường môn ba v ba giải khống đánh tới an n h ỉ không nhanh không chấm đi tới ở đường môn ba v ba giải khống đi ra ly uyên trong nháy mắt liền phối hợp m bẩm thợ bị áp chế được có chút thảm cái này đường môn nói thật thật lợi hại đây là chức nghiệp vấn đề không phải của hắn vấn đề tiểu khải lắc đầu tổng kết đạo không sai thần thoại bên này chỉ cần chờ đường môn ba v ba giải không hiệu quả biến mất khiến hạn mỹ cho hắn p h ụ lên người cuối cùng lưu độc ván này trận đấu liền kết thúc s ở luôn đồng ý tử quan cách nhìn cuộc tranh tài này đánh đến bây giờ bẩm thợ có thể nói là hoàn toàn thất bại với đối thủ thần thoại toàn bộ hành trình đánh m ẹ p tam lưu độc châm đối với đường môn bất kể là từ phối hợp với hay lại là chiến thuật trên đều áp chế bẩm t h đây nếu là cũng có thể là bản kia trừ phi là mặt trời mọc ở hướng tây không có ba v ba giải khống đường môn liền là một khối trên t ấ t m ặ c người chém g i ế t thì cá sau khi rất nhanh thì bị tập h ò a giết chết đường môn ngã xuống sau một cây chẳng chống vững nhà đích thực vo cũng rất sắp không chịu được nữa đối diện thế công cái thứ nhì ngã xuống vo ba cuộc so tài thứ nhất kết thúc thần thoại một không dẫn trước đối thủ ở đường môn ngã xuống sau khi các đại quan cuộc so tài chuyển trực tiếp thời gian liền xuất hiện số lớn thần thoại trúng áp đạn mạc theo cuộc so tài thứ nhất kết thúc mãn bình sáu trăm sáu mươi sáu càng là làm người ta xem không hiểu không biết nội tình người nhìn thấy loại này đạn mạc có thể sẽ cho là thần thoại là một nhánh quốc phục đội ngũ ai có thể nghĩ tới sở nôn họ h nhìn âu h xong trận đấu nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị bầm thợ căn bản là phải thua từ bọn họ giữ vững lên đường môn cũng biết không thắng được thần thoại sở nôn đối với trận thứ hai trận đấu không có hứng thú giới đi trận đấu chuyển trực tiếp đan lúc chương ba trăm tám mươi bảy tám cường diệt môn trận đấu không đáng xem nghiên ép cục cũng không nhìn ra thứ gì thừa dịp thời gian còn sớm sở nôn liền kéo thiên ước cùng nhau nghiên cứu tối nay bọn họ mang sẽ gặp phải đối thủ tối nay tổng cộng có tám tràng sáu mươi b ố và ba mươi hai cường trận đấu thiên chân trận đấu là tour thứ tư buổi tối hai mươi một ba mươi năm tách ra mới đ ố i trận đấu bán kết xếp hàng sáu mươi một tên mỹ phục chiến đội siêu năng tiên sinh siêu năng tiên sinh là một nhánh do xí nghiệp tài trợ thành lập ba v ba luận kiếm đội ngũ siêu năng tiên sinh là một cái k h i ế t xí linh nhãn hiệu thị trường phân ngạch bằng đại tiến muôn bạc biển siêu năng tiên sinh xây dựng đội ngũ trong đó thâu tóm nhiều tên mỹ phục thập đại đệ tử đội hình cũng là thập phân co đặc sắc nghe nói có hai bộ đội hình có thể cung cấp căn cứ chúng ta thu thập tài liệu siêu năng tiên sinh ở đấu bán kết bên trong tổng cộng sử dụng qua ba cái đội hình theo thứ tự là thần uy thái bạch thiên hương thần uy chân vũ thái bạch thái bạch chân vũ thiên hương không tới thời điểm tranh tài căn bản không đoán được bọn họ hội lấy cái gì đội hình đến đánh chúng ta thiên ức rất buồn rầu nói đạo đúng là một vấn đề khó giải quyết đối diện đội hình quá mức đung đưa không ngừng đạo đưa bọn họ muốn nhằm vào đối diện đội hình làm bố trí chiến thuật đều không có biện pháp tiến hành người căn bản không đoán được đối diện trong buổi họp cái gì đội hình làm sao còn tạo thành nhằm vào chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến ngoại trừ đội hình đung đưa không ngừng bên ngoài. siêu năng tiên sinh đội trong tranh tài thường thường bộc lộ ra một ít chi tiết xử lý chưa tới mức tình huống thì như bọn họ dùng lưu đ ộ c số lần ít đến thấy thương cái này thì ý nghĩa lưu đ ộ c ở đối phương chiến thuật hệ thống bên trong rất có thể chưa có xếp hạ n g vị đối chiến bọn họ thời điểm không cần lo lắng bị lưu đ ộ c kiềm chế lưu đ ộ c nhất định phải mang ngươi và mạch bạch một người mang một quyển như vậy chúng ta thì có hai cái lưu đ ộ c rồi nếu như đối diện không mang theo lưu đ ộ c nói tùy thời có thể dùng hai cái này lưu đ ộ n mở ra đột phá khẩu sở nôn dàn dò thiên nước gật đầu một cái lưu độc đã trở thành hắn tất mang tâm pháp cho dù sở nôn không nhắc nhở hắn cũng sẽ không quên đương nhiên nếu như sở nôn có dư thừa tu vi kia chưa chắc không thể đánh ra tam lưu độc thể hệ hoàn mỹ hạn chế hiệu quả đáng tiếc sở nôn không sẽ vì một quyển lưu độc buông tha tâm pháp khác ở thiên chân chiến thuật hệ thống bên trong lưu độc tuyệt đối là thứ yếu có hai quyển lưu độc là đủ rồi tam lưu độc thể hệ khả năng thích hợp thần phải đội nhưng không nhất định thích hợp thiên chân bố trí chiến thuật phương diện này không nhất định phải dùng mạnh nhất chiến thuật nhưng nhất định sẽ chọn thích hợp nhất chiến thuật lâu như vậy ma kỳ thiên chân dần dần diễn sinh ra một cái bộ chuyên thuật về mình đấu pháp chiến thuật. ở thiên chân chiến thuật hệ thống bên trong thiên ứ c cùng mạch bạch làm là kềm chế phe địch sáng tạo phong t ư ờ n g ly h u ê n bách tường đồng cơ hội cho sở ngôn sau đó do sở ngôn trôi này đao nhọn đột phá thủ đã mở đầu mặt loại này một đội quân mũi nhọn hai phụ trợ chiến thuật hệ thống bên trong không thể nào kiêm dung tam lưu độc thể hệ sở ngôn mang theo lưu độc kia thì sẽ đưa đến thương tổn của hắn năng lực sinh tồn đại phúc hạ xuống đây đối với một cái đao nhọn đột phá thủ mà nói không thể nghi ngờ là trí mạng vì vậy chứ không tất yếu tình huống nếu không sở n ô n thì sẽ không mang lưu độc sở n ô n t ố i hỏa lưu độc chỉ chọn đến đệ lục trọng lại không có tiến hành qua thiểm tu. dưới tình huống này mang lưu độc không phải là cử chỉ sáng suốt bung tha lưu độc sau khi mang một quyển tam giới tu la tốt hơn thiên chân chiến thuật hệ thống thành hình ý nghĩa bọn họ chậm rãi từ thảo mãng đội ngũ trưởng thành lên thành hợp cách ba v ba đội ngũ đây cũng là sở ngôn lòng tin của bọn hắn chỗ liền lấy thần thoại vs bầm tờ trận đấu mà nói bầm tờ thực lực thực sự không yếu trong đội ngũ mỗi người đều có quốc phục vũ tôn vũ thành thực lực nhưng ở thần thoại đội trước mặt hay lại là không có năng lực phản kháng chút nào địa ngã xuống ba cái hóa cảnh hôn hợp với nhau khả năng có chuyện nhờ bại thực lực cũng có thể ngay cả con số đoạn cũng không bằng đây chính là chiến thuật ph ngoại trừ đang tiến hành vòng thứ nhất sáu mươi b ố và ba mươi hai cường trận đấu bên ngoài đưa tới các nhà chơi n h i ệ t nghị tiêu điểm còn có bắc cực tinh thả ra ba v ba kiếm đãng bắt hoang tái sự phân bố đổ ở bức tranh này bên trong đấu bán kết lên cấp sáu mươi bốn tri đội ngũ y theo đấu bán kết hạng đàn đôi bị phân đến hai cái trái phải bất đồng cuộc s o tại khu ngay hôm đó khởi mỗi ngày buổi tối một ư ơ i tám giờ bắt đầu tiến hành tám vòng sáu mươi b ố và ba mươi hai cường trận đấu một tuần sau toàn bộ sáu mươi b ố và ba mươi hai cường tranh tài kết thúc mở ra ba mươi hai và m ộ ư ơ i sáu cường trận đấu phân bố đổ có thể cặn kẽ nhìn thấy mỗi tri đội ngũ đối thủ cùng vòng kế tiếp phân tổ tình huống Có quốc phục người chơi nếu thiết, người giả làm ra đây ầ u bán bại đánh hạng 27 giờ giảm tim ở 64 vào 32 mạnh trong tranh tài đánh bại đối thủ, lại đang 32 vào 16 mạnh trong tranh tài chiến thắng, sẽ ở 16 vào 8 trong tranh tài đụng vào thần kết tim tài thủ, tài tài thoại lại giờ giảm 27 32 32 đối đội. ở ở 64 16 16 vào vào vào vào đ sẽ 8 là nửa bản bên trái tình huống mà ở nửa phải cuộc so tại khu 32 và o 16 m ạ n h trận đấu thịnh thế hàn sông lên lên lên gặp nhau đụng xe thủy long lâm quần lâm thu người trang này quốc phục nội đấu quyết ra người thắng sau khi 16 và o 8 trong tranh tài người thắng gặp nhau đón đầu đụng xe thiên chân thảm thảm thảm t há là một cái thảm chữ có thể hình dung loại cục diện này húng chi đây là lạc quan nhất cục diện nếu như quốc phục cái này bốn chi đội ngũ biểu hiện không được ở sáu mươi bốn và ba mươi hai hoặc là ba mươi hai và một mươi sáu mạnh trong tranh tài thất bại rồi k hay nói loại sự tình này không nói chính xác giờ giảm tim ở 64 và 32 cường trong tranh tài gặp phải đối thủ không tính làm ạ n h lên cấp 32 gạn hỏi đề không lớn nhưng 32 và 16 sáu đó chính là một đạo khổ sở khẳng rồi khả năng giờ giảm tim đều không gặp được thần thoại liền trước thời hạn gg ở 32 cường t h ị n h thế hàn sông cùng thủy long lâm quần lâm thu người gặp phải tình huống càng tệ hại đội ngũ của bọn họ ngạch thực lực còn không bằng giờ giảm tim đây nếu như nói giờ giảm tim 64 và 32 cường một qua 32 và 16 khả năng l ậ t xe như vậy hai cái đội ngũ s á và ba khả năng sẽ thất、bại. duy nhất khiến người yên tâm chính là thiên chân biểu hiện trước sau như một ưu tú đấu bán kết đệ tứ danh thành tích mặc dù chưa nói tới hoa mỹ nhưng cũng sẽ không g â y kích ở sáu mươi b ố và ba mươi hai cường loại này trong tranh tài nửa phải cuộc so tại khu thực lực mạnh mẽ đội ngũ không nhiều toàn thể cạnh tranh không bằng nửa trái cuộc so tại khu tới kịch liệt dưới tình huống này thiên chân s u n g kích bốn cường thậm chí còn quyết tái hy vọng rất lớn bởi vì thiên chân chỉ thua quá thần thoại mà đối với những đội ngũ khác đều là thắng lợi mà thần thoại đội bên trái nửa c u so tại khu trừ phi đến trận chung kết nếu không, không thể nào trước thời hạn gặp phải dưới tình huống này thiên chân chỉ cần không tìm đường chết phạm cái gì sai lầm lớn một đường lên cấp tám cường cơ hội là thập nã cựu hồn sự tình tám cường sau khi mỗi một đối thủ đều không đơn giản có thể hay không đánh vào tứ cường thậm chí còn trận chung kết kia ai cũng không nói chắc được may quốc phục còn có một cái thiên chân đáng tiếc quốc phục chỉ có một thiên chân a i có người phát ra than thở cảm thấy khóa này ba v ba kiếm đang bắt hoang đối với quốc phục nhà chơi đà kích thật sự là quá lớn toàn cầu người chơi nhiều nhất máy chủ cũng là lần trước đệ nhất thiên hạ thuộc máy chủ toàn cầu sáu mươi b ố cường chỉ có bốn cái vị trí còn có thể gặp gỡ mười sáu cường thậm chí tám cường diện môn thảm án đây cũng quá thảm đi chương ba trăm tám mươi tám sơ nộ g siêu năng tiên sinh tiền đường lôi đại khu khả năng này là người chơi trong tâm khảm ấn tượng là khắc sâu nhất bản đồ vô số lần ở lôi đại khu trên quảng trường tiến hành tỷ võ luận kiếm thiên đao luận kiếm bản đồ có rất nhiều có người yêu quý tương châu thái cực đạo tràng có người càng thích kinh hồ tinh vân bãi hữu t ĩ n h điểm nhiên nhưng mịt mờ nhiều luận kiếm trong bản đồ xuất hiện dưới ống kính x u ấ t cao nhất vĩnh viễn là tiền đường lôi đại khu ba v ba kiếm đang bắt hoang bản đồ mới chỉ có tờ này không có lựa chọn khác một lần nữa đi tới tiền đường sân tỷ võ sở luôn có thể nói là muôn v à n cảm、khái. nếu nói là toàn bộ thiên đao kiếp sống trong để cho hắn khắc sâu ấn tượng địa phương vậy tất nhiên là nơi này nghĩ lúc đó ở vô số một đêm không ngủ trong hắn ở nơi này rất mồ hôi cùng các lộ anh hùng xen vào kỳ l u ậ n bản khổ tâm rèn luyện mình tở vờ tở kỹ xảo thiên đao không có chân chính luận b ả n khu muốn so tài bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể chọn người l u ậ n bản nhưng ở ngươi chơi giữa có mấy nơi là ước định mà thành tỷ võ l u ậ n b ả n khu tiên bắc mợ nam kinh hồ tinh vân bãi tần xuyên luận kiếm bại những thứ này đều là xen vào kỳ người yêu thích trong lòng vũ đạo thánh địa nhưng phải nói chân chính có tình hoài địa phương còn phải là tiền đường lôi đ bao nhiêu người tiến vào thiên đao thế giới ở cựu hoa dấu m ố i cốc lĩnh hội hư nghị thế giới lộng lẫy nhiều vẻ trở lại môn phái lần đầu tiên học được kỹ năng h ư phấn đi ra cửa phái tới đến tiền đường mê mang buôn tẩu ở trong tòa cổ thành này sau đó bị một giọng nói trực kích linh hồn từ nay mê luyến tới cái giang hồ này xin hiệp sĩ tứ ta bại một lần bao nhiêu người chính là bị một câu nói này trong nháy mắt đốt võ hiệp c h i hồn tìm được chơi đùa thiên đao ý nghĩa chỗ sở nôn còn nhớ lúc trước hắn lần đầu tiên tiếp xúc thiên đao chẳng qua là nghe nói chơi đùa thiên đao có thể kiếm tiền kiếm rất nhiều rất nhiều tiền tiến vào trò chơi sau lại cái gì cũng không biết phạm thường thường đi đi ngay tại tiền đường thành lặt đường hắn cũng không biết mình đi cái gì hè nhỏ sau đó trở lại chiến chống tiếng động v a n g trời người ta tấp nập g tiền đường lôi lại khu có người thấy được hắn cái này lẹ và hai mươi không tới tiểu manh tân điểm xuống tỷ võ lập bàn xin hiệp sĩ tứ ta bại một lần lúc đó chính là chỗ này câu khiến sở nôn g nhất thời nhiệt huyết dân trào không chút do dự tiếp ứng chiến sau đó sau đó bị vị kia lẹ vẹo ba mươi thần u y đại ca đánh đầu đầy l à bao mặc dù lần đầu tiên so tài thể nghiệm cảm giác rất kém cỏi nhưng lúc đó sở nôn thực sự rất vui vẻ hắn rất cảm tạ lúc ấy v ị kia điểm hắn so tài thần uy huynh đ ệ khiến hắn rốt cuộc tìm được chơi đem thú v u i chỗ từ đó về sau hắn liền si mê luật bàn một ngày một đêm đứng ở tiền đường lôi đại khu tìm thời đó đại thần luật bàn cho dù thua rất t h ả m bị người mắng ép vê đ ú t hắn vẫn là rất vui vẻ rốt cuộc có một ngày hắn ở bị đánh bên trong dần dần tiến bộ còn đánh thắng cho tới nay để ở trên đầu của hắn gốc sư phó gia nguyễn nhi gia nguyễn nhi đưa cho hắn sau khi không phục lắm đã nói đạo n g ư u i mạnh như vậy làm sao vẫn còn số đoạn đi đánh luận kiếm a luật bàn đánh có ý gì đó là sở ngôn tiếp xúc cái thứ nhị vờ vờ vờ pháp luận kiế khi đó hắn mới hiểu được nguyên lai còn có luận kiếm như vậy hảo ngoạn gì đó còn có một đoạn nhị đoạn lợi kiếm khoái kiếm suy tuyết bạch hồng đăng phong tạo cực hóa cảnh cầu bại loại này đẳng cấp luận kiếm ngay từ đầu sở ngôn vào tay rất nhanh hoàn toàn không giống phổ thông tân thủ như vậy một đường bị đòn đại khái là hắn trước trải qua luận bàn tài tiếp xúc luận kiếm vì vậy rất nhanh đẳng cấp liền vượt qua gia nguyện n g nhi ý kiếm thậm chí càng đánh càng hăng cho đến đánh lên hóa cảnh lên đỉnh cầu bại có thể nói tiền đường lôi đại khu chỗ này để lại sở n ô n rất nhiều hồi ức mỗi khi đứng ở chỗ này hắn đều có loại ảo giác nếu là lúc trước hắn không có tiếp vị kia thần ý huynh đệ luận bàn. có phải hay không quốc phục tùng này thì ít đi nhiều một vị nhan giá trị cùng thực lực cùng tồn tại đệ nhất thiên hạ sẽ không l à vang sớm muộn cũng sẽ sáng lên hào quang của ta giống như trong bóng tối đom đóm như vậy là không có khả năng che giấu sở ngôn tầm h nói tiến tam vòng sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh cuộc thi vòng loại đã kết thúc thần thoại thiên hành giả samsung toàn bộ lên cấp ba mươi hai mạnh sắp tiến hành là thiên chân vs siêu năng tiên sinh hôm nay tour thứ tháng bốn ă m sáu bốn vào ba mươi hai cường trận đấu được rồi các vị hoan n g ê n trở lại chúng ta trận đấu truyền trực tiếp đăng lúc ta là dữ tử ta là tiểu h ư n g mạo chúc mọi người buổi tối tốt lành Tự đầu đầu g xem trước sân tỷ võ bên tay trái thiên trần thủ phát đội viên vẫn là mọi người chúng ta hết sức quen thuộc sở nôn thiên ước cùng m ạ n h bạch cái này tổ hợp tin tưởng mọi người đều đã rất quen thuộc ta sẽ không nhiều giới thiệu sau đó bên tay phải ba vị này chính là siêu năng tiên sinh thủ phát ra sân đội viên bọn họ theo thứ tự là bắc mỹ phục thần uy tam đệ từ mang go thiên hương nhị đệ từ apol thái bạch lục đệ tử p ỷ tạ ý a trái xoài á vừa hỏa long quả đây là một cái trái cây tổ hợp đúng siêu năng tiên sinh mặc dù là một nhánh thảo sang đoàn đội nhưng là trung bình công lực cũng rất cao trong đội ngũ người đều thập đại đệ tử tiểu h ồ n g mạo gật đầu nói hai người mặc dù đều tại rất nghiêm túc phân tích tràng thượng đội ngũ nhưng lúc này người xem sự chú ý toàn bộ đặt ở d i ữ tử nón cao bồi lên gặp tránh không thoát d i ữ tử không thể làm gì khác hơn là giải thích liên quan tới cái mũ của ta không có gì đáng nói nguyện thua cuộc đúng không nói xong giữ tử thuận tay thao xuống đỉnh đầu nón ba bồi lộ ra loé sáng tựa như bóng đèn một viên đầu、chọc. ngày hôm qua đấu bán kết bắt đầu trước d i u tử tăng ở mỏng manh lên dự ngôn quốc phục s ắ p có ngũ c h i đội ngũ lên cấp toàn cầu 6 á m tư mạnh cũng cho ra chính mình dự đoán danh sách còn nói nếu như dự đoán không đúng hắn phải đi tạo chọc kết quả đấu bán kết vừa kết thúc luôn là bị đánh mặt d i u tử lần này cũng khó trốn số mệnh trước mặt mấy con đội ngũ đều dự đoán đúng rồi đ á n g tiếc một cái đao mổ heo không có tiến vào toàn cầu 6 á u ư ơ tư tưởng vì vậy sáng sớm hôm nay d i u tử đã phát tài một câu nói nguyện vô cuộc cũng lớn mật cạo rồi đầu chọc mùa đông khắc nghiệt cạo cái đầu chọc vẫn là rất khó chịu đặc biệt là đối với chưa từng tạo qua đầu chọc người mà nói càng là khó chị d i ễ u tử tài cố ý lấy đỉnh đầu cái mũ đ e o lên đầu chọc vừa ra đạn m ạ c trong nháy mắt biến thành mãn bình thật nam nhân d i ễ u tử ta không bao giờ nữa hát n g ư ờ i tiểu nhạc đệm sau khi d i ễ u tử trở lại giảng giải chức vụ mình trong công tác đối diện cái đội hình này tựa hồ là chúng ta sáu mươi b ố và ba mươi hai trong tranh tài lần đầu tiên ra sân chứ tiểu hưng mạo gật đầu một cái không sai nếu như không tính là đấu loại đấu bán kết nói đây đúng là thần uy thái bạch thiên hương đội hình lần đầu tiên xuất cảnh như vậy chàng rất có nhìn mà ta đối diện đều là thập đại đệ tử hay lại là loại này không phải là chủ lưu đội、hình? đối á n khẳng định h、so、với t lần này cũng chỉ có hơi chút phân tích một chút song phương thủ phát đội hình cùng băng ngồi thực lực thủ phát đội hình có sở ngôn thiên hạ này số một người nghĩ gì vậy về phần băng ngồi đội hình cũng không được so với siêu năng tiên sinh mặc dù là thập đại đệ tử tổ đội nhưng thiên chân bên này cũng không yếu được chứ dữ tử thẳng thắn nói tao hoa ca mặc dù kéo nhưng vẫn là ngũ độc đại đệ tử diệp thần thái bạch nhị đệ tử mai đường tương tiên hương thập đệ tử không phải là ta thổi liền thiên chân cái này máy nước uống đội hình tổ một cái đội cũng có thể đánh bể đối diện khoa trương khoa trương tiểu h ồ n g mạo vui đến cười ha hạ không dứt bất quá cái này cũng mặt bên ấn chứng một chút đó chính là thiên chân thực lực thực sự rất mạnh ngay cả đại đ ệ tử đều chỉ có thể ngồi ở dưới đài nhìn máy nước uống chính đang quan sát truyền trực tiếp h a ca tức sạc mặt lại mặc dù mặc dù hắn quả thật không lên được tràng nhưng cũng không thể bên trái một cái đại đệ tử bên phải một cái máy nước uống a cái này làm hắn nhiều lúng túng giống nhau im lặng còn có huyết sát đại đệ tử trông chừng máy nước uống hoa ca cũng còn khá mặc dù nhìn máy nước uống dầu gì thiên chân vào toàn cầu sáu mươi tư cường hắn huyết sát trông chừng máy nước uống ngay cả sáu mươi tư cường đều không vào được hồn nhiên không chi kỷ trải qua tội hai cái đại đệ tử giữ tử giờ phút này còn đang l à m nhảm không ngừng nói ta phát hiện song phương đều đổi thời trang a đây là chiến bảo sao tiểu hồng mạo định thân nhìn lại phát hiện thật đúng là như vậy thiên chân tập thể đổi lại thương thành tân trưng bày một bộ cổ phong thời trang mạch l ê n hoa đỉnh đầu thiên chân đoàn đội danh xưng rất có chính quy cảm giác siêu năng tiên sinh bên này chính là tập thể đổi một bộ giang hồ vị mười phần phụ tô nhìn cũng là đồng dạng chính quy trận đấu sắp bắt đầu song phương điều chỉnh thử hoàn tâm pháp kinh mạch s o đều đang đợi đến ngược kết thúc lúc này thiên chân bên này tất cả mọi người đều đều n h ị p địa ở trước mặt tần đ ạ o thoại nhạc ngu văn hóa thu nhận các lộ luyện tập sinh cùng thiên đao người phong khoáng lạc quan có nhan có thực lực tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ xin không nên bỏ qua cơ hội này tình hình rõ ràng nhưng thông qua quan vóng t r á hỏi thiên hương cốc cùng khoản hoa tán chính thức trưng bày thiên đao chung quanh thương thành còn có thể tùy ý để ý chế tác riêng dành riêng hoa tán cây rủ thiên hương nấm g lạnh môn còn đang chờ cái gì mau tới chung quanh thương thành lục soát tán múa hiên hạ đan mua đi mười năm tâm huyết đừng nói các khán giả kinh hãi liền liền đối thủ cũng bị thiên chân cái này sóng tao thao tác dọa sợ sao còn có quảng cáo a các ngươi đây cũng quá dối loạn chứ chính ở xem tranh tài truyền trực tiếp siêu năng tiên sinh tập đoàn người phụ trách vô hót một cái nhanh chóng cầm lên điện thoại trên bản cho quyền thị trường vận danh bộ chuyên viên ta muốn ngươi lập tức làm cho ta một cái như i vậy vừa lãng phí tiền còn chưa nhất định bao lớn tuyên truyền tác dụng những thứ này nước ngoài xí nghiệp mặc dù không có quốc nội xí nghiệp quỷ tinh nhưng ít ra đều không đẩn ở sở luôn bọn họ phát xong quảng cáo sau lập tức ý thức được đây là một cái bị bọn họ lơ là tuyệt cao tuyên truyền thủ đoạn quảng cáo cũng không nhất định phải quan danh đội ngũ mới được ra nguyên lai、like、còn có thể giai đoạn chuẩn bị thoại làm quảng cáo kiến thức rộng có thể nói vào giờ phút này không biết có bao nhiêu nước ngoài xí nghiệp cùng quốc nội xí nghiệp người phụ trách rồi rít hai mắt tỏa sáng bắt đầu nhanh lên trang này 64 vào 32 m ạ n h trận đấu lại có bao nhiêu người chú ý rất nhiều rất nhiều đây vẫn chỉ là 64 vào 32 m ạ n h trận đấu nếu như là ba vào một m vào t cũng hoặc là chung kết quyết tại đây trời ơi lại còn có như vậy một mảnh thị trường khổng lồ không có bị khai thác đi ra vô số quảng cáo quỷ mới tức g i ậ n đến đấm ngược dập chân trước lúc này bọn họ làm sao không nghĩ tới có thể tài trợ đội ngũ để cho bọn họ đang so cổ so tại giai đoạn chuẩn bị làm quảng cáo đây sở ngôn bọn họ dựa theo hợp đồng năm quảng cáo từ toàn bộ sau khi nói xong đối thủ tài nhận được do siêu năng tiên sinh tập đoàn tạm thời gửi tới quảng cáo tử k h í ế t xí linh chọn siêu năng vệ sinh hoàn toàn không khác vị còn ngày một sạch sẽ như lúc ban đầu nhà cầu tất cả đều tao dậy rồi a dữ tử cười cái mũ trên đầu đều xuống đây cũng quá tú rồi muốn là lúc sau trận đấu đều như vậy làm kia vốn là buồn chán hết sức trận đấu thời gian chuẩn bị một chút trở nên thu ý rồi rào rồi không thể không nói quốc nội xí nghiệp tuyên truyền phát hành ý nghĩ vậy thật là đầu động mở rộng ra lúc ban đầu nghĩ tới cái này quảng cáo án nhạc ngu chưa từng nghĩ thiên chân toàn bộ đội đánh xong quảng cáo sau công ty của bọn họ quan vong trong nháy mắt bị mánh liệt sóng người cho miễn cưỡng trên bể không sai chính là bị chế bể vốn là ở đao chung quanh thương thành làm ăn bất ôn bất hỏa tán múa hiền cũng trong nháy mắt trở thành ưu trộm danh sách đệ nhất không biết bao nhiêu người nhìn thấy sở n ô n đám người gửi đi quảng cáo đột nhiên liền nổi lên hứng thú sau đó tiến hành lại ngược lại tán múa hiên hoa tán cũng không quý một cái cũng liền bách mười đồng tiền rất nhiều người hay lại là mua được đặc biệt là rất nhiều ngày hương tiểu t ỷ t ỷ trong trò chơi một bộ mấy trăm khối thời trang đều chất đầy tủ quần áo mua nữa một đem môn phái cùng khoản hoa t á n thật là không nên quá dễ dàng đáng giá đáng giá tán múa hiên ông chủ nhìn hậu trường mỗi đổi mới một lần sẽ nhảy ra mấy ngàn phần giao dịch đan t hưng ơ phấn thiếu chút nữa không phạm bệnh tim vốn là đối với một trăm vạn tài trợ thiên chân còn có chút thương tiếc giờ phút này tất cả đều hóa thành vô tận vui mừng một trăm vạn nhầm nhỏ gì a chỉ là cái này sóng điên cùng đồng ý lượng đều đủ kiếm trở về tiền quảng cáo rồi chớ đừng nhắc tới đây là thiên chân cuộc so tài thứ nhất đến tiếp sau này còn có ba mươi hai vào một mươi sáu m ư ơ i sáu vào tám tám vào bốn v v nếu như mỗi một lần cũng có thể có tương tự tuyên truyền hiệu quả như vậy sóng huyết kiếm được chứ mặc dù biết sau khi khẳng định không có tốt như vậy tuyên truyền hiệu quả nhưng chỉ là cái này một lớp khổng lồ dẫn lưu một triệu liền hoa không thua thiệt có danh tiếng sau khi cơ hội kiếm tiền kia nhiều đi cái này một trăm vạn hoa thật giá trị vừa cơm nha không quảng cáo kết thúc bây giờ chúng ta có thể tới nhìn song phương tâm pháp kinh mạnh phối trí cười đùa sau khi tất cả mọi người đều nắm sự chú ý đặt ở s ắ p bắt đầu trong tranh tài tâm pháp kinh mạch đều là phối trí thông thường giữ tử liếc nhìn liền không nói thêm nữa sở nôn vẫn là như cũ phong hoa hình thiên sắt bồ đề bi h ồ i p h ò n g kinh mạch toàn bộ mang theo thế cạnh thạch công tâm hòn đá nhỏ ngũ vẩn viên thạch không có làm ra cái gì sửa đổi đáng nhắc tới chính là tử thự mang đến cho hắn mạnh mẽ bảo đảm khiến sở nôn có thể lớn mật mang hình thiên nhắc tới thứ như cách sắt bồ để đặt ở đệ tam cách một thân ngu công tử t ự đủ n ạ c h sự dẻo dai sở nôn cho dù nắm sắt bồ để thả vào tâm pháp danh vị thứ ba cũng không ảnh hưởng thịt của hắn độ hơn nữa hình thiên thương h ả i cái này phiên bản quả thật rất mạnh nhất là h ắ n loại này cao tiềm tu hình thiên thương h ả i nói là thần cấp tâm pháp không có chút nào quá đáng Trước Thiên Thương hải là một quyển cực kỳ lệ thuộc tiềm tu tâm tiềm tu, yêu hình Thiên liền phá lệ trung dung không có chút trô xuất tiềm tu đổi theo, yêu hình Thiên thì sẽ là một quyển thần cấp tâm toàn sát Thiên sát thể Nhưng Đương như cực có có sắc. chỉ cần cấp cùng cũng Hoàn Hình Hải pháp. Không Hình phá không Hình pháp, hoàn toàn không kém sát bồ đề. Đương nhiên, Hình thiên cùng sát bồ đề cũng không thể như nhau. vào nào là là quyển liền dung quyển Mỹ mở kém đầu. đổi đề. đề yêu yêu lệ lệ kỳ sẽ bồ bồ Không t r o về phần ba không phiên bản sau khi kim xác tâm pháp xuất thế sắt bồ đề lên đỉnh thời điểm đó hình t h i ê n trừ ăn ra hôi liền lại cũng không có đất dùng có rồi nha khả năng còn cần hình thiên chống đỡ một chút công lực cũng là như vậy ngoại trừ chống đỡ công lực trở ra ba không phiên bản hình thiên cũng chỉ có ăn hôi một cái số mà rồi bất quá khi trước phiên bản hình thiên hộ thuẫn vẫn rất có hiệu ít nhất có thể nhiều chống đỡ một hồi bắt đầu tranh tài song phương vây quanh tiền đường sân tỷ v õ bốn phía bắt đầu chân vị t chạy chỗ do xét đối phương tấn công ý nghĩ bởi vì với nhau đều có thái bạch nước trước trình độ nhất định thập phân mấu chốt người nào bắt được nước trước liền nắm giữ tiền kỳ tiết tấu đi về phía mặc dù không nhất định nắm nước trước là có thể đánh g i ưu thế nhưng ít ra hy vọng lớn rất nhiều được rồi mở đầu song p ư ơ n g đều tại tạm khoảng cách dò xét ta phát hiện càng đứng đầu tuyển thủ càng đối với khoảng cách này nắm giữ đắn đo đúng chỗ ngươi xem song phương đứng ở hàng trước thái bạch với nhau giữa khoảng cách luôn là kẹt ở mười chín thước vị trí ngươi tiến một bước ta liền lùi một bước ngươi lùi một bước ta liền tiến một bước d i ữ t ử tràn đầy kính này nói đây chính là chi tiết ta mười chín thước khoảng cách một phần không nhiều một phần không thiếu cho dù ai nhìn cũng phải đối với cái thẻ này khoảng cách bản lĩnh biểu thị khâm phục tiểu hồng mạo phụ chính hay nghe sau đó nói đúng liên quan tới một điểm này thật ra thì ta cũng hỏi qua rất nhiều tuyển thủ nhà nghề bọn họ nói cho ta biết tạp ký có thể thả ra khoảng cách loại sự tình này thật sự là bằng cảm rất làm trên trường đấu song phương tuyển thủ ngoại trừ đối phương huyết điều nội tức cái cùng nít n ằ m bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy biến đổi không có gì khoảng cách cho thấy thật muốn có loại vật này kia còn cần phải tạm khoảng cách sao không có một chính xác khoảng cách biểu hiện trừ phi là không gian cảm giác cực kỳ xuất sắc học bá đại l a o nếu không có rất ít người có thể tinh chuẩn tính ra khoảng cách của song phương có xa lắm không dưới tình huống này rất nhiều tuyển thủ nhà nghề bao gồm sở ngôn chính mình ở tạm kỹ có thể thả ra khoảng cách loại sự tình này lên chủ yếu cũng là bằng vào trực giác đến chắc chắn có lúc cảm thấy khoảng cách này có thể chúng kia liền không chút do dự thương lòng khởi thủ Loại là liền nhạy giác phải hai này bén nhạy trực giác không ngày ngày hay hai ngày liền có thể thu trực một có đây ư trước ợ c chính cộng cũng có chứ nhắc càng giống ngôn tràng, đừng kiếp kiếp lại kiếm nói tới nhiều số mình, này đánh nhau luận kiếm nói ít cũng có hơn tràng, chứ đừng nhắc tới số lần càng nhiều hơn sen vào luật bản. sở ít kỳ và vào luật đ là cần thời gian lắng động cùng thiên phú lên cấp hạng nhất bản lãnh có người dù là luận kiếm số lần cùng sở ngôn tương đối giống nhau trải qua vô số lần xen vào kỳ luật bản nhưng bọn hắn không gian cảm giác cực kém từ đầu đến cuối không lĩnh ngộ được loại này tạp kỹ có thể khoảng cách chỗ tinh túy có người thiên phú dị bẩm khả năng chẳng qua là hơi chút chỉ điểm đôi câu vào tay thực tế thao tác một phen là có thể tinh chuẩn tạp hào khoảng cách sở nôn không gian cảm giác quá miễn cưỡng mặc dù không coi vào đầu thiên phú dị bẩm nhưng ít ra phù hợp đạt tiêu chuẩn đánh tan tiêu chuẩn ở kinh nghiệm tích lũy hạn hắn tài có thể làm được đao giải phẫu như vậy không k é m chút nào địa tạp hào khoảng cách mở đầu trong n g á y mắt hắn liền phát hiện một chút đối diện hỏa long quả tuyệt đối là không gian cảm giác dị bẩm thiên phú một loại kia người người này tạp kỹ có thể khoảng cách thật là cùng hắn giống nhau tinh chuẩn mà kinh nghiệm của hắn khẳng định không sở nôn nhiều còn có, thể có loại biểu hiện này kia là thật là thiên phú dị bẩm ai cũng muốn dùng thương long đánh nước trước nhưng lại lo lắng nhất thời không bắt v song phương trên căn bản đều t ạ i lẫn nhau dò xét cho đến đối diện thiên hương apple một lần chạy chỗ sai lầm bị sở n ô n phát hiện apple đại khái là muốn cho toàn bộ đội đổi mới một chút than nhẹ cạn hmuff thời gian ở hỏa long quả lui về phía sau thời điểm không có rơi ở phía sau nửa bước biến thành siêu năng tiên sinh trong đội ngũ đứng ở trước mặt nhất người kia chỉ là rơi ở phía sau nửa bước apple sẽ không nghĩ tới nàng cái này lơ đãng chạy chỗ sai lầm lại hội đưa đến hậu quả nghiêm trọng như vậy ở phát hiện áp bộ rơi ở phía sau hỏa long quả nửa b ư ớ c không có t r ư ớ c tiên đuổi theo rút lui lúc sở nôn liền thông qua ánh mắt liếc mắt khoảng cách của song phương chắc chắn thương long cũng có thể trúng mục tiêu áp bộ sau quả quyết thương long khởi thủ băng phách long hồn mang theo tiếng giống g i ậ n sông về không phòng bị chút nào áp bộ thương long xuất thủy kỹ năng thả ra đặc hiệu ở không năm giây trong khoảng hoàn thành có nghiên cứu cho thấy nữ sinh phản xạ hình cung bình thường hội chậm hơn nam sinh một chút xíu vì vậy áp bộ chút nào không phòng bị địa chúng chiêu một cách này thương long trúng mục tiêu á bộ thổi lên thiên chân tấn công kèn hiệu chuẩn bị thật lâu thiên ức dừng lại bình á hoạt động b ư ớ c c h a n của lộn vòng về phía trước hai bước tiến vào đạo sinh mệnh khoảng cách trực tiếp xông đi lên sở nôn ở thương long chúng mục tiêu sau trong nháy mắt hàm tiếp lên tràn đầy cách kiếm ý phi yến trục nguyệt vị trí này thật là quá tuyệt vời siêu năng tiên sinh đội ngũ ba người đều tại phi yến trục nguyệt thả ra trong phạm vi cái này phi yến trục nguyệt một hơi thở áp chế đối phương toàn bộ đội nhân cái này phi yến cái này phi yến trời ạ mỹ dùng quan cuộc so tài truyền trực tiếp đang lúc bên trong mặt đây là thai hồ giải thích nhìn thấy cái này phi yến ép ba người sau phát ra khản cả giọng địa kêu gạo quốc dùng quan cuộc so tài truyền trực tiếp thời gian mãn bình sáu trăm sáu mươi sáu tre phủ truyền trực tiếp hình ảnh khiến cho người không thể không mở ra đạn mạc t r e d ấ u kiểu mới có thể thấy rõ cũng đang khẩn trương tiến hành trận đấu d i ữ tử nói hồi lâu thật khát vì vậy liền cầm lên một c h a i tái sự tiền tài trợ cung cấp chức năng thức uống mở chốt chuẩn bị uống nước hóa giải một chút không nghĩ tới đúng dịp thấy sở nôn thương l o n g khởi tay một màn bị kinh ngạc đến d i ữ tử vội vàng bông u xuống thức uống ngữ tốc nói thật nhanh động sở nôn hành động cái này thương long chúng mục tiêu a p p l c h í n h trung tâm địa vòng mười vòng mười thiên đức đi theo ô hô á hô á t phi yến trục nguyệt là sở ngôn phi yến trục nguyệt điên rồi điên rồi cái này phi yến trục nguyệt lại chưa từng có trong lịch sử địa áp chế phe địch ba người ba người đối diện ba người toàn bộ bị áp chế cùng d ưu tử so sánh bên cạnh một thân bể hoa áo đầm tiểu hồng mạo là chấn định rất nhiều nhưng từ nàng hồng đồng đồng mặt mày vui vẻ lên không khó nhìn ra nàng cũng là phá lệ kích động cái này phi yến thật là quá hoàn mỹ rồi đây là ta tại chỗ có ba v ba trong tranh tài lần đầu tiên thấy toàn bộ khống phe địch phi yến trục nguyệt không sai mới vừa rồi trái xoài hẳn là đã làm ra phía bên trái động tác lăn lộn nhưng là lăn lộn trên đường bị thiên ứ c đạo trong cuộc đời bị ở lại phi yến trục nguyệt trong phạm vi cái này một lớp thần tiên mở đầu thiên ứ c tác dụng thật là quá trọng yếu chương ba trăm chín mươi mốt đừng hỏi h ỏ i chính là chiến thuật sở nôn bắt cá b ồ tiêu sái vị sai lầm là một cái điểm mấu chốt sau đó thương long chúng mục tiêu là cái thứ nhì điểm mấu chốt thiên ứ c nắm lấy cơ hội đạo sinh mệnh lưu người là cái thứ ba điểm mấu chốt ba cái điểm mấu chốt toàn bộ làm đến mức tật cùng lúc này mới có một cái phi yến trục nguyệt áp chế phe địch ba người thiên lại mở đầu có thể nói cái này ba cái điểm mấu chốt tùy ý một nơi không có làm xong tiêu phi h i ế n trục nguyện tác dụng xa không đạt tới như bây giờ vậy hoàn mỹ thiên chân trận này thiên lại mở đầu a hỏa long quả không có cách nào chỉ có thể giao vô ngân vờn quanh bảo vệ đồng đội cái này một lớp kiếm lợi lớn d i ữ tử kích động dị thường nói cái này vô ngân giao một cái trận đấu hoàn toàn tiến vào thiên chân tiết tấu bên trong loại này mở đầu thành thật mà nói không được đánh bây giờ tất cả người xem tin tưởng đều giống như ta ngươi bình tĩnh một chút còn không có thắng đây tiểu hồng mạo không thể không ngăn lại kích động giữ tử nói tiếp hàng này ngoài miệng không có đem cửa cái gì tao lời nói đều tới bên ngoài nói đây mới là mở đầu một lớp tiểu ưu thế mà thôi làm sao lại bắt đầu muốn ăn mừng thắng lợi bộ dáng ngượng ngùng ta có chút thất thố dữ tử trải qua tiểu hồng mạo một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới trận đấu vừa mới bắt đầu hắn đúng là có chút quá kích động mặt mang vẻ ấ y này hướng ô n g kính cười một tiếng dữ tử t r ầ t nói mặc dù siêu năng tiên sinh bên này còn có đánh nhưng cái này mở đầu là thật có chút băng nhất là lúc này trái xoài mở đầu bối thủy vừa mới đã biến mất rồi hắn bây giờ là không có bối thủy đấy đúng cũng không biết siêu năng tiên sinh đang suy nghĩ gì đã dùng rồi thần vi ra sân kia mở đầu bối thủy chính là m ã n đối diện trên mặt đánh tại sao mở bối thủy còn phải không ngừng lôi sẽ lãng phí thời gian đây tiểu hồng mạo không hiểu hỏi đây cũng là siêu năng tiên sinh mở đầu trước trong vòng một phút xuất hiện một sai lầm siêu năng tiên sinh đội hình là thần uy thái bạch thiên hương giờ ts ba vũ xe tăng ba người cùng tồn tại đội hình cái đội hình này chọn lúc đi ra tiểu hồng mạo liền cùng d i ữ t ử tán gỡ qua nói cái này thần uy trái xoài nhất định là xông lên phía trước nhất hấp thu tổn thương mở đầu bối thủy cũng rất tốt bằng chứng một điểm này dù sao ngươi thần uy so với thái bạch thiên hương càng chất lịch nhất định là muốn ai độc nhất đánh mới có thể phát huy cái đội hình này sở trường nhưng mở đầu trước một phút trái xoài mở bối thủy lại không có lao ra đội hình ngược lại một mực chờ đợi đợi hỏa long quả nắm nước trước nhưng hỏa long quả cùng sở nôn lẫn nhau tạp thương long khoảng cách ai cũng không dám vọng động mở đầu bối thủy hoàn toàn là lãng phí một cách vô ích khả năng đây cũng là chiến thuật một bộ phận đi dữ tử dùng đổi vị trí suy nghĩ giải thích cái này thần u y chọn lựa đến nhất định là hấp thu tổn thương bảo vệ đội hưu k i a trái xoài mở đầu mãng rồi đi lên cùng phía sau đồng đội thoát tiết nếu như thiên chân tấn công phía sau hắn có thể hay không kịp thời rút về tới vẫn là cái vấn đề cho nên cũng không thể nói hắn làm như vậy sai lầm dù sai tức cười chiến thuật lên chuyện có thể gọi kinh sợ sao vậy kêu là từ tâm biết trái xoài đừng hỏi h ỏ i chính là chiến thuật miệng cưỡng cầu bại ta liền phục giữ tử t h ầ n uy ba v ba không bị đánh còn lui về phía sau tám có ý ta thần uy bảo không có loại này đệ tử hệ thống người chơi trái xoài đã bị bảo chủ hàn học tin đuổi toàn môn phái cao nhất căn cốt thêm được ngươi lấy tới ngay mở bối thủy hủ d o a người l i ê n cái này còn mỹ phục hóa c ả n h đây thật là ta lên t a cũng được mở đầu bối thủy sau đó tại chỗ bất động trái xoài thao tác nói thật danh điểm rất nhiều đặc biệt là ở mỹ dùng quan cuộc so tài truyền trực tiếp thời gian các lộ nóng này lão ca d ố i rít xuất thủ mang mở đầu cái này một lớp hoàn cảnh xấu quy tội trái xoài không làm trên nhưng ngẫu sự thật thực sự như bắn màn nói như thế sao số gì lôi của ta apple đầu tiên thừa nhận là của mình chạy chỗ xuất hiện vấn đề chưa cùng thượng hỏa dòng quả mới đưa đến cái này sóng bị thiên chân nắm lấy cơ hội hồng long quả là đoàn đội đại não phụ trách chiến thuật điều động cùng trận đấu chỉ huy h ắ n ở kênh đoàn đội nói không cần phải nói xin lỗi bây giờ trận đấu quan trọng hơn chúng ta phải nghĩ biện pháp nắm hoàn cảnh xấu đánh trở về một chút lên tinh thần đến chúng ta còn không có thua không phải sao đúng n g ư ơ i nói rất đúng trái xoài mở ra vô địch vô ngã đánh thập tự thương ngang ngược lộ ra ngoài nói nhưng là phải đợi trên đầu ngươi vật kêu biến mất mới được hỏa long quả bất đắc dĩ nhìn thành trạng thái trong nhiều hơn lưu động không thể không thừa dịp vô ngân một giây sau cùng thời điểm kết thúc vờn quanh điểm trụ tiến lên bắt hắn thiên ước l i ê n đẹp đẽ sở nôn hưng phấn không thôi ngay từ lúc hỏa long quả mở ra vô ngân sau khi hắn cho thiên ư ớ đánh dự phòng trâm cái này vô ngân tất nhiên là muốn ở một giây sau cùng chọn người thiên ước ầ n phải làm cho tốt bị lớn một chút trong nháy mắt lập tức liền chuẩuẩn v ề phần tại sao dặn dò thiên nước mà không dặn dò mạch bạch nguyên nhân rất đơn giản hỏa long quả chỉ cần không đốc cái này vô ngân lớn một chút t ể u không khả năng cho hắn điểm hắn không có ý nghĩa ngược lại sẽ còn bị hắn hậu thủ vô ngân áp chế tương đương với b ư ở n g phí hết một cái cứng r i a n khống v ề phần lớn một chút mạch bạch vậy hắn cũng phải có thể có một chút mới được thiên chân ba người chỗ đứng vẫn là hoàn mỹ tam giác hình thiên nước cùng sở nôn một tả một hữu kiểm chế đối thủ mạch bạch ở phía sau làm đội dự bị cái trận hình này chỗ tốt là sở nôn cùng thiên nước có thể chia nhau tìm cơ hội một khi hai người bọn họ chúng người nào đó tìm tới cơ hội k hỏa o ả n g c c á long quả muốn lớn một chút mạch bạch tiêu đầu tiên là được đột phá mạch bạch tả hữu hai bên hanh cấp nhị tướng mới được cho nên cái này lớn một chút tất nhiên là cho thiên ước không có người thứ hai chọn thiên ước khi lấy được sở ngôn nhắc nhở sau cũng ở đây thời khắc chú ý hỏa long quả mỗi một nhỏ xíu cử động vô ngân kiếm y chia làm đại vô ngân cùng tiểu vô ngân hai loại đại vô ngân có thể ở áp chế d ư ớ i trạng thái sử dụng kéo dài ba giây tiểu vô ngân không thể ở áp chế d ư ớ i trạng thái sử dụng kéo dài một năm giây hỏa long quả mở ra là đại vô ngân hiệu quả thời gian kéo dài hoàn toàn có thể âm thầm ghi nhớ lại ở vô ngân kiếm y kéo dài hai giây sau thiên đức thì có dự cảm hỏa l o n g quả muốn lên đến điểm hắn đến tiếp sau này hỏa long quả làm ra lăn lộn trước đưa động tác cũng bằng chứng suy đoán của hắn vì vậy hắn thật sớm liền làm xong lee bên chuẩn bị chính là bởi vì trước thời hạn làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị hắn có thể đang bị vô ngân lớn một chút trong nháy mắt mở ra ly uyên cũng k h ô n g chế được hỏa long quả giống nhau thật sớm chuẩn bị sẵn sàng còn có thiên ước cùng mạch bạch bọn họ ngay từ lúc thiên ước bị điểm ở trong nháy mắt liền hướng thiên ước đến gần hỏa long quả xa rời v ư ợ t sâu bọc lại trong nháy mắt sở nôn hồi phong lạc nhạn liền q u á t chúng hắn mạch bạch đi tới ném một bộ hương ý ngân phối hợp sở nôn vũ lạc vân phi cùng thiên ước thuộc về h u y ề n bình a kéo dài đối với ly uyên chúng hỏa long quả tạo thành tổn thương đáng tiếc là hỏa long quả tiến vào ly uyên trước là tràn đầy định lực trạng thái hơn nữa trong tay còn có vì vậy cái này một lớp l i ê n tập hỏa không thể nào đánh ra hắn ba v ba dành riêng giải khống chương ba trăm chín mươi hai phá kỷ lục cái này phối hợp đánh vô cùng đẹp đẽ d i ữ t ử không keo kiệt tán thường nói nếu như nói mở đầu thiên chân bằng vào phi yến trục nguyệt n áp chế ba người lấy được một lớp tiểu ưu thế như vậy một lớp chính là mang ưu thế tiến một bước mở rộng cái này l i ê n không có đánh ra hỏa long quả ba v ba dành riêng giải khống nhưng hoàn mỹ hạn chế máu của hắn đánh tan bị đánh trưởng thành tán huyết hỏa long quả cơ bản đã bị khuyên cách giao chiến vòng như vậy cũng tốt so với một dạng chiến đấu còn không có đánh liền cắt đức đối diện chủ lực khác, từ đó lấy được ưu thế b lên lên lên mang thái bạch mang thái bạch mang thái, thái bạch một dạng chiến đấu bên trong rắc rối phức tạp chiến trường thế cục yêu cầu mỗi người đều có cực mạnh chiến thuật chấp hành lực cùng năng lực phản ứng vì để tránh cho xuất hiện chỉ huy sai lầm rất nhiều lúc trong đoàn đội kêu chỉ thị đều làm ộ t lần lại một lần lặp lại có thể đánh có thể đánh t h ầ n uy không cần phải để ý đến hắn phong t ư ờ n g phong t ư ờ n g phong t ư ờ n g thiên đức n g ư ơ i tránh một chút ta điểm trụ thái bạch ta điểm trụ thái bạch, ta điểm trụ thái bạch. tới tới sờ nôn một cái né người tránh thoắt thân uy bắn tên sau đó lăn lộn vâu ngân lớn một chút ở chính hướng l u ậ n kiếm tràng không khí bên tường d u y ê n di động hỏa long quả thiên ức tăng thêm khu bóng lăn lộn năm thứ năm đại học ngay cả bổ sung tổn thương mạch bạch chính diện trước khi đối diện thần uy cùng trời hương một trận đánh đập không cách nào tiếp viện nick cái này sóng có thể đánh ra thái bạch ba v ba giải khống rồi phát ra đủ rồi thái bạch nơi này không thể chịu được tổn thương giao ra ba v ba giải khống thiên chân bắt đầu rút lui sở nôn cùng thiên ức quay đầu hội họp mạch bạch bộ này phát ra đánh rất đủ hỏa long quả lượng máu đã còn dư lại không có mấy chỉ cần kéo qua cái này sáu giây ba v ba bá thể giảm thương thời gian có thể ho nhưng lúc này có một cái tin tức xấu đó chính là mạch bạch lựa máu cũng rất tàn nàng cơ bản toàn bộ ăn mạn gỗ g cùng á bộ phát ra đối với một cái không phải là tấm thép hương mà nói vô cùng trí mạng bây giờ có hai cái lựa chọn đặt ở mạch bạch trước mặt vương tha bị động q u ố c sắc thiên hương cũng hoặc là vương tha ba vê ba dành riêng giải khống chỉ có thể hai chọn một rồi đối diện khí thế vung hăng đuổi theo dính mạch bạch dưới tình huống này tất nhiên là muốn vương tha một người trong đó mờ ba vê ba bảo bị động sở nôn cường điệu nói bị động hay lại là rất trọng yếu nhất mạch mạch khai hoàn ba v ba giải khống sau một người một ngựa xông vào đội ngũ phía trước nhất bằng vào ba v ba giải khống đại phúc giảm thương hiệu quả thay sở n ô n cùng thiên ước chặn tổn thương hỏa long quả ba v ba giải khống vừa vừa biến mất hắn liền sử dụng thương long xuất thủy về phía sau bỏ chạy thái bạch là tất cả trong môn phái lớn nhất hoạt lưu một cái vô ngân thương long hậu khi ê u tiểu vô ngân tiếp tục thương long chạy đồ đại pháp người bình thường thật đúng là bắt hắn không biện pháp gì chân ngắn môn phái không nói trước cho dù là giỏi truy kích ngũ độc chân ngũ bị phá h u y ệ t chỉ quyết điểm trụ cũng sẽ cảm thấy rất nhức đầu bất quá hỏa long quả cuối cùng là không trốn khỏi hắn đổi mới đã dùng hết thiên đức k u bong công kích nhiều lần tiêu hao hắn nội t ứ c người kê tiếp thương long c đi trong thời gian hắn là không có cách nào tiến hành chuẩn bị cái này là đủ rồi. k sở nôn g c một bên phát ra một bên chỉ huy đạo mạch bạch bấm ba v ba dành riêng giải khống hiệu quả còn có một dây biến mất lúc nhanh chóng lăn lộn thoát khỏi trước mắt chiến đấu mang chính diện để lại cho thiên ức cùng sở nôn mạng gỗ cùng áp ổ lúc này cũng biết hỏa long quả là kết cục chắc chắn phải chết muốn cứu hắn cơ bản không thể nào tốt nhất tình huống là ở sở ngôn cùng thiên n ư c tập hỏa thái bạch thời điểm hai người bọn họ có thể nắm lấy cơ hội mang đi mạch bạch hoàn thành cực hạn đổi một lần một nhưng ý tưởng rất tốt đẹp thực hiện lại khó khăn nặng nề mạng gỗ tại chỗ trụp thủ sàn nhà áp ổ dây treo lên mạch bạch sau hắn trong nháy mắt thiên long đánh nguyệt bay qua quay đầu bình a nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào mạch bạch trong tay nắm giải khống căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào đang bị treo lên trong nháy mắt liền giải khống lăn lộn chạy đi l trong đội ngũ có một cái chân vũ c h ỗ tốt l i ề n thể hệ ra bởi vì lúc trước bị thiên lưu tiêu h a o quá nhiều nội t ứ c đưa đến bây giờ m ạ n g gỗ cùng apple căn bản không đ ổ i kịp mười tám ngày c a xẻo đi mạch b ạ chỉ c h có thể chơ mắt nhìn nàng x a x a chạy t r ố n nếu như siêu n ă n g tiên sinh trong đội ngũ có một tên chân vũ t h ế c ụ c kia x a không đến n ổ i hiện tại ở bị động như vậy siêu n ă n g tiên sinh trong đội ngũ nếu như có chân vũ kia tiên h chân ba người nội t ứ c tuyệt đối không có hiện tại tại nhiều như vậy không có nội t ứ c đội theo căn bản không cần hào phí bao nhiều lượt làm sao giống như bây giờ bọn họ một người đồng đội bởi vì không có nội tức bị đổi u kịp đánh chết tàn huyết địch nhân lại bằng vào đầy đủ nội tức trốn cách bọn họ vây quét chúc mừng thiên chân cầm xuống đệ nhất phen thắng lợi bây giờ tỷ số là một không tạm thời do thiên chân d ẫ n trước trận đấu rất nhanh kết thúc h ỏ a long quả hy sinh đại biểu đại thế đã qua nếu như mản gỗ cùng áo bổ có thể thu xuống tàn huyết mạch bạch vậy còn có đánh đáng tiếc bọn họ đem hết toàn lực cũng chỉ là đánh ra mạch bạch bị động ván đầu tiên trận đấu h ư u kinh vô hiểm bắt lại quốc dùng quan c u ộ so tài chuyển trực tiếp thời gian một mảnh vui sướng hớn hở nhìn thấy người một nhà dắt trước g ữ u tử trên mặt viết đầ ván này tranh tài kết thúc được có chút sớm ta xem hạ kết thúc lúc trận đấu thời gian năm phút ô i trao cái này có phải hay không nhanh nhất một trận sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh trận đấu ta trong ấn tượng thật giống như cũng chưa có so với cái này chẳng còn nhanh hơn rồi tiểu h ồ n g mạo cũng không biết điều này đại biểu cái gì nhưng nàng tựa hồ cũng cảm thấy thời gian này thật giống như quả thật có chút nhanh năm phút kết thúc một cuộc tranh tài là thật có chút thần tốc lúc này đạo diễn len lén ở trong ống nghe cho diễu tử nói một câu nói diễu tử sau khi nghe xong nhất thời biểu tình trên mặt xuất sắc cực kỳ viết đầy không tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ các vị vừa mới đạo diễn nói cho ta biết cuộc tranh tài này chế hai cái ghi chép thứ một kỷ lục là ba v ba chức nghiệp thi đấu bên trong tốn thời gian ngắn nhất một cuộc tranh tài thứ hai là ba v ba chức nghiệp thi đấu bên trong đàn tràng cá nhân phát già cao nhất ghi chép hoa、wow. thiệt hay giả tiểu hồng mạo che miệng mặt đầy không thể tin hỏi d i ữ t ử gật đầu một cái mặc dù nghe vô cùng không tưởng tượng nổi nhưng đây đúng là sự thật thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không có gì khó hiểu ba v ba chức nghiệp thi đấu đến bây giờ tổng cộng tài đánh bao nhiêu trận coi là đủ loại cấp độ a tiền tài trợ tái sự một trăm c h à n cũng không có chứ thời kỳ đầu ghi chép đều là tới tương đối l ư ợ nhiên trước lúc này ba v ba chức nghiệp thi đấu thời gian sử dụng ngắn nhất một cuộc tranh tài ghi chép là đang ở cấp độ a tái sự trăm học cốc giải thưởng lớn trong cuộc so tài do đông hàng lý công phu đại học chế bọn họ ghi chép là bảy phân bốn mươi hai giây chương ba trăm chín mươi ba ta nguyện cân nhắc chân vũ là tối cường đan tràng cá nhân phát ra kỷ lục cao nhất trước do thần thoại đội chủ lực t ỷ cục giữ hắn vào hôm nay sáu mươi b ố và ba mươi hai cường đối trận bầm tợ trong tranh tài với ván thứ hai đánh ra đan tràng bốn trăm linh hai bốn mươi lăm điểm phát ra ván đầu tiên tranh tài toàn cục số liệu đã đánh vào chuyển trực tiếp đang lúc công bình lên giữ tử tiếp tục nói ở nơi này cục trong tranh tài t h bốn trăm h đánh ờ i gian dụng, sử bốn mươi gian ngắn n mốt sáu mươi chín cái này phát ra lượng một khi công bình biểu hiện nhất thời đưa tới chuyển trực tiếp đang lúc thủy hữu môn trận trận xôn xao quá trâu bỏ đi đan c h ẳ n g bốn năm v đút phát ra ai đây chịu n ổ i hạ ta có thể tố cáo thiên n ư ớ c sao người này tuyệt đối hoa rồi sở ngôn bốn năm v đút phát ra lượng h ã n tại một tám v đút phát ra còn so ra kém thiên hương phát ra cao ta xem ngươi là làm khó ta thiên nước đại ca sắt bù để chấn nhạc bi hồi phong lưu độc hắn nắm đầu cùng sở ngôn hợp lại phát ra a mạch bạch đánh có thể a một mực kháng áp bị đòn phát ra cũng có thể ép thiên nước một đầu tuyệt mệnh dù tổn thương ta cảm thấy được có thể g ọ t một chút phát ra lượng thống kê là bắc cực tinh mới nhất đẩy ra chức năng có thể chính xác cho thấy trong tiểu đội mỗi người đơn thể phát ra lượng cũng có chứa trị lượng và cá nhân thừa thương biểu hiện d i ữ tử phân tích ván trước số liệu thống kê cười nói ta cảm thấy được sở n ô n bọn họ hẳn cảm t ạ một chút siêu năng tiên sinh nếu không phải siêu năng tiên sinh chọn thần uy ra sân bọn họ thật đúng là quét không ra cao như vậy cá nhân phát ra ghi chép quả thật như thế ba v ba thần uy vốn cũng không phải là hấp dẫn có thể ra sân thần uy đã ít lại càng ít đúng phải có thần uy đội ngũ có thể quét ra một phần cao ngạch cá nhân phát ra lượng thật là không nên quá dễ dàng s ở nôn cái kỷ lục này vừa có hắn công lao của mình cũng có đối diện đầu tiết h thượng thần uy một phần công lao ngoại trừ xúc phạm cá nhân lượng thống kê đáng giá chú ý còn có một người thừa bị thương tổn thống kê đối diện cái này mạn go tuyệt đối muốn vất nổi dữ tử nói chắc như linh đóng của nói ngươi xem số này theo v á n trước hắn toàn trường tổng cộng thừa nhận rồi ba một nghìn năm trăm linh bốn điểm thương tổn mặc dù là toàn bộ đội cao nhất nhưng so với hạng nhì thái bạch chỉ cao hơn một n g h n điểm là một thần uy mà nói ta cảm thấy được đây là không hợp cách ba v ba chọn thần uy ra sân mục đích là cái gì vậy tất nhiên là tới bị đánh ăn tổn thương không ăn tổn thương bảo vệ đồng đội vậy còn chọn một đan giải không thần uy không phải là muốn chết sao đang bảo vệ đồng đội về điểm này mạn gỗ hiển nhiên không làm đủ tốt nhìn lại thiên chân bên này thiên hương mạch bạch thừa nhận rồi toàn bộ đội cao nhất t ổ thương hai trăm tám mươi lăm bốn mươi rất mắt sáng một phần số liệu n h ì n tổng quát ván trước trận đấu quá trình mạch bạch một mực ở bị đánh nhưng nàng thành công bảo vệ đồng đội cũng còn sống còn đánh ra toàn bộ đội xếp hàng thứ hai phát ra đây đối với một cái c ắ t kiếm kiếm hương mà nói không thể nghi ngờ là một phần ưu tú đ ắ c quyền kiếm hương nên có phát ra nàng đánh tới làm một không phải là tấm thép hương còn sung đương hàng trước tác dụng bảo vệ ở về điểm này mạch bạch không thể nghi ngờ là làm rất xuất sắc đương nhiên thiên c h â ức chính là một cái vấn đề chỗ ở các khán giả không thể nào hiểu được tại sao thiên ức làm ộ t giờ t s không chế toàn trường đánh ra tổn thương toàn bộ đội đội sổ không nói ngay cả thừa bị thương tổn lượng cũng xếp hạng sở ngôn bên dưới đây không phải là một cái cứu cực hôn từ sao đường đường quốc phục một v một kiếm đạn g á quân chân vũ đại đệ tử lại là một cái ba v ba h ữ n tử thiên ức ngươi lui bày đi chúng ta chân vũ trên núi không có vị trí của ngươi thiên ức gặp phỉ nghị vẫn còn tiếp tục bất quá ở thiên chân trong đội ngũ bầu không khí vẫn là hết sức hòa hợp coi như sở n ô n nhìn thấy những thứ kia bạn trên mạng lời bàn cũng sẽ không đem để ở trong lòng thiên ức phát ra thấp còn không bảo hộ đồng đội đây là sự thật không giả nhưng đây vốn chính là hắn yêu cầu thiên ước làm như vậy a có thể nói ra những lời này người nhất định là không hiểu chân vũ ở tiểu hình một dạng trong chiến đấu tác dụng lớn nhất đừng xem thiên ước toàn trường nước tương trên thực tế hắn làm công hiến không có ở đây sở ngôn cùng mạch bạch bên dưới thiên ước mặc dù xúc phạm cá nhân lượng toàn bộ đội đội sổ nhưng là hắn thành công tiêu hao đối thủ nội thức cái này là đủ rồi bất kể là một v một luận kiếm hay lại là ba v ba luận kiếm nội tức tầm quan trọng sở ngôn đã không nghĩ chế thuật người biết tự nhiên sẽ biết không biết người cho dù giải thích nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không hiểu về phần thiên ước tại sao thừa bị thương tổn toàn bộ đội thấp nhất cái này cũng rất dễ hiểu bởi vì đây là sở ngôn cái này toàn bộ đội chỉ huy yêu cầu hắn làm như vậy tại sao nguyên nhân rất đơn giản sở ngôn yêu cầu thiên ước sống sót cho dù là hắn cùng với mạch bạch đều chết hết thiên ước cũng phải sống sót không người nào có thể so với sở ngôn rõ ràng hơn một cái chân vũ ở tàn cuộc hai v một hoặc là hai v hai bên trong mạnh bao nhiêu nhất là tại tiền kỳ nội tức toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ dưới tình huống đánh tàn phế cục nhất định phải có một cái chân vũ chấn giữ nói không khoa trương chút nào đánh tàn phế cục chân vũ chính là giống như thần tồn tại cho dù là liệu mạng kéo đổi mới thái bạch cầu thu thập ba v ba luận kiếm tàn cuộc bản lãnh đều không đủ chân vũ một nửa c ư ờ n g về phần những môn phái khác tàn cuộc còn không bằng thái bạch chết kéo đổi mới đâu rồi thì càng đừng nói ra vì vậy sở nôn cho thiên chân quyết định an bài chiến thuật bên trong thiên ước không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu nhất tồn tại một khi giai đoạn trước hoàn cảnh xấu hoặc là gió ngược bất kể như thế nào ưu tiên bảo đảm thiên ước còn sống sở nôn tác dụng là giai đoạn trước đánh ra ưu thế nếu đánh không ra ưu thế cũng phải cùng mạch bạch liều mạng đổi đối diện một người trên một cái sở nôn không liên quan tàn cuộc trong thiên ước sẽ để cho đối thủ minh mạch cái gì gọi là bị chân vũ điên cùng chi ph tại sao thiên t r â n được khen là ba v ba tốt nhất đội hình tại sao ngũ độc thần uy đường môn cái bang gào thét bi thương không ngừng vẫn là không cách nào đặt chân ở ba v ba luận k i ế m tràng đây đều là có cấp độ sâu nguyên nhân thái bạch thiên hương trân vũ cái này ba môn phái có sở trường cùng chỗ yếu tổ hợp lại với nhau lại vừa lúc với nhau cũng có thể bổ sung cho nên thiên t r â n tài được khen là mạnh nhất về phần thần n a o liền như vậy ba v ba liền khi không có môn phái này liền có thể an bài chiến thuật lấy được hoàn mỹ thi hành thiên t r â n ở sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh trong trận đấu có thể nói là khống chế lôi điện không gì không thể siêu năng tiên sinh thật ra thì đã rất mạnh rồi thực lực vượt xa sở ngôn bọn họ ở đấu loại đ ấ u bán kết bên trong gặp phải đội ngũ nếu như không có đụng vào bọn họ siêu năng tiên sinh là có thực lực xông vào ba mươi hai cường thậm chí còn m ộ mươi sáu mạnh đáng tiếc thời vận không đủ người nào để cho bọn họ đụng phải chiến thuật hệ thống đã thành hình khắp mọi mặt đều nghiền ép bọn họ thiên chân chiến đội đây vì vậy siêu năng tiên sinh chỉ đành phải t i ế c nối dừng bước tại sáu mươi b ố cường chúc mừng thiên chân chúc mừng sở ngôn cũng chúc mừng thiên ức cùng mạch b ạ c h chờ đợi hồi lâu chúng ta quốc phục rốt cuộc cũng có một nhánh đội ngũ xông vào toàn cầu 32 m ạ n h hy vọng kế tiếp trong tranh tài thiên chân có thể mang theo chúng ta quốc phục toàn bộ nhà chơi trúc phúc khỏi bệnh chiến đấu càng cường cố gắng lên ván thứ hai trận đấu vừa kết thúc d i ễ u tử liền mặt nợ nụ cười về phía toàn bộ xem tràng này 64 vào 32 cường tranh tài quốc phục các nhà chơi thông báo cái này vui mừng tin quốc phục chi thứ nhất lên cấp 32 m ạ n h đội ngũ xuất hiện đó chính là thiên chân chương 394, c ấ í b ố c p đặt thua thắng được cuộc tranh tài này thiên chân trang nghiêm trở thành quốc phục hy vọng cuối cùng chỗ toàn cầu s á cường bên trong quốc phục tổng cộng có bốn tri đội ngũ mặc dù còn lại ba cây đội ngũ trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng các nhà chơi cũng không coi trọng bọn họ có thể lên cấp ba mươi hai cường duy nhất giá trị cho bọn họ mong đợi đội ngũ cũng chỉ có quá ngây thơ rồi cái này hoặc giả chính là quốc phục nhà chơi chân thực tả chiếu rõ ràng có bốn tri đội ngũ lên cấp toàn cầu sáu mươi tư mạnh nhưng bọn hắn chỉ có thể ủng hộ có hy vọng nhất đội ngũ lại đối với ngoài ra ba cây đội ngũ làm như không thấy khả năng cái này cũng cùng sở ngôn có quan hệ quốc phục tuyển thủ nhà nghề bên trong hắn nắm giữ khổng lồ nhất p a n cân nhắc cùng đ ộ chú ý chỉ cần có hắn ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc sở nôn dẫn người trở lại giang nam bách hoa bãi phân đà chuẩn bị mở cái hội nghị liền tập thể hạ tuyến nghỉ ngơi trang này sáu mươi bốn và ba mươi hai mạnh sau khi cuộc tranh tài kết thúc cuộc kế tiếp ba mươi hai và mười sáu trận đấu sẽ ở một tuần sau cử hành bọn họ còn có thể có thời gian một tuần nghỉ dưỡng sức chuẩn bị c sở nôn thời i g rất tuần kinh ngạc nhìn về phía nhạc xanh không hiểu vì sao lại thua bọn họ nhiễm chỉ với đỉnh liên minh giá ngoại thực lực rất kém cỏi nhưng vị diện chiến đấu nhưng là rất mạnh hôm nay cướp đoạt nếu như hắn nhớ không lầm hẳn là tuyên dồi hàn giang thành vân điển tổng đà ở liên minh gây dựng lại trong quá trình t h ị n h thế hàn giang rất nhiều cao chiến người chơi dối rít đi theo phá h i ể u tinh anh một dạng trốn tránh theo lý mà nói h ị n h thế hàn giang mất đi nhiều như vậy cao chiến tinh anh cho dù giã ngoại bằng vào nhiều người còn có thể đánh giá ưu như thế nhưng cấp đoạt loại này vị diện chiến đấu hẳn là không nhiều lắm uy hiếp vịnh thế hàn giang mở ra kết xù phúc lợi hấp dẫn rất nhiều cao chiến tinh anh gia nhập bao gồm liên minh chúng ta đều có không ít người đi hàn giang thành nhạc xanh bày gia thủ mặt đầy bất đắc gì nói dựa vào thịnh thế tập đoàn cái này đại tài chủ thịnh thế hàn giang mặc dù nặng tổ giai đoạn trước hết sức yếu ớt nhưng khôi phục cũng là rất nhanh thịnh thế tập đoàn mở ra phúc lợi đãi ngộ đừng nói bang chúng thông thường hội động lòng ngay cả nhạc xanh tự xem cũng là tâm động không ngừng bọn họ cho cái gì phúc lợi chúng ta không thể cho sao sở nôn d o hỏi nhạc xanh lắc đầu một cái theo rồi nói ra phúc lợi của bọn hắn hệ thống rất nhiều ta thì đơn giản nói mấy cái mấu chốt nhất đi đầu tiên là tiền trợ cấp chỉ cần gia nhập thịnh thế hàn giang cũng ở liên minh thường trú cấp cho bất đồng trong trình độ tiền trợ cấp khen thưởng sau đó là hoạt động giờ cờ tờ dựa theo một một trăm tỷ lệ nhưng chết toán là tiền mặt nhận một điểm giờ cờ tờ chính là một trăm đồng tiền một tháng qua khoản tiền này so với không ít hơn ban t ộ c thu nhập còn cao rồi còn có bọn họ thực hành ủy nhiệm phản kim phương án ban chúng mỗi hoàn thành một trăm linh ầ n ủy nhiệm có thể được tài liệu cùng đồng giá trị tám mươi lưu thông kim hoàn trả có tiền thì ngon sao sở nôn biểu thị không lời chống đỡ đối diện như vậy nhiều tiền lắm của phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy hắn đều muốn cầm người nhà cơm ăn địa gia nhập thịnh thế hàn giang ăn uống miễn phí rồi thịnh thế hàn giang một chiêu này kim tiền thế công đừng nói nhiễm chỉ không ngăn được trên thực tế quốc phục chín mươi chín chín phần trăm liên minh cũng không đỡ nổi y ưu đãi như vậy phúc lợi hệ thống ngoại trừ thịnh thế tập đoàn loại này đại tài chủ có thể chống đỡ khởi những người khác đừng có mơ đừng nói sở nôn có tiền hắn có tiền thuộc về có tiền nhưng hắn cũng không thể giống thịnh thế tập đoàn cái này ngại vào hắn đỉnh nhiều nguyệt móc ra mấy trăm ngàn đây đã là sở nôn có thể lấy ra lớn nhất thành ý dù sao hắn cũng không là thuần túy đại thiện nhân vẫn là phải vừa c ơ mà hoàn toàn không so được khó trách thịnh thế hàn giang mạnh như vậy đây là quan g minh chính đại dùng phúc lợi đảo còn lại liên minh góc tường a loại này phúc lợi đãi nộ g vừa ra đừng nói thịnh thế hàn giang nguyên bùn chính là tổng đà liên minh cho dù là ngay cả địa bàn cũng không có tiểu liên minh cũng có thể trong nháy mắt quật khởi a tỷ số như thế nào đây cướp đoạt thua thì thua đối diện nhiều tiền lắm của điên cuồng tuyển người bọn họ không đánh lại cũng rất bình thường so với cái này sở luôn quan tâm hơn thua có nhiều thảm nếu là cướp đoạt tỷ số còn duy trì ở một cái bình thường tiêu chuẩn đó chính là thua cũng không bị khuất ít nhất chứng minh bọn họ nhiễm trị cao chiến tinh anh cũng không có trốn đi quá nhiều nếu như xuất hiện điểm số lớn nghiêng về đúng một bên tình huống vậy trừ chứng minh t h n h thế hàn giang quả thật trở nên mạnh mẽ trở ra cũng giống nhau chứng minh nhiễm trị cao chiến tinh anh trốn đi rất nhiều liên minh sức chiến đấu xuất hiện sửa đến dốc 1.098 vạn so với 680 vạn phe tấn công thất bại nhạc xanh cười khổ nói sở nôn nghe vậy thoáng c h ấ n định cái này tỷ số cũng còn khá ít nhất tại hắn tiếp nhận phạm vi trong khoảng đối diện có tiền cũng trở nên mạnh mẽ bọn họ hay lại là phe tấn công hàn giang tổng đà kia mảnh nhỏ địa hình vốn là lợi cho phòng thủ dưới tình huống này chỉ thua bốn vạn p â n sở nôn biểu thị rất vui vẻ yên tâm tạm được chúng ta liên minh sức chiến đấu vẫn còn ở liền có thể thua thì thua sau khi đánh trở về là được sợ nôn cắn răng theo rồi nói ra ngươi quay đầu lộng một bộ mới giờ cờ hệ thống đi ra liên minh chúng ta phúc lợi cũng thăng cấp xuống đúng rồi lần trước tìm chúng ta nói chuyện hợp tác mấy nhà kia xí nghiệp cũng liên lạc một chút tình thế hàn giang làm thành như vậy bây giờ rất nhiều cao chiến người chơi đều rất là độc l ò n g chẳng qua là tạm thời thuộc về ngắm nhìn thái độ nếu như bọn họ không làm ra h ư n g nối khả năng sẽ xuất hiện đại quy mô cao chiến tinh anh chạy mất tình huống vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh nên hoa tiền không có chút nào có thể tiết kiệm sở nôn cũng không phải người hẹn hòi đệ nhất thiên hạ tiền t h ư ở n g đã đủ hắn cả đời h áo cơm không lo chớ đừng nhắc tới còn có dành riêng đồ trang sức củ cải trắng tiêu thụ thu nhập xuất ra một chút đầu nhập liên minh hắn là sẽ không để ý khả năng khả năng gia nguyện nhi bên kia sẽ có chút khó nói phục thôi đương nhiên nhiễm chỉ với đỉnh lớn như vậy một cái liên minh nếu như toàn dựa vào sở nôn cá nhân vô máu đó là đã định trước đi không được bao xa vì thế sở nôn cũng đang suy nghĩ có muốn hay không tiếp nhận xí nghiệp hợp tác thu nạp một bộ phận n ạ i lai vốn giữ liên minh sức cạnh tranh t r ư ớ chương liền có k ô n g ít tập đại đ thông q ba trăm ợ hợp chín mươi lăm bữa ăn chơi game tại sao lại không thể đơn thuần một trước đây nhiều như vậy lục đục với nhau lợi ích dây dưa dễ má sở luôn có lúc thực sự không nghĩ để ý tới nhưng hắn cũng không phải nhỏ mọn cá nhân chủ nghĩa người chuyện tới như thế nhưng chỉ liên minh có hay không yêu cầu cải chế dù là hắn là long thủ hộ i trưởng cũng không thể chuyên hành độc đoán một lời mà định ra sở luôn quyết định quay đầu cho đòi mở một lần toàn bộ liên minh bỏ phiếu hội nghị do toàn bộ liên minh tinh anh cùng quyết định có hay không muốn tiếp nạp đại tập đoàn tiến b ả o đại tập đoàn vào ở chỗ tốt rõ ràng đó chính là toàn thể đãi nộ nhất định sẽ đuổi theo bình tịnh thế hà giang tất cả mọi người có thể lãnh được một phần tốt phúc lợi chỗ xấu là đại tập đoàn không có lòng tốt người bọn họ nguyện ý vào ở một cái liên minh nhất định là có quyết định của chính mình nếu như chẳng qua là yêu cầu đổi một chút liên minh danh sưng sung mãn làm tuyên truyền yêu cầu đó còn dễ nói nếu như nhất định phải đúng tay liên minh quản lý vậy thì phiền thoái tạm thời trước hết như vậy đi người đi cùng các ban g quản lý đều nói một chút chuyện này tầm quan trọng tối mai tám giờ mọi người một bên xem so t ả i một bên bỏ ê n b phiếu ta có chút mệt liền chạy trước sở nôn nói xong l i ề n cáo biệt nhạc xanh hạ tuyến đi ra khoang giả lập trong nháy mắt sở nôn bước chân của có chút phù phiếm đầu cũng có chút t r o n váng cảm giác giống như là ngồi ba ngày ba đ ê m xe lựa như thế khó chịu giả tưởng phản ứng không thoải mái s ở nôn nhữ mày một cái hắn không nghĩ tới chính mình lại xuất hiện đối với game giả lập không tốt phản ứng đây không phải là một cái hiện tượng tốt chứng minh hắn gần đây trò chơi hành vi quá mức thường xuyên cần nghỉ ngơi nếu như loại này không thích hướng tiến một bước tăng lên khả năng còn cần dựa vào đủ loại chống trả dược vật phối hợp chữa trị s ở nôn lấy tay chống giữ mép dưởng chầm c h ầ m ngồi xuống sau xoa xoa mi tâm cảm giác gần đây thật là mọi chuyện không thuận ba v ba có một cái đối thủ khó thể chiến thắng liên minh c h u y ể n t h u ề n lòng lại nhiều cơ thể còn xuất hiện đối với giả tưởng thiết bị không thể í h ứ n g cái này làm cho hắn cảm giác tệ hại thấu sau năm phút cơ thể xuất hiện chán ghét khó chịu biến mất hơn nửa sau sở nôn mới đứng dậy rót cho mình ly nước uống khôi phục đầy máu sở nôn cầm lên tủ trên đầu giường sạc điện xong truyền tin đồng hồ đeo tay do dự một chút cho hình cái đầu là một trích khả ái bị tạm khâu ra nguyện nhi gọi điện thoại alo sở nôn nguyên khí tràn đầy thanh âm từ bình hạ phát âm thanh đan nguyên truyền ra khiến sở nôn nhũ lên chân mày không khỏi bơm lỏng chút ít ăn rồi chưa không ăn chúng ta đi ra ngoài ăn bữa ngon như thế nào、đây? gia nguyễn nhi rất kỳ quái nói ngươi vừa hạ tuyến nay cũng mười một giờ đêm rồi hơn nửa đêm ăn cái gì cơm ạ sở nôn ngươi có phải hay không đổ nước vào não rồi hả bữa ăn c h ờ a a ai nói hơn nửa đêm liền không có thể ăn cơm rồi sở nôn cười một tiếng theo rồi nói ra ngược lại ngươi cũng không ngủ ngươi vội vàng thay quần áo ta đi qua đó ngươi cứ như vậy à ta treo nói xong không đợi gia nguyễn nhi nói chuyện sở nôn liền quá quyết kết thúc cuộc nói chuyện một đầu khác gia nguyễn nhi nhìn đã cắt đứt điện thoại của khuôn mặt nhỏ nhắn nhũ thành một đoàn cái này sở nôn có bị bệnh không đại buổi tối không ngủ đi ra ăn cơm quan trách từ mềm mại trên giường lớn đứng dậy mặc dù ngoài miệng vừa nói không được không được nhưng nàng hay lại là đàng hoàng mặc quần áo vào liên minh hôm nay c ư ớ p đoạt thất c h u y ệ n lợi gia nguyễn n g nhi cũng có nghe thấy đây là quốc phục trận đầu đánh tới mười triệu tỷ số c ư ớ p đoạt chiến đấu có rất nhiều truyền thông đều tại báo cáo gia nguyễn n g nhi suy đoán hẳn là sở ngôn sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhạc xanh nói cho hắn chuyện này khiến tâm tình của hắn khả năng có chút buồn b ự c cho nên cái này hơn nửa đêm tại không ngủ muốn đi ra ngoài cật dạ tiêu cảm giác mình đoán được chân tướng gia nguyễn nhi ngay cả làm sao an ủi sở ngôn đều nghĩ xong kết quả nhưng ngay cả môn đều không ra được đã trễ thế này người muốn đi、đâu? giang khánh phong ngồi ở trên ghế salon mặc dù con mắt nhìn chằm chằm đầu phim truyền hình hình ảnh nhưng lỗ thay nhưng ở thời khắc chú ý giang nguyện nhi nhất cử nhất động giang nguyện nhi bị thúc thúc sợ hết hồn che cái chắn nói chú ngươi tại sao còn chưa ngủ hả ta nghĩ đến ngươi ngủ ta ngủ ngươi liền có thể yên tâm lớn mật đi ra ngoài q u ỷ hôn đã cho ta không biết là chứ giang khánh phong quay đầu lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cái này từ nhỏ đã toàn cơ bắp cháu gái vốn là ta đều chuẩn bị ngủ nhưng đột nhiên liền thấy phòng ngươi đèn sắm rồi ta tại không ngủ nhìn một chút ngươi dự định làm gì nào biết ngươi nha đầu này không có chút nào để cho ta bớt lo cái này hơn nửa đêm ngươi mặc cái này một thân là chuẩn bị đi chỗ nào lêu lồng ta không phải là đi ra ngoài lêu lồng là sở ngôn hẹn ta đi ra ngoài cật giả tiêu g i a nguyễn nhi dợ khóc dợ cười giải thích nếu không phải sở ngôn nước nàng nàng mới không dám hơn nửa đêm ra ngoài đây bên ngoài đ ộ c thân cầu nhiều như vậy vạn nhất cái nào gặp dung mạo của nàng tạm được đột nhiên nổi lên lòng xấu xa làm sao bây giờ giang khánh phong quan tâm khiến giang khánh phong chính mình đại kinh tiểu quái sở ngôn hẹn ngươi hắn t r ầ trời hỏi vậy hắn làm sao không tới đón ngươi cái này đại buổi tối bên ngoài nhiều nguy hiểm hắn cũng không biết tới đón ngươi còn cho ngươi đi tìm hắn chính là muốn tới đón ta a ta đây không phải là đi xuống lầu chờ m à vậy ngươi khiến hắn đến trực tiếp lên lầu không nhìn thấy bản thân hắn ta không yên tâm giang khánh phong không cần suy nghĩ quyết định nói giang nguyễn nhi bất đắc dĩ chỉ đành phải cho sở n ô n phát đi một cái tin tức khiến hắn sau khi đến trực tiếp lên lầu không dùng tại dưới lầu chờ nàng tức ở dưới lầu cũng là vì không q u ấ y dậy người nhà ngủ nhưng nếu bây giờ giang khánh phong đều không ngủ vậy thì không tồn tại cái gì q u ấ y dậy hay không rồi vì vậy phát song tin tức sau giang nguyễn nhi liền tổ ở trên ghế xa lon theo thúc thúc nhìn lên buồn chán đến bạo máu cho gia đình tình cảm tranh chấp phim truyền hình bên kia sở nôn cũng đi xe chạy tới gia n g u y ễ n nhi nhà dưới lầu có xe của mình chính là thuận lợi ít nhất muốn đi thì đi không cần lo lắng nhiều như vậy có không có sở nôn xe vẫn là nửa tháng trước mua một chiếc mới tinh điện lực khởi động xe con tốn hắn đại khái ba mươi lăm vạn bằng lái cũng là trước đây không lâu vừa thi xuống còn phải nhờ có gia n g u y ễ n nhi buổi nói chuyện nếu không liền sở nôn cá tính đó là cả đ ờ i xuất hành đều dựa vào đón xe gia n g u y ễ n nhi nguyên thoại là ngươi không cân nhắc cho mình cũng phải cho ta cân nhắc một chút chứ nếu là kia trời mưa lớn ngươi còn phải ta cùng ngươi ở trong mưa từ từ đón xe sở nôn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý vì vậy hắn phải đi thi bằng lái mua xe dù là chính mình rất ít khi dùng cũng có thể ném cho gia nguyện nhi đi mở nắm sau khi xe dừng lại hắn nhận được gia nguyện nhi g ử i tới tin tức khiến hắn trực tiếp lên lầu sở nôn s ở hót suy nghĩ một chút gia nguyện nhi nói như vậy vậy thì chứng minh nhà nàng những người khác còn chưa ngủ không tồn tại quay dày vấn đề vì vậy sở nôn từ dưới lầu tiểu lương đình thẳng đi về phía hành lang lối vào ngay tại hắn sắp lên lầu lúc sau lưng một đạo nhức mắt đèn tin ánh sáng khiến hắn sửng sốt một chút đứng lại một người mặc đồng phục an ninh lao đầu từ hướng hắn chậm rãi đi、tới. sở nôn quay đầu che mắt nói đại gia có lời thật tốt nói trước tiên đem ngươi tay này điện đóng như vậy được chưa chỗ này tiểu khu đã có rất nhiều năm trong hành lang ánh đèn ả m đạm vô cùng thói quen loại này mở tối ánh sáng mạnh nữa địa bị đèn tin ánh sáng mạnh soi sở nôn nước mắt cũng sắp chảy ra đại gia ngài tay này điện mua ở đâu đều có thể so với đèn p h a rồi có thể cho ta cũng toàn bộ một cái không ở đâu ra ta không có ở nhà ở trong danh sách tìm tới ngươi lão đại gia gánh vác hai tay tràn đầy nhìn kỹ địa nhìn về phía sở nôn ta tới đón bạn gái của ta đi ra ăn cơm cũng không phải là lần đầu tiên tới rồi sở nôn mặt đầy vô tội nhìn về phía vị này bảo an quản lý chỗ lao đại gia không hiểu trước đến đều không người cần hắn lần này như vậy liền ngăn lại hắn hơn nữa cái này lão đại gia thật lạ mặt trước cũng chưa từng thấy qua a chương ba trăm chín mươi sáu ba ba chế chiến thuật dẫn nhập ba v ba luận kiếm khả năng lão đại gia từ trong túi lấy ra mẫu đăng ký do hỏi tên gọi là gì giấy căn cước số đi tìm người nào sở nôn giấy căn cước số là ta tìm lầu tám gia nguyện nhi xong cái gì đại gia tựa hồ không có nghe rõ sở nôn l ặ p lại g i a nguyện nhi cái gì huyền nhi sở nôn ngài đừng đùa ta chơi được không người xem cái này cũng đại buổi tối rồi ta thật không phải là cái gì người xấu ta nắm chứng minh nhân dân cho người xem ngài để cho ta đi lên được không sở nôn cầu xin tha thứ cùng loại này lao đầu dây dưa hoàn toàn không có t h ắ n g khả năng sở nôn rất sáng suốt lựa chọn lui về phía sau một bước không cùng hắn nổi tranh chấp nhưng sở nôn thái độ yếu dần lao ra tử lại không định bỏ qua cho hắn người tiểu tử này tuổi quá trẻ làm sao lại học được miệng đầy mễ sảng ngươi nghe kỹ cho ta nhà này lầu các gia đình chồng không có để cho ngươi nói cái tên đó các gia đình có phải hay không cho là tùy tiện báo cáo cái tên là có thể l ừ a bịm ta hả nói cho ngươi biết tiểu tử ta lão lý người già tâm không g i ả cái gì máy tính tv bắt toàn bộ biết chơi ngươi nghĩ gạt ta đó là không thể nào lao ra từ mặt đầy khinh bị nhìn về phía sở nôn đại buổi tối quỷ quỷ t ú y t ú y đi vào còn nói năng bậy b ạ ta cách thật xa nhìn một cái người cái này tướng mạo đã cảm thấy không là thứ tốt gì đi thôi đi với ta phòng an ninh thật tốt thông báo một chút sở nôn trên trán tràn đầy hát tuyến lao đầu tử này có phải là cố ý hay không trong miệng cũng không thể bào chữa sở nôn chỉ có thể bị lao già chết tiệt này một cái lôi vào tiểu khu lối ra phòng an ninh sau đó tiếp nhận kiểm tra bị cái này mới tới bảo vệ lao đầu làm cho không phân thân ra được sở nôn chỉ đành phải cho gia nguyện nhi phát đi tin tức cầu cứu giang khánh phong biết được sở nôn bị tiểu khu mới tới bảo vệ lao đầu ngăn lại sau đ ộ i cảm dở khóc dở cười mang theo gia nguyện nhi xuống lầu dẫn người biết được sở nôn không phải là cái gì ăn trộm mà là s á c s á c thật thật cùng nhà ở có quan hệ sau lao l y đầu đối với sở nôn thái độ rõ ràng yếu dần không ít dĩ nhiên hắn cũng không thả sở nôn rời đi nói là nhất định phải chờ đến nhà ở xuất hiện xác nhận sau mới chịu thả hắn đi vào sở nôn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi ở phòng an ninh tàn phá không chịu nổi cái ghế gỗ kiên nhận chờ giang khánh phong đến thông qua trước mặt trao đổi sở nôn biết được cái này lao lý đầu là gần đây bảo an mới mướn an ninh trước mặt phụ trách tiểu khu an toàn bảo an đại thúc bởi vì con trai kết hôn duyên cớ đã từ t r ư ớ c đại khái là mới vừa đi làm nguyên nhân cũng hoặc là lao lý đầu vốn là cái yêu cương chuyên nghiệp hảo l ã o đầu cho nên mới đối với sở nôn như vậy nghiêm khắc sở nôn thật cũng không đối với lao lý đầu cách làm sinh ra bất mãn phụ trách tiểu khu an toàn người ta công việc làm việc kỹ lưỡng tử nhỏ một chút cũng có thể khiến nhà ở yên tâm v ề tình về lý đều không nên trách tội loại này làm việc cẩn thận tỉ mỉ bảo an láo ra tử phòng an ninh rất nhỏ hẹp bên trong ngoại trừ hai tờ cũ kỹ ghế gỗ bên ngoài chỉ còn lại một máy nước uống cùng một tấm đến gần cửa cửa sổ cái bàn gỗ trên tường còn có một đài treo tường t v nhưng lao l y đầu nói t v thật giống như dư rồi bảo an bên kia cũng không nói lên m u ố n tu vì vậy cái này phòng an ninh trong ngay cả một điểm cuối cùng giải trí cũng bị mất lao lý đầu cho sở n ô n rót ly nước sau đó liền beo lên tiếng lao phục ở trên bàn dùng bút viết vét vẽ một chút sở nôn t ĩ n h không nội tâm vừa không có tv có thể nhìn không thể làm gì khác hơn là mang cái ghế đến gần nhìn một chút lao lý đầu đang viết gì hắn vốn tưởng rằng lao lý đầu là đang ở ghi danh cái gì người ngoại lai viên cũng hoặc là viết công ty quy định văn án quy định vạn vạn không nghĩ tới lao lý đầu chính trên giấy viết viết vẽ một chút lại là một cái trận hình đồ ba ba chế loại chiến thuật này quá hạn chứ hiện tại ở chính diện chiến trường đều là cấp lấy chế không quyền pháo binh tẩy địa sau đó người máy quét dọn ba ba chế không có đất dụng võ rồi sở nôn cũng coi như nửa p a n quân sự liếp mắt liền nhận ra láo ra tử trên giấy vẽ ra trận hình là ba ba chế bộ binh ban tổ đột kích chiến thuật loại chiến thuật này lấy ban làm đơn vị phân chia ba cái chiến đấu tiểu tổ mỗi một chiến đấu tiểu tổ ba người là dễ dàng cho lẫn nhau tiếp ứng phổ thông xếp thành ba cái đội trẻ ba người chiến đấu tiểu tổ có tam giác tấn công đội hình mỗi tên lính phân công rõ ràng tấn công c h e chở tiếp viện ban t r ư ở n g phó t r ư ở n g lớp tổ trưởng các mang một cái chiến đấu tiểu tổ hành động chiến đấu tiểu tổ tấn công lúc hai tên lính ở phía trước tổ trưởng ở phía sau có tam giác trận hình ba cái chiến đấu tiểu tổ tạo thành một cái chiến đấu ban ba cái chiến đấu ban tổ trưởng thành một cái chiến đấu quần tấn công lúc có đội hình tản binh đội hình mở ra ở thời kỳ đầu trong chiến trường ba ba chế chiến thuật đã từng nêu cao tên tuổi thiên hạ bị vô số chiến lược chiến thuật đại sư sùng bái đầy đủ nhưng này đều hai trăm linh năm chín năm người máy kỹ thuật thành thục ký hiệu chiến trường tình thế đã sớm xảy ra lòng trời lỡ đất thay đổi ba ba chế chiến thuật có lẽ thích hợp với đi qua nhưng ở bây giờ là thật rơi ở phía sau n g ư y i một cái tuổi trẻ biết cái gì chiến thuật vĩnh còn lâu mới có được rơi ở phía sau cái này nói một chút ba ba chế mặc dù nhưng đã thối lui ra khói súng tràn ngập chiến trường nhưng ở những địa phương khác cũng có thể tỏa ra sự sống lão lý đầu rõ ràng đối với sở n ô n chen vào nói biểu thị bất mãn tức tối bất bình nói ba ba đấu đấu chế, chế bộ binh ban tổ đột kích chiến thuật sở nôn trong đầu phảng phất phách hạ một đạo sấm trong nháy mắt liền bị lao lý đầu câu nói vô tâm này nói như vậy mở ra thiên địa mới lại môn đúng a ba ba chế tại sao không thể ứng dụng với ba v ba kiếm đảng bắt hoang bên trong đây tấn công che chở tiếp viện tiểu tổ phối hợp thật là vô cùng phù hợp ba v ba luận kiếm chiến thuật yêu cầu a ngài cũng chơi đùa thiên đao sở nôn mang theo một tia hiếu kỳ hỏi từ mới vừa rồi lao lý đầu trong giọng nói có thể nghe ra hắn có nhìn hai ngày trước ba v ba đấu loại cùng đ ấ u bán kết cái này thì chứng minh lao lý đầu hoặc là thiên đao người chơi hoặc là liền đối với đao có sự hiểu biết nhất định không chơi đùa thiên đao hoặc là không biết thiên đao người rất khó biết rõ ba v ba kiếm đãng bắt hoang sự tình ta nói tiểu t ử ngươi có phải hay không lỗ hay không dễ xài rồi hả ta mới vừa rồi không đã nói rồi ta lao lý người già tâm không già cái gì đều chơi được đến chơi một thiên đao làm sao rồi cũng phải không được chúng ta người lớn tuổi cũng chạy theo mô đen rồi hả n g h e một chút sở ngôn lời này lao lý v u n g tàu lúc dựng râu trợn mắt phản bác Không không không. sở ngôn vội vàng sắp xếp xua tay cho biết mình không phải là ý đó giải thích ta chỉ là bội phục lao nhân ra sống đến già học đến già tinh thần cái này có thể so với hơn n ữ a tuổi còn trẻ cũng mạnh hơn coi là tiểu tử ngươi biết nói chuyện lao lý đầu ngừng tay v ạ n ra giữ n h i ệ t cốc thổi miệng ly hơi nóng thư thư phục phục uống một hớp trà đậm sau đó mới nói phải nói bây giờ cái này khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển thực sự sắp đến không kịp ta còn trẻ lúc nào thường thường ở trên mạng nhìn nhiều game mào tiểu t u y ế t khi đó liền ảo tưởng hương nghị thế giới nếu như xuất hiện vô luận như thế nào đều phải thể nghiệm xuống bây giờ già rồi mới có cơ hội này tại sao không chơi đ ù a vậy ngài chơi xá môn phái sở nôn r h đã hỏi cái này lao lý sẽ không cũng là một cái rửa lông xanh chứ chân vũ a cái này còn có cái gì thật sự lớn ngoại trừ chân vũ còn lại vậy cũng là cái gì r ắ c dưới môn phái lao lý đầu khinh bị nói ta cũng biết là chân vũ sở nôn len lén lướt mắt chương ba trăm chín mươi bảy thái bạch cùng cậu cấm chỉ vào bên trong đã có tuổi đại gia thật giống như đều rất vừa ý chân vũ môn phái này đạo pháp tự nhiên chân vũ thiên nhiên liền có một loại đối với người lớn tuổi sức hấp dẫn tồn tại khiến cho tuyệt đại đa số vào hãm hại thiên đ a o ông già đều si mê đến từ đông phương khu bóng yêu pháp đây cũng là chân vũ một loại biệt dạng ưu thế cùng môn phái khác so sánh chân vũ kỹ năng cơ chế càng xu hướng với phòng thủ phản kích đối với ý thức yêu cầu tương đối cao theo tác độ khó ngược lại là toàn môn phái thấp nhất một trong trước có âu phục bị tạp lao ra từ người dạy dạng kinh nghiệm đánh vào toàn cầu chung kết quyết ái sau có an ninh tiểu khu lao đầu người già tâm không già cân nhắc dẫn nhập ba ba chế bộ binh đột kích chiến thuật sở ngôn không biết còn có bao nhiều cái giống lao lý đầu như vậy nhưng tuyệt đối là một cái làm người ta sinh sợ con số ngược lại chân vũ người chơi bên trong người lớn tuổi nhất định chiếm cứ rất lớn một bộ phận tỷ lệ vậy theo người xem ba v ba kiếm đạn bắt hoang thích hợp nhất đội hình là môn phái nào tổ hợp sở nôn mang theo một k i a hiếu k ỳ hỏi lao lý đầu nghiêng đầu mắt liếc sở nôn đại khái là loại bỏ hàng này là ăn trộm hiểm nghi hắn cũng không bài xích cùng sở nôn làm nhiều trao đổi đó là đương nhiên là chân vũ thiên hương cùng thái bạch chó thái bạch cầu lao đầu này sẽ không phải là đối với thái bạch có cái gì thành kiến chứ không phải là thái bạch cầu là thái bạch thái bạch kiếm khách kiếm khách dùng một tay kiếm kiếm khách thí một tay kiếm vậy cũng là nương pháo chơi thật nam nhân đến l ư ợ n chơi đùa s o n g kiếm biết rõ thời tam quốc lưu bị không hắn liền thiện khiến cho s o n g kiếm lao ly đầu khịt múi coi thường đạo s ở nôn phục rồi lao già này từ ở đâu ra thành kiến còn một tay kiếm đều là nương pháo những lời này h ắ n thật không biết từ đâu nổ nước bậc h ở i từ xưa đến nay một tay kiếm mới là thuần khiết kiếm đạo xong kiếm mặc dù tự thành nhất phái nhưng tuyệt không phải kiếm đạo chủ lư ngài nếu không tin ta nói có thể đi nhìn một chút trong trò chơi liên quan tới thái bạch giới thiệu ta thái bạch là võ lâm đệ nhất kiếm phái sở nôn lời này cũng có theo khả tuần một tay kiếm địa vị ngay tại song kiếm trên đây là sự thật dù ai cũng không cách nào thay đổi phải nói nước t h á o chân vũ kia xấu xí về đến nhà song kiếm tải là chân chân chính chính nước t h á o hai cây kiếm thì thế nào đánh nhau còn chưa phải là chỉ dùng một cái he tui lao lý đầu lông mày mặt nhăn trưởng thành một cái chữ xuyên mặt lộ vẻ tức giận hỏi tiểu tử ngươi chẳng lẽ đừng hỏi họ chính là thái bạch sở nôn ngẩm đầu đỡ ngực mặt đầy kiêu ngạo đáp ô hát ta nói ngươi giả như vậy phản bác ta đâu rồi nguyên lai là chỉ thái bạch cầu lao l i đầu mặt đầy c h ê n ó i sở nôn cũng là tính khí đi lên thế nào cũng phải cùng lao g i à này t ử cố chấp đôi câu ngươi lão g i à này t ử làm sao mở miệng ngậm miệng liền mắng người đâu ngươi lại kêu một tiếng thái bạch cầu có tin ta hay không cho ngươi giày đều tha đi phi thái bạch cầu ngươi có bản lanh đến cắn ta à. ta liền nói người bình thường nào có hơn nửa đ ê m chui tiểu khu là thái bạch cầu cũng quá bình thường ngươi lão giả này tự có dám hay không báo cáo một cái trò chơi ai đi chúng ta ước cái thời gian mở nam gặp sở nôn quyết tâm bảo vệ thái bạch kiếm phái tô dù là đối diện là cái lao đầu tử cũng phải nhường hắn lánh giáo một chút thái bạch kiếm pháp sắp bén ta chưa bao giờ cùng thái bạch cầu l u ậ n b à n lao lý đầu trên mặt chê càng ngày càng đậm chỉ kém không nói cùng thái bạch luận b à n hội dơ bẩn thủ sở nôn càng nghe càng khí nếu không phải xem ở lão già này từ tuổi tắc cũng lớn nói không chừng thì phải đi lên cái miệng mở cắn tao lao đầu tử rất xấu p h i ê n nhất loại này mở miệng ngậm miệng chính là thái bạch cầu r ù a lông xanh rồi sở nôn quyết định quay đầu luận kiếm gặp phải chân vũ bất kể là ai thông thông đánh cho thành con rụa linh mỡ lấy báo mối thủ ngày hôm nay ngay tại một già một tr p h ò người a n cửa chuyển đến sở ngôn vội vàng thu hồi khuôn mặt dữ tợn lộ ra một bộ hiền hòa vô hại tiểu bạch thỏ biểu tình biến sát mặt tốc độ khiến lao lý đầu nhìn đến huyện thái dương trực này hận hận thu hồi ánh mắt hung hát quay đầu hỏi ai là tiểu khu nhà ở báo cáo một chút tên tà cha một chút là ta giang khánh phong giang nguyễn nhi tránh ra một lối khiến giang khánh phong tiến vào phòng an ninh cùng lao lý đầu mặt đối mặt nói chuyện với nhau cũng nhân cơ hội mang sở nôn kéo ra phòng an ninh đi tới phòng an ninh ngoài cửa gia nguyễn n g nhi nhìn sở nôn trên mặt giữ xấu hổ biểu tình bất đắc dĩ hỏi lý lao ra tử là hai ngày trước mới vừa vào t r ư ớ c hắn không nhận biết ngươi cũng rất bình thường ngươi không cần phải cùng một ông lão so tài chứ nàng cũng không biết sở nôn cùng lao lý đầu mâu thuẫn chỗ tưởng lầm là bởi vì sở nôn bị ngăn lại mà đưa đến song phương nổi lên mâu thuẫn sở nôn khoác khoác tay nói không phải là bởi vì cái này hắn mới vừa rồi mắng ta thái mặt chó ta không nhịn được liền cùng hắn cố chấp rồi đôi câu ha, ha. vừa nói vừa nói sở nôn liền nợ nụ cười mặc dù bởi vì môn phái huyên n á o không phải là rất k h o a i trá nhưng sở nôn hay là đối với lao g i á chết tiệt này rất có hào cảm thật có ý tứ một ông lão sở nôn âm thầm bình luận gia nguyễn nhi nghe được cái này nguyên nhân sau vội cảm dở khóc dở cười nói cũng bao lớn người vẫn cùng người ông già so đo cái này vậy có thể không so đo sao sở nôn rất khó chịu thái bạch cậu là ai đều có thể gọi sao hai người vừa nói chuyện trong phòng giang khánh phong cũng hoàn thành nghiệm chứng sau khi xác nhận không có sai lầm giang khánh phong cuối cùng có thể mang sở nôn dẫn đi nha hắn còn thuận tiện cho lão lý đầu lên tiếng chào công ty h bên g kia chắc chắn sẽ không thông qua loại này quá đáng lại vô lý xin giang khánh phong sau khi ra ngoài vỗ một cái sở ngôn bản vài nói sau khi buổi tối tận lực ít đi ra ngoài bên ngoài trời đông giá rét nhiều không an toàn a được rồi giang thuốc ta hiểu được sở nôn biết lắng nghe điệu đáp gặp sở nôn người này như thế hiểu chuyện giang khánh phong lời còn s ấ t lại d á m kẹt ở trong cổ họng không nói ra được t i ê n lặng một lát sau giang khánh phong cho mình đốt điếu thuốc phất tay một cái nói đi thôi đi thôi nhớ chờ chút đưa n g u y ệ n nhi trở lại hắn có thể để cho sở nôn đêm khuya dẫn gia nguyện n g nhi đi ra ngoài trời nhưng qua đêm là không có khả năng nếu như đến giờ rồi sở nôn còn không nắm gia nguyện n g nhi trả lại hắn sẽ để cho sở nôn minh bạch cái gì gọi là tuyến hạ chân nhân kiếm đạn bắt hoang sở nôn cùng gia nguyện nhi mang giang khánh phong đưa đến dưới lầu đưa mắt nhìn hắn sau khi lên lầu sở nôn tài mang theo gia nguyện nhi lên xe rời đi tiểu khu. đi ngang qua phòng an ninh thời điểm sở nôn đột nhiên linh quang t r ậ n lóe l ó e l ó e đầu xe đèn lớn lao lý đầu kéo mở cửa sổ máng t i ể u tử ngươi không xong rồi đúng không vội vàng cút cho ta đừng đừng khác lao ra tử tính khi đừng như vậy lại mà ta chính là muốn hỏi ngài một chuyện có dám mau thả lao lý đầu mặt đầy khó chịu nói sở nôn biểu tình ngưng trọng hỏi ba ba chế thật có thể dẫn nhập ba v ba kiếm đạn g bát hoa sao lao lý đầu d ã n ra lông mày lần nữa vo thành một nắm g i quăng mắt liếc bên trong xe biểu tình nghiêm túc sở nôn ta cũng không thực tế kiểm nghiệm qua nhưng hẳn là hữu dụng kiệp tác chiến thuật không bao giờ có h ạ chỉ cần ngươi thông h i ể u đạo lý bất kể nhiều phong cách cũ chiến thuật cũng sẽ tỏa ra sự sống ta hiểu rồi cảm ơn ngài sở nôn nghiêm túc gật gật đầu sau đó nịt chặt dây an toàn hướng lao ly đầu cười một tiếng liền dâng lên cửa sổ xe lái rời tiểu khu một lát sau lúc đôi xe đèn biến mất ở khúc quanh lao l y đầu tài đóng lại cửa sổ nhấp một miếng trà nóng hùng hùng h ổ hồ nói mười thái bạch chín cái cạn bã phi c ầ u thái bạch chương ba trăm chín mươi tám trên người của ngươi than nhẹ cạn hát ở đâu ra ngày thứ hai lúc trước thăng trói trang thái dương bao trùm đại địa sở nôn đã rửa mặt xong tất mặc vào mong mỏng thể cảm giác phục hôm nay có một trận đối với nhiễm chỉ liên minh cực kỳ hội nghị trọng yếu muốn cử hành từ buổi sáng bắt đầu sở ngôn ngay tại liên minh tần đạo r a đ i ô trong không sợ người khác làm phiền địa yêu cầu mọi người tám giờ tối nhất định phải tại tuyến nhiễm chỉ nhị minh sinh hoạt người chơi không bị ảnh hưởng vì vậy bọn họ cũng không cần để ý lần này khả năng xuất hiện liên minh thay đổi chân chính ảnh hưởng tương đối lớn hay lại là chủ chiến đấu nhiễm chỉ một m ì n h nhiễm chỉ một minh phát triển đến nay đã có vượt qua một mươi năm tên gọi chiến đấu thành viên cho dù có một bộ phận người buổi tối không cách nào tại tuyến dự trù số người tham dự cũng sắp đột phá một vài tổ chức nhiều người như vậy đối với toàn bộ quản lý mà nói đều là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng dù sao một vạn người nghe không nhiều nhưng thật đứng chung một chỗ đó chính là ô rộng lớn một mảng lớn thưa cơ hội này chúng ta là không phải là thuận tiện làm một lần liên minh hoạt động nhạc xanh đối với sở ngôn đề nghị phổ thông lớn một chút liên minh cũng sẽ cố định một ngày sau đó cử hành toàn bộ liên minh tham dự hoạt động hoạt động loại hình mỗi người mỗi vẻ có thể là giờ cờ đ ờ đầu giá tài nghệ biểu diễn tập thể xuất hành nhưng chỉ liên minh thành lập cũng mau một năm tròn rồi đến tận bây giờ còn chưa bao giờ làm qua một lần toàn bộ liên minh chung nhau tham dự hoạt động tập thể nhạc xanh có ý nghĩ này thập phân hợp lý liên minh hoạt động mục đích là tăng cường liên minh lực ngưng tụ khiến rất nhiều thành viên một vốn một lời liên minh lòng trung thành mạnh hơn chế tạo thuộc về mình liên minh tinh thần chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời sở nôn rất do dự hắn dĩ nhiên biết do cử hành một lần liên minh hoạt động rất nhiều chỗ tốt vấn đề là hôm nay cử hành lời nói thời gian như vậy vội vàng có thể làm tốt sao biết được nghi ngờ của hắn nhạc xanh cười nói người đây liền không cần lo lắng hương nghị thế giới dễ dàng rất nhiều lại không cần giống thực tế mở ca nhạc hội như vậy trước thời hạn rất lâu bố trí chẳng mà chuẩn bị hơn nữa liên minh hoạt động chuyện này ta cùng liên minh mấy cái bang chủ một mực ở bày ra coi như là sớm có chuẩn bị vậy thì lộng một trận đi vừa vặn cũng mau một năm t r ò n rồi bất kể chúng ta liên minh sau khi sẽ biến thành như thế nào ít nhất bây giờ có thể cho tất cả mọi người lưu lại một phần trí nhớ khắc sâu sợ nôn từ chối cho ý kiến đạo người có ý kiến gì sao n h ạ c xanh b ẻ ngón tay nói chúng ta kế hoạch sơ bộ là làm một trận liên minh người phong khoáng lạc con tú khiến trong liên minh hữu tài nghệ thành viên đi lên biểu hiện biểu hiện sau đó giám khảo chấm điểm cho top ba ban thưởng cái này có thể làm chứ cái này cái còn có ý tưởng khác sao Còn có một cái hoạt động là thuật cưới chiến có động ngựa đại sư tranh phong chiến đấu. Yến Vân không phải là có một một hoạt thuật đại phải đấu, là là sư xem chẳng、mà. chúng ta thế, mượn bản ưu tấm xệ sẽ, đấu. Giống nhau sẽ cho người xuất sắc thưởng. ra liên minh hoạt động bày ra án kiện đã sớm tiền đặt cuộc chuẩn bị xong nhạc xanh đối với hoạt động hoạch định nói liên tục nếu như ngươi bên này có thể tài trợ một ít vật thật phần thưởng lời nói chúng ta đây còn có thể là một m lần giờ cờ đợi đại hội đấu giá Còn sở luôn nghe đến đó nhất thời minh bạch hoạt động này bày ra án kiện phân lượng không nhẹ vì vậy hắn đã nói đạo ta nghe ngươi vừa nói như thế thật giống như hoạt động này quả thật thật có ý tứ chẳng qua là nhiều như vậy hoạt động hôm nay còn có ba v ba trận đấu là thật có chút làm gấp rút như vậy đi nắm hoạt động chuyển đến tháng sau số một cử hành ta trang một chút ngày đó vừa lúc là chủ nhật cũng không có bất kỳ trận đấu tiến hành chính dễ dàng ăn mừng một chút chúng ta nhiễm chỉ một tuổi sinh nhật suốt cả ngày thời gian cũng đầy đủ nhạc xanh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đề nghị của sở ngôn rất có đạo lý tối hôm nay có trận đấu còn phải cử hành bỏ phiếu đại hội thời gian vốn là rất đưa nếu như hơn nữa nhiều như vậy hoạt động thời gian lộ ra phá lệ khẩn trương đã như vậy theo sau liền theo sau đi húng chi ngày mùng ngày một tháng hai quả thật là một ngày tốt lành dù cả ngày đến cử hành liên minh hoạt động vừa có nhiều thời gian cũng sẽ không khiến bọn họ những thứ này liên minh quản lý luôn cuống tay chân được rồi vậy cứ như thế nhạc xanh lời còn chưa nói hết chỉ nghe ngoài tường điểm truyền t ố n g chuyển tới một trận tiếng ồn ào nghe thanh n â m kia hai người đều có chút q u e n h thay trên người của ngươi than nhẹ cạn hát ở đâu ra ta không biết ta ha ha n g ư ơ i khác biết thơm còn để cho ta cho ngươi lại ra cúp nhanh lên đi sau khi cựu dương ngọc cốt thảo sẽ là của ngươi bảng định sữa ta h o a n buồng a một nam một nữ tiếng ồn ào càng ngày càng lớn sở ngôn cùng nhạc xanh c h ố mắt nhìn nhau mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra cửa bên ngoài vừa tới cửa liền thấy lang vân cùng tiểu u y ệ n u y ệ n hai người đứng ở điểm truyền t ố n g trong không ngừng cãi vã Các ngươi đây là t hai ế nào?、Coi、như trong liên minh ít có một đôi tình lữ, ngày thường Coi có đôi h ít một lữ, người này hận không đ ư ợ cảm hóa thân sinh hợp như như tinh thần sức lực khiến toàn bộ liên minh đều ăn、no、thức ăn cho chó. Hai ta kìa, trẻ kết ngọt toàn ngươi sơn ngào liên ăn no ăn người này sức đôi đi đi đâu đều keo mà lực c bộ tình từ trước đến giờ rất tốt đây là sở ngôn lần đầu tiên thấy bọn họ xuất hiện cãi vã đối với lần này hắn tràn ngập tò mò thấy sở ngôn cùng nhạc xanh hướng bọn họ đi tới t i ê u u y ệ n huyện bông xuống toàn xoay lang vân lỗ thai tay trái t h ở p h ì phó nói ngươi hỏi hắn chính hắn làm cái gì khiến chính hắn nói oan uổng a ta thật không biết ta xong rồi rồi cái gì lăng vân vậy kêu là một cái ngoan chỉ kém không thể với trời hắn chưa bao giờ bên ngoài làm gặp ở ngoài rồi ơ vẫn không thừa nhận vậy ngươi ngược lại nói một chút coi trên người của ngươi cái này than nhẹ cạn hát mở uff ở đầu ra đừng nói cho ta đây là thái bật thêm t i ê u luyện luyện tự tiếu phi tiếu hỏi lăng vân trong nháy mắt cứng họng ấp úng nói ta đây thật không biết mới vừa rồi ta đánh nhau đánh chính này trời mới biết người nào cho ta thêm rồi than nhẹ cạn hát dừng một chút dừng lại sợ ngôn nghe nhức đầu vội vàng kéo qua lăng vân khiến hắm chuyện hoàn chỉnh trải qua thật tốt nói một lần ta mới vừa lên tuyến ti hoa hoa liền nói với ta đông việt thế lực khu chúng ta nhiễm chỉ cùng hàn giang thành người đánh nhau vì vậy ta liền bay qua đánh nhau theo lăng vân chậm rãi tự thuật sở luôn cùng nhạc xanh cuối cùng biết vấn đề chỗ ở lăng vân bay đến thế lực khu cùng hàn giang thành nhân mã đánh nhau bởi vì ít người duyên cớ luôn thua thiệt bị trôn sống lại điểm không ra được vì vậy mọi người liền bắt đầu g u n g người khiến còn chưa lên tuyến thân hữu thượng tuyến trợ trận lăng vân cũng không ngoại lệ hắn nắm diệp vọng hồi kêu qua đánh nhau cho ra môn đi dạo phố kiểu luyện huyện cũng phát đi tin tức để cho nàng sau khi về nhà thượng tuyến hỗ trợ sự tính phát triển đến cái này căn bản không có vấn đề nhưng tiểu h y ệ n luyện vừa lên nét liền phát hiện không được bình thường lăng vân cùng diệp vọng hồi chỗ ở trong đội ngũ không có thiên hương nhưng lăng vân trên người lại có một cái t h a n nhẹ cạn hát tăng lít trạng thái mff tiểu h y ệ n luyện cũng không suy nghĩ nhiều còn tưởng rằng là trước đội ngũ có thiên hương gia nhập thuận miệng hỏi một câu làm sao chỉ một mình ta thiên hương còn lại thiên hương đâu rồi t i ê u đến đồng thời đánh nhau a kết quả lăng vân trả lời nào có thiên hương chúng ta đây là dứt sữa đội ta từ thượng t u ế n đến bây giờ liền không thấy một cái thiên hương so vấn đề đã tới rồi không có thiên hương tia trên người của ngươi thăn nhẹ cạn hát chẳng lẽ là diệp vọng hồi thêm mff Chương Thần không ỳ ó a địch thành h bạn k giải thích được l a n g vân căn bản không biết mình trên người còn có than nhẹ cạn hát chuyện này đánh nhau đánh lún c u ố n tay chân ai sẽ đi nhìn k ỹ thanh trạng thái trong nhiều hơn một cái dị thường trạng thái ta là thật không biết cái này than nhẹ cạn hát ở đâu ra lão diệp có thể làm cho ta chứng chúng ta đội ngũ kia trong không có thêm qua thiên hương ta cũng vậy mới vừa lên tuyến l a n g vân thể thể hắn vừa nói như thế đừng nói kiểu h u y ệ n h u y ệ n không tin ngay cả sở ngôn bọn họ cũng không tin than nhẹ cạn hát chỉ có thể cho đồng đội thả ra ngươi nói trong đội ngũ không có thêm qua thiên hương vậy làm sao có thể sẽ có than nhẹ cạn hát xuất hiện nghe đến đó không sai biệt lắm có thể làm ra kết luận thực truy cặn bã nam làm gặp ở ngoài sau khi lại còn muốn dùng như vậy vụng về lời nói dối lừa dối mọi người không có chút nào cầu sinh u ố n sở ngôn cùng nhạc xanh d ố i rít dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía l a n g vân chỉ kém không nói đáng đời ngươi rồi đúng lúc lúc này diệp vọng hồi cũng thông qua truyền t ố n g về đến bách hoa bãi phân đà vừa vặn đụng vào điểm truyền t ố n g bên cạnh mấy người thấy người chứng xuất hiện lăng vân nhất thời cảm động đến nước mắt cũng sắp rứt xuống lấy thế nhanh như chốc không kịp bị thai tiến lên ôm lấy diệp vọng hồi bắt đ u ổ i một cái nước mũi một cái lại nói lão diệp ngươi phải làm chứng cho ta、à? đội ngũ chúng ta trong có phải là không có thêm qua thiên hương thêm qua a diệp vọng hồi mặt đầy nhìn kẻ ngu biểu tình ngươi có phải hay không đốc bạn gái ngươi không phải là thiên hương sao không phải là nàng lăng vân lạnh nửa đoạn tâm đột nhiên sôi trào ta là nói ở huyện luyện đi vào trước đội chúng ta ngũ trong có phải là không có thiên hương gia nhập h i ệ quả thật không có thế nào có vấn đề gì không diệp vọng hồi nhìn về phía mọi người trên mặt viết đầy nghi ngờ cùng không hiểu có bằng chứng sở nôn đám người lần này là thật không hiểu nổi lăng vân nói đúng lời thật hay là lời nói dối d ố i diệp vọng hồi theo lý mà nói sẽ không nói nói láo hơn nữa loại sự tình này cũng không cần phải thay lăng vân che giấu đó chính là thật không có thiên hương vào đội nhưng không có thiên hương lăng vân trên người than nhẹ cạn hát lại là thế nào xuất hiện đây chẳng lẽ là hắn gia nhập diệp vọng hồi trước đội ngũ cùng ngày nào đó hương tiểu tỷ tỷ tư hội lúc thêm than nhẹ cạn hát bở uff mọi người ở đây nghi ngờ không hiểu lúc diệp vọng hồi ngược lại lại nói đến phát sinh ở trên người mình chuyện lạ nhắc tới ta trước kia cũng có than nhẹ cạn hát không biết ở đâu ra người cũng có sở nôn trong đầu đột nhiên sấm chật lóe nghĩ tới một cái đã từng ngắn ngủi xuất hiện qua bụt nhưng này cái bụt bây giờ liền xuất hiện hắn nghiêng đầu liếc nhìn mọi người chỉ có kiểu h u y ề n h u y ề n là thiên hương nhưng nàng khẳng định không có cách nào phối hợp hắn nghiệm c h ứ n g bụt vì vậy sở nôn cho mạch bạch phát đi một cái riêng tin mời nàng đến chỗ ở nghiệm c h ứ n g cái này bụt có tồn tại hay không mạch bạch vừa vặn mới vừa lên tuyến đang đấu giá đi chụp tâm pháp tàn hiện nhận được sở nôn mời sau lập tức chuyển đến bách hoa bãi trong phân đá sở nôn cũng không chắc chắn lắm cái này bột tồn tại dù sao hắn cũng không phải thiên hương đ ờ i trước cũng chỉ là ở diễn đàn thấy được liên quan tới cái này bột xuất hiện bài b ộ s t hơn nữa cái này bột xuất hiện là bởi vì bắc cực tinh trí não máy chủ ba động mà đưa đến rất nhanh thì tiến hành tu bổ cũng không có vén lên bao lớn vận sóng người trước chọn chúng ta sau đó mở hồng đánh ta một chút tiến vào trạng thái chiến đấu sở nôn đứng tại chỗ nói với mạch bạch liêu thanh thanh làm theo mở ra tự do kiểu bình a sở nôn chờ tiến vào trạng thái chiến đấu sau sở nôn mới lên tiếng tiếp theo bọn ngươi trạng thái chiến đấu giải trừ trong nháy mắt hoán đổi chữa trị tư thế sau đó dùng chữa trị kỹ năng mạch bạch gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu ở chiến trong nháy mắt lập tức hoán đổi đến chữa trị tư thế cũng dùng hết một mưa hàng quang một màn kỳ quái xuất hiện rõ ràng không có ở trong đội ngũ mạch bạch một mưa hàng quang lại cho sở ngôn làm rồi hiệu quả trị liệu sở ngôn bắt đầu hồi huyết cái này cũng được lăng vân con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài thử một lần nữa ngươi trước cắt trở về kiếm hương sở ngôn nói vì nghiệm chứng cái này bụt có phải là hay không tình cờ xuất hiện bọn họ còn cần tiến một bước nghiệm chứng liều thanh, thanh cũng bị loại này chữa trị địch nhân kỳ dị bụt kinh ngạt đến lần nữa cắt trở về kiếm hương cũng công kích sở nôn g tiến vào trạng thái chiến đấu sở nôn g lúc này nói lần này ngươi hoán đổi chữa trị hình thái có thể chậm một chút không cần tạm khởi chiến trong nháy mắt hoán đổi liêu thanh thanh gật đầu một cái một cách hết sắc chăm chú mà nhìn sở nôn g khởi chiến đấu trạng thái sau khi xuất hiện nàng không có trước tiên hoán đổi chữa trị hình thái mà là chờ đợi gần một giây tài hoán đổi trường thành chữa trị hình thái nhưng lúc này đây nàng hoán đổi hình thái sau lại lắc đầu một cái không được không có chọn chúng đồng đội một m ư hàm quang không cách nào thả ra cái này thì bình thường diện vọng hồi kỳ quái hỏi đây là cái gì nguyên lý chẳng lẽ là c h ờ i chiến trong nháy mắt hoán đổi hình thái thì sẽ đưa đến loại này bột xuất hiện không nghi ngờ chút nào có thể cho địch nhân thêm huyết cũng làm than nhẹ cạn hát đây nhất định là bột không thể nghi ngờ chỉ là làm người kinh ngạc là loại này nắm địch nhân phân biệt là đội hữu bột đến tột cùng là làm sao sinh ra hóa địch thành bạn vô chung sinh hữu đây cũng q u á tú đi trải qua mạnh bạch cùng sở ngôn biểu diễn lăng vân trên người thần bí xuất hiện than nhẹ cạn hát đã tìm được câu trả lời không ra ngoài dự liệu hẳn là đánh nhau thời điểm trong lúc vô tình kích phát cái này bột mới đưa đến hàn giang thành một cái thiên hương cho đế vương châu lăng vân tăng thêm than nhẹ cạn hát vấn đề căn nguyên tìm được vừa ra cặn bã nam bên ngoài l a m gặp ở ngoài đại hí biến thành trò chơi bước sau nhất thời mọi người liền đối với b á t quái không có hứng thú cái này bụt mặc dù có ý tứ nhưng cho địch nhân thêm huyết bù trạng thái cái này hay là thôi đi n g h i ệ m chứng đúng là bước sau sở nôn mở ra trò chơi thu âm lại để cho mạch bạch lập lại một lần thao tác sau đó mang video cùng b ả n văn tự thuật p h á t cho bắc t i n h không ra ngoài dữ liệu cái này bụt hẳn rất nhanh liền có thể tu bổ về phần bụt sinh ra nguyên nhân sở nôn không có hứng thú hỏi thăm cũng không cần phải vậy loại này phân biệt sai lầm loại bút phổ thông sinh ra nguyên nhân đều cùng bắc cực tinh trí não nòng cốt xuất hiện vận hành sai lầm có liên quan đơn giản mà nói đó chính là phụ trách bảo vệ trò chơi ổn định trí năng ai xuất hiện suy luận vấn đề nắm không nên phân biệt là đội hưu phân biệt thành đồng đội sở ngôn sở dĩ mang theo mạch bạch nghiệm chứng bút cũng không phải là ô m là lăng vân tẩy trắng nghĩ mướn pháp mà là thuận tay kiếm bụn thu nhập thêm thôi nếu quả như thật là bút tố cáo sau có thể nhận một số lớn tiền thường đây mặc dù bắc cực tinh rất keo kiệt tiền thưởng số lượng cũng không nhiều tài năm chục ngàn khối nhưng chân con mỗi nhỏ đi nữa cũng là thì mà cầm không đương nhiên cái này cũng có mạch bạch một phần dù sao phối hợp hắn nghiệm chứng bột cũng có công lao sở nôn quyết định phân nàn g một nửa một trận liên quan tới bụt tiểu nhạc đệm đi qua diệp vọng hồi đám người nhắc tới gần đây phát sinh ở các cái thế lực khu cùng g i ã ngoại áp tiêu điểm mâu thuẫn lên hàn giang thành người hàng ngày bắt được chúng ta tiêu xác tiếp g i ã ngoại nhìn thấy người của chúng ta liền mở hồng nhạc xanh nói ra một cái làm người ta c a o mày sự thật bọn họ là đang trả thù chúng ta chương bốn trăm linh đ ị c h đối liên minh một tình thế hàn giang cùng nhiễm chỉ có hay không đụng trạng đáp án dĩ nhiên là có tình thế hàn giang đời trước là hàn giang thành tổng đà liên minh phá hiệu đi qua địa sản cự ngạc thịnh thế tập đoàn đầu tư cải kiến lúc này mới có thịnh thế của hôm nay hà giang thịnh thế tập đoàn làm chủ đêm trước phá h i ể u nội bộ sinh ra phân liệt một bộ phận tinh anh cao chiến ở lão diệp chờ nhiều tên quản lý dưới sự hướng dẫn trôn tránh phá h i ể u cuối cùng ở sở ngôn thịnh tình tương yếu hạ gia nhập nhiễm chỉ ở thịnh thế hàn giang người trong mắt d i ệ p vọng hồi đám người không nghi ngờ chút nào chính là làm người ta thống hận phá h i ể u tên khốn kiếp cho dù ai thấy tên khốn kiếp cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu khả năng ở thịnh thế h à giang cao tầng trong mắt hai nhà liên minh giữa cũng không lớn mâu thuẫn nhiều nhất chẳng qua là xảy ra một điểm nhỏ và chạm nhưng ở thịnh thế hàn giang nguyên hữu phá hiệu trong mắt lão nhân nhiễm chỉ chính là đối địch bọn họ khinh bị phá hiệu tinh anh một dạng còn cố ý khích bắt song phương tâm tình lúc trước phá hiệu tinh anh một dạng trốn tránh nguyên nhân là không muốn bị tư bản ô nhục kết quả trốn tránh sau khi lại đầu phục nhiễm chỉ tra kế hảo một đoá thanh t h u ầ n vô cùng bạch liên hoa hai nhà liên minh giữa tranh đấu trước nhất khởi nguyên từ g i ã ngoại mở hồng sau đó dần dần phát triển đến một cái kim lan đoàn thể nhỏ đối trận một cái khác kim lan đoàn thể nhỏ đánh, đánh tình hình liền không bị khống chế đánh ra chân hỏa song phương đều tại dung người người dung người ta đây cũng dung người không phải là so với ai khác quan hệ nhiều quan hệ rộng mạng vì vậy đánh tới cuối cùng khói lửa chiến tranh càng đốt càng dày đặc song phương đều có nhóm lớn lượng bang chúng tinh anh tham dự tranh đấu sự tình phát triển đến một bước này đã cũng không do sở nôn làm nhiều suy tư chi cho nên bây giờ còn không có mang t h ị n h thế hàn giang liệt vào đối địch hoàn toàn là không nghĩ vạch mà thôi nhưng nếu đối phương làm như vậy quá đáng i ý nhiễm c h ỉ cũng không cần phải im hơi l ặ n g tiếng mang t h ị n h thế hàn giang liệt vào đối địch quay đầu tuyên chiến toàn bộ bản đồ hại chết bọn họ sở nôn nói một cách lạnh lùng tình thế hàn giang đời chức phá hiệu vốn là yếu cho dù trên bảng rồi tiền muôn bạc biện thị thế tập đoàn cũng không có thể có bao nhiều sức chiến đấu đánh cướp đoạt dựa vào là quan chỉ huy năng lực cá nhân cùng chiến thuật chấp hành lực g i ã ngoại bang chiến mở hồng cái gì thịnh thế hàn giang ở thường xuyên đánh nhau nhiễm chỉ liên minh trước mặt chính là một em trai quốc phục khai phục đến nay nhiễm chỉ liên minh từ thiết lập bắt đầu từ ngày đó mỗi ngày đều đang đánh chiếc nửa trước năm huyết sát liên minh đây chính là uy c h ấ n quốc dùng siêu cấp lớn liên minh khi đó yếu đuối nhiễm chỉ liền dám tại g i ã ngoại cùng huyết sát đánh ra cầu đầu dù là bị huyết sát người trong liên minh hải b o phủ bị ngăn ở sống lại điểm một lần lại một lần tử vong hấp bình nhiễm chỉ cũng chưa từng kinh sợ qua nói không khoa chương chút nào nhiễm chỉ một mình cái này mười lăm ng không người nào là không trải qua huyết s ắ t người trong liên minh hải thế công bị đánh toàn thân trang bị sức bền thanh trừ sạch sẽ, sẽ sở nôn ngay cả lúc trước như mặt trời ban chưa huyết s ắ t cũng không sợ há lại sẽ sợ nhất c á thịnh thế hà giang bất quá g i ã ngoại thuộc về g i ã ngoại cướp đoạt thua cũng là sự thật không thể chối cãi nghĩ tới đây sở nôn không khỏi hỏi liên minh chúng ta bây giờ có mấy cái bá nghiệp quan chỉ huy bốn cái hai cái hay một thái b ạ c h một cái hai hai mươi tám thần uy một cái hai không chín thần đ ao cái gì a đây đều là cái gì a sở nôn bưng bít mạch nói không được cho ta toàn bộ đội nay cũng lộn xộn cái gì nắm diệp vọng hồi lộng vào nhiễm chỉ giang sơn l a n g vân lộng vào nhiễm chỉ hưởng trần nhiễm chỉ thiên hạ bá nghiệp quan chỉ huy cho ta thái bạch đại đệ tử nhị đệ tử tam đệ tử đều tại lại cũng không biết lợi dụng một chút cái này ưu thế thật lớn khó trách thua thảm như vậy cấp đoạt chiến đấu có người cân nhắc hạn chế mỗi một sân bản cấp đoạt chiến đấu có thể đi vào số người có hạn cái này vừa khảo nghiệm lầm trận mặt trận thống nhất năng lực chỉ huy cùng mỗi một chiến đấu thành viên chiến thuật chấp hành lực cũng đúng quan chỉ huy năng lực cá nhân có chút yêu cầu dẫm đạp bá nghiệp quan chỉ huy công lực thấp không hiệu quả cái bang đường môn tắm một cái ng vĩnh viễn là công lực cao hơn một m ả n g lớn thái bạch mặc dù sở ngôn coi như quan chỉ huy cực kỳ cãi bắp nhưng công lực của hắn ở nơi này bày ra chỉ bá nghiệp trạng thái một cái thiên cân truy đạt bỏ tới có thể cho đối diện đại đoàn tạo thành nổ mạnh tổn thương bằng vào một điểm này là đủ rồi chớ đừng nhắc tới sở ngôn thả sát ý rồi thật không phải là hắn khoe khoang nếu là hắn vọt vào đại đoàn thả một cái sát ý cơ bản mỗi người chịu được ngoại trừ đối diện quan chỉ huy có thể còn sống sót những người khác có một cái tính một cái cơ bản cũng phải nằm thi hát chinh phục chúng ta cũng muốn đổi quan chỉ huy à vấn đề là ba người các ngươi đều là tuyển thủ nhà nghề bình thường huấn luyện lại bận rộn như vậy cướp đoạt loại chuyện n h ỏ này nói như vậy cũng sẽ không q u ấ y r à y các ngươi nhạc xanh càng nói càng nghị khuất coi như mặt trận thống nhất hắn đã đem mình có thể làm đều làm xong nhưng bá nghiệp quan chỉ huy loại sự tình này hắn là thật không biện pháp gì nhạc xanh dĩ nhiên biết rõ thái bạch trước tam đệ tử đều tại trong liên minh nhưng vấn đề là cái này ba hàng một cái so với một cái cá mặt bình thường họ đều không thấy đến người chỉ nhìn bọn họ đánh cướp đoạt kia nhiều khó khăn a sợ nôn lung túng biết liễu biết miệng nhạc xanh gặp phải loại tình huống này thành thật mà nói cũng cùng mấy người bọn họ không làm có liên quan rõ ràng có cả nước phục tốt nhất quan chỉ huy tài nguyên nhưng chính là không có cách nào dùng đưa đến địa bàn khiêu chiến cùng địa bàn c ư ớ p đoạt một mực không lên nổi Vị y khuất ngươi ngươi yên tâm quay đầu ta liền cho lão diệp cùng lang vân nói một tiếng chỉ cần đêm đó không trận đấu c ư ớ p đoạt địa bàn tranh phong cũng sẽ đến bao gồm chính ta cũng giống như vậy nếu như có người nào không tới thẳng nhận quảng cáo phê bình sở nôn vũ nhạc xanh bà vai mặt đ ầ y thành c h ầ n nói nhạc xanh ánh mắt sáng lên không ngừng bận rộn nói đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý không thành vấn đề sở nôn không để ý chút nào p h t tay một cái mặc dù tín dụng của hắn ở nhạc xanh nơi này đã phá sản nhưng xem ở hàng này thành ý tràn đầy trên nét mặt nhạc xanh vẫn là quyết định tin tưởng sở ngôn một lần l i ê n lần này nếu như sở ngôn một lần nữa lừa bịp hắn hắn liền từ chức không làm cái này mặt trận thống nhất chức vị ai muốn cho ai ngược lại hắn là không làm lừa bịp hoàn liên minh đại quản gia nhạc xanh số một n g o a n n g o á n bảo bảo ti hoa hoa đầu đầy là bao địa trở lại thấy hắn mặt đầy ủ rũ cúi đầu bộ dáng sở ngôn nhớ lại lúc ấy ăn chung nói chuyện trêu nói thế nào có phải là ngươi hay không kia học tỷ lại đôi cự về ngươi không phải là ta lại bị người mắng thi hoa hoa chán là nói sở nôn trừng mắt nhìn t r a n đầy hỏi ý ý địa nhìn về phía bên cạnh nhạc xanh hàng n à y cùng ti hoa hoa chơi được đến hắn hẳn biết là chuyện gì xảy ra chứ nhạc xanh lắc đầu một cái biểu thị mình cũng không biết sở nôn liền hỏi người nào nhỉ hắn làm sao mắng ngươi tới ti hoa hoa thở dài một tiếng nắm đầu đôi câu chuyện chậm rãi nói ra ngươi lai、like, ti hoa hoa gần đây đều tại buôn tẩu với các bản đồ lớn thế lực khu làm đội viên cứu hỏa lúc trước săn g i ế t những thứ kia tán lạc đối địch hắn loại hành vi này khiến đối địch phương diện rất tức giận cố ý ở đông việt thế lực khu bên ngoài xếp đặt cái bây dập câu dẫn ti hoa hoa trúng k vốn là cái này cũng không có gì đối địch chính là dùng để ma sát thiết kế bây dập cũng rất bình thường chỉ đổ thừa ti hoa hoa chính mình đần trúng kế không biết sao ti hoa hoa cái này ngoan ngoan bảo bảo toàn c ơ bắp bị đối diện chặn lại sống lại điểm một mực tàn sát liền nói đối diện không trượng nghĩa nhiều người khi dễ người ít yêu cầu một mình đấu Chương 401, nhiễm chỉ ti r hoa ỉ Ti h hoa đông、Việt、nhận thức người Việt Ti thức Hoa Hoa mẹ. rất sớm đã đi theo sở ngôn la lột đi theo đệ nhất t i ê n hạ nhị hân u mục nhiễm hạ hắn cũng luyện thành một cái lần tốt tở vờ tở bản lãnh mặc dù không nhất định có nhiều chuyên nghiệp nhưng ít ra làm cái xen vào kỳ luận bản tiểu vương tử hay lại là không có vấn đề một đối một dưới tình huống ti hoa hoa có lòng tin quật ngược đối diện bất cứ người nào nhưng đối với mặt lại không l ốc bọn họ chiếm cứ số người ưu thế có thể phòng thủ cái này sống lại điểm một mực đánh tại sao phải cùng ti hoa hoa một mình đấu bị đánh chúng tê cả ra đầu ti hoa hoa dứt khoát cũng không ra sống lại điểm liền ở tại chỗ cùng đối diện lên ba hoa quốc phục đặc sắc văn đấu coi như vũ đấu sau điều hòa phẩm văn đấu cho tới nay chính là quốc phục các nhà chơi hỉ văn nhạc kiến một cái c â u rất được văn đấu chân truyền ti hoa hoa mặc dù trên thực tế là một cái ngoan ngoan mà bảo, bảo. nhưng ở văn đấu bên trong lại có thể làm được giống miệng này quái như thế chọc giận đối phương mà không phát hiện chút tổn thao nào đang thăm hỏi hoàn với nhau bằng hữu thân thích sau ti hoa hoa lần nữa hướng đối phương phát ra một mình đấu khiêu khích cũng biểu thị đây là một trận tra con cục không thể không nói ti hoa hoa hàng này l á gan thực sự đại ở không biết đối diện lai lịch dưới tình huống liền dám hạ lớn như vậy tiền đặt cuộc vừa ngay từ đầu đối diện quả thật không dám nhận cái này một mình đấu dù sao ti hoa hoa như thế nào đi nữa bị bọn họ đánh bẹp nít nằm sau cũng treo một cái to lớn hoá cảnh đẳng cấp dấu hiệu đây mặc dù hoa cảnh đã không còn là lúc đầu như vậy có hàm kim l ư ợ n rồi nhưng bất kể nói thế nào h ó a cảnh đều người chơi cơ số vẫn là rất nhỏ nhiều nhất một trăm trong người chơi cũng chỉ có một h ó a cảnh cao thủ ti hoa hoa giàu gì là một v một l u ậ n kiếm đánh lên h ó a cảnh người bình thường còn thật không dám cùng hắn đánh cái gọi là cha con cục ti hoa hoa mắt nhìn đối phương không dám nhận cái này một mình đấu nhất thời l i ề u lĩnh vô cùng giơ lên ngón tay giữa cũng mắng một đám ép v i đút. sau đó hắn thành công chọc giận đối phương một tên người mặc phù tô thái bạch người chơi đi lên tiếp nhận t r à n g này một mình đấu mời bởi vì là dã ngoại mở hồng vì để tránh cho bị trả thù rất nhiều người đều dùng dễ thì mời ti h a h a cũng không biết ngư thanh vi là không là đối phương chân thực nít nạm p h tô t đổ r a n g s ứ c n ó n lá có lũa có c đen h e mặt, h ắ n c ũ n g không trước h ấ y õ đối diện t n diện g mạo、Diễn、mạo, h ẳ năm g g qua là n trăm h a n suy đoán linh i ệ tuổi k n g tên gọi mới có danh xưng hàng này ngay cả danh xưng cũng không có nói rõ hắn hóa cảnh hạng tuyệt đối là ở năm trăm linh tên gọi sau khi nếu như đụng phải một cái vũ si vũ tôn vũ thánh cao thủ kia ti hoa hoa khả năng còn có chút chuẩn dạ nhưng g n nếu ngay cả trước năm trăm cũng không vào được hàng này là cao thủ có khả năng nhỏ đến đáng thương thân là quốc phục hóa cảnh thứ ba trăm bảy mươi b ố tám tên gọi ti hoa hoa hạng không coi là cao nhưng là không tính là thấp dù sao tại hắn phía trên cũng liền ba bảy nghìn người đây là hắn không giành đánh luận kiếm hạng nếu là hắn cả ngày ngâm mình ở luận kiếm tràng không nói đánh vũ tôn vũ thánh một cái vũ si là thoạt h ỏ a dầu gì sở nôn coi như đại sư minh lại vừa là đệ nhất thiên hạng cùng hắn sống chung lâu như vậy đích thân dạy dỗ hạ ti hoa hoa nếu là liền một cái vũ si đều đánh không vào vậy thì thật là quá phế vận vì vậy ti hoa hoa lòng tin tràn đầy địa ứng chiến sau đó hắn liền bị triệt để giáo dục một phen đối diện cái tên này kêu ngư thành vi thái bạch theo ti hoa hoa đã không thể so với lang vân yếu hơn bao nhiêu ở trước mặt hắn ti hoa hoa giàu gì nắm giữ vũ si tài nghệ kết quả lại bị toàn bộ hành trình treo đánh một mình đấu sau khi kết thúc đối diện không có ẩm huyết ti hoa hoa lại còn còn lại sáu mươi mốt phần trăm khí huyết nghiên ép triệt triệt để, để hoàn toàn thất bại toàn bộ ngươi nhiều một cha sở nôn nghe xong không gọi đồng tình hỏi ti hoa hoa vẻ mặt cứng đơ không phải cha a ta là nhiều một mẹ lại là một nữ bây giờ giang hồ tần đạo đã truyền lưu khởi mới tiết mục ngắn nhiễm chỉ ti hoa hoa đ ô n g việc nhận thức người mẹ mẹ ruột lệ hai hàng cha ruột cười ha h a cha cha sở nôn cùng nhạc xanh tràn đầy đồng tình nhìn về phía khóc không ra nước mắt ti hoa hoa đối với hắn vô duyên vô cớ trên đầu nhiều một m â u thân biểu thị vô cùng đau buồn cái quỷ hàng này hoàn toàn là tự làm tự chịu ha ha ha sở nôn không nhịn được cười ra tiếng chợ ở ti hoa hoa giết người như vậy ánh mắt của hạ thu hồi l ụ cười chỉ đành phải lúng túng nói ngư t h a n h vi danh tự này ta thật giống như ở đâu nghe nói qua thái bạch thập đại đệ tử tuần trước hạng thứ tám nhạc xanh đảo là rất quen thuộc dáng vẻ ohh、oh, oh. sở nôn một bộ liễu nhiên biểu tình thái bạch thập đại đệ tử bên trong trước vài tên hạng cơ bản không có gì thay đổi nhưng phía sau vài tên cạnh tranh phá lệ tạng khốc bởi vì thay đổi quá nhanh khả năng tuần trước hay lại là thập đại đệ tử người khác tuần tiếp theo liền bị dồn xuống rồi hạng cho nên d ư ớ i bình thường tình huống sở nôn thì sẽ không chú ý top năm trở ra bất quá một cô gái vọt vào thái bạch thập đại có chút mạnh a nhạc xanh biết rõ sở nôn khả năng đối với nàng không biết gì liền lên tiếng giải thích ngư thanh vi rất sớm trước liền vào qua một lần thái bạch thập đại hơn nữa hậu kỳ cũng thường thường l ó đầu theo ta hiểu nàng hẳn là thái bạch thập đại đệ tử trong duy nhất một nữ tính hơn nữa tuổi tác không lớn bây giờ là thịnh thế hàn giang trọng điểm đào tạo tinh anh hạt giống lần này ba v ba kiếm đáng bắt hoang lên rất có thể gặp các ngươi ô、oh, hát là c h i đội ngũ kia n g h e một chút ba v ba kiếm đáng bắt hoang lên rất có thể gặp sở nôn nhất thời hứng thú nhạc xanh biết truy đạo đều là thịnh thế hàn giang người rồi còn có thể là tri đội kiếm ngũ đương nhiên là thịnh thế hàn giang lên, lên, lên rồi. kia không liên quan coi như muốn đụng xe đó cũng là mười sáu vào tám so tài nghe đến đó sở nôn nhất thời yên tâm t h ị n h thế hàn giang lên lên lên đội ngũ phối trí coi như không tệ nhưng là chỉ là không tệ mà thôi có thể đi hay không vào ba mươi hai cường thậm chí còn mười sáu cường còn là một vấn đề thành thật mà nói ta cũng không coi trọng bọn họ đây không phải là sở nôn cố ý c h ê b hai thịnh thế hàn giang lên lên lên mà là nói thật bởi vì sở nôn cảm thấy cho dù là một cái đ a o mổ heo đều so với thịnh thế hàn giang lên lên lên khá một chút nếu như nói một cái đ a o mổ heo là lính hỗ t ạ n mặc dù chiến thuật tầng diện thiếu sót quá nhiều vô duyên sáu mươi tư mạnh nhưng bọn hắn giàu gì có đoàn đội tinh thần thịnh thế hàn giang lên lên lên đây Đây chính là một nhánh lính đánh thuê được rồi bị thịnh thế tập đoàn dùng kim tiền tạo ra sang trọng lính đánh thuê mặc dù nhìn không đội hình quả thật sang trọng nhưng mặt giấy thực lực không có nghĩa là tài nghệ thật sự chi này bị số tiền lớn chế tạo lính đánh thuê kết quả có vài phần chất lượng còn có đợi nghiệm chứng nếu so sánh lại ta ngược lại càng mong đợi thủy long ngâm còn lâm thu người tri đội ngũ này cuộc thi vòng loại biểu hiện sở nôn tràn đầy lòng tin nói có tín nhiệm đội ngũ mới là mạnh nhất sở nôn tin chắc một điểm này Thủy bốn g ngâm quần trăm h u n g ư linh hai liên minh sở nôn cái này miệng rộng nói chưa dứt lời nói một chút cơ bản liền biết hết rồi bất kể là biết hắn cũng tốt không nhận biết hắn cũng được đều biết thượng giới một v một đệ nhất thiên hạ càng coi trọng thủy long lâm quần lâm thu người cho rằng bọn họ át sẽ x ô n g vào ba mươi hai mạnh sau đó ở vòng thứ tháng hai năm ba hai và o ộ t mươi sáu trong tranh tài lên cấp đương nhiên coi trọng thuộc về coi trọng sở nôn g cũng không ngốc n i ế t đến thật cho là thủy long lâm quần lâm thu người có thể vọt vào top tám thậm chí còn tứ cường dám với đệ nhất thiên hạ cho sở nôn g mang tới bảng đại nhân khí hắn sớm đã trở thành mỏng manh lên số một số hai đỉnh cấp lưới hồng phan chú ý cân nhắc đổi sát hiện nay làng giải trí quyền thế mạnh siêu cấp tiểu t h ư ơ i chú ý sở nôn trong đám người có thật nhiều quen biết b ạ n cũ bao gồm chức nghiệp giải thích tiểu khải giữữ tử đám người cũng có thiên ước diệp vọng hồi ngang hàng được đối với sở nôn một thông phân tích cơ bản chức nghiệp vòng đều là công nhận thủy long ngâm quần lâm toàn thể biểu hiện mặc dù không như ý muốn nhưng loại bỏ thiên chân sau khi quốc phục chân chính có hy vọng đội ngũ khả năng chính là thủy long ngâm quần lâm thu người rồi Giờ g i ả m tim phân vào nửa bản bên trái mặc dù thực lực tổng hợp nếu so với thủy long ngâm quần lâm mạnh hơn nhưng bọn hắn nửa bản bên trái có một cái ba v ba huyên thần đội ngũ có cái này huyên thần ngăn chờ đường dợ dạm tim căn bản là lạnh một nửa v trận thứ ba thì có thủy long ngâm quần lâm thu người trận đấu vì vậy rất đa phương tiện liền dối g i t trích dẫn sở ngôn phát ở vi bắc lên phân tích cổ động phê bình tràng này còn chưa bắt đầu sáu mươi b ố và ba mươi hai cường trận đấu an dưa đám bạn trên mạng mặc dù không có truyền thông như vậy vô liêm sỉ nhưng vẫn là thiên về một bên coi trọng thủy long ngâm quần lâm lên cấp ba mươi hai cường thủy long ngâm quần lâm hôm nay đối thủ không mạnh đánh vào ba mươi hai cường căn bản là không có vấn đề tình thế hàn giang lên lên lên nếu như cũng có thể vào ba mươi hai mạnh vậy thì sẽ ở vòng kế tiếp chống lại thủy long ngâm quần lâm thu người mong đợi thủy long ngâm chạy thật nhanh mười sáu cường cùng thiên chân gặp nhau nửa bàn bên phải hào tàn cốc a ba mươi hai cường quyết ra sau liền với hai đợt đều là quốc phục nội chiến giờ giảm tim ngược lại không cần đánh người một nhà nhưng lại yêu cầu qua một cái huyến thần huyến thần cùng mình người người chọn đi nửa bàn bên trái đội ngũ cố gắng lên a mang đến vô địch h á t mã bạo l a n h lật huyến thần khắc h ắ t mã rồi nửa bàn bên trái cơ bản sẽ không một cái có thể đánh huyến thần đã trước thời hạn phong tỏa trận chung kết vé vào cửa rồi rõ ràng là thảo luận thủy long lâm q u ầ n lâm thu người tình huống lại dần dần lệch ra lầu bắt đầu thảo luận tới huyến thần ở nửa bàn bên trái kinh khủng thống trị lực huyến thần đây là rất nhiều quốc phục bạn trên mạng cho bị tạp chỗ ở thần thoại khởi cực cưng dùng cái này đến thể hiện thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu nói không khoa t r ư ơ n g chút nào chỉ lấy trước mắt thần thoại đội biểu hiện chỉ cần nửa đường không như xe bị t t xích trên căn bản thỏa thỏa có thể n ắ m h ạ n nhất bất kể là nửa bàn bên trái đội ngũ hay lại là nửa bàn bên phải đội ngũ cơ bản đều là toàn bộ hành trình theo chạy có chừng mấy c h i đội mạnh tỷ như thiên chân samsung thiên hành giả mặc dù mặt đối với những đội ngũ khác đều có nghiên ép cấp biểu hiện nhưng bọn hắn không nghi ngờ chút nào cũng rất khó thắng được thần thoại đội lần thứ nhất ba v ba kiếm đãng b rất quỷ dị tạo thành một siêu mạnh bao nhiêu cục diện thần thoại là siêu cấp đội mạnh thiên chân thiên hành giả samsung như vậy đội ngũ thuộc về đội mạnh hàng ngũ về phần còn dư lại đội ngũ vậy càng là ngay cả tên họ cũng không có người qua đường hã là một cái thảm chữ có thể hình dung tình thế rất nghiêm nghị a nhiều c h i đội ngũ huấn luyện viên phân tích sư đ á n g người rồi rít phát ra cảm khái giống nhau buổi tối 1 8 ờ t giờ toàn bộ 64 và ba m mạnh trận đấu chính thức tiến vào cái thứ nhì trận đấu nhật tương tự loại này trận đấu nhật còn có hai ngày t ổ nhiễm g c ộ n chỉ với đỉnh liên minh hiện nay có bốn cái thuộc hạ bang phái theo thứ tự là long thủ bang phái nhiễm chỉ thiên hạng nhiễm chỉ giang sơn nhiễm chỉ cựu châu nhiễm chỉ hương trần nhiễm chỉ thiên hạ bang chủ do sở ngôn đảm nhiệm đồng thời hắn là như vậy toàn bộ liên minh long thủ nhiễm chỉ giang sơn trước một đời bang chủ làm thú vui khèn thấy rằng nhạc xanh kiêm nhiệm mặt trận thống nhất công việc quá bận rộn nguyên nhân bang chủ chức vị từ chức giao cho ti ba ba nhiễm chỉ cựu châu vốn là cái c h ố n g rỗng liên minh điếm để tồn tại do phá hiệu tinh anh một dạng du nhập g n vào sau khi cựu châu tên biến thành lấy phá hiệu tinh anh một dạng làm chủ thể chiến đấu con buôn solo cái này bang cũng là toàn bộ trong liên minh sức chiến đấu mạnh nhất một cái con buôn solo coi như lão bài công hội cơ sở nội t ì n h phá hiệu tinh anh một dạng thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh sau đó là n i ễ m chỉ hồng trần cái này con buôn solo chính là nguyên lai giang đại học sinh hội ban g chủ do t ì n h điện cũng chính là gia nguyện nhi đảm nhiệm vốn là gia nguyện nhi sống chết cũng không đáp ứng đổi tên không biết sao liên minh bộc phát lớn mạnh không đổi tên nói sẽ không người nguyện ý vào bang các nàng không thu người rất khó ở liên minh đặc t h â n hình thức v ộ i v ã hạ gia nguyện nhi không thể không thay đổi rồi bang phái tên gọi từ cục hạn tính rất lớn g i a n g đại học sinh hội đ ổ i thành nhiễm chỉ hồng trần bắt đầu đại quy mô thu người c u ộ t khởi bốn cái con bôn u solo số người nhiều nhất nhiễm chỉ thiên hạ có năm bốn trăm những người khác bang phái cấp bậc lệ và hai mươi mốt đủ loại bang phái kỹ năng có thể vì nước phục đứng đầu tài nghệ nên nghiên cứu trí mạng mại thụ cũng là tài nghệ cao nhất số người ít nhất bang phái là nhiễm chỉ hưởng trần chỉ có một tám trăm n h ữ n g người khác bởi vì đổi tên không bao lâu hơn nữa hiện nay quốc phục thế cục đã định hình có rất ít người nhạy hãng vì vậy thu người công việc một lần lâm vào bế tắc tổng kết số người một nghìn năm t n h không nhiễm chỉ liên minh muốn cử hành một lần toàn bộ liên minh chung nhau tham dự đại hội yêu cầu một nơi cực kỳ bao la sân thật may bách hoa bãi phân đà chủ kiến trúc hạ là một khối đất bằng p h ẳ n g quảng trường mặc dù có chút c h e n h trúc nhưng vẫn là có thể chứa hạ nhiều người như vậy thời gian đã tới bảy giờ rơi tối hôm nay trận đầu sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh trận đấu đã kết thúc giang nam bách hoa bãi phân đà điểm truyền tống nơi thỉnh thoảng có bạch quang l ó i lên lần lượt băng chúng bắt đầu từ các nơi tập hợp nhìn thấy trên đầu ta b á n h n ư ớ n g chưa nhiễm chỉ thiên hạ theo ta đi nhiễm chỉ giang sơn đi theo đỉnh đầu mang xin tiêu sái nhiễm chỉ c ử u châu theo ta đi hồng c h â n các chị em không nên gấp trên b ạ n người dối bời khẳng định không được ở ngay từ đầu sở ngôn đám người liền lập ra phân luồng biện pháp mỗi một b a n g ở người bất đồng dưới sự hướng dẫn lao tới mỗi người khu vực tiến hành đơn giản phân khu khu vực định rõ c ũ may tất cả mọi người rất hiểu chuyện không có xảo xảo nháo, nháo ảnh hưởng chỉ huy trật tự hiện trường tỉnh nhiên điệu tiến hành khu vực định rõ hồng trần cô em làm sao nhiều như vậy sở n ô n một bộ t r ừ n g mắt cầu ngây n ô biểu tình từ góc độ của hắn nhìn phía trước nhiễm chỉ hồng trần trong phương trận ngoại trừ lẹ tẻ mấy cái nam hài giấy thân ảnh của bên ngoài còn dư lại tất cả đều là oanh oanh nghiên yến, yến nhạc xanh đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện hắn đã sớm biết ra nguyện nhi thu người tiêu chuẩn rất không bình thường xem ở đều là cô em phân thượng hắn tài mở một con mắt nhắm một con mắt không để ý tới sở n ô n tùy tiện chọn chúng một cái nhiễm chỉ hồng trần thiên hương cô em kiểm tra bảng mới phát hiện công lực của nàng lại chỉ có một hai vạn thấp hơn nhiều liên minh thu người tiêu chuẩn chương bốn trăm linh ba kim chủ ba ra ra x người đều đã làm gì sở nôn càng nghĩ càng giận mặc dù nhiễm chỉ hồng trần cần mới m ẻ huyết dịch nhưng cũng không thể người nào đều chiêu vào đi nếu như là một không thiên bản một hai vạn công lực giàu gì cũng coi như thay đổi thứ nhất người chơi nhưng bây giờ đều hay không thiên bản rồi một hai vạn công lực đều sắp biến thành ẩ m huyết quái gia nguyễn nhi hừ hừ đạo ai cần ngươi lo ta mới là hồng trần ban chủ ta là long thủ một mình ngươi nho nhỏ ban g chủ là muốn tạo phản sao sở nôn trận mắt nói ta chính là tạo phản ngươi phải thế nào tích chứ gia nguyễn nhi ô n thủ một bộ vẻ mặt không sao cả sợ nôn dẫn đến răng đều nhanh tấn á t nếu như không phải là liền như vậy t r a i hiền không cùng nữ đấu được rồi được rồi đều bất tranh cãi một tí đi nhạc xanh người hiền lành này nhận cơ hội đi ra giảng hòa nàng cũng không làm chuyện xấu xa gì tân tiến giúp đều là cô em ngươi nói ngươi một người đàn ông cùng một đ á m cô em so đo cái gì đó đối với độc thân cậu mà nói cô em tổng là một loại tư nguyên khan hiếm đừng nói chỉ có một hai vạn công lực rồi cho dù là không hai vạn công lực chỉ cần là cô em cũng không có vấn đề gì a đúng hắn nhạc xanh chính là chỗ này nào không nguyên tắc hùng tính sinh vật muốn muốn gia nhập nhiễm chỉ công lực thấp nhất một tám vạn còn phải giữ cực cao sống động độ nếu không nói đá ngươi liền đá ngươi nhưng nếu như là cô em muốn gia nhập kia hết thể đều dễ nói đừng nói nhạc xanh làm khác nhau đối đãi trên thực tế hắn là như vậy không có biện pháp nhiễm chỉ thiên hạ nhiễm chỉ giang sơn bao gồm nhiễm chỉ cửu châu đánh nhau cái đỉnh cái mạnh nhưng độc thân chó tỷ lệ cũng làm người ta không đành lòng nhìn thẳng ngoại giới đều đang lưu truyền bọn họ nhiễm chỉ liên minh là tự ký hiệu nam do liên minh đến điểm cô em trung hòa một chút dương thịnh âm suy liên minh hoàn cảnh cũng có thể phá ngoại giới đối với liên minh bọn họ tin nhảm vu khống hãng h một đám cô em đi vào hội trường mang tới manh động đơn giản là không có gì sánh kịp mạnh mẽ vào、wow. còn lại ba cái giúp các hán tử cặp mắt sáng lên chỉ kém không giống chó giữ vụ mũi như thế xông lên c u ồ n g lấy l ò n g thấy chưa chúng ta nhưng là rất được h o a n g n ê n gia nguyễn nhi ngớt đầu lên mặt đầy kiêu ngạo nói sở ngôn thật không biết nàng kiêu ngạo cái gì không lần bang chiến hồng trần đều là tỷ số điếm để một cái bang nếu không phải n h ạ c xanh ở một bên không ngừng dùng ánh mắt tỏ ý hắn đều chuẩn bị song sinh mệnh phê phán một chút cái ưu ác tính này con vơn solo rồi nửa giờ thời gian chuẩn bị sau trừ đi không có ở t i ế n người còn dư lại bàng chúng có một cái tính một cái, cơ Bách Khúc bàng tính bản đều đi tới Giang Nam bách, hoa, bãi, Phân dư lại đi tới Bãi Hoa họ. một một tập đều Đà sở nôn đứng ở cao vút trong n â y bách hoa bãi phân đà chủ kiến trúc tháp lầu quan cảnh đ à i lên hướng về phía phía dưới hơn mười ngàn bằng chúng tinh anh bắt đầu nói chuyện bởi vì là mọi người đều là người tuổi trẻ không thích cái loại này dườm già tối tăm khách sáo cho nên sở nôn căn bản là nói tóm tắt mang lần này triệu tập mọi người họ p mục đích c h ậ m d ã i nói ra đơn giản mà nói chính là làm một lần bỏ phiếu nghi thức khiến mọi người đến quyết định liên minh chúng ta sau này đi về phía bỏ phiếu mà cái này tất cả mọi người biết sở nôn sau khi nói xong do liên minh đại quản gia kiêm mặt trận thống nhất nhạc xanh lên đài cho mọi người giới thiệu cụ thể bỏ phiếu quy tắc bởi vì số người tham dự đông đảo kế nhóm công việc trở thành chủ yếu vấn đề khó khăn vì thế sở nôn chờ liên minh quản lý thương lượng một b u ổ i chiều tài làm ra một bộ có thể được độ cực cao kế nhóm phương án bỏ phiếu bắt đầu trước chúng ta hội cho mỗi một người phát một đoá không phải là bảng định tương tư hoa mỗi người chỉ có một đoá bỏ phiếu bắt đầu sau mọi người có thể chọn chúng sở nôn tiến hành tặng hoa cuối cùng chúng ta căn cứ hai đợt bỏ phiếu hoa tươi tổng số đến công bố cuối cùng bỏ phiếu kết quả nói đến đây nhạc xanh hướng mọi người hỏi quy tắc chính là như vậy đều biết chứ minh bạch trả lời hắn là bên dưới sơn hô hải khiếu vậy ứng tiếng thấy mọi người đều hiểu quy tắc sau khi nhạc xanh ngược lại lại nói quy tắc mọi người biết tiếp theo liền để cho chúng ta đặc biệt khách quý đến cho mọi người giới thiệu một chút tiếp nhận tài trợ c h ỗ t ố t xin mời lệ dương nhật biến hóa tập đoàn thị trường vận doanh bộ tổng giám lý dịch tiên sinh nhạc xanh nói xong trước liền chuẩn bị xong một tên tiền tài trợ đại biểu lập tức mang theo mặt đầy mỉm cười đi lên tháp lầu quan cảnh đài đây là sở ngôn tinh tâm chọn sau cho ra tốt nhất tiền tài trợ đại biểu nếu như lần này liên minh cải chế lấy được bỏ phiếu thông qua vậy bọn họ sẽ cùng lệ dương nhật biến hóa tập đoàn đạt thành ba năm chiến lược hợp tác trong đó bao gồm liên minh đổi tên nhãn hiệu trồng vào các phương diện tế hóa chi nhánh n h i n m chỉ nếu quả như thật yêu cầu tài trợ lựa chọn có thể có rất nhiều thậm chí có sĩ nghiệp nguyện ý cho ra một phần thiên liên giới nhưng điều kiện của bọn họ cũng là sở ngôn không thể nào tiếp thu được nghiêm khắc sở di chọn lệ dương coi như hợp tác xí nghiệp đầu tiên lệ dương chỉ cho tài trợ sẽ không n ú n g tay liên minh thường ngày quản lý thứ yếu bọn họ cũng là một nhà duy nhất không cần bọn họ mang liên minh ghi danh là xí nghiệp tài trợ phương nhiễm chỉ liên minh không ghi danh trưởng thành xí nghiệp như vậy phần tài trợ hợp đồng chỉ có thể cùng sở ngôn cái này công dân ký kết nói cách khác sở ngôn nếu như muốn gây sự lệ dương là không có cách nào xử lý tại sao rất nhiều liên minh tiền tài trợ cũng sẽ phải cầu tướng liên minh ghi danh trưởng thành xí nghiệp đây nguyên nhân ngay tại trên hợp đồng nếu như nhiễm chỉ liên minh là một xí nghiệp c i a tài trợ hợp đồng liền có thể lấy xí nghiệp đối với xí nghiệp hình thức ký kết đi xuống nhưng nếu như không tiến hành xí nghiệp ghi danh tiêu tài trợ hợp đồng chỉ có thể cùng long thủ cái liên minh này đại biểu ký kết đánh tỷ số nếu lần này hợp tác đặt thành lệ dương cùng sở nôn ký kết ba năm tài trợ hợp đồng trong ba năm này chỉ cần sở nôn hay lại là nhiễm chỉ long thủ như vậy nhất định cần thực hiện hiệp ước nhưng nếu như hắn không đảm nhiệm nhiễm chỉ long thủ đây cho nên đây cũng là rất nhiều xí nghiệp không yên lòng một chút lệ dương có cái này quyết đoán dám đánh cuộc một lần sở nôn thập phân thưởng thức vì vậy mới có hôm nay lệ dương đại biểu lên tiếng khâu lý dịch lên tiếng thập phân đơn giản nói hắn biết rõ đây không phải là làm báo cáo biết không cần trường thiên mệnh độc chế thuật cái gì lâu dài mục tiêu chỉ cần nắm điều kiện nói ra liền có thể hắn hướng tất cả mọi người biểu thị nếu như thành công hợp tác lệ dương hội hướng n h i ệ m chỉ cung cấp tài trợ bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp liên minh giờ cờ tờ đấu giá phân thưởng đủ loại liên minh kinh phí hoạt động tinh anh phúc lợi vào bang tiền trợ cấp đại ngạch tuyến hạ hàng hóa ưu đại khoán chờ một loạt cùng mọi người tương quan chặt chẽ phúc lợi lãnh ngộ lệ dương là quốc nội lớn nhất đồ dùng hàng ngày bài rất nhiều người thường xài nước gội đầu sữa tám kèm đánh răng nước hoa cơ bản đều là lệ dương kỳ hạ sản phẩm vì vậy đối với lý dịch tỏ thái độ. rất nhiều người vẫn tin tưởng lệ dương có thực lực này chống đỡ phúc lợi hệ thống vận chuyển lý dịch thấy mọi người đã bị hắn câu vẽ ra phúc lợi hệ thống hấp dẫn mặt mỉm cười nói cuối cùng ta bổ sung lại một câu chúng ta lệ dương tập đoàn cũng không phải là ô m đánh một phát súng đi liền tâm tư đến nói chuyện hợp tác mà là ô m lâu dài hỗ lợi hỗ huệ nghị muốn pháp mà đi tới n h i m chỉ ta trước khi tới nhận được chủ tịch hội đồng quản trị điện thoại của hắn để cho ta nói cho mọi người bất kể hôm nay hợp tác có thể hay không đạt thành hắn đều muốn tặng cho mọi người một phần lễ ra mắt hôm nay trình diễn các vị mỗi người mười ngàn điểm k h á n nói được là làm được chúng ta sẽ ở sau này liên lạc bắc cực tinh tập đoàn thông qua biêu kiện phát ra cho mọi người tốt cảm ơn các vị nghe ta lại nhải lâu như vậy kim chủ ba ra sức ảo bách hoa b ạ i phân đà trong nháy mắt vang lên một trận trải qua hồi lâu không ngừng nóng nảy trào dâng tiếng vô tay bất kể là liên minh tầng quản lý hay lại là dưới đáy bang chúng thông thường đều kim chủ ba đại thủ bút dùng động đến cái này hợp tác còn chưa nhất định có thể trưởng thành đâu rồi gặp mặt sẽ đưa giá trị một trăm khối điểm khoán hay lại là mỗi người đều có phần cái loại này như vậy hào sảng kim chủ ba làm ơn tất trở lại mấy cái chương bốn trăm linh bốn dùng tương tư hoa xin vào nhóm Lệ lên dương tập đoàn tiếng tập đại biểu lên tiếng sau k hôm i phiên kết đến thúc, rất nhanh thì nhanh n sở n h ô nay sở nôn rất đứng đ á n không chỉ có đổi lại ký hiệu hát nhiễm tịch dạ tinh s ư ơ n g còn đeo lên băng kiếm trên căn bản mỗi một thấy người của hắn cũng có thể đầu tiên nhìn nhận ra sinh ra đây chính là đệ nhất thiên hạ đồng ý cảm giác coi như long thủ sở nôn ở nhiễm trị cao tầng trong mắt không tính là xa lạ nhưng ở rất nhiều cơ tầng bang chúng trong mắt hắn liền lộ ra rất thần bí rất nhiều người chạy sở nôn danh tiếng gia nhập nhiễm trị nhưng quanh năm suốt tháng cũng chưa từng thấy qua sở nôn một lần Tuyệt ừ kêu câu nói g ư sở này g ô n phần lớn đều là nhiễm chỉ hồng trần phương trận cô em làm là bang chủ của các nàng gia nguyện nhi mặt đều đen rồi giơ tay lên hạ thấp xuống rồi ép tỏ ý mọi người im lặng đi xuống đợi đến lại không tiếng huyên náo sau sở nôn tài mặt mỉm cười nói không muốn kích động như thế các ngươi còn như vậy kêu đi xuống ta sợ ta đi ra phân đà liền bị tình duyên của các ngươi dơ đào chém chết ha ha ha những lời này nói ra toàn trường cười thật to không ít có tình duyên nam đồng bào cũng trong nháy mắt tiêu trừ đối với sở nôn cái này long thủ để ý phát ra thiện ý tiếng cười chỉ đua một chút sở nôn nói tiếp không nói nhiều thừa thải mượn cơ hội này nói với mọi người chút chuyện đầu tiên là chuyện thứ nhất đi qua liên minh quyết định nhiễm chỉ vô đỉnh liên minh vào khoảng ngày mùng ngày một tháng hai tổ chức một trận trọng thể tụ họp hoạt động trong hoạt động cho bao gồm tuyến thượng tuyến hạ hai bộ phân phần thưởng nhiều hơn trên h thể ú có l quảng trường một mảnh yên lặng trên thực tế đây cũng là rất nhiều tầng dưới chốt bang chúng phổ biến nghi vấn ở trong mắt bọn hắn nhà mình long thủ lại không phải là không có tiền cần gì phải phí sức không có kết quả tốt địa đi đón tài trợ nắm liên minh làm h ỏ n g bét sở nôn mím môi một cái yên lặng một lát sau mới lên tiếng ở chỗ này ta ở trước mặt mọi người trả lời một chút cái vấn đề này ta là có tiền ta cũng chống đỡ khởi nhiễm chỉ liên minh nhưng cái này vi phạm ta dự tính ban đầu sở nôn tưởng tượng chúng nhiễm chỉ liên minh có đầy đủ bản thân tạo hết năng lực dù là không có ông chủ vô máu cũng có thể ương ngạnh sống được hắn không nghĩ có một ngày hắn chán ghét cái trò chơi này chọn rời đi sau nhiễm chỉ lúc đó chưa gượng dậy nổi thậm chí sụp đổ vì thế hắn gây dựng nhiễm chỉ nhị minh Đắp xây l ê nếu sinh hoạt người chơi i cùng hoạt h c n đ ấ như i có h i tại i cùng tồn một i n vận chuyển h h ngày h sở nôn g g rời hạn chế, đi thế nào nhiễm chỉ lại cũng không có ông chủ vô máu như vậy một mươi năm người làm sao bây giờ nếu quả như thật xảy ra tất cả mọi người không muốn thấy sự tình k i a trụ cột không có châu ngồi này nhà cũng gục sở l u ô n phải làm là nghĩ đem mình từ trụ cột trong nhân vật rút ra sau đó thay càng nhiều hơn trụ tử chung nhau chống lên châu ngồi này che gió che mưa nhà ở như vậy cho dù tương lai có một ngày h ắ n cái này cây cột nga xuống trong phòng còn có nhiều hơn trụ cột mặc dù tạm thời sẽ c o lên xuống nhưng ít ra sẽ không ngã sở l u ô n lời nói xong toàn trường tất cả mọi người đều rơi vào trong t r ư ờ mặc trước lúc này bọn họ không phải là không có than phiền qua Có lúc t h a nhưng p i ề n ngôn n sở ờ i lao b ả này khi lại than phiền than liên quản cơ đoạt đánh người sở ngôn nói xong những thứ này than phiền một chút thì ít đi nhiều hơn nữa mặc dù hay là có người khinh bị sở ngôn muốn tiết kiệm tiền tiệu tâm tư nhưng thứ người như vậy cũng chẳng có bao nhiêu căn bản đi không thành chủ lưu sở ngôn p h i ế n t ì n h xong rồi sấn nhiệt đã thiết xuất ra chuẩn bị xong một ba lô tương tư hoa khiến các bang quản lý theo thứ tự phân phát xuống hơn mười ngàn đoá tương tư hoa cái này nhưng là một cái đại thủ bút ở trong đao trồng trọt cây trồng có nhất định sát xuất thu hoạch đủ loại hoa tươi bao gồm tương tư hoa mộ t ì n h hoa c ự c lạc hoa v v những thứ này hoa tươi không cách nào tự quyết sử dụng chỉ có thể tặng cho những người khác nhận được hoa tươi người chơi có thể đạt được bất đồng mỹ lực giá trị khen thưởng mỹ lực giá trị chia làm bất đồng bậc thang có thể nhận bất đồng mỹ lực giá trị danh sưng cũng có thể mở ra bất đồng bậc thang mỹ lực đáng bàn tiệm ngoại trừ hoa tươi bên ngoài mỹ lực đáng giá lấy được đường tắt chỉ có lúc đồ trang sức cất giữ kịp thời sắp xếp nhuộm màu hai loại đường tắt coi như tăng lên mỹ lực đáng giá bảo vật hoa tươi giá cả luôn luôn không rẻ một điểm m ị lực đáng giá tương tư hoa phòng đấu giá ít nhất một trăm kim k h ở i bước ba mươi điểm m ị lực đáng giá mộ tỉnh hoa cùng cực lạc hoa càng là có tiền mà không mua được cho dù có số ít trưng bày phòng đấu giá giá cả cũng là cao đến làm người ta dẫn xối mức độ phải biết một món thương thành giá bán bốn trăm hai mươi tám khối thời trang cất giữ sau khi cũng chỉ có thể đạt được bốn mươi điểm m ị lực giá trị mặc dù hoa tươi mỗi ngày chỉ có thể sử dụng năm đoá nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đủ loại hoa tươi giá trị một trăm kim nhất đoá tương tư hoa mười ngàn đoá đó chính là một trăm vạt kim tương đương tiền mặt gần hai trăm vạn tay này bút nhưng không phải người bình thường có thể tưởng tượng nếu không phải lệ dương tập đoàn biểu thị khoản tiền này do bọn họ thanh toán nhiễm chỉ mọi người mới không nỡ bỏ làm như vậy xa hoa đại khí bỏ phiếu phương thức đây c h ú t tiền này đối với tiền muôn bạc biển lệ dương tập đoàn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ phải biết bọn họ mới vừa rồi liền đưa ra giá trị một trăm vạn điểm khoán cho mọi người tại đây ra lại cái hai trăm vạn vấn đề không lớn t h a n h thật mà nói sở nôn cũng không nghĩ tới quá trình này lại hội thuận lợi như vậy ở nói lên dùng hoa tươi bỏ phiếu phương thức sau mọi người liền bắt đầu khổ não một chuyện、Gòn、góp một trăm vạn ngân lượng vấn đề không lớn chỉ cần có tiền Khu v ự chương giao d ị c lên có chính là l chính ngân có Nhưng s bốn t g trăm ư hoa sẽ không hảo sẽ t linh chỉ năm tư họ học sinh mới hoa tươi phân phát đến mỗi người trong tay sau nhạc xanh bắt đầu tổ chức các bang theo thứ tự tiến hành bỏ phiếu đồng ý liên minh đổi tên tiếp nhận tài trợ nắm hoa đưa cho sở nôn không đồng ý đưa cho ta cuối cùng hai chúng ta căn cứ nhận được hoa tươi tổng số tiến hành kế nhóm thống kê lặp lại lần nữa đồng ý liên minh nhạc xanh liên tiếp lập lại ba lần chắc chắn mỗi người đều hiểu quy tắc sau t ạ i tuyên bố vòng thứ nhất bỏ phiếu bắt đầu thủ t r ư ớ c tiến hành chính là nhiễm chỉ thiên hạ cái này long thủ bang bỏ phiếu lúc nhạc xanh tuyên bố bắt đầu sau sở ngôn nhất thời nhận được như thủy triều vọt tới tặng hoa cùng chiều chỉ thấy mị lực của hắn giá trị xông phá ba nghìn đại quan tiếp lấy lại xông phá sáu nghìn đại quan chúc mừng ngươi đã xong nhẹ nhàng như ngọc thanh cựu đây là mị lực giá trị đột phá sáu nghìn điểm mới có nhắc nhở ngắn ngủi trong vòng một phút sở nôn mỹ lực giá trị liền tăng hơn ba tám trăm điểm nói cách khác ở nơi này trong vòng một phút có vượt qua ba tám trăm n g ư ờ i lựa chọn đồng ý sau đó sở nôn mỹ lực giá trị còn đang thong thả lên cao cho đến sau ba phút phương mới dừng lại xu hướng tăng nhiễm chỉ thiên hạ tổng cộng năm bốn trăm n h ữ n g người khác trừ đi không có lên tuyến trở ra hôm nay trình diện có bốn hai trăm n g ư ờ i ở nơi này bốn hai trăm n h â n chung có bốn người lựa chọn đồng ý còn lại hai trăm n g ư ờ i lựa chọn không đồng ý sở nôn cùng nhạc xanh ở một bên căn cư thực thì mỹ lực giá trị số liệu tiến hành kế nhóm công việc cũng không lo lắng có người làm loạn dù tương tư hoa tiến hành bỏ phiếu chỗ tốt chính là an gian giá rõ ràng lớn hơn rất nhiều một trăm kim nhất đoá tương tư hoa đâu chết tính được không sai biệt lắm hai đồng tiền một đoá ở mấy ngàn người bỏ phiếu bên trong muốn an gian ít nhất cũng phải lộ mấy trăm năm h chứ tiêu chỉ là trưởng thành vốn là có một hai ngàn rồi không đáng giá vậy phần sẽ có hay không có người cất giấu tương tư hoa không bỏ phiếu sở luôn cũng nghĩ tới loại khả năng này bất quá bọn hắn đối với lần này có một cái quy định nếu như ngươi không bỏ phiếu vậy thì tương đương với bỏ quyền đồng ý phản đối bỏ quyền ba cái phương thức cho mọi người lựa chọn lại bởi vì làm loạn giá quá lớn sở lấy cuối cùng bỏ phiếu kết quả vẫn là hết sức công chính nhiễm chỉ thiên hạ bỏ phiếu sau khi kết thúc rất nhanh thì đến phiên nhiễm chỉ giang sơn lần này sở nôn chỉ nhận được hai nghìn đoá tương tư hoa bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao nhiễm chỉ giang sơn người số không nhiều sau đó là nhiễm chỉ c i u châu coi như toàn bộ liên minh sức chiến đấu mạnh nhất con bồn u solo bọn họ tại tuyến số người đã vượt qua rồi nhiễm chỉ giang sơn sở nôn nhận được hai nghìn bốn trăm đoá tương tư hoa cuối cùng là nhiễm chỉ hồng trần hồng trần toàn bộ bang đều không có bao nhiêu người tại tuyến số người cũng không nhiều bỏ phiếu sau khi kết thúc sở nôn tải nhận được tám trăm đoá tương tư hoa vì vậy sở ngôn mang theo mỉm cười cùng lệ dương tập đoàn phái tới đại biểu lý dịch bắt tay một cái hợp tác khoái trá hợp tác khoái trá lý dịch giống nhau mặt mỉm cười nói đến đây hôm nay liên minh bỏ phiếu coi như là kết thúc sở ngôn sau đó đi lên tháp lầu quan cảnh đài cho mọi người báo cáo liên minh sắp đổi tên là nhiễm chỉ lệ dương tin tức đây cũng là phải có ý người nhà tài trợ đầu tiên đổi cái tên cũng coi là không phụ lòng trong tay tản ra mực in mùi hương kết xù chi phiếu rồi húng chi liên minh toàn dành tên gì không có vấn đề ngược lại đi ra khỏi nhà đều là nhiễm chỉ voi đối địch gọi bọn hắn nhiễm chỉ độc cho dù sửa lại tên gọi bọn họ cũng sẽ không biến thành lệ dương độc cứ như vậy nhiễm chỉ vũ đình trở thành lịch sử học sinh mới nhiễm chỉ lệ dương lại lần nữa lên đường kiếm chỉ bàn long tổng đà lần này túi tiền cổ lên nhiễm chỉ thế phải đem huyết sắt cầu đổi ra đế vương châu liên minh bỏ phiếu sau rất nhiều người cũng không hề rời đi bách hoa bãi phân đà mà là top ba top năm tụ trung một chỗ chờ s ắ p bắt đầu ba v ba kiếm đang bắt hoang sáu mươi b ố và ba mươi hai cường cái thứ nhì trận đấu ngày cuộc tranh tài thứ ba trận này độ i chú ý cũng rất cao thủy long ngâm còn lâm thu người vs chân dài đại thúc đây là một trận quốc phục đội ngũ đánh hàn phục đội ngũ trận đấu mặc dù chẳng qua là sáu mươi b ố và ba mươi hai nhưng rất nhiều đã có tuổi lão người chơi vẫn là tràn đầy toàn kích động ở các diễn đàn lớn xã giao trên bình đ à i hô to kháng hẳn tất thang khẩu hiệu những thứ này lão người chơi phần lớn đều là trải qua đã từng huy hoàng vô cùng t i xi trò chơi thời đ hơn nữa đều có một điểm giống nhau bọn họ đều từng là mộ bạ trò chơi người yêu thích anh hùng liên minh trò chơi này đã từng sáng tạo qua vô số vi hoàng đến nay vẫn có không ít người chơi đáp lời nhớ không quên lúc trước trung thật nhất người chơi bây giờ đều đã tất cả bước vào trung niên thời gian mang đi nhóm này người trung niên rất nhiều hồi ức nhưng lần này bọn họ lại lần nữa giấy lên điện tử c ả n h kỹ nhiệt tình hô lên kháng hàng khẩu hiệu không biết còn cho là bọn họ tập thể nổi n h n đây ngay sau đó người tuổi trẻ rất khó hiểu đám này tao lao đầu t ử tại sao kích động trưởng thành như vậy hàn phục ở ngũ đại phục trong mặc dù cũng rất mạnh nhưng là không cần phải coi bọn họ là trưởng thành sinh t ử đại được chứ nhất là hàn phục cờ xí tuyển thủ cặn đã luôn làm nghề vòng cho cười lúc này ai còn sẽ đem hàn phục đội ngũ coi là chuyện to tát trên nết ảnh hưởng dư luận không tới trận đấu sở luôn đối với thủy long ngâm q u ầ n lâm thu người lên cấp tình thế như c ũ g i ữ lạc quan cái nhìn chân d à i đại thúc chi đội ngũ này lai lịch phổ thông trong đội ngũ cũng không có một vê một xuất sắc tuyển thủ đội hình vẫn là hết sức nghiêm trọng chân quệ tổ hợp đây nếu là có thể thắng tài có quỷ nhìn một chút đều là cái gì đó tao đồ vật đi thân uy đường môn thái bạch cả ngày hương đều không mang chân dài đại thúc đội hình nhìn một cái chỉ thiếu mệnh có giãn nghiệp dư làm cho người khác hoài nghi bọn họ có phải hay không dựa vào một đường thu mua đối thủ đánh vào toàn cầu sáu mươi tư cường xem xét lại thủy long ngâm quần lâm thu người bên này đ à n g hoàng xứng thái thiên độc mặc dù ngũ độc là một xương sườn mềm nhưng là so với phía đối diện không phải là chủ lưu tốt hơn rất nhiều nhiều n ữ a bốn nhất là cái này ngũ độc hay lại là quốc phục ngũ độc nhị đệ tử thượng giới một ve một kiếm đãng bát hoang đánh ra tốt thành tích trang này quần lâm nếu bị thua ta chuyển trực tiếp ăn cơ sở ngôn đại đ nếu không phải bắc cực tinh công khai tân uy tuyển thủ nhà nghề không phải tham dự vòng ngoài mạnh mẽ đoán nếu không hắn hận không được t á n g ra bại sản địa ép thủy long ngâm quần lâm thu người thắng cuộc tranh tài này mặc dù internet độ chú ý cực cao ự c c ở quốc phục cũng có thật nhiều người xem nhưng thành thật mà nói bởi vì đối thủ quá môn ăn xem thể nghiệm thậm chí còn không bằng lên một trận hai cái nam dương trong đội ngũ chiến đấu tới xuất sắc sở nôn treo trận đấu truyền trực tiếp sự chú ý không sắp tới mang bắt đầu trận đấu lên mà là kiểm tra khởi mị lực của mình giá trị trước bỏ phiếu mang đến cho hắn vượt qua chín tháng hai năm không không điểm mị lực giá trị tăng lên cộng thêm hắn nguyên lai、like、hơn 2.900 m ỹ lực giá trị bây giờ mỹ lực của hắn giá trị đã đột phá 1.200 a i t n g điểm đạt tới phong hoa vạn đời điều kiện cơ bản mở ra phong hoa vạn đời mỹ lực cửa hàng trong thương điếm thật ra thì cũng không thứ gì ngoại trừ phong hoa vạn đời dành sưng bên ngoài chính là một ít mặt đồ trang sức bồi sức yêu đồ trang sức t r ở tiểu vật phẩm sợ luôn đối với những thứ này không có hứng thú gì hắn cũng không phải là tiểu t h tỷ đối với tủ quần áo mỹ lực cái gì không có hứng thú chút nào đừng quên hắn thời trang đa số đều là bắc cực tinh miễn phí đưa tặng đâu Chương 406, giả mặc dù ngoài miệng vừa nói không quan tâm nhưng sở ngôn hay lại là đàng hoàng xem xong trận đấu bo ba ván đầu tiên lấy thủy long ngâm quần lâm thu người thủ thắng tấm màn rơi xuống tất cả mọi người đều rất buông lỏng cho là thủy long ngâm quần lâm thu người hát sẽ bắt lại đối thủ lên cấp 3 a hai cường giải thích tiểu khải thậm chí ở ván đầu tiên trận đấu sau ý cười đầy mặt đề xuất chúc mừng thủy long ngâm quần lâm thu người lên cấp toàn cầu 3 a hai cường có thể nhường cho người chuyện không nghĩ tới sau đó liền xảy ra chân d à i đại thúc ván thứ hai lịch chuyển xu thế suy sụp nhất cử lật thủy long ngâm quần lâm thu người đem so với phân lần nữa kéo về đến cùng hàng bắt đầu một, một, lần này sở ngôn ngồi không yên ta chẳng lẽ bị đánh mặt chứ thành thật mà nói sở ngôn tâm lý một trận đánh trống không giải thích được bắt đầu lo lắng chính ở xem tranh tài gia nguyễn nhi quay đầu lại nói đáng lời ai cho ngươi đem lời nói như vậy đấy bị đánh mặt không phải là rất bình thường sao không nên a gia nguyễn nhi chế rêu sở ngôn cũng không có để ở trong lòng hắn thấy được phán đoán của mình không có vấn đề thủy long ngâm còn lâm thu người chính là muốn so với chân d à i đại thúc cường chẳng lẽ này cũng có thể thất bại hay sao thừa dịp sinh tử cục trận đấu còn chưa bắt đầu sở nôn mở ra một nhà chuyên làm vòng ngoài mạnh mẽ đoán website sẽ ập liên quan tới cuộc tranh tài này đặt tiền cuộc tin tức không nhìn không sao nhìn một cái dọa cho giật mình ở nhà này quốc nội lớn nhất vòng ngoài mạnh mẽ đoán trên website đặt tiền cuộc thủy long ngâm quần lâm thu người chiến thắng số tiền cao đến ba mươi lăm ước đặt tiền cuộc số người đột phá một trăm vạn người xem xét lại đối diện chân d à i đại thúc bên này tỷ số bồi tuy cao nhưng đặt tiền cuộc người thật không có bao nhiêu số tiền cũng không nhiều sở nôn biểu tình ngưng trọng một triệu người ba mươi lăm ước thật đơn giản hai cái số liệu đầy đủ nói rõ q ố c phục các nhà chơi rốt cuộc là có bao nhiều tín nhiệm thủy long ngâm quần lâm thu người đây nếu là thất bại rồi hậu quả không dám tưởng tượng sở nôn không dám nói thêm nữa hắn sợ hết hồn hết vĩa mà nhìn trên sân sắc bắt đầu sinh tử c ụ c quyết chiến yên lặng là thủy long ngâm quần lâm thu người đưa lên lớn nhất thành khẩn chúc phúc mặc dù thất bại rồi trách nhiệm ở thủy long ngâm quần lâm trên người nhưng hắn sở nôn cũng không trốn thoát ra nếu không phải hắn trước khi so tài một lần coi trọng thủy long ngâm quần lâm phòng chừng cũng không nhiều người như vậy mù q u á n g theo gió đặt tiền của bọn họ tuy phải bị mắng sở nôn cũng không trốn thoát một cái độc sữa ngoại hiệu ván thứ ba trận đấu còn chưa bắt đầu c h u y ể n trực tiếp thời gian bầu không khí trở nên thập phần vi d i ệ u rõ ràng có mấy chục triệu người chính ở xem tranh tài đạn mạc lại hiếm thật là ít ỏi l ẻ tẻ bay qua mấy cái đạn mạc không phải vì thủy long ngâm quần lâm thu người cố gắng lên bơm hơi liền là nhân cơ hội làm quảng cáo phiến mạch gian thương vô lương giải thích tiểu khải lúc này cũng không dám nói lung t u n g một một giới tình huống sinh tử cục nếu như thua nữa vậy thì hoàn toàn không có hắn cũng sẽ bởi vì là thứ nhất cục sau khi kết thúc câu nói kia bị bạn trên mạng đưa lên xỉ nhục trụ một mực cười não đi xuống cùng tiểu khải so sánh hợp tác tử quang là không có loại này lo âu t ử quang làm người biết điều tùy tiện không nói cái gì khoác lác hắn gặp tiểu khải trở mặt xuống chủ động nhận lấy giảng giải nhiệm vụ bắt đầu cho mọi người giải thích trận đấu được bây giờ song phương kinh mạch tâm pháp đều đã điều chỉnh thử xong rồi trận đấu sắp bắt đầu đây là muốn làm gì sở nôn nhìn thủy long ngâm q u ầ n lâm thu người trong ngũ độc mang một quyển liệm phong trầm chu nội tâm tràn ngập tò mò trầm chu quyển này tâm pháp đối với ngũ độc mà nói cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt nếu như dùng thực chất số liệu mà nói chuyện tia bi hồi phong tác dụng tuyệt đối muốn trội hơn trầm chu cân nhắc đến ngũ độc còn mang theo lưu độc lúc này bù một quyển trầm chu là thật làm người ta khó、hiểu. đại huynh đệ ngươi cái này trầm chu điểm đầy sao cái gì lại chỉ có bắt trọng vậy ngươi tiềm tu nhất định rất cao chứ cái gì không có tiềm tu không tiềm tu không điểm tràn đầy mang cái gì trầm chu chơi đùa tao bộ sách võ thuật cũng phải xem điều kiện chuẩn không cho phép được rồi nếu quả như thật là trầm chu điểm tràn đầy cũng tiềm tu rồi một bộ phận k i a lúc này lên một quyển trầm chu sở ngôn khẳng định không lời nói nhưng hàng này trầm chu chỉ có bắt trọng còn đặc biệt nào không có tiềm tu ngay cả chơi đùa bộ sách võ thuật điều kiện căn bản cũng không có mang trầm chu đơn thuần muốn chết xong rồi xong rồi ván này chớ được nhà xanh thất hồn lạc phép nói sở nôn thấy hắn biểu tình không đúng giống là chết m â u thân như thế khó coi hơi tự hỏi một chút liền nghĩ tới nguyên nhân người này mười có tám chín đặt thủy long ngâm quần lâm thu người nghe được sở nôn phân tích sau tự nhiên biểu tình khó coi đặt bao nhiêu sở nôn hỏi nhạc xanh lông mày mũi cũng sắp vo thành một năm rồi khóc không ra nước mắt nói ta ta đây thắng sinh hoạt phí toàn bộ đặt nếu là thủy long ngâm quần lâm thắng không nói hội sở người mẫu trẻ ít nhất ăn phao diện thời điểm cũng có thể thêm thịt đùi hôn khói nhưng thủy long ngâm quần lâm lập tức phải sập tiệm đừng nói thêm thịt đùi hôn khói sở nôn cho hắn giơ ngón tay cái lên sau đó ý vị thâm trường thở dài một tiếng nói không nghĩ tới à. thì ra là như vậy ngươi nói cái gì gia nguyễn nhi không có nghe rõ sở nôn lắc đầu một cái c h â m trọng nói nếu như không phải là cái này ngũ độc bành trướng đó chính là hắn thu tiền đường cá nhân ta là tương đối nghiêng về thu tiền sinh tử cục bành trướng tự a hồ có chút không nói được ngươi nói hắn thu tiền n h ạ c xanh chỉ trong màn ảnh thủy long n g â m quần lâm thu người trong đội ngũ duy nhất ngũ độc tuyển thủ tràn đầy không thể tin hỏi hắn làm sao dám không nói khả năng này có tồn tại hay không vấn đề là hắn làm sao dám thu số tiền này Phải tinh biết bác cực tinh đã sở ớ m lập ra quy tắc, không nôn thi thiêu mi đạo bắc cực tinh quy củ là lúc nào ra khi đó có ba v ba sao hắn những lời này khiến đang chuẩn bị phản bác hắn nhạc xanh trong nháy mắt tá khẩu không trả lời được gia nguyễn nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó mới hỏi ngươi là nói bọn họ c h u a y quy tắc không tử bắc cực tinh không có biện pháp xử trí bọn họ không sai sở nôn gật đầu một cái sau đó tiến một bước phân tích nói ta chỉ là tùy tiện nói một chút các ngươi cũng chớ để ở trong lòng sự thật kết quả như thế nào trừ hắn ra bản thân trở ra không ai nói được thanh bất quá không ngoài sở liệu sau trận đấu bắc cực tinh sẽ đối với trước quy định làm ra hoàn thiện bổ sung sau đó hắn liền n g â y n g ẩ n vê đút tờ ép trầm chu đây tại sao trầm chu không thấy ngũ độc tâm pháp lan t r ò n vốn là khiến sở n ô n v ì v ậ y sinh ra nghi ngờ hoài nghi hắn thu tiền đánh giả cuộc so t à i trầm chu không thấy thay vào đó chính là một quyển hình thiên thương hải sắt bồ đề bi h ồ i phong hình thiên thương hải thối hỏa lưu đầu trầm chu đúng là không thấy s ở n ô n chừng mắt nhìn s ở lên cầm suy nghĩ thầm nói chẳng lẽ trầm chu là cố ý thả ra bóng khói Chương 407, huấn luyện chiến thuật mới. nếu như trầm chu thật sự là bóng khói vậy thật là là một tay diệu kỳ cuối cùng là chức nghiệp trên trường đấu táo giả sở nôn chẳng qua là trong đầu suy nghĩ một chút liền h i ể u cái này bom khói ý nghĩa chỗ trong quá trình trận đấu tùy thời có thể kiểm tra đối thủ bảng để phán đoán hắn hội lấy cái gì chiến thuật mặc dù trong quá trình chiến đấu cũng có thể tra cứu đối thủ bảng nhưng trong quá trình chiến đấu yêu cầu tập trung tinh thần chân chính tuyển thủ nhà nghề thì sẽ không ở trong quá trình trận đấu làm ra tra cứu đối thủ bảng chuyện ngu xuẩn như vậy phải biết n g ư ờ i mở ra đối thủ bảng dù là động tác mo hơn nữa cũng ít nhất phải chỉ hoãn một hai giây trên trường đấu một hai giây có thể quyết định rất nhiều chuyện rồi cho nên mọi người tra cứu đối thủ bảng phổ thông đều là ở trước khi bắt đầu tranh tài thời gian chuẩn bị sở c sợ nôn y Trầm thời Chu ở i g biết mang theo, h được, được cái này trầm chu chẳng qua là bom khói sau nhất thời thở phào nhẹ nhõm không phải là thu tiền đánh giả cuộc so tài liền có thể hắn thật đúng là sợ quốc phục một ít tuyển thủ nhà nghề không chịu nổi cắm rỗ lần nữa làm ra cái gì làm người ta trơ chẽn sự tình mất mặt vứt xuống trên quốc tế ba v ba kiếm đáng bắt hoang nhưng là toàn cầu tính tái sự chú ý chàng này tái sự không chỉ có quốc nội người chơi còn thật nhiều người ngoại quốc một v một thời điểm ở nhà mình cuộc so tại khu làm làm đi thì coi như x o n g đi thật đến quốc tế tái sự lên vẫn như thế làm vậy thì thật là mất mặt ném ra chân trời rồi vừa nát tiền không được ca t h ủ y long ngâm quần lâm thu người không làm ủng hộ bọn họ người chơi thất vọng bọn họ cũng không có vừa nát tiền mà là sử dụng bọn họ nghiên cứu hồi lâu chắc chắn có thể được độ cực cao tao bộ sách võ thuật nhất cử sáo lộ đối thủ hữu kinh vô hiểm bắt lại chàng này sinh tự cục lên cấp ba mươi hai cường thuỷ long ngâm quần lâm thu người lên cấp tin tức chuyên g a không ít người rốt cuộc kiên tâm lúc trước một một thời điểm trời mới biết lại có bao nhiêu người sau lưng thầm mắng không ngừng sợ bọn họ thất bại cũng còn khá chuyện bết i bắt nhất tình cũng không có phát sinh đến đây quốc phục đã có hai cái đội ngũ vọt vào toàn cầu ba mươi hai mạnh tình thế có thể nói là một m ạ n h thật tốt còn lại hai cái đội ngũ dợ giảm tim thực lực gần như chỉ ở thiên chân bên dưới lên cấp ba mươi hai cường hy vọng rất lớn tình thế hàn giang lên lên lên mặc dù không được coi trọng nhưng bọn hắn gặp phải đối thủ rất yếu lên cấp độ khó cũng không cao cho nên rất có thể quốc dùng bốn tri đội ngũ tất cả đều có thể lên cấp ba mươi hai cường chẳng qua là theo sau 32 và o 16 cường trận đấu đã định t r ư ớ c sẽ có người dừng bước 32 cường ân hận mà về thủy long ngâm quần lâm thu người lên cấp 32 cường sau khi bọn họ vòng kế tiếp đối thủ đúng là thịnh thế hàn giang lên lên lên chỗ phân tổ lên cấp phân như thịnh thế Hàn lên ngũ. Nếu Giang lên lên lên tổ đội ở ngày mai trong tranh tài thành công đánh bại đối thủ lên cấp 32 m ạ n h bọn họ mang cùng thủy long ngâm quần lâm thu người va chạm người thắng sau cùng lên cấp 16 cường ma 16 vào 8 trận đấu rất có thể sẽ biến thành thiên chân vs thịnh thế hàn giang lên lên lên thủy long ngâm quần lâm thu người thật là một cái nửa vui nửa buồn tin tức thành thật mà nói sở nôn đối với cuộc thi đấu này an bài là có ý kiến quốc phục tổng cộng chỉ có bốn tri đội ngũ lên cấp toàn cầu sáu mươi tư mạnh hết lần này tới lần khác trong đó ba cây đội ngũ đều phân đến nửa bàn bếp vải còn sẽ phát sinh liên tiếp va chạm bắc cực tinh loại này an bài thật đúng là làm người ta không tìm được manh mối chẳng lẽ bọn họ là muốn thấy được quốc phục tám cường diệt môn tài thoải mái sao ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc sở nôn cũng không có hạ tuyến nghỉ ngơi hắn cùng với thiên ước đồng thời mang hôm nay trong tranh tài xuất tuyến đội ngũ tài liệu sửa sang lại trưởng thành hồ sơ sau đó ngồi chung một chỗ thảo luận nên như thế nào tham khảo cùng học tập bọ họ đấu pháp chiến thuật cầu nữ vân nhóm ba người nhất định có thời ta tự cao tự đại cuối cùng rồi sẽ tự thực các quả khiêm tốn hiếu học mới có thể không ngừng tiến bộ hôm nay là sáu mươi b ố và ba mươi hai mạnh cái thứ nhì trận đấu nhật hôm nay tám cuộc tranh tài bên trong mặc dù rất ít có đội ngũ có thể chứng minh đánh bại thiên t r â n nhưng không có nghĩa là chiến thuật của bọn hắn đấu pháp liền không có chút nào tham khảo ý nghĩa thiên t r â n ở thứ nhất trận đấu nhật thì thành công lên cấp ba mươi hai mạnh tiếp theo ba cái trận đấu nhật sẽ là bọn họ khó được thời gian nghỉ ngơi nhưng cho dù là nghỉ ngơi sở nôn cũng không quên mang mọi người triệu tập lại nghiên cứu học tập này g đó trong tranh tài những đội ngũ k h á c triển hiện đấu pháp chiến thuật đương nhiên đây chỉ là một loại trong đó quan trọng hơn hay lại là luyện tập sở nôn nói ba ba chế đột kích chiến thuật ba t h ủ l a n g vân vách tưởng thiên nước đặt mông ngồi dưới đất vớt mi tâm nói nói cho dễ nghe vật này nào có đơn giản như vậy ngươi để cho ta đánh tiếp việt vị nhưng ta đạo sinh si đi theo không kịp tiếp viện không kịp thời ngươi lại mắng ta không góp sức sở nôn thu hồi trường kiếm đối với diệp vọng hồi cùng a ca hãy náy cười một tiếng chật quay đầu nhìn về phía thiên nước kêu đổi một vị ngươi tới đánh vào công vị ta đánh tiếp việt vị mạch bạch hay lại là che trở vị thiên ước nghe một chút nhất thời khôi phục hăng hái được đây chính là ngươi nói sau đó thiên chân thủ phát đội vs thiên chân thế chỗ đội một lần nữa mở ra luận bàn kiểu sau năm phút thiên ước đỏ bừng cả khuôn mặt địa tại chỗ sống lại lên hướng về phía sở nôn cùng mạch bạch lúng túng giải thích trở lại trở lại ta mới vừa rồi không ra sở nôn không ý kiến ngược lại huấn luyện chính là dùng để thử đ ộ i vì vậy bọn họ lần nữa cùng hoa ca diệp vọng hồi n ã i đường tương tạo thành thế chỗ đội mở ra huấn luyện luật bàn nhưng đánh, đánh ngoài ý muốn hay lại là xuất hiện thiên ước hay lại là quá giòn rồi không có l i huyên cả người liền như d â y rắn như vậy đâm một cái liền phá khiến hắn đánh vào công vị không khỏi phát ra không cao hơn nữa còn dễ dàng bạo tễ liền lấy cái này một lớp mà nói thiên ức đánh vào công vị l i huyên vừa đóng liền bị hoa ca phi tức là bay ngay cả hương dương quyết đều không có thể giao ra liền bị gần người vô ngân lớn một chút ba người một bộ kỹ năng trực tiếp bạo tễ mặc dù loại này luận bàn không có ba v ba dành riêng giải khống có thể dùng thả vào trên trường đấu thiên ức khẳng định không chết được nhưng ba v ba giải khống nhất định là không có nhưng cho dù thả vào trên trường đấu cái này một lớp coi như may mắn còn sống bị đánh ra ba vác nội hiệp tổng cộng thử không dưới mười lần cuối cùng sở ngôn ra kết luận ngươi không thể đi đánh vào công vị ngươi quá dễ dàng bạo tễ ta cùng mạch bạch không có cách nào bảo vệ ngươi tấn công vị không thích hợp đánh tiếp viện vị thiên ước lại thiếu linh tính sở ngôn gãi đầu suy nghĩ một chút sau đó nói nếu không ngươi thay thế mạch bạch đi che chở vị che chở ta có thể đi ta cũng không dây treo phong tường loại kỹ năng này thiên ước do dự nói nếu như có thể người nào không muốn đánh tấn công vị đâu rồi nhưng thực tế thì hắn căn bản không đánh được đây là thật võ môn phái này hạn chế thiên ước không cách nào thay đổi tiếp viện vị mới vừa rồi đã thử qua nếu như hắn trong tay có kỹ năng còn dễ nói nếu như hắn không có kỹ năng hoặc là không bắt được vô tích vậy để cho hắn đánh tiếp viện không thua gì chịu chết thử một chút xem sao sở nôn khích l ệ nói l i ê u thanh thanh đối với n h ư ờ n g r a che chở vị không có ý kiến nàng tò mò hỏi thiên l ức che chở còn ta đâu ngươi sẽ không để cho ta một cái thiên hương đi đánh vào công chứ không được sao sở nôn tự tiếu phi tiếu nói thiên hương làm sao lại không thể đánh tấn công vị chương bốn trăm linh tám kiếm chỉ bàn lòng tổng đà hình tam giác phe tấn công trận trong đó tất nhiên có một cái nòng cốt đứng ở phía trước nhất ngăn cản xung kích hoàn thành đột phá nhiệm vụ vị trí này bị gọi là tấn công vị nói như vậy ba v ba luận kiếm trong sân đứng ở tấn công vị đột phá thủ không phải là thái bạch chính là thần uy khắc chức nghiệp đều rất ít gặp thái bạch có thể chạy có thể đánh thương long xuất thủy cùng phá huệ y t chỉ quyết giao phó cho thái bạch bắt hoang không có gì sánh kịp linh hoạt cơ động còn có vô ngân kiếm ý loại này không biết xấu hổ hủy đi chiêu kỹ năng tồn tại có thể đảm đương đột phá thủ dễ hiểu sở dĩ thần uy cũng có thể lúc cái đột phá này thủ chủ yếu vẫn là bởi vì môn phái xác định vị trí bất đồng thần uy xác định vị trí chính là khi t h ị bắt hoang khi huyết thêm được cao nhất môn phái khỏi cần phải nói hậu kỳ một cái một trăm ngàn máu thần uy mở bối thủy sau khi đủ để khiến vô số giờ ts cảm thấy tuyệt vọng cùng thái bạch thần uy so sánh những môn phái khác bởi vì xác định vị trí cùng kỹ năng cơ chế bất đồng có thể đi che trở vị cũng có thể đi tiếp về vị, vị nhưng tấn công vị liền lộ ra có chút không còn chút sức lực nào như vậy t i ê n hương có thể đánh tấn công vị sao bị động kỹ năng quốc sắc t i ê n hương tồn tại khiến t i ê n hương trở thành sĩ nhạc linh thứ nhì thân phận giặt rửa cái thợ săn đệ tam thân phận không làm yêu cầu nhưng tốt nhất là du hiệp sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy bao gồm sở ngôn ở bên trong những chỉ liên minh rất nhiều tinh anh cao chiến đều tại buổi trưa một hồi này tập thể xuống hơn hai trăm điểm công lực huyết s á t nhận được tin tức lúc vừa lúc ở trung hải một nơi trong khu nhà cao cấp theo bằng hưu đánh bài n g h e xong thủ hạ báo cáo hắn liền thả hạ bài trong tay cục cùng bằng hưu nói tiếng vội vàng thượng tuyến chủ trì đại cuộc mấy ngàn người tổng đài tranh đoạt chiến có lúc nho nhỏ một cái thợ săn hoặc là văn sĩ thân phận kỹ năng là có thể quyết định toàn bộ trận đại chiến hướng đi vừa nghĩ tới đầy khắp núi đồi đều là nhiễm chỉ thợ săn gọi ra l ã hổ huyết sắt liền mặt đầy tức giận chúng ta thợ săn làm sao ít như vậy tháng trước thống kê thời điểm không phải là còn có hơn năm ngàn người sao làm sao bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn ba ngàn người rồi hả chỉ lát nữa là phải bị nhiễm chỉ em trai dùng lão hổ hải che mất bên dưới những người này lại không có chút nào cảm giác nguy cơ nguyên bản là không nhiều thợ săn người chơi lại còn giặt sạch thợ săn tiếu giang nam coi như phó long thủ cũng ở đây trong nghị sự đường thấy máu s á t nổi giận đùng đùng v ấ n trách hắn không thể làm gì khác hơn là khuyên ngươi cũng đừng nóng giận giặt rửa cái thợ săn công lực liền muốn vô duyên vô cớ thiếu hai trăm điểm loại thân phận này lựa chọn cũng không có sai a huyết sắt vỗ bản căm tức nhìn mọi người ta không phải nói muốn cho mọi người giặt rửa thợ săn sao làm sao mỗi một người đều nắm lời nói của ta như gió thổi bên h a y hắn vừa gào xong bên dưới liền có một cái phó bang chủ nhỏ giọng lầu bầu nói không v ụ cấp ít tiền ai nguyện ý giặt dựa thợ săn a mỗi một cái thân phận lựa chọn sau đều có thể sử dụng điểm rèn luyện chút thân phận kỹ năng thân phận khác nhau không có cùng dành riêng kỹ năng có người đặc biệt làm qua khảo sát sở có thân phận kỹ năng toàn bộ điểm tràn đầy dưới tình huống thợ săn là công lực thêm được thấp nhất thân phận bộ khoái cái thân phận này là công lực thêm được cao nhất thứ yếu là tiêu sư cùng du hiệp chứ đi đặc biệt thích bắt sủng vật cùng săn thú người chơi bên ngoài giống như là không ứng cử viên chọn thợ săn cái thân phận này dù sao thật tốt tại sao phải vô duyên vô cớ thấp người khác mấy trăm điểm công được đây lệnh người im lặng là thợ săn cái thân phận này l ầ m nhất hết lần này tới lần khác lại có một cái vị diện chiến đấu thần kỹ khu sách kêu gọi một con dã thú vì chính mình tác chiến thật ra thì chính là kêu gọi một con mánh hổ cắn xé phe địch cũng tạo thành lượng nhất định tổn thương nhìn không kỹ năng này giới thiệu tựa hồ không có gì có thể kỳ quái nhưng nếu như đích thân thể hội qua bị lão hổ chi phối sợ hãi vậy thì nhất định sẽ đối với khu sách kỹ năng này có chút kính sợ Khu k sách cho hổ, h sẽ lá gọi ra ô nhưng g bị p e địch đối công kích, có mục thể thành h tổn kéo lại tạo dài với tiêu t ơ cho ó t ể nói vị diện chiến buôn. nghĩ một chút liền biết, vị vô địch chút c Suy một n này cắn người rất thương, mất máu rất nhanh, hết lần này tới lần khác bị cắn còn tồn khiến săn ngồi, không đến nổi lại bị vạn người nổ. Nhưng cọp khác sách có châu cho pháp phỉ tới tại, lại rất rất trả mất hết tợ một Khu máu đũa. bị bị vô dù là như vậy cân nhắc đến thợ săn cái thân phận này mang tới công lực thuộc tính không cao còn là có rất ít người lựa chọn cái thân phận này các đại liên minh vị vị diện chiến đấu nói như vậy cũng sẽ ra sân khấu đủ loại phụ cấp các biện pháp chỉ cần trong liên minh có người giặt sạch thợ săn hoặc là văn sĩ hai cái này thân phận đều sẽ dành cho bất đồng kinh tế bồi thường đây cũng là phải có ý cho điểm ngon ngọt mọi người mới có thể giặt rửa thợ săn bang liên minh thủ địa bàn đánh cướp lập à Đà, chiến đấu. Huyết sát đúng là hành đã được động đ nói muốn người săn Tổng nhưng hắn chỉ là ba hoa, cũng không xuất ra hành động thực tế đến phụ cấp mọi giặt giữ xuất cho cả chỉ thực thợ hảo hoa, tất tế rửa ra ba ế m ọ i n g ư ờ i thợ săn gặp đây tớ đều phải hắn bỏ tiền phụ cấp huyết s á t g i ậ n đến răng đều nhanh cắn nát hắn vô bàn nói bớt ở cái này lửa phình ta nhiễm chỉ bên kia ta cũng có người điểm chỉ bọn họ cũng không ra cái gì phụ cấp các biện pháp đó là người ta long thủ lực hiệu triệu quá mạnh đây tớ r ồ i dít lật ra xem thường đối với huyết s á t những lời này biểu thị thập phân không nói gì nhiễm chỉ long thủ vậy là ai người ta là đệ nhất thiên hạ hắn nói giặt rửa thợ săn cũng làm gương tốt người ta tự nhiên sẽ đi theo long thủ giặt rửa cái thợ săn nhưng huyết sắt có thể như thế sao huyết sắt có cái này hy vọng cùng lực hiệu triệu sao huyết sát người trong liên minh lại có bao nhiêu người nguyện ý nghe theo hắn hiệu triệu không có đền bù giặt rửa cái thợ săn không chút khách k h í nói tại chỗ nhiều máu như vậy s á t liên minh trong sự quản lý ngoại trừ huyết sát bản thân không có một coi trọng huyết sát có thể ở nhiễm chỉ cái này song thế công hạ cứng vẫn như cũ hoán thẩm thì hoán thẩm mọi người cũng không nốc đến thật ngay trước mặt huyết sát nói loại này ủ dù lời nói tổng đà chiến đấu còn không có đánh đâu rồi nếu để cho huyết sát biết rõ đầy tớ nghĩ môn pháp vậy còn không được tươi sống tất chết ban long tổng đà bên trong mây mù che phủ một sông cách bách hoa bãi trong phân đà nhưng là một mảnh vui vẻ ra mặt đến tôi khẳng định sẽ còn tăng trưởng một lớp đến lúc đó lộng hắn một vạn con l á hổ cắn chết huyết sát cái tên kia được rồi được rồi đều đừng cười sở nôn đè ép đè tay khiến mọi người im lặng đi xuống sau đó mới nói lần trước thất lợi là bởi vì chúng ta ăn rồi chưa chuẩn bị thua thiệt lần này cũng không thể tái phạm sai lầm giống vậy rồi huyện nhi ngươi bên đó như thế nào rồi hả nghe sở nôn nhắc tới chính mình ra nguyện nhi mở miệng báo cáo không thành vấn đề một trăm ngàn mai cựu dương hoàn hồ tán một trăm ngàn mai cựu thiên thập địa hoàn toàn bộ phát đi xuống cựu dương hoàn hồ tán cựu thiên thập địa hoàn nghe được cái này hai cái tên thuốc tất cả mọi người không khỏi là sở ngôn đại thủ bút ngược lại hít một hơi khí lạnh cựu dương hoàn hồ n tán chưa chết đều có thể cứu sắp chết cũng kham lưu sử dụng sau lập tức khôi phục năm mươi phần trăm khí huyết m ộ ư ơ i năm giây bên trong quá mức khôi phục năm mươi phần trăm khí huyết cựu thiên thập địa hoàn cựu thiên hà có thể đi thập địa mặc t a n du sử dụng sau lập tức khôi phục năm mươi phần trăm nội tức m ộ ư ơ i năm giây bên trong quá mức khôi phục năm mươi phần trăm nội tức đây chính là hiếm có chân quý dược phẩm lúc cần thiết thậm chí có thể n ị c h chuyện chiến cuộc mọi người bình thường, thường dùng nhất dược phẩm hay lại là bốn mươi tám ba cùng tán thực dược tán cùng thông thanh tán về phần ngọc cốt thảo cái gì kia cũng làm bảo như thế không nỡ bỏ dùng về phần hoàng phượng hết vậy thì càng thêm xa xỉ cựu dương phòng đấu giá đan giới hai nguyên mai dược phẩm hàng ngày ăn cái này ngươi là trong nhà có mỏ hay lại là mỏ trong có nhà ạ một trăm kim một quả chân quý dược phẩm bao nhiêu người chỉ nghe tên nhưng lại chưa bao giờ dùng qua lần này sở nôn mua sắm suốt một trăm ngàn mai số lượng lớn thật là làm người ta tức luận ruột liên vi một trận tổng đà chiến đấu còn không có đánh liền xài hai mươi vạn coi là một khối tiền một viên cựu thiên thập địa hoàn đó chính là ba mươi vạn đáng ra không sở nôn cho ra trả lời Khắc suy nếu g h h ĩ n i như vậy, 30 vạn đánh tổng mà thôi, thể hạ có đá không, không phải là tổng đà i chiến đấu sở nôn cũng không cần phí tâm phí sức địa lộng cái gì cựu dương hoàn hồn phân phát cho mọi người hết lần này tới lần khác tổng đà chiến đấu cùng cướp đoạt chiến đấu bất đồng cướp đoạt chết thì chết chỉ cần cướp đoạt thời gian còn không có kết thúc là có thể vô hạn sống lại nhưng tổng đà chiến đấu bên trong một người chỉ có m ộ ư ơ i lần sống lại cơ hội dùng sẽ không có sở ngôn cũng là vì lần này tổng đà chiến đấu càng thuận lợi tài nhựa gia nguyễn nhi đi phòng đấu giá quét số lớn cựu dương hoàn hồn tán cùng cựu thiên thập địa hoàn n h i ễ m chỉ cung huyết sát đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu mà người được đại tân văn các lộ truyền thông cũng không nhàn rỗi đầu tiên là mỗi ngày điện tử cạnh kỹ ở công chúng số hiệu công bố rồi nhiễm chỉ sắp ở tối nay phát động đối với đế vương châu bản lòng tổng đà tranh đoạt chiến sau đó càng ngày càng nhiều truyền thông cũng nhận được tin tức sân này bản chiến đấu trang nghiêm trở thành mọi người ở n g h ị cuộc so tài trong ngày khó được một mực điều hòa phẩm sở nôn mỏng manh hạ có không ít f a n đều đang hỏi hắn tin tức có phải thật vậy hay không trang n à y tổng đà chiến đấu có thể hay không thắng cũng hoặc là móc lấy c o n hỏi hắn lần này nhiễm chỉ có mấy thành phần thắng đối mặt vô cùng nhiều ăn dưa con chúng sở nôn người trong cuộc này cũng không dễ làm người câm chỉ đành phải đứng ra nói cho mọi người tin tức là、thật. có thể hay không thắng khó mà nói nhưng nhiễm chỉ hội đem hết toàn lực tranh thủ vốn là hắn cũng không nắm mỏng manh lên những tin tức này coi là chuyện to tát chẳng qua là làm theo phép đ ị a trả lời vấn đề của mọi người nhưng sau đó huyết sát thứ nhất mỏng manh trong nháy mắt sẽ đem chàng tổng đà chiến nhiệt độ đẩy lên đình phong sở luôn cũng bị đưa tới nhiệt lục soát nhiễm chỉ có thể hay không thắng ta không biết ta chỉ biết là huyết sát nhất định có thể thắng nghe nói nhiễm chỉ đổi tên ta liền kỳ quái đổi cái tên gọi mà thôi tại sao liền cảm giác mình có tư bản đánh hạ tổng đà rồi hạ ban long tổng đà bây giờ là huyết sát sau khi cũng phải lần trước tại sao thua còn nhớ sao sở nôn sở nôn nhìn thấy huyết sắt điều này lộ ra acid xì trị tức giận mỏng manh sau không cam lòng yếu thế địa trả lời miệng này ai không biết lười với ngươi nói nhảm tối nay giang nam gặp ai thua người nào cút ra khỏi đế vương châu có dám tiếp hay không huyết sắt cũng có người có t i n h khí gặp sở nôn nhỏ như vậy nhìn hắn mang theo tức giận trả lời được quân tử nhất nôn tứ mã nam truy đây chính là chính ngươi nói ai thua người nào cút ra khỏi đế vương châu ngheo tay sở nôn lần nữa trả lời hắn bất quá lần này hắn cũng không nói gì chẳng qua là trở về một cái ngéo tay biểu tình phù hiệu đồ ước thành lập trong n g a y mắt toàn bộ mỏng manh liền manh động theo sở nôn cùng huyết sát chuyển động cùng nhau xong càng ngày càng nhiều ăn dưa bạn trên mạng biết lần này tổng đà chiến sóng gió chuyện liên quan đến hai cái đại liên minh giữa đấu tranh còn có thái bạch đại đệ tử cùng thần đao đại giữa đệ tử đồ ước t r a n g này tổng đà chiến đấu độ chú ý càng ngày càng cao thậm chí còn có chuyển trực tiếp sân thượng tìm tới sở nôn hy vọng có thể lấy được trao quyền toàn bộ hành trình chuyển trực tiếp sở nôn cũng không để ý thuận miệng đáp ứng chuyển trực tiếp không chuyển trực tiếp đều là chuyện nhỏ hắn không cảm thấy n h i ê m trị thất bại tràng này tổng đà chiến đấu độ chú ý cao như vậy chắc hẳn đến lúc đó xem chuyển trực tiếp người chơi nhất định không ít coi như những thứ này chuyển trực tiếp sân thượng không tìm tới cửa hắn cũng chuẩn bị phái người lúc phóng viên chiến trường toàn bộ hành trình chuyển trực tiếp đây chính là một lần miễn phí làm quảng cáo cơ hội tốt ngay trước cả nước phục nhà chơi mặt hiện ra nhiễm chỉ liên minh sức chiến đấu sau khi thu người không phải là dễ dàng nhiều về phần thua có thể hay không mất mặt cái vấn đề này sở ngôn căn bản là không có cân nhắc qua mất mặt không mất mặt đó là huyết s á t hẳn suy tính vấn đề mà không phải hắn trang này bàn long tổng đà tranh đoạt chiến tử vừa mới bắt đầu liền đã định t r ư ớ c không đơn giản vô l u ậ n là song phương đầu nhập vật lực nhân lực hay là đến từ các phe chú ý đều là q u ố c phục chưa từng có trong lịch sử kích thước người thắng tự nhiên sẽ thu hoạch vô số khen cùng chỗ tốt mà bên thua đã định t r ư ớ c mang từ nay đi xuống dốc khó đi nữa tạo thành hôm nay lại thế cho dù không có sở ngôn cùng hết u y sát hai thua người nào xéo đi đ ổ ước trang này tổng đà chiến đấu như c ũ lửa nóng bây giờ đ ổ ước thành lập mọi người càng là gấp không thể chờ địa muốn biết trận này tổng đà chiến đấu đánh xuống kết quả ai sẽ cười đến cuối cùng lại là ai hội ảm đạm rời đi đế vương châu vạn giam giết hàn giang thành thủy long ngâm đều tạ i ngắm nhìn nhiễm chỉ lệ dương cùng huyết sắt thực lực cũng đều không yếu đặt ở bốn minh bên trong t ù y ý một cái minh hội vậy cũng là tổng đà chỗ ở có lực người cạnh tranh nếu quả như thật có một phe bị đổi u ra đế vương châu vậy thì giờ đến phiên bọn họ nhức đầu các ngươi hai nhà này ở tại đế vương châu giống như rồi g i ế t không được chứ rời đi đế vương châu không phải theo chúng ta đoạt địa bàn rồi hả tam đại minh hội tổng đà liên minh không hẹn mà cùng tầm nói nếu là chàng này đánh cho thành huế là tốt như vậy bọn họ người nào cũng sẽ không rời đi đế vương châu khói lựa chiến tranh cũng sẽ không lan tràn đến trên địa bàn của bọn hắn tất cả đều vui vẻ a nhưng đây chỉ là rất ít người h ảo tưởng mà thôi trên thực tế sở nôn lần này thực sự làm ra quyết đánh đến cùng quyết tâm cho dù là bọn họ cuối cùng vẫn không có thể đánh hạ bàn l o n g t ổ n g tay lái hắn cũng chuẩn bị đường lui đó chính là chuyển m ì n h đi hàn giang thành đoạt địa bàn huyết sắt là bọn hắn đối địch nhưng hàn giang thành cũng không là thứ tốt gì gần đây một mực ở nhằm vào bọn họ nếu quả thật đến phải rời khỏi đế vương châu thời điểm sở nôn khẳng định không chút do d ự lựa chọn hàn giang thành ai bảo thịnh thế hàn giang đắc tội qua bọn họ đâu đường lui chuẩn bị xong sở nôn cũng không nhất định cần dùng đến cúng ngư vô phiêu m i ệ u vân điển phục long l ĩ n h tổng đà so với hay lại là giang nam bản lòng tổng đà biến đổi hợp sở ngôn tâm ý giang nam đất này giới thật tốt ta hữu sơn hữu thủy có hoa có cỏ còn có phó bản cửa vào đúc thân cốc bốn minh thư viện thiên tuyển sơn t r ẳ n g cũng đều là phong cảnh địa phương không tệ trừ phi là thực sự bị buộc đến chuyển mình nếu không ai nguyện ý chạy vân điển kia cùng sơn vùng đất hoang sơn mụn nhọt trong ăn hôi ha vân điển bản đồ kia ngoại trừ sơn chính là núi lửa phục long linh tổng đà nơi khắp nơi chạy dung nham nóng bỏng khó nhịt cách vách còn có một cái thiện khiến cho hai lưới ngũ độc giá vương n thời, thời khắc khắc văn võ là huyết sát sóng gió nổi lên một tên tinh anh bằng chúng gia cảnh hắn đãi ngộ từ nhỏ đã thích chơi game thiên đạo open bệ tạ thời điểm hắn là như vậy trước tiên bắt được khoang giả lợp hắn là thuần túy vợ, vợ vợ người chơi cùng nhiệt địa theo đuổi kích thích bất kỳ bang chiến c ư ớ p đoạt tranh phong giã ngoại mở hồng đều có thể tìm được thân ảnh của hắn bởi vì hắn cực độ súng động tuần trước cũng bởi vì c ư ớ p đoạt tuyên chiến t r ư ớ c thăm dò đến trọng yếu địch tình tiểu vương đồng chí hiện nay đã bị bọn họ huyết sát sóng gió nổi lên bang chủ định ra là bang phái trưởng lao trừ bị vốn là lên t r ư ớ c thăm dò địch tình loại chuyện nhỏ này đã không tới phiên hắn ra sân nhưng lúc này đây tổng đà chiến đấu liên minh cao tầng cực kỳ quan trọng dặn do các bang phái g a tin được quản lý đi ra ngoài điều tra phe địch chiều hướng ở công tác tình báo lên tranh thủ làm đến mức tạc cùng huyết sát sóng gió nổi lên bang chủ là thiếu gian nam hắn vốn là muốn đích thân ra tay. ở tiểu vương thiên kim con cẩn thận rẻ t r ừ n g khuyên quả quyết bung tha loại ý nghĩ này ngược lại phái ra sắp tiếp nhân phó bang chủ tiểu vương đi ra ngoài hỏi dò tình báo tiểu vương biết rõ chính mình vai chịu trách nhiệm trọng đại không dám chút nào khinh thường tổng đà trên chiến mã bắt đầu nhiễm chỉ tập thể truyền tống giang nam chuẩn bị tụ họp hắn ở nhận được người điểm chỉ báo cáo sau lập tức dịch dung chạy tới hiện trường cùng hắn cùng nhau còn có huyết sắt chiến đấu bắt hoang trưởng lão ba thích gặp điểm truyền tống không ngừng ra bên ngoài ra người tiểu vương sắc mặt ngưng trọng nói cái này cần có ba bốn ngàn người đi dịch dung sau ba thích hỗ sợ lắc đầu một cái ta xem không chỉ trận thế này ít nhất cũng có năm sáu ngàn người nhiều như vậy tiểu vương bị giật mình lúc này mới tụ họp không tới năm phút thì có năm sáu ngàn người xuất hiện quay đầu chính thức tuyên chiến số người không đạt được phút đột phá hơn mười ngàn ba thích ánh mắt lóe lên bất động thanh sắc mắt liếc biểu tình ngưng trọng tiểu vương đeo ở sau lưng tay trái len lén dựng lên cái ok thủ thế x xa xa, kéo không biết chuyện chút nào t i hoa hoa hướng hai người đi tới vừa đi vừa nói chuyện ôi chào à không nghĩ tới chúng ta chấp hành lực mạnh như vậy à nhiễm chỉ ngày người kế tiếp bang liền có nhiều người như vậy rồi quay đầu bốn cái bang hội họp còn chưa phải là một lớp đẩy ngang bọn họ nếu không như vậy đi chúng ta mở màn lưu hai cái bá nghiệp khắc đại pháo đánh con mũi lãng phí tư nguyên nhạc xanh nói chuyện rất lớ tiếng thanh âm vừa vặn liền bị năm mươi mét bên ngoài tiểu vương cùng ba thích bắt được tiểu vương nghe xứng sở chật giống như làm kẻ gian như vậy nhanh trong túi đầu sắp xếp làm cái gì cũng không nghe được bộ dạng hắn không thấy ngay tại hắn làm ra lần này động tác sau bên cạnh ba thích k h ỏ e miệng len lén vạch ra một cái độ còn tuyệt vời nhạc xanh mang theo ti h a h a đi xa sau tiểu vương lúc này mới mặt lộ vẻ may mắn ngầm đầu thấy chung quanh nhiễm chỉ bàng chúng không người chú ý tới hắn l é n lén lút lút đối với ba thích nói gặt người chớ nhiều người như vậy lại chỉ là bọn hắn một cái bang ta làm sao nhớ nhiễm chỉ thiên hạ không nhiều người như vậy đâu ba thích biểu tình ngưng trọng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đừng suy nghĩ nhiễm chỉ thiên hạ vốn là một cái bang thì có năm sáu ngàn người gần đây lại thu không ít phần tử hào chiến con bơn solo nam sáu ngàn hay lại là có thể tin bây giờ việc khẩn cấp trước mắt phải dành thời gian tìm tới ngoài ra ba cái rút địa điểm tập hợp cũng do tham số người của bọn họ có bao nhiêu ba đại ca ngươi nói đúng tiểu vương nghe một chút là cái lý này nhất thời gật đầu một cái rồi nói ra kia ta đi trước ta phải trở về cùng bang chủ hồi báo một chút sau đó đi thiên tuyển sơn trang nhìn một chút ba đại ca ngươi thì sao ba thích cười một tiếng được ngươi đi thiên tuyển sơn trang ta đây đi sư tử s ư n núi nhìn một chút hai ta tách ra tìm có tin tức gì nhớ kịp thời chia sẻ a nhất định nhất định hai người phân biệt sau thông qua điểm truyền tống đi thiên tuyển sơn trang trên đường tiểu vương trên mặt ngưng trọng hóa thành một ti hài hước hắc không ngừng cười cũng không biết đến hắn rốt cuộc đặng cười cái gì bên kia vừa truyền thống đến sư t ử sườn núi ba thích trộm nhìn lén mắt điểm truyền thống phụ cận chắc chắn không người chú ý tới hắn sau khi gọi ra bạch công tử lên ngựa vào vào trong rừng rừng rậm đang lúc xuyên toa gần năm phút mới có một mảnh hồng y xuất hiện ở trước mặt hắn nhạc xanh mặt lộ v ẻ n ụ cười mà tiến lên ôm lấy vừa xuống ngựa ba thích cực khổ ba thích giống nhau mặt mỉm cười không khổ cực không khổ cực tin tức truyền thành công sóng gió nổi lên tiểu t ử kia hẳn nắm tin tức giả chuyển cho bọn hắn tiếu giang nam rồi được cái này sóng bọn họ phải thua nhạc xanh đắc ý cười nói chương bốn trăm một mươi một mươi ba thích thuận tiện lấy tiếp tục cần núp làm lý do cáo biệt sư t ử sườn núi mọi người đợi hắn sau khi đi ẩn núp ở trong đám người một tên nhiễm chỉ bàng chúng thông thường len lén cho nhạc xanh nháy mắt ra giấu nhạc xanh c h ừ n g mắt nhìn trong nháy mắt vẫy lui mọi người s ở nôn hủy bỏ trên người dịch dung dễ tên gọi hiệu quả hoạt động tứ chi so đối với nhạc xanh hỏi thấy thế nào người này nhạc xanh lơ đến cười nói diễn kỹ quá vụ b ề s ở nôn khép cười một tiếng thật cũng không chối nhạc xanh thuyết pháp ba thích tự cho là diễn kỹ lừa gạt qua tất cả mọi người nào ngờ hắn thật ra thì đã sớm bị nhạc xanh phong tỏa là nhiễm chỉ bảy rồi nơi này thì không khỏi không nói một chút ba thích trải nghiệm của người này rồi ba thích vốn là phá h i ể u tinh anh trong đoàn một tên phổ thông không thể thông thường hơn nữa người chơi theo diệp vọng hồi đám người gia nhập nhiễm chỉ sau bởi vì bị nhạc xanh thấm vào kế hoạch chọn chúng đội tên ẩn nút vào huyết sát liên minh chất nhìn lại người này tựa hồ không đặc thù gì nhưng càng là bình thường việc trải qua sơ hở thì càng nhiều căn cứ sở ngôn từ huyết sát nội bộ lấy được tình báo biểu hiện người này mặc dù ở trong game cùng huyết sát liên minh không có gì đồng thời xuất hiện nhưng ở trên thực tế nhưng là huyết sát biểu đệ nói cách khác cái này ba thích nhưng thật ra là huyết sát người huyết s á t lúc ban đầu cũng không thèm để ý cái này bà con xa biểu đệ dù sao quan hệ cũng không thân mật nhưng ở phá hiểu tinh anh một dạng tập thể gia nhập nhiễm chỉ sau huyết s á t liền nổi lên tâm tư sở nôn nhận được tình báo này thời điểm đầu tiên nghĩ tới chính là tương kế tử kế ngược lại đều là huyết s á t người đem hắn đưa trở về đây chẳng phải là giúp người hoàn thành ước vọng sao hơn nữa còn có thể lợi dụng đối phương không biết chuyện một điểm này ở lúc mấu chốt cho đối diện chuyển một ít tinh tâm biên chế tin tức giả cũng còn khá chúng ta không chỉ có một người gián điệp bằng không vẫn thật là bị huyết sắt gài bẫy nhạc xanh không khỏi hoán khí nói ba thích cái này huyết s ắ t không không bảy ẩn dấu quá sâu cho dù ai nhìn hắn trò chơi việc trải qua đều sẽ không nghĩ tới người này sẽ cùng huyết s ắ t dính l i ễ u quan hệ chắc hẳn huyết s ắ t cũng là coi trọng một điểm này tài nhượng hắn cái này biểu đệ lúc không không bảy cho hắn cung cấp tình báo sở nôn khẽ hô một hơi thở chuyển mà nói rằng không nói cái này ta cho ngươi điều tra mấy tháng gần đây từ huyết s ắ t rời đi sau đó gia nhập liên minh chúng ta người có phát hiện gì không nói đến chỗ này nhạc xanh khỏe miệng cất thẳng tới đừng nói nữa huyết sắc người này chơi đùa khác không được chơi đùa loại này bẩn bộ sách võ thuật đó là thật tay tổ gần đây trong vòng ba tháng từ huyết sát rời đi sau đó tiến vào chúng ta nhiễm chỉ có hơn năm trăm n g ư ờ i trong đó có hơn hai trăm n g ư ờ i hẳn là không quá lớn hiểm nghi còn dư lại cơ bản đều là huyết sát phái tới bảy một cái bảy cũng không phải là tốt như vậy gây ra người làm cho nhân ra đi khắc liên minh nhà nút dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt chứ theo như nhiễm chỉ cho bảy đãi ngộ đến xem mỗi người ít nhất cũng có hơn mấy ngàn khối lương tháng nếu như mọi người tiêu chuẩn nhất trí huyết sát phái ra nhiều như vậy bảy một tháng chỉ là tiền lương chính là bút không nhỏ hào tốn nhưng suy nghĩ kỹ một chút sở ngôn lại cảm thấy không quá có thể nếu quả thật là một tháng lãnh lương bảy kia cũng không trở thành bị bọn họ khinh địch như vậy phát hiện dù sao làm không không bảy cũng là có điều kiện không thể đem y ê u cầu đều phái đi ra ngoài lúc không không bảy đúng không nhạc xanh lập tức giải đáp sở nôn nghi ngờ chỉ nghe hắn dở khóc dở cười nói huyết sát đó là thật gà kẻ gian ta hỏi qua những người đó ngươi biết huyết sát để cho bọn họ lúc không không bảy có ích lợi gì sao sở nôn bị nâng lên lòng hiếu kỳ nói một chút coi d ơ lên một cây món trỏ nhạc xanh dở khóc dở cười nói một n g à n kim ngươi cũng không biết lúc ta biết đãi ngộ này thời điểm ta đều sắc bị huyết sát tao thao tác chết cười rồi một tháng đó cũng quá ít chăng sở nôn lẩm dựa theo trước mắt kim giới tỷ lệ đ ể tính một n g à n kim không sai biệt lắm tương đương với hai mươi ba mươi đồng tiền nếu như là lương tháng ngày hôm đó ngay cả một khối tiền cũng không có cái này không không bậy làm thật là một chút ý tứ cũng không có bất quá sở ngôn ngược lại nghĩ lầm rồi huyết s á t đối thủ hạ tuy keo kiệt nhưng là không thật khu đến loại trình độ này nhạc xanh lắc đầu nói không phải là lương tháng là một cái tình báo một ngàn kim tình báo loại hình không giới hạn nhưng phải là chân thật cũng phải là huyết s á t liên minh dùng được tin tức cái này nhưng quá gà tặc sở n ô n cũng sắp cởi phun huyết sắt không hổ là buôn bán quỳ tài ngay cả không không bậy làm ăn đều làm tinh như vậy mà nhỏ Vừa nói vừa nói n đều, đều, đều là nhân tài a sờ nôn che đầu lần này là thật không nhịn được huyết sát người này rốt cuộc đi đâu đi tìm trêu chọc sò với bảy bị vạch trần thân phận không nên hốt hoảng giải bày cũng hoặc là cất giữ một điểm cuối cùng tình cảm tự động lui ba sao đám này không không bảy lại la hó bị phát hiện cũng không hoảng hốt ngược lại tập thể than phiền đông ra đưa tiền không lanh lẹ còn phải thân xin ở lại nhiễm chỉ tiếp tục sáng lên nóng lên đây là hắn trong ấn tượng công tác tình báo người sao nói xong là huyết sắt chiến đấu kiếp này đây làm sao từng cái bị vạch trần thân phận liền hóa thân huyết sắt tên k h ố n kiếp rồi hả sở nôn k h o á t k h o á t tay cười nói được rồi những người này tùy bọn hắn đi đi muốn để lại liền lưu lại không muốn để lại liền để cho bọn họ đi ngược lại cũng không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn trực tiếp đá người không khỏi quá bất cận nhân tình nhạc xanh gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu sau đó h ỏ i tới vậy chúng ta thấm vào kế hoạch còn muốn tiếp tục không không làm không làm sở nôn tràn đầy lung t u n g nói còn như vậy làm tiếp ta sợ huyết s ắ t ngày mai sẽ được thay tên nhiễm chỉ huyết s ắ t rồi mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy cho huyết s ắ t lưu trút mặt mũi đi nhạc xanh nén cười đạo đi đánh xong tổng đà chiến đấu ta liền để cho bọn họ trở lại nhiễm chỉ kết quả thu mua bao nhiêu huyết s ắ t quản lý còn phái ra rồi bao nhiêu tên khốn kiếp vẫn là một bí mật điều bí mật này ngoại trừ long thủ sở nôn cùng thấm vào kế hoạch đề nghị người nhạc xanh trở ra toàn bộ liên minh lại không người biết cho đối địch sảm cắt vào mắt thuốc phái không không bảy loại sự tình này tất cả mọi người đang làm sở luôn cũng không cảm thấy mình làm không đúng chẳng qua là huyết sát cái liên minh này quá đặc thù rồi long thủ huyết sát chỉ biết là bỏ tiền không tham dự quản lý tiếu giang nam mấy người bà khống liên minh đại quyền đang không có thực lực mạnh mẽ dám sát hạng toàn bộ liên minh đều sắp bị đối địch thấm vào trường thành cái rỗ thấm vào huyết sát không chỉ có nhiễm chỉ còn có vạn giam giết hàn giang thành thủy long ngâm thân ả n h của huyết sát là một người đàng hoàng âm mưu quỵ kế không phải là hàn a m hiệu đồ vật nếu không phải chàng này tổng đà chiến đấu quả thực quá trọng yếu sở nôn mới sẽ không dùng ẩn nút thật lâu không không bày hỏi g i tin t ứ c đây hắn l ạ i như vậy bây giờ mới biết nếu như đối địch t r o n g có một cái người một nhà cảm giác kia quá tuyệt vời liền lấy bây giờ chàng này tổng đà chiến đấu mà nói còn chưa bắt đầu sở nôn liền đã biết rồi huyết sát mặt trận thống nhất là ai cụ thể chiến thuật bá nghiệp quan chỉ huy danh sách các bang thực tế tham chiến số người cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng tham dò lai lịch của đối thủ muốn thắng còn chưa phải là dễ dàng chuyện Chương 412, đấu khoảng cách địa bàn tranh đoạt chiến bắt đầu còn có ba phút lúc này tiến vào lối đi đã mở ra các bang bang chủ quan chỉ huy có thể vào sân rồi sau khi tiến vào không nên lộn xộn ở tại sống lại điểm chờ những người khác vào sân tinh anh thượng hạng sở nôn coi như long thủ tự nhiên có tư cách hưởng thụ trước thời hạn vào sân ưu đãi coi như phe tấn công nhiễm chỉ vào sân sau vị trí ở bàn l o n g tổng đà ngoài cửa lớn một nơi ngã tư đường nơi này là bọn họ nhất hào sống lại điểm coi như mặt trận thống nhất nhạc xanh vào sân sau làm chuyện thứ nhất chính là kiểm điểm quan chỉ huy số người nhiễm chỉ thiên hạ quan chỉ huy có tới không sở nôn trả lời tới nhiễm chỉ cựu châu quan chỉ huy đây diệp vọng hồi khóc khóc trả lời đến nhiễm chỉ giang sơn lăng vân một thân đế vương châu đồng phục màu đỏ ta ở thái bạch đại đệ tử nhị đệ tử tam đệ tử đều tại mỗi người hợp thành nhiễm chỉ ba cái giúp vô địch quan chỉ huy s a s ỉ như vậy quan chỉ huy phối trí nhạc xanh trong nháy mắt sức lực tăng nhiều gia n g u y ễ n nhi nghe một chút không nàng chuyện gì nhất thời không tha thứ nói ui ui u y ngươi đừng đem ta quên ta cũng vậy quan chỉ huy hào phạt nhạc xanh sắc mặt một khổ cầu xin tha thứ cô nãi nãi ngươi đừng làm rộn được không nhiễm chỉ hồng trần quan chỉ huy cho mạch bạch được không ngươi làm quan chỉ huy lòng ta hoàng a bây giờ nói đã muộn gia nguyễn nhi hừ hừ đạo quan chỉ huy đều định s o n g ta chính là hồng trần quan chỉ huy bây giờ muốn đổi đều không sửa đổi nhạc xanh gãi ra đầu đối với gia nguyễn nhi có thể nỗ lực thị hoài nghi nữ nhân này không có chút nào đáng tin mặc dù công lực cũng có hai năm vạn hay lại là một cái thái bạch nhưng nàng chưa làm qua quan chỉ huy a nghĩ tới đây nhạc xanh không khỏi dặn dò tùy ngươi vậy đừng tiễn là được giữ âm vận trù ngang phần kỹ năng không cần luận mở chờ ta mệnh lệnh mở lại mặt trận thống nhất mệnh lệnh dĩ nhiên là lớn nhất đối với lúc nào mở kỹ năng g i a nguyện nhi trong lòng mình cũng không cân nhắc nghe nhạc xanh chỉ huy đó là tất nhiên quan chỉ huy vấn đề chắc chắn sau nhạc xanh liếc nhìn thời gian sau đó mới nói bây giờ tất cả mọi người ngốc tại chỗ không nên động chờ người đã đông đủ lại nói 58 phân 59 phân Thời nhiễm chỉ tinh anh tranh chiến phá gian này toàn tiến buồn tràng bàn diện Tổng số người đột phá người trầm tới tất đoạt đột dãi đi điểm địa Dự Lúc cả vào bộ vị số liên minh tinh anh 1 2 ờ i h nghìn người còn có hai nghìn người không có đi vào những thứ kia không có ở đây tuyến đem hắn tinh anh xuống những thứ kia không có lên tinh anh mau tới hảo nhạc xanh gấp đến độ cũng sắp thượng hỏa cái này đến lúc nào rồi rồi lại người không tới trình tề lại kỳ kẹo không sai biệt lắm một phút sau đó số người tài bổ túc tới 1 2 ờ i h nghìn người hai trăm bốn mươi cái một dạng số người đến đông đủ sau nhạc xanh mới lên tiếng các đoàn đoàn dài một chút ta liên minh tọa độ qua đến cho ta lên đỉnh đầu ký hiệu t h á m tử một dạng có thể khắp nơi rú tàu hai trăm bốn mươi cái trong đoàn có bốn cái cao chiến một dạng còn có một cái thám tử một dạng năm cái do trời hương tạo thành phong tường cản ở phía sau mực dạng chính diện tác chiến chủ lực chỉ còn lại hai trăm ba mươi cái mực dạng cũng chính là một mươi một người t h a m tử một dạng năm mươi người tập thể buôn tàu vũ địa đồ các nơi nhiệm vụ chủ yếu là dò xét bàn lòng tổng đà mỗi cái bản đồ điểm tình h ư ớ n g cùng với phe địch đại đoàn chiều hướng rất nhanh t h a m tử một dạng liền phát tới tình báo mới nhất đối diện đại đoàn ở sống lại ăn lót dạ bờ uff nhạc xanh trả lời được rồi các ngươi lui về phía sau đi hai bước chơ tới quá gần bị đối diện bắt tất cả mọi người lên ngựa tiểu địa đồ hướng b a giờ chúng ta đi xuống đi thẳng đến không khí bên t ư duyên đại đoàn nhanh chóng rời đến mật trong rừng trên đất trống lúc này nhạc xanh mới lên tiếng bây giờ tất cả mọi người bù hào bờ uff nhìn thấy sáu giờ phương hướng đoạn n h a i sau chúng ta tại bực này hai phút đối diện nếu như dám hướng vậy thì vây quanh chúng ta nhất hào sống lại điểm đánh nếu như đối diện không dám hướng vậy thì tập thể bay lên đoạn nhai hướng số hai sống lại điểm phương hướng di động đối diện dám hướng sao không chỉ là nhạc xanh ở hiệu kỳ xem chàng này tổng đá chiến đấu t r u y ề n trực tiếp các khán giả cũng ở đây hiệu kỳ nhạc xanh chọn chỗ này dừng vừa vặn ở vào phe tấn công nhất hào sống lại điểm cùng số hai sống lại điểm chúng đang lúc ở chỗ này đánh đối diện nhất định thua thiệt đ ổ i thanh bất kỳ một cái nào mặt trận thống nhất lúc này cũng sẽ a n binh bất động nhưng huyết s ắ t bất đ ộ n g bọn họ t r a n g này tổng đà chiến đấu mặt trận thống nhất nít nạm là huyết s ắ t ca ca bảo hộ nhĩ vì vậy hết thể trở nên thuận lý thành trương bọn họ đậu bọn họ hướng chúng ta nhất hào sống lại điểm di động tham tử đoàn báo cáo khiến nhạc xanh tinh thần chấn động người to nói bọn họ tới đều chuẩn bị xong ba vũ chân vũ đi phía trước rượu vào rượu vào một chút chờ một hồi đối diện nếu như c ư i ngửa công kích vào tràng trực tiếp nổi gió tường ly ê n lư người huyết sắt chính là một mã p u tất cả mọi người đều nhìn thấy huyết sát đại đoàn rời đi vào sân điểm sau đó hướng nhiễm chỉ đại đoàn vị trí hiện thời vô hạn đ ờ y tới đây là muốn chính diện cứng rắn v ừ a song phương tinh thần giá trị đều là một trăm hai mươi nghìn hiện nay còn chưa có xuất hiện bất kỳ thương vong cái này một lớp đánh xong không có gì bất ngờ xảy ra song phương cũng sẽ rơi xuống hàng trăm hàng ngàn thậm chí còn càng nhiều hơn tinh thần người nào chiếm ưu thế người đó liền vẫn có thể đứng lại chân s ở nôn thấy được thoáng xa xa khi ê u động hồng sắt đít nạm lên tiếng nhắc nhở đối diện đại đoàn ở chúng ta nhất hào sống lại điểm nhạc xanh trả lời ta biết rồi trước hết chờ một chút đạn ố i i d mạc lên sống cãi đ i vã nhạc xanh là không thấy được hắn thông qua thám tử biết được huyết sát đại đoàn giờ phút này đang lúc bọn hắn vào sân điểm ngã tư đường cân nhắc một lát sau hắn mới lên tiếng mang đến công lực thấp hơn hai không cho ta tự đoạn mọi người còn không có đánh liền tự đoạn là cái gì quỷ sở nôn tương đối cơ t r í một chút liền biết nhạc xanh đây là muốn thông qua tự đoạn biết được hiện nay sống lại điểm biến hóa vì vậy hắn vội vàng phối hợp nhạc xanh chiến thuật khiến trong bang một tên công lực hơi thấp cá mặn tự tuyệt kinh mạch nhất hào sống lại điểm nên cá mặn tự đoạn sau sống lại lên trong nháy mắt liền cho nhạc xanh báo cáo sống lại điểm nhạc xanh liếc nhìn trước mặt thời gian ánh mắt điên của ngô tất cả mọi người lên ngựa nhìn thấy chúng ta chín giờ phương hướng vị trí sao cưỡi ngựa công kích nhất kỵ tuyệt trần cho ta đụng vào đánh rồi đánh rồi kỳ k è o ngũ sáu phút chắc chắn sống lại điểm vẫn còn ở vào sân điểm vị trí sau nhạc xanh quả quyết cũng là làm người ta bội phục phát động thế công nhanh chóng đánh về phía huyết sát đại đoàn lúc này huyết sát mọi người không biết chút nào n h i ễ m chỉ lệ dương đích sĩ khi giá trị xuống hơi có chút từ một trăm hai mươi nghìn biến thành một nghìn một trăm chín mươi chín chín mươi chín huyết sát cho là thủ hạ vồ chết rồi đối diện một người thám tử căn bản không nắm điểm này số điểm biến hóa để ở trong lòng tiếu giang nam nghĩ đến đối diện người chết sau có thể sẽ biết được sống lại điểm biến hóa vừa muốn nhắc nhở huyết sát lại bị thám tử báo cáo sợ hết hồn nhiễm chỉ xung ố lại bọn họ ở chúng ta hướng ba giờ hướng xung ố lại chương bốn trăm mười ba dần dần hòa tan huyết sát có muốn hay không rút lui bọn họ bây giờ vị trí nhưng là ở đối phương sống lại đốt nếu như bị dính chặn rồi cái này sóng nhất định là phần thắng không lớn tiểu giang nam còn đang do dự có muốn hay không khiến mọi người rút lui trước trở về vào sân điểm bên tiêu huyết sát cũng đã hô to bắt đầu vận chuyển tiền đặt cuộc dư âm rồi điên rồi sao tiểu giang nam nghe được huyết sát khiến mọi người khởi dư âm vật chủ trước tiên nghĩ tới chính là phản đối cái này sóng không thể đánh không biết sao hắn lời nói còn chưa nói ra miệng nhiễm chỉ đại đoàn cũng đã đột tiến đến chính diện cùng bọn chúng đại đoàn theo nhau đại chiến trạm một cái liền bùng nổ nhạc xanh quát tầm lên khởi dư âm khởi dư âm các một dạng văn sĩ bắt đầu vận chuyển tiền đặt cuộc thợ săn láo hổ thả cái này s ó n g sống lại điểm ngay tại chúng ta dưới chân an bọn họ an bọn họ vận chủ khiến cho chính mình cùng chung quanh đồng đội bị thương tổn hạ xuống bảy mươi phần trăm kéo dài hai mươi giây vận chủ khu sách dư âm ba loại thân phận kỹ năng xuôi ngược trong nháy mắt cho chiến trường mang đi một tia nhỏ không thể thấy biến hóa đại đoàn va chạm trong nháy mắt bị nhạc xanh phái chủ ở phía trước quan chỉ huy nhanh chóng mở ra bên tay phải đột phá khẩu cắt đứt huyết sát đại đoàn hướng diệp chi thu vị trí rút lui con đường nhạc xanh chiến thuật là phân một dạng bắt bọc sở nôn mang theo một trăm một dạng ngăn chặn huyết sát đại đoàn đường chạy trốn hắn vẫn còn dư lại một trăm ba mươi cái một dạng chính diện lưu người sống lại điểm ngay tại dưới chân bọn họ từ trận đồng đội nửa phút là có thể bổ túc mà huyết sát bọn họ sống lại người muốn từ diệp chi thu vị trí chạy tới ít nhất yêu cầu m ư ơ i năm giây cái này m ư ơ i năm giây liền là cơ hội của bọn hắn toàn bộ ăn toàn bộ ăn Đối diện đang lui về phía sau. trần vũ đạo sinh ly vực sâu đi lên lưu người lưu lại cho ta bọn họ đem bọn họ toàn bộ ăn dễ dàng sụp đổ huyết x á t không nghĩ tới bọn họ chính diện tác chiến năng lực lại kém nhiễm chỉ nhiều như vậy đại đoàn vừa vừa đụng chạm bọn họ thì có loại bị h ò a tan cảm giác trang n à y đại đoàn va chạm chiến đấu tài đánh không tới hai mươi giây hắn chỗ ở năm mươi người trong đoàn đội thì có vượt qua một nửa nhân tử vong bị chết quá nhanh sắp đến hắn căn bản không phản ứng kịp ngay cả bức kế tiếp kế hoạch tác chiến đều không thể nói ra chỉ có thể mang theo tức giận hô hướng sáu giờ phương hướng phá vòng cây rút lui rút lui rút lui sa ngư sân thượng đang ở ôm tràng này tổng đà chiến quan phương chuyển trực tiếp đang lúc bên trong các khán giả rối rít mở rộng tầm mắt huyết sát đây là thế nào coi như đối phương sống lại điểm ở dưới chân có địa lợi ưu thế cũng không trở thành hai mươi giây liền bị hòa tan trong nháy mắt đoàn diệt chứ này cũng đánh cái gì a huyết sát đều là nhanh năm sao g i ậ p đầu cái cựu dương ngọc cốt thảo cái gì hai mươi giây lại không thể kiên trì nổi kỳ q u á i a bọn họ minh minh mở vật chủ là cảm giác gì một chút hiệu quả cũng không có thí vật chủ ngươi lại nhìn kỹ một chút n g o tạo huyết sát đây là bị người một nhà gài bê chứ Vận tiểu đây.、Một、lớp đoàn d ệ t tinh thần n giang hơn nam g ư ờ i m y ắ n đem về khổ sở lắc đầu một cái hắn cũng không ăn được vận chủ bờ uff có một văn sĩ、si、yếu ớt hồi đáp ta vừa mới chuẩn bị khai vận tiền đặc cuộc đối diện đã tới rồi một nhóm lá hổ trực tiếp đem ta cắn chết huyết sắt giận dữ không thôi chúng ta lá hổ đây không nói cái này cũng còn khá nói một chút ta đã nổi giận mới vừa rồi đánh lúc thức dậy đây khắp núi đ ồ i đều là đối với mặt lão hổ chúng ta lão hổ làm sao không thấy vô dụng cái này song chủ yếu là chúng ta vận chủ bờ uff không ăn được chính diện không đánh lại bị hòa tan thật là nhiều người r ấ t liền ý đều không thả hoàn liền chết ngươi chỉ nhìn bọn họ còn có thể thả ra lão hổ thiếu giang nam q u y ê n sai lầm quá lớn đầu tiên là mắt sáng là có thể thấy sai lầm đó chính là vận chủ mở ra thời cơ không đúng rất nhiều người căn bản không ăn đến vận chủ bờ uff còn có văn sĩ còn không có thả vận chủ liền treo sau đó là thợ săn đối diện thợ săn so với bọn hắn càng nhiều mạng sơn biến g i ã lao hổ thẳng làm cho lòng người trong phát r é t những thứ này là trên mặt nội có thể thấy sai lầm còn có sai lầm là thám tử đưa đến bọn họ tại sao dám rời đi vào sân điểm tấn công phe địch sống lại điểm còn chưa phải là thám tử nói nhiễm chỉ đại đoàn chạy số hai sống lại điểm tới nhiễm chỉ đại đoàn ở vị trí nào cũng không đánh t r a rõ ràng cho đến đối diện bọn tới trước mắt mới có thám tử báo cáo tiểu giang nam không vô ác ý mà thầm nghĩ mấy cái này thám tử sẽ không phải là thu sở n ô n tiền cho bọn hắn ở mức chứ loại tình báo này sai lầm tại sao sẽ ở bọn họ bên này xuất hiện không chờ hắn hướng huyết s á t đạo ra suy đoán của mình thám tử một lần nữa hồi báo nhiễm chỉ đại đoàn động bọn họ hướng chúng ta vào sân điểm tới rồi ngoa tạo k i n h người quá đáng mới vừa rồi ở các ngươi sống lại điểm đánh thua lần này còn muốn đến chúng ta sống lại điểm d i ê u võ dương a i huyết s á t nghe xong báo cáo sau liền hỏi bọn họ ở đâu ngoài cửa không cần thám tử trả lời huyết s á t liền đã thấy ngoài cửa lớn nhiễm chỉ đại đoàn dâm dạp c h ẳ n g c h ỉ hồng danh nhìn đến hắn trở nên đau đầu không kịp suy nghĩ nhiều hắn nhanh chóng phân một dạng khiến tiếu giang nam dẫn người đi đại môn bên tay, phải, mình thì dẫn người đi bên tay trái cửa chính là bọn hắn nhất hào sống lại điểm bọn họ bây giờ phân chia hai bộ phận chỉ cần nhiễm chỉ người dám vào cái đại môn này bảo đảm để cho bọn họ có đi mà không có về nhạc xanh dám vào cái đại môn này sao đương nhiên dám trước đánh một lớp ưu thế thật lớn bây giờ là bọn họ tinh thần dẫn trước đối diện hơn nữa lập tức phải đổi sống lại điểm hắn tại sao không dám hướng đương nhiên muốn đánh cũng không được chính diện vào cửa đánh nhạc xanh cũng sẽ không thật khờ đến từ cửa đi vào khiến đối diện bao bọc cửa chính không thể vào bọn họ leo tường được chưa tất cả mọi người xuống ngựa nhìn thấy bên tay trái đến gần chúng ta số hai sống lại điểm tường rào không có đợi một hồi ta ngược lại đến một hai ba mọi người cùng nhau leo tường đi vào đánh bọn họ cánh hông nhạc xanh nói xong lập tức bắt đầu đến ngược n h i n m chỉ chiến thuật chấp hành lực cũng không tệ lắm ít nhất ở mặt trận thống nhất sau khi nói xong đều biết làm như thế nào đi đánh mà không phải giống một đám con ruồi không đầu như vậy khắp nơi tán loạn ba nhị một ở n h ạ c xanh đếm tới một thời điểm tất cả mọi người tại chỗ khinh công nhảy lên bay qua đạo kia thấp lùn từng rào rơi vào bàn lòng tổng đà đại bình đ à i phía đằng tây tường g i o khúc quánh hạ đục vào vốn là canh giữ ở đại môn bên tay phải huyết sát đại đoàn t i ế u giang nam không nghĩ tới sở ngôn bọn họ sẽ thông qua leo tường đi vào một chút đã bị đánh bồi dối bên kia huyết sắt nhìn thấy sở ngôn bọn họ leo tường vào sân m a u mang hắn bộ phận này đội ngũ đã đi tiếp viện vây quanh bàn lòng tổng đà đại môn bình đài mặt tây khúc quanh song phương lần nữa bộc u phát một trận đại chiến so sánh với trận đầu đầu voi đ u ô i chuột vậy chiến đấu lần này kéo dài không ít huyết sắt bởi vì sống lại điểm liền ở sau lưng cũng không có dễ dàng sụp đổ mà là đánh có tới có lui sống lại điểm đổi chúng ta là số hai sống lại điểm còn đánh sao thì va va dò hỏi nhạc xanh gật đầu một cái đánh sống lại lên huynh đệ trực tiếp cưới ngựa công kích vào sân vận chủ khu sexy đi kết thúc để cho ba vũ khởi một lớp sơn q u ỷ dao so sánh với nhất hào sống lại điểm đổi được số hai sống lại điểm ngược lại biến đổi lợi cho bọn hắn tấn công chỗ này sân h ư ợ n g dù sao khoảng cách đều không khác mấy sống lại hậu khởi thân là có thể cưới ngựa công kích vào sân c h ư n bốn trăm m ư ơ i bốn cái này thì kết thúc diệp chi thu bình đài chiến đấu đánh rất lâu cho đến huyết sắt liên minh tinh thần càng đánh càng thấp thậm chí xuất hiện đại quy mô giảm nhân số sau cuộc chiến đấu này mới có thể kết thúc chúng ta còn lại bao nhiêu người nhạc xanh g ọ n đều cầm nhưng lúc này hắn vẫn không thể nghỉ ngơi phải mau sớm kiểm điểm số người hoàn thành hợp một dạng có người tử vong số lần quá nhiều tinh thần rơi sạch trực tiếp bị chuyển ra vị diện dưới tình huống này liền cần bọn họ ra mặt tổ chức mang chuyển ra vị diện không cách nào chiến đấu người đ á ra đoàn đội sau đó tiến hành hợp một dạng theo các một dạng lục tục báo cáo nhạc xanh bước đầu lấy được một phần có thể tin chiến tổn báo cáo trang này kéo dài gần mười phút chiến đấu bọn họ tinh thần xuống bảy chục ngàn điểm có hơn ba ngàn người bị chuyển ra vị diện sáu mươi cái một dạng cứ như vậy không rồi từ lúc mới bắt đầu hai trăm bốn mươi cái một dạng đến bây giờ chỉ còn lại một trăm tám mươi cái một dạng m ộ ư ơ i hai vạn tinh thần đánh đến bây giờ cũng chỉ còn lại có năm vạn ra mặt tình thế không cần lạc quan đừng xem chỉ ít đi ba người nhiễm chỉ còn có chín chiến sĩ nhưng còn ở lại vị diện chúng chín tên gọi chiến đấu trong tinh anh t u y ệ t đại đa số đều đã chết bảy tám lần lại chết thêm hai ba lần khả năng nhiễm chỉ liền mối băng đương nhiên nhiễm chỉ tình huống không ổn huyết sắt cũng không tốt gì đối diện tinh thần so với bọn hắn còn thấp m ộ ư ơ i hai vạn tinh thần đánh đến bây giờ chỉ còn lại có hơn ba mươi tám năm trăm điểm một điểm này từ đối diện rõ ràng xuất hiện giảm nhân số là có thể nhìn ra đầu mối nếu như nói nhiễm chỉ tinh anh ít đi hơn ba người phổ biến chết bảy tám lần nói máu kia sắt bên kia thảm hại hơn bọn họ tối thiểu ít đi năm nghìn người những người còn lại cũng chỉ có một hai lần sống lại cơ hội có thể dùng nhìn ra điểm này sau nhạc xanh cắn răng nói nhân số chúng ta chiếm ưu tinh thần cũng cao hơn bọn họ cái này sóng sống lại điểm có thể đánh nhất hảo sống lại điểm tường rào khúc quanh sau khi chiến đấu kết thúc huyết s ắ t liên minh đại đoàn nhanh chóng lui thủ số hai sống lại điểm vị trí phòng thủ phương số hai sống lại điểm ở vào b à n lòng tổng đ á đan dược phòng phụ cận cái vị trí kia xâm nhập quá sâu thủ phủ phe tấn công nếu như đánh tới cái vị trí kia khoảng cách sống lại điểm liền quá xa đến tiếp sau này lực lượng rất khó tiếp về tới lúc này coi như nhiễm chỉ mặt trận thống nhất nhạc xanh có hai cái lựa chọn một là lui thủ sống lại điểm đánh có đầu rút cổ chiến thuật lặng lẽ đợi khiêu chiến thời gian kết thúc ngược lại bọn họ còn thừa lại tinh thần cao hơn huyết sát chỉ phải giữ vững ưu thế này là có thể thắng lúc này sốt ruột không là bọn hắn nhiễm chỉ mà là tinh thần lạc hậu huyết sát lựa chọn thứ hai là nhất cổ tác khí đánh vào phòng thủ phương số hai sống lại điểm chỉ cần chính diện đánh ra một lớp đoàn d i ệ t huyết sát người không có sống lại số lần sau tự nhiên xe băng mà bọn họ lúc này số người nghiện ép huyết sát trung bình sống lại số lần cũng so với huyết sát càng nhiều nhạc xanh sức lực cũng bắt nguồn ở điểm này vì vậy hắn phát ra toàn trường điên cùng nhất một cái chỉ thị tất cả mọi người l i ề u mạng xông về huyết sát đại đoàn giết sạch mỗi một người tàn khốc truyền đạt mệnh lệnh sau không chỉ có không người phản đối ngược lại khơi dậy mọi người ý chí chiến đấu nếu như nhạc xanh thực sự vì cầu ổn mà lui giữ sống lại điểm tìm giữ ưu thế tiêu đ ẩ y tớ cho dù thắng tràng này tổng đà chiến đấu trong lòng cũng sẽ không h ó n g mát ngược lại thì ưu thế thời điểm chủ động tấn công tiêu diệt hết đối thủ khẩu hiệu gọi ra còn có hăng hái văn sĩ vận chủ mở thiên hương vào sân bắn cho ta bị động trên một lớp thái bạch vô ngân đạn đạn trần vũ ly huyên cho ta thả lên lên, lên. lúc này không có chiến thuật nhìn thấy hồng danh liền trực tiếp chém đối diện không có sống lại số lần cái này sống lại điểm bọn họ không đứng vững đấy nhạc xanh khàn khàn cổ hạng phát gia đình thai nước góc kêu g ạ o tất cả mọi người đều cổ tốc tinh thần sức lực liều mạng xông về đối diện đại đoàn song phương đại đoàn xuôi ngược hồng danh cùng lục danh tương ánh thành huy lúc này tất cả mọi người đều rét đỏ cả mắt rồi mặt trận thống nhất đoàn trưởng đang nói gì hoàn toàn không để ý nhìn thấy một cái hồng danh đánh liền chết lập tức từ sống lại điểm cưỡi ngửa công kích vào sân sở nôn lại treo h ã n coi như nhận ra độ cực cao quan chỉ huy lại vừa là huyết sắc trong liên minh bộ treo giải thưởng lên mới vừa vào tràng đỉnh đầu liền bị treo du hiệp ký hiệu đủ loại ly lên phong tường cũng là đối h à n đến mất máu tốc độ nhanh cùng hạp cựu dương đều trở về không được h ế t hơn nữa hắn một mực bị người treo lưu độc muốn không bạo tễ cũng không thể coi như quan chỉ huy hắn t ử trận giá là tương đối lớn phổ thông tinh anh chết một lần xuống một chút tinh thần quan chỉ huy chết một lần xuống năm giờ tinh thần đây đã là sở nôn lần thứ hai tử vong tinh thần thanh trừ sạch sẽ, sẽ trong nháy mắt b ị trí n ã o trực tiếp đá ra vị diện trở lại giang nam bản đồ sư từ sườn núi bị chuyên gia vị diện sở nôn cũng liền không thấy được song phương thực thì tình huống chiến đấu chỉ có thể mang theo lo âu mở ra xa ngư bình đại tổng đà chiến đấu t r u y ề n trực tiếp đang lúc xem t r u y ề n trực tiếp chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá huyết sát sức đ ể kháng độ càng ngày càng nhỏ huyết sát đã không người nhiễm chỉ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thi công khiến huyết sát đại đoàn một lần lại một lần địa đoàn diện tinh thần cuồng xuống đồng thời càng ngày càng nhiều tinh anh bởi vì sống lại số lần chưa đủ bị chuyển ra vị diện vì vậy huyết sát đại đoàn nhân số của chính theo chiến đấu ác liệt mà trở nên càng ngày càng ít muốn duy trì đối với huyết sát thực lực mạnh mẽ áp chế cũng đánh ra như thế tấn mạnh thi công nhiễm chỉ áp lực cũng rất、lớn. c số trước mặt tinh thần giá trị một nghìn ba trăm tám mươi mốt sáu mươi lăm tháng sáu mươi năm điểm tinh thần đối diện dù là còn có sáu mươi người mỗi người cũng chỉ còn lại một lần sống lại cơ hội căn bản không đáng để lo phải biết nhiễm chỉ bên này còn có ước chừng hai mươi cái một dạng một n g h n người đây dù là một n g h n người này cũng không có sống lại số lần dùng chiến thuật biển người đều có thể tươi sống chôn tự huyết sát trang này vạn chúng chúc mục tổng đà chiến đấu rốt cuộc hạ màn một phút đồng hồ sau lúc nhiễm chỉ chỉ còn lại mười lăm cái một dạng cũng chính là bảy trăm năm mươi người tả hữu lúc huyết sát tinh thần là số không tổng đà chiến đấu trước thời hạn kết thúc tháng liên minh tần đạo bên trong không ngừng có người phát ra vê đúc e ạ dở the trang di on hoan ho sở luôn cũng theo trào lưu phục chế những lời này phát ở công tần lên sang ư bình đại quan phương truyền trực tiếp thời gian toàn bộ hành trình nhìn xong tràng này tổng đà chiến các khán giả suy nghĩ đều có điểm trong váng cái này thì kết thúc đế vương châu đương ra liên minh cái này thì bị hòa tan ban long tổng đà thực sự đội chủ đầu voi đôi chuột có người tràn đầy khinh bị nói còn tưởng rằng huyết sắt giàu gì là tổng đà liên minh có chút b ả n lãnh giữ nhà không nghĩ tới ngay cả nửa giờ cũng chưa tới liền bị đối diện hòa tan tràng này tổng đà chiến đấu có thể nói nhanh chóng nửa giờ không tới liền kết thúc huyết sắt bị bại tốc độ nhanh khiến cho không ít người đều cảm thấy kinh ngạc c o i n h ư k h ô n g bốn trăm một mươi năm g t tổng đà xỉ đục ban long tổng đà đội chủ đế vương châu mới nhậm chức giang bạ tử nhiễm chỉ lệ dương huyết sát đau đớn mất tổng đà chuyển minh đã thành định cục theo nhiễm chỉ lệ dương liên minh đoạt lấy bản long tổng đà tin tức chuyên gia nhất thời đưa tới quốc phục oanh động tổng đà đội chủ đây chính là một món nổ tính sự tình nhất là đối với ba nhà khác minh hội tổng đà liên minh mà nói ứng đối ra sao cuộc khởi nhiễm chỉ cùng khả năng liên tục chiến đấu ở các chiến trường còn lại minh hội huyết sát trở thành bọn họ thảo luận trọng điểm trang này tổng đà chiến đấu tại sao dụ cho người nhìn chăm chú đầu tiên đây là hai không phiên bản đổi mới sau lần đầu tiên tổng đà chiến đấu trước lúc này quốc phục đã rất lâu không bùng nổ qua tổng đà chiến đấu như vậy kích thích đại chiến thứ yếu là tham chiến thực lực của hai bên đều rất mạnh mẽ nếu như là nghiêng về đúng một bên nghiền ép cục như vậy chàng tổng đà chiến đấu cũng sẽ không vén lên phong ba lớn như vậy nhưng này chàng tổng đà chiến đấu cũng không phải là nghiền ép cục vô luận là nhiễm chỉ lệ dương hay lại là huyết sát thực lực đều rất cường khả năng còn cùng song phương long thủ lân đoán tình cựu có liên quan một cái thái bạch đại đệ tử một cái thần đao đại đệ tử thái bạch cùng thần đao hai môn phái này giống như rồi r ế t từ ép một mùa bóng kéo dài đến nay sở nôn cùng huyết sát việc trải qua cũng vì chàng này tổng đà chiến đấu chế tạo rất lớn xem chút hơn nữa song phương trước trận chiến từng ở mỏng manh n h i ệ p này cũng quyết định ai thua người nào cút ra khỏi đế vương châu đô ước các loại nhân tố cộng lại nay mới khiến chàng này tổng đà chiến đấu nhiệt độ cao thậm chí m trên i thời cuối lại nhiễm ế huyết n động lớn ồn cùng không địch lại những chỉ, nhường g địch một ào sát chỉ, bàn trở tổn thức. Trên diễn đàn liên quan tới t r à n g này tổng đà chiến thảo luận tiếp kéo dài ấm lên huyết sắt tự khắc kim đao pháp sau một lần nữa quang vinh lấy được mới danh sưng ơ tổng đà sỉ đục d â u gì là tổng đà liên minh lại bị đồng minh hội tiểu đệ liên minh đánh quân lính tăng an giã ngay cả nửa giờ đều không giữ vững đến liền bị hòa tan nói huyết sắt là bốn minh tổng đà sỉ đục chút nào không quá đắng đương nhiên cái này cũng là đại gia trêu chọc huyết sắt một loại cách nói huyết sắt liên minh mặc dù thua tổng đà chiến đấu nhưng họ thực lực hay là rất cường đại dù là một lần nữa tổng đà chiến đấu bọn họ như cũ có rất lớn phần thắng đáng tiếc thua chính là thua so với huyết sắt liên minh đau đớn mất bản lòng tổng đà là tân văn mọi người tự a hồ càng chú ý sở ngôn cùng huyết sắt hai người quyết định đồ ước huyết sắt buổi chiều phát mỏng manh rất nhanh thì bị nhiệt tâm nhiễm chỉ bạn trên mạng trên đỉnh hấp dẫn không ăn ít dưa bạn trên mạng đều tại cái điều mỏng manh hạ nhấn lại cũng hỏi huyết sắt khi nào mang theo liên minh liên tục chiến đấu ở các chiến trường còn lại minh hội đại khái là thua tổng đà chiến đấu tâm tình rất không xong hơn nữa huyết sắt bản thân cũng không phải là cái gì tính khí tốt chủ bị nhiều như vậy bạn trên mạng đâm một cái kích tổng đà chiến đấu vừa kết thúc không tới một giờ đã có người phát hiện huyết sắt liên minh đã phát khởi chuyển binh xin tức sắp rời đi đế vương châu gia nhập thủy long ngâm lần này thủy long ngâm các đại liên minh rối rít khẩn trương lên nhất là chiếm cứ thủy long ngâm tử dương tổng đà quần lâm liên minh càng là cả đêm triệu tập quản lý tổ chức hội nghị b à n ứng đối ra sao huyết sắt xâm lấn công việc không có thể trách bọn hắn tiểu đề đại tố mà là huyết sắt gia nhập thủy long ngâm mang tới ảnh hưởng thực sự quá lớn cũng không do bọn họ khinh thường phải biết huyết sắt trước nhưng là đế vương ch mặc dù bị tiểu đệ nhiễm chỉ quét mặt mũi không chỉ có bản lòng tổng đà ném còn bị đuổi ra khỏi đế vương châu nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường dù là quần lâm có năm chắc đệ xuống điều này q u á giang long còn chưa miễn bất an trong lòng biết được huyết sắc hướng đi lại là thủy long â m hàn giang thành thịnh thế hàn giang liên minh cùng vạn giảm giết long môn khách sạn quản lý rối rít thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá không có tới hàn giang thành vạn giảm giết sờ nôn cũng thở phào nhẹ nhõm mặc dù nhiễm chỉ thắng tràng này tổng đà chiến đấu nhưng nói cho cùng bọn họ căn cơ hay lại là kém một chút nếu là huyết sắc không để ý đổ ước hạn chế thế nào cũng phải ở lại ở lại đế vương châu cướp đoạt tổng bọn họ có thể giữ được hay không tổng đà còn là một vấn đề nhưng hôm nay huyết sát thực hiện lời hứa thối lui ra đế vương châu nhiễm trì áp lực nhất thời liền nhỏ đi rất nhiều không có huyết sát chán ghét bọn họ đế vương châu còn lại liên minh rất khó đối với bọn họ tổng đà sinh ra đe dọa dưới tình huống này nhiễm trì rất nhanh thì có thể phát triển chờ bọn hắn bổ túc các cơ nhất là nhiễm trì hồng trần cái này bang phát triển sau bọn họ tổng đà có thể nói là vững như bàn thạch khi đó liền rốt cuộc không cần lo lắng không phòng giữ được tổng đà rồi cho dù huyết sát trở về đế vương châu phòng chừng cũng rất khó đánh thắng được bọn họ bàn long tổng đà nghị sự đường bắt lại tổng đà sau sở nôn làm chuyện thứ nhất chính là mang theo liên minh tầng quản lý cùng đi thăm bản lòng tổng đà các nơi kiến trúc sau khi đây chính là bọn họ nhiễm chỉ liên minh chỗ ở sở nôn ngồi ở nghị sự đường vị trí đầu nao đàn trên ghế gỗ mới mẹ đ ị a đánh giá trong căn phòng mỗi một cái trưng bày đối với thân ở hạ vị nhạc xanh nói không dễ dàng à. cái này cũng đã gần một năm chúng ta rốt cuộc ngồi vào bàn lòng trong tổng đà học nhạc xanh mặc dù thanh âm khàn khàn cổ họng chất đau hay lại là khó nén vui mừng h ố i đáp đúng a nỗ lực của chúng ta cuối cùng không có bổn phí sau khi chúng ta cũng có thể đứng nghiêm nói một câu chúng ta là đế vương châu giang bà tử rồi ban long tổng đà mọi người đều là lần đầu tiên đi thăm bất kể là tuổi nhỏ nhất ti hoa hoa hay lại là trầm ổ n như núi diệp v ọ n g hồi đều tại ngắm nhìn bốn phía quan sát chỗ này cùng bách hoa bãi phân đà hoàn toàn bất đồng kiến trúc sở ngôn biết rõ mọi người cũng không nhịn được muốn đi đi dạo một chút bàn l o n g tổng đà vì vậy t r a n g này hội nghị còn chưa nói đôi câu liền qua loa kết tốc độ mọi người mỗi người chạy muốn thăm viếng khu vực đi trong nháy mắt nghị sự đường cũng chỉ còn lại có hắn cùng với gia nguyện n g nhi nhạc xanh ba người nhạc xanh hôm nay mặt trận thống nhất quả thực phí tâm sở ngôn nghe hắn thanh âm khản khản kia nói đều cảm thấy cả người khó chịu không đ hôm nay ngươi cũng mệt mỏi được hoảng vội vàng hạ tuyến nghỉ ngơi đi dọn vấn đề hay là đi bệnh viện nhìn một chút đừng lưu hạ m ầ m bệnh gì nói đến đây sở nôn tâm tình thật tốt trêu k ẹ o nói yên tâm ngươi cái này thuộc về thai nạn lao động tiền thuốc thang do liên minh phụ trách tới cùng nhạc xanh khẽ mỉm cười bởi vì giọng thực đang khó chịu liền không lên tiếng hướng hai người gật đầu một cái liền hạ tuyến rời đi cũng không biết có phải hay không là thực sự đi bệnh viện nhìn giọng rồi lớn như vậy nghị sự đường trong nháy mắt chỉ còn lại sở nôn cùng gia nguyện nhi hai người sở nôn đứng dậy đi tới gia nguyện nhi bên người thiêu mỹ đạo đây chính là chống cho ngươi đánh rất xuống thật tốt giang sơn không đi nhìn một chút n g ư a i thơ quỷ gia nguyễn nhi phiên chứ bạch nhăn nói có gì để nhìn còn chưa phải là cùng bách hoa bãi phân đà như thế đơn giản chính là nhiều đạo đại môn còn nhiều hơn mấy tòa kiến trúc tổng đà cùng phân đà vậy có thể như thế sao sở ngôn l ư ờ i cùng gia nguyễn nhi giải thích tổng đà cùng phân đà trích l ệ n h ngược lại đến lúc đó nhìn một cái cũng biết bất đồng nơi nào rồi đi thôi theo ta khắp nơi đi dạo một chút trộm nhìn lén mắt cửa mặc dù biết không người hội chú ý tới nhưng gia nguyễn nhi hay lại là không tên trộm dạ muốn hất ra sở n ô n tay lại không có thể thành công nàng dãy ruộng ngược lại khiến sở nôn cầm thật chặt gia nguyễn n g nhi sụ mặt sức lực chưa đủ nói đừng làm rộn nhiều người nhìn như vậy đây sở nôn lơ đến suy đạo sợ cái gì ngươi là bạn gái của ta ai dám lắm mồm ta lập tức đá h ắ n ngươi có tin hay không nghe nói như vậy gia nguyễn n g nhi lỗ hai cái đều đỏ ửng hận hận cắn răng nói b u ô n g tay thà không chương bốn trăm m ư ơ i sáu thiên đức xảy ra chuyện cùng bách hoa bãi phân đà so với bàn long tổng đà thiếu rất nhiều tú lệ cảnh sắc nhiều hơn một ti trang trọng nghiêm túc ở vào giang nam quần sơn giữa bàn long tổng đà xây dựng có số lớn nguy nga lộng lấy sừng sững kiến trúc nếu quả thật muốn tỷ đấu lời nói bốn minh tổng đà chỗ ở bên trong bàn lòng tổng đà tuyệt đối là xa hoa nhất tổng đà dù sao cũng là đế vương châu tổng đà mà giang nam từ xưa liền là đất p h n hoa đại tống trong thời kỳ càng là phú ốc hơn xa với biện k i n h khai phong đế vương châu chính là giang nam võ lâm b à chủ tổng đà xây dựng được cao cấp một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý đế vương châu đời t r ư ớ c là thượng quan kim hồng khai sáng giang hồ thế lực kim tiền bang diệp chi thu đón dâu thượng quan kim hồng con gái thượng quan tiểu tiên sau toàn bộ tiếp lấy kim tiền bang cũng đổi tên là đế vương châu phát triển nhanh mạnh cơ sở đánh t h ậ hay hôm nay đế vương châu uy thế đ diệp chi thu càng là hùng tâm bừng bừng có gây dối ý những việc này triều đình không biết sao đáp án dĩ nhiên là biết rõ giang nam đầy đất xuất hiện một cái không chịu quan phủ quản hạt giang hồ thế lực còn phát triển như thế n h a n h mạnh phải nói triều đình không có chút nào cảnh giác đó là không thể nào nhưng biết rõ thuộc về biết rõ triều đình lại nắm đế vương châu không có biện pháp chút nào đế vương châu cùng thanh long hội thật ra thì trên bản chất không cũng không khác biệt gì hai người đều là không phục quản chế cắt cư nhất phương giang hồ thế lực đều là triều đình vị hoàng đế kia cái đinh trong mắt gai trong thịt khác biệt duy nhất là diệp chi thu mặc dù có gây dối ý nhưng tại ngoài sáng lên sẽ còn cho triều đình lưu mặt mũi làm việc cũng không giống thanh long hội như vậy tứ vô kỵ đạn không sợ hãi điểm trọng yếu nhất là đế vương châu cùng dân gian dung hợp q u a t h â m giang nam tiền đường tường châu khu vực chăm họ tín nhiệm đế vương châu càng hơn với triều đình q u a n p h ủ nếu thật quyết định diệt trừ đế vương châu kiên một cái xử lý không thỏa đáng sẽ gặp g i a o động căn cơ có thể nói là rút dây động d ừ n g xem xét lại thanh long hội sẽ không cái này bảo mệnh phụ rồi thanh long hội làm việc tàn nhẫn ở dân gian giống như chuột chạy qua đường người, người kêu đánh triều đình nếu diệt trừ cái t a i hòa này chỉ có thể đưa đến chăm họ xứng t đánh hạ bàn long tổng đà sau sở nôn tự động tấn thăng làm đế vương châu tổng đà chủ nắm giữ minh hội quyền quản lý giới hạn địa vị gần như chỉ ở diệp chi thu thượng quan tiểu tiên hai vị này minh chủ phó minh chủ bên dưới tổng đà chủ có thể ở khai phong hoàng cửa thành đứng lên g i à n h riêng phó tượng đồng thời còn nắm giữ một loạt tần nút phúc lợi đạt được tổng đà chủ thân phận sau sở nôn cùng bất kỳ nở gờ giao thì với cũng sẽ thuận lợi rất nhiều đủ loại hệ thống cửa hàng cũng sẽ đối với hắn tiến hành bất cứ lẽ tờ vờ đờ trong hoạt động nắm giữ ba lần giang hồ danh vọng lấy được tốc độ cừ một rất ví dụ đơn giản lúc trước sở nôn bất kể là nhận nhiệm vụ hay lại là phổ thông đối thoại. nợ vợ cờ đối với hắn gọi đều là thiếu hiệp bây giờ thông thông biến thành đại nhân đây chính là đế vương châu uy thế từ nhỏ hiệp đến đại nhân nhìn như phổ biến gọi biến hóa mặt bên phản ảnh ra đế vương châu ở nợ vợ cờ trong ảnh hưởng bạo lớn đương nhiên cái này giới hạn với phổ thông nợ vợ cờ giống yến nam phi đường thành phong loại người này vẫn sẽ chẳng biết xấu hổ địa gọi hắn thiếu hiệp huyết sắt tan nát cõi lòng rời đi đế vương châu n h i ễ m chỉ liên minh rốt cuộc đi lên tiền đổ vô lượng quang minh đại đạo sở nôn cũng nằm trọng tâm bỏ vào tuần thứ hai ba vê ba kiếm đ á n bắt hoang trong tranh tài tuần thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc đ ế t ử toàn cầu các nơi 64 c h i đội ngũ phân chia 32 tiểu tổ quyết một thư hùng cuối cùng quyết định toàn cầu 32 cường tuần thứ hai trận đấu giống nhau t n m cốc bốn ngày trong thông qua tuần thứ nhất lên cấp 32 c h i đội ngũ cuối cùng gặp nhau bị loại bỏ một nửa chỉ để lại 16 c h i đội ngũ tiến vào tuần thứ ba trong tranh tài nói như vậy có thể đi vào 32 m ạ n h đội ngũ cũng sẽ không quá yếu cho dù là đấu bán kết hạng không cao có thể ở 64 và 32 m mạnh trong tranh tài lên cấp đều là đáng tôn kính đối thủ thiên chân giống như vậy cho dù là bọn họ đấu bán kết hạng thứ tư đối thủ đấu bán kết hạng thứ năm mươi bảy tên gọi bọn họ giống nhau có cảm giác như lâm đại địch quen thuộc ba thục lăng vân vết tượng quen thuộc đoạn nhai tuyệt đ ỉ n h nhẹ nhàng khoan khoái mùa hè gió nhẹ lướt qua gò má thổi lên t h ị t dạ tinh xương bảo rộng lớn ống tay á o như tuyết tinh khiết tóc trắng xóa vai mà xuống sở nôn đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt thiên ước người chắc chăm chứ thiên ước trên mặt lộ ra c ư ờ i chua xót cho chuyện này ta cũng không cân nhắc chẳng qua là trước thời hạn nói ra để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý mà thôi ngươi không cần khẩn trương như vậy chứ bất kể nói thế nào đội chúng ta ngũ trông còn có thế chỗ đây sở nôn giận dữ nước bọt cũng sắp phun thiên ước mặt đầy ngươi nói rời hạ đây đ ề u đặc biệt nào lúc nào ngươi trả lại cho ta l ộ n loại này bấm đêm ta bất kể ngươi có ý gì ta nắm thái độ đặt ở cái này ngươi và thịnh thế âm ý thế nào không liên quan gì tới ta nhưng là trận đấu không thể chậm trễ nghe hiểu chưa thiên ước gục mí mắt về phải nói ngươi theo ta nói cũng vô dụng thôi vấn đề bây giờ là ta vi ước ở phía trước nếu như thịnh thế thật muốn truy cứu trách nhiệm bắc cực tinh không phải là không thể mở cho ta cấm thi đấu giấy phạt sở nôn giận quá mà cười chỉ mình nói ý của ngươi là ngươi gây ra p h i t h á i còn phải ta tới cho ngươi chùi n g ư ơ i nắm ba v ba đe dọa ta là chứ đi n g ư ơ i nếu là có loại trực tiếp cút đi g â y gớm cái này ba v ba chúng ta trực tiếp khí cuộc so tài đừng đánh ta không phải là ý đó thiên ức k h o á t k h o á t tay giải thích ta đây không phải là theo chân bọn họ làm g i ữ rồi mà lúc này ngươi ra mặt làm một người trung gian nói hai câu lý lao bản nhìn ở trên của ngươi mặt mũi cũng sẽ không theo ta so đo sở nôn châm chọc cười một tiếng không nói gì nhưng lại dùng biểu tình trả lời thiên ước muốn cho hắn ra mặt không có cửa thiên ước hé miệng không nói hai người cứ như vậy duy trì mắt đối mắt tư thế người nào cũng không muốn nói chuyện trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi khói thuốc súng một mực giả bộ câm điếc mạch bạch không nhìn nổi nàng cảm giác mình nếu là nếu không ra nói hai câu hai người này làm không tốt là có thể rằng cỏ cả ngày đưa tay kéo một cái sở nôn ống tay áo liêu thanh thanh hòa giải đạo được rồi được rồi chuyện này làm thành kém như vậy không nhiều thì coi như xong đi lại so đo nhiều như vậy cũng vô dụng sở nôn ngươi cùng lý bạch thanh nhận biết gọi điện thoại thay thiên đức nói cho một chút cũng không phí bao lâu chuyện coi như vấn đề không có cách nào giải quyết muốn kiện cũng không thể bây giờ lại nga mắt thấy cái này đều phải so với so tài làm thành như vậy ai cũng không muốn nhìn thấy sở nôn mắt liếc mặt mỉm cười mạch bạch tức giận nói ngươi cũng biết bang hắn nói chuyện làm sao không suy tính một chút cảm thụ của ta thiên nước cùng thịnh thế nói bài chuyện này căn bản liền cùng hắn sở nôn không một mao tiền quan hệ dựa vào cái gì thiên nước cho chuyện còn phải hắn ra mặt giải quyết hơn nữa sở nôn quả thật nhận biết lý bạch thanh nhưng hai người chẳng qua là bèo nước gặp gỡ tôi h chưa nói tới quan hệ thế nào không quan hệ tại sao những người này đều cảm thấy hắn ra mặt nói cho lý bạch thanh sẽ nghe hắn gặp sở nôn không hề bị lay động liều thanh, thanh len lén c h n cho thiên nước nháy mắt ra g ấ u thiên nước trong bụng động một cái căng thẳng lạnh lẽo cô quặn phong phạm một chút liền biến giống như là mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì như thế đ ớ n mặt cười nói ca đều là của ta thác hành đi ba vê ba kiếm đáng ta nằm mộng cũng nhớ ra thành tích ta đây không phải là quá gấp rồi mà nói chuyện khả năng có chút hướng ngươi đừng để trong lòng lần này đổi sở nôn không kèm được rồi chương bốn trăm mười bảy huyết sát chuyển công tử dương tổng đà quen thuộc sở nôn người đều biết rõ hàng này điện hình thích mềm không thích cứng nếu là thiên n ư c thế nào cũng phải cùng hắn cố chấp đi xuống sở nôn làm không tốt thật sự bất kể chuyện này khiến ba ca thế chỗ ra sân dự thi nhưng thiên n ư rõ ràng thường thức đại thể thái độ yếu dần sau sở nôn thì không chịu nổi cuối cùng là nhận biết lâu như vậy rồi hơn nữa ba v ba quả thật yêu cầu một cái chân v ũ sở nôn mặc dù không quá tình nguyện hay lại là nhăn nhăn nhó nhó địa đáp ứng thay thiên nước gọi điện thoại cho lý bạch thanh nói cho xuống đương nhiên sở nôn cũng không bảo đảm nhất định có thể trưởng thành trước thời hạn đánh dự phòng trâm ta theo lý đại lao bản cũng không quen chuyện này ta hết sức nói nhưng không nhất định có thể trưởng thành được được được thiên nước phảng phất cũng nhận bệnh một bộ vẻ mặt không sao cả nếu là hắn thật muốn lộc ta ta đây cũng chỉ có thể nhận lần này coi như ta gài bẫy các ngươi ta cho các ngươi nói xin lỗi lần kế ba v ba ta còn làm các ngươi đồng đội sở nôn từ bạn tốt trong lịch tìm tới lý bạch thanh ai đi nghe được thiên đức lời này nhỏ giọng lầu đầu nói người ta nói không chừng chính là dọa ngươi một chút làm như vậy đau buồn l à m g ì thiên đức cũng không biết nghe được không nghe được ngược lại cũng không nói chuyện lý bạch thanh thuộc về tại tuyến trạng thái sở nôn thông qua truyền tin thỉnh cầu rất nhanh lấy được thông qua alo sở nôn đúng không thì ta làm gì lý bạch thanh tiếng cười cho dù là cách internet cũng có thể nghe được có nhiều tiêu sái sở nôn không hiểu như thế nào cùng người có tiền giao thế với hắn cũng sẽ không chơi đùa cái gì còn con lượn quanh vòng t h o ạ thuật dứt khoát nói ra ý nghị của mình lý lao bản ta biết ta không nên đ h ú n g tay các n g ư ơ i câu lạc bộ cùng thiên ước tranh chấp nhưng ngươi cũng biết bây giờ là trận đấu trong lúc ngươi nói ngươi nếu là lúc này khởi tố thiên ước cho hắn lấy cái cấm thi đấu đây chẳng phải là bấy t a mà sở nôn lời còn chưa nói hết một đầu khác lý bạch thanh liền cười hỏi thiên ước mời người tới làm thuyết khách sở nôn một chút liền bị hế trụ ngược lại đều là cái ý này đi lý lao bản ngươi cũng biết chúng ta vì cái này bà về bà kiếm đang bắt hoang chuẩn bị hơn m ấ y tháng chuyện này thực sự không thể lý bạch thanh lần này không c ắ t đứt sở nôn cho đến hắn tố khổ xong lý bạch thanh tài cười nói ngươi không nói ta cũng sẽ xử lý tốt trên thực tế ta cũng vậy vừa mới biết được tin tức này đ ầ y tớ làm việc bất quá suy nghĩ thật ra khiến ngươi lo lắng ngươi yên tâm ta lập tức liền cho bọn hắn nói một tiếng hợp đồng chuyện hồi đầu lại nghị sẽ không chậm trễ các ngươi tranh tài sở nôn toàn bộ hành trình phiên chứ bạch nhãn nghe xong lý bạch thanh nói r n g dài ngươi nói ngươi không biết chuyện l ừ a b ị p quỷ đâu còn đầy tớ làm việc bất quá suy nghĩ người có tiền liền có thể như vậy không chút kiên kỵ nổi trò thủ hạ sao đối với lý bạch thanh lời nói dối sở ngôn khinh thường với vật trần cũng không muốn đi vật trần hắn cũng minh bạch đây là lý bạch thanh cho thiên ước một lần gõ cùng cảnh cáo khiến hắn không nên đắc ý vong hình quên chính mình hiện nay còn có hợp đồng trong người phải nói gần đây thiên ước hành vi đúng là có chút không đem thịnh thế câu lạc bộ coi ra gì hợp đồng tranh chấp còn chưa có giải quyết đâu rồi hắn giống như một lái bở r ổ như thế bắt đầu không nhìn câu lạc bộ cho ra á n bài còn chủ động cự tuyệt câu lạc bộ tìm đến tiền tài trợ quảng cáo mời cái này cũng thua thiệt lý bạch thanh tâm đại nếu là đổi thành sở ngôn dưới tay có như vậy một công nhân đem hắn bỏ vào túi chìm sông tâm tư sợ rằng đều có. bất kể như thế nào nguy cơ trước mắt coi như là giải quyết đương nhiên đừng xem lý bạch thanh nói đơn giản dễ dàng sở nôn nhưng là nghe được sau lưng lời ngầm bây giờ nhìn ở sở nôn mặt mũi của không so đo quay đầu tranh tài kết thúc có hắn đẹp mắt chờ sở nôn cắt đ ứ t cùng lý bạch thanh truyền tin thiên đức nhất thời quỷ lịnh bợ phụ thể đi lên ân cần cho hắn đấm vai cũng là ngươi lợi hại một chút liền quyết định được sở nôn trắng mắt hàng này lười với hắn so đo đừng xem chuyện này xử lý vô cùng dễ dàng tựa hồ là một đôi lời liền quyết định được nhưng hắn biết rõ lần này coi như là vô duyên vô cơ thiếu một cái ân huệ đều nói nợ nhân tình khó trả nhất. nếu không phải là bởi vì ba v ba kiếm đang bắt hoang thức sự quá trọng yếu sở nôn tài không thèm để ý thiên nước đây vì loại người này đáp đi ra ngoài một cái ân h u ệ c ũ n g không biết có đáng giá hay không hơn nữa thiếu quay đầu lý bạch thanh tìm tới cửa muốn hắn hỗ trợ hắn cũng không lý tới do cự tuyển phiền thoại a sở nôn phiền não xoa xoa mi tâm thiên nước chuyện chỉ là một nhạc đệm bởi vì chỉ có rất ít người biết rõ chuyện này cũng không có vén lên quá lớn sóng gió thậm chí ngay cả diễn đàn đều tiên hữu người thảo luận gần đây trên internet nhật nghị chủ đề hay lại là huyết sắc đau đớn mất tổng đà thua chạy đế vương châu huyết sát dầu gì là quốc phục thần đao đường bài diện nhân vật mặc dù đang các lộ ngôi sao mới quật khởi hạ lộ ra có chút quá khí nhưng chuyện này nhiệt độ rõ ràng không có nhanh như vậy hạ xuống ở huyết sát hoàn thành chuyển m i n h sau ngày thứ nhất thủy long ngâm quần lâm liên minh long thủ chớ có hỏi thiên ở mỏng manh lên phát biểu nhất thiên ngàn chữ trường văn văn v ă chương bên trong tổng kết quần lâm liên minh thành lập chi sơ gặp đủ loại khốn cảnh lại miêu tả rất nhiều địa tự thuật mấy trận đại chiến thắng lợi cuối cùng mới nói ra mục đích huyết sát khí thế hung hăng xâm phạm thủy long âm nếu như an phận một ít mọi người còn có thể làm hữu minh hảo huynh đệ nếu như huyết sát nổi lên không nên có tiêu quần lâm cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh văn t r ư ơ n g chủ đề nói là hồi tượng đã qua triển vọng tương lai nhưng người sáng suốt đều biết đây chính là nhất thiên chiến đấu huy văn đối tượng là ai không cần nói cũng biết huyết sát coi như lại chán nản đó cũng là đã từng đế vương châu tổng đà liên minh lúc này rời đi đế vương châu lẫn vào thủy long âm một trận liên quan tới tử dương tổng đà lòng tranh hồ đấu không thể tránh được lúc này chớ có hỏi ngày văn t r ư ơ n g muốn nói không có nhằm vào huyết sát ý tứ vậy căn bản không ai tin ở nơi này thiên mỏng manh hạ quần lâm liên minh các lộ tinh anh dối rít lưu danh báo cáo biểu thị nhiễm chỉ nếu có thể đem huyết sát đuổi ra đế vương châu vậy bọn họ quần lâm là có thể mang huyết s á t đổi u ra thủy long âm huyết s á t người vốn là kìm nén một cổ bị đổi u ra đế vương châu ác khí n g h e một chút quần lâm nhân khẩu khí lớn như vậy nhất thời liền dùng beng mỏng manh chứng nhận là huyết s á t liên minh long thủ người sử dụng huyết s á t ca ca bảo hộ nhị ở chớ có hỏi bầu trời mỏng hạ trả lời một câu ngại xứng s a o hoàn toàn đốt khói l ử a chiến tranh huyết s á t bản thân chính là một bạo tinh khí bị sở nôn đổi u ra đế vương châu đã khiến hắn và huyết sắt liên minh trở thành quốc phục cho cười lúc này hắn vốn là tâm lý liền kìm nén một cổ khí muốn chứng minh chính mình vừa vừa vừa vặn quần lâm liên minh lại đang Quân l truyền minh ngày thứ nhất huyết sắt ở thủy long ngâm còn không có đánh hạ địa bàn an cư lạc nghiệp liền cùng thủy long ngâm giang bả từ liên minh dâng lên còn lại liên minh rồi giết ăn dưa xem thì vui người đi đường người chơi càng là hô to muốn đánh mau đánh vợ cờ giờ hận không được song phương lập tức toàn bộ bản đồ tuyên chiến đánh thiên hôn địa ám làm người ta thất vọng là song phương miệng này quy về này thật cũng không người nào chủ động tuyên chiến mở hồng mặc dù không có tuyên chiến nhưng hỏa khí đi lên phía sau khẳng định đang yên lặng chuẩn bị s á t chiêu huyết sát hội khiêu chiến tử dương tổng đ à sao nếu quả như thật mở ra tổng đà chiến đấu quân lâm có thể thủ ở tử dương tổng đ à sao hai vấn đề này tạm thời không người nào biết câu trả lời chương bốn trăm mười tám hoàng gia kỵ sĩ ngày hai mươi thứ hai ba vê ba kiếm đãng bắt hoang mở ra tuần thứ hai chính cuộc so tài sáu giờ tối trận đ ầ u ba mươi hai và mười sáu cường trận đấu chính thức đánh đến từ âu phục cuộc so tài khu thần thoại hai không thắng lợi dễ dàng đối thủ trưởng thành là thứ nhất chi lên cấp mười sáu mạnh đội ngũ nửa bàn bên trái sau khi cuộc tranh tài kết thúc lập tức đến phiên nửa bàn bên phải trận đấu đến từ mỹ dùng thiên hành giả đối trận đến từ nam mỹ châu âu、oh、mai nam hải ép cho bẹ gì bỏi gọi tắt cắt so với chiến đội cuộc tranh tài này đánh hơi có huyền nhiệm mở màn thiên hành giả bằng và o vượt qua thử thách tiểu đội thực lực cá nhân dễ dàng bắt lại một phần đem so với cuộc so tài đánh tới cuộc so tài điểm nhưng bán thứ hai âu、oh、mai nam hải thay cho trước biểu hiện không tốt ngũ độc dùng thần uy thiên hương thái bạch tổ hợp đánh ra làm người ta vô án kêu tuyệt phối hợp ở đồng đội tất cả từ trận dưới tình huống thần uy tàn huyết bối thủy một v hai tuyệt địa lập bản trận đấu tiến vào sinh tử của quyết chiến. một nhánh đấu bán kết hạng rất thấp đội ngũ lại nắm đ ầ u bán kết toàn thắng thiên hành giả đẩy vào sinh t ử cục thẳng thắn nói đây là sở ngôn chưa từng nghĩ một m à n t h ầ n uy tàn huyết mở ra bối thủy vô địch vô ngã một v hai lật b ả n quả thực quá t u rồi chỉ cần không ngốc đều nhìn ra được tên này thần uy chắc là cắt so với không đúng là ô mai nam hải chuẩn bị đón sát thủ lợi hại rồi trận đấu rơi vào hồi cuối bị loại bỏ đội ngũ cũng là càng ngày càng nhiều dưới tình huống này càng ngày càng nhiều đội ngũ lựa chọn trước thời hạn dùng được đón sát thủ cái này cho sở ngôn rất nhiều dẫn dắt mặc dù cuối cùng ô mai nam hải vẫn bị thiên hành giả vô tình đạo thải nhưng bọn hắn ở nơi này chẳng ba mươi hai vào m ộ ư ơ i sáu cường trong tranh tài bộc lộ ra đấu pháp chiến thuật vẫn là rất đáng học tập thiên hương cắt sữa chết bảo thái bạch thái bạch hấp dẫn hỏa lực mở đầu đổi mới cường đả thương hại sau đó ở bà vũ dưới sự bảo vệ chạy đồ kéo đổi mới cd cái thứ nhì đổi mới cd kết thúc thái bạch đánh s o n g phát ra thì phải chết không chỉ có thái bạch sẽ chết cắt sữa thiên hương cũng khó thoát khỏi cái chết nhưng hắn kềm chế hiệu quả đã làm dối loạn đối thủ an bài chiến thuật đến tiếp sau này cũng cho thần uy sáng lập một v hai lận bàn không gian ô mai cậu con trai chiến thuật nhắc tới cũng không phức tạp chính là dùng thái bạch mãi hương chất chết một người đối diện khó dây dưa nhất chân v ũ thuận tiện trước khi chết mài xuống hai người khác l ư ợ n g máu cuối cùng khiến có ưng dương quyết vô địch vô thần của ta uy bằng vào liên tiếp bá thể đánh cắt lấy rất cực hạn đấu pháp loại này đấu pháp thiên chân có thể tham khảo ý nghĩ nhưng không thể nào toàn bộ sao chép dù sao loại chiến thuật này hệ thống quả thực quá mạo hiểm đừng xem thần uy cuối cùng một v hai lật bản tú này toàn trường nhưng nếu như cuối cùng cái đó bối thủy không lái ra cái gọi là lật bản đơn thuận lợi nói vô căn cứ thái thiên thật không cần mạo hiểm như vậy nhưng loại này hai người kèm chế một người thu hoạch chiến thuật ý nghĩ vẫn là rất đáng học tập thiên hành già sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đến p h i ê n nửa bàn bên trái trận đấu samsung vs khả khẩu khí thủy đấu bán kết thứ ba tên gọi tỉ thí đấu bán kết thứ bảy tên gọi cường cường đối thoại đây là cuộc thi vòng loại đến tận bây giờ xuất hiện trận đầu đấu bán kết trước mười đội mạnh đụng một cái khác chi đấu bán kết trước mười đội mạnh nhìn mặt rất đủ samsung là đấu bán kết trước mười đội mạnh nhìn mặt rất đủ s m s u n g là đấu bán kết toàn thắng hàn phụ h u ệ n thần đội khả khẩu khí thủy mặc dù xây dựng thời gian ngắn nhưng dựa vào ngon miệng tập đoàn cái này, một liên quan tới hai người va chạm tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một trận long tranh hồ đấu đáng tiếc không như mong muốn khả khẩu khí thủy cuối cùng chẳng qua là một nhánh tạm thời xây dựng nổi lính đánh thuê đội ngũ mặc dù trong đội có nhiều tên gọi đại bài tuyển thủ nhà nghề gia nhập liên minh nhưng thực lực tổng hợp lại không như ý muốn samsung hai không bắt lại khả khẩu khí thủy cái kết quả này khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng vì samsung thực lực kinh khủng mà cảm thấy kinh hãi dù là khả khẩu khí thủy chẳng qua là một nhánh tạm thời xây dựng lính đánh thuê d â mặt giấy thực lực đặt ở cái này đ ấ u bán kết còn đánh vào r ồ i toàn cầu trước người bất kể thế nào nhìn đều không phải là đội yếu kết quả chính là như vậy một nhánh đội ngũ bị samsung vô tình đào thải hay lại là hai không loại này tỷ số n g h i ề n ép、củ. cuộc ụ c c tranh tài này sau không ít hàn phục truyền thông dối dít biểu thị samsung không thẹn đại hàn g tinh khen đang tiến hành ba v ba kiếm đạn bắt hoang samsung ngắt sẽ lên đỉnh hạt ngô tự biên tự diễn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi sở nôn liếp nhìn liền không làm chú ý samsung thực lực quả thật có nhưng thật đúng là không tới vô địch hậu thế mức độ so với thần phải đến samsung chính là một em trai nếu như samsung sau đó tám vào bốn trong tranh tài đánh bại thần thoại kia sở nôn có thể sẽ nắm samsung coi là đại địch đánh bại khả khẩu khí thủy có cái gì tốt phát l á c có bản l ã n h liền đem thần thoại là ta nửa bàn bên trái samsung 2 a không đánh bại khả khẩu khí thủy lên cấp 16 cường sau khi hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng đến p h i ê n nửa bàn bên phải thiên t r â n vs hoàng gia kỵ sĩ thiên t r â n đấu bán kết toàn cầu hạng thứ tư quốc phục quan á quân cùng đệ nhất thiên hạ hoàng gia kỵ sĩ đấu bán kết toàn cầu xếp hạng thứ m ư quốc phục quan kém một bậc quý quân ba gã đại đệ tử lại vừa là một trận cường cường đối thoại đối c hoàng gia kỵ sĩ đấu bán kết hạng mặc dù không có khả khẩu khí thủy cao nhưng thực lực của bọn họ quá rõ ràng trên thực tế ở rất nhiều điện tử cạnh k ỹ nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt nắm giữ tuyệt cao đội hình hoàng gia kỵ sĩ ngạnh thực lực là muốn trội hơn khả khẩu khí thủy khả khẩu khí thủy cùng bạch t i có la đấu bán kết hạng cao như vậy tại sao cuộc thi vòng loại lại không chịu nổi một kích chẳng lẽ đấu bán kết trước mười tất cả đều là loại hóa sắc này đối mặt lên một tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc các lộ truyền thông báo cáo hoàng gia kỵ sĩ đội trưởng hơn hết sức tức giận khả khẩu khí thủy ở cuộc thi vòng loại bên trong bụng khiến cho không ít người đều bắt đầu nghi ngờ khởi đầu bán kết trước mười hàm kim lượng cái này làm cho vẫn đối với đánh vào đầu bán kết toàn cầu trước mười vẫn lấy làm kiêu ngạo hơ khó mà tiếp nhận ai nói đấu bán kết trước mười cũng chưa có hàm kim lượng rồi hả hơ rất ghét truyền thông ý vị thổi phòng đấu bán kết tốt năm đội ngũ mà chê bai bọn họ trước mười cách làm hắn thừa nhận đấu bán kết tốt năm đội ngũ đều rất mạnh nhưng hoàng gia kỵ sĩ sẽ không c ầ n sao trận đấu còn chưa bắt đầu hắn ở cá nhân twitter trang chính lên phát biểu một câu nói thiên chân là một cái đáng tôn kính đối thủ bọn họ nắm giữ toàn thế giới biểu hiện tốt nhất tuyển thủ nhà nghề nhưng đây là ba v ba không phải là một vê lời trong lời ngoài hắn đều biểu đạt bất mãn của mình phiên dịch tới chính là các người đám này cầu truyền thông cũng biết t h ổ i đệ nhất thiên hạ có bao nhiêu mạnh dường nào ta cũng không tin cái này ta đệ nhất thiên hạ mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể một với ba hơ cũng không phải là cái gì ngôi sao tuyển thủ chú ý người của hắn cũng không nhiều hắn lời bàn phát ở trên twitter cũng không có vén lên bao lớn vận sóng thậm chí cũng không có ai biết đương nhiên nếu như cuộc tranh tài này hoàng gia kỵ sĩ、si、thắng vậy hắn dự kiến trước nhất định sẽ đưa đến mọi người ủng hộ khen ngợi nói không chừng sẽ còn bởi vì này lại nói mà hốt phấn vô số nếu bị thua t i chương bốn trăm i t t một bạn trên mươi chín g xuất ký bất ý đánh lúc bất ngờ bị một cái lao nam nhân phóng điện câu dẫn là cảm giác gì sở nôn cả người thẳng nổi ra gà hơn ánh mắt của quả thực quá gì đó rồi nếu không phải chiếu cố được trận đấu truyền trực tiếp nguyên nhân tin tưởng hắn tựu i đương trường nói ra thật là ác độc chiến thuật lại ngay trước nhiều như vậy người xem mặt phóng điện câu dẫn đây là biết rõ chính diện không đánh lại thiên chân quyết định làm tâm tính chiến thuật sở nôn cố nén c h á n g h é t nhưng đầu qua đối với bên cạnh thiên n ư c thương lượng trước hết giết đối diện thần uy ta không chịu nổi hắn hắn làm gì ngươi thiên n ư c đầu góc mơ hồ trước không phải nói hảo đánh trước chân vũ sao làm sao một chút liền đổi thành tập hỏa thần uy sở nôn một bộ nuốt con rồi vẫy chán ghét biểu tình điểm nộ khí mắt nói t a k h ô n nghĩ g t ớ i đối i d ệ n cái lại tinh, đó thần lại là một lao thủy n uy là lao g ư ơ i kia xem mắt hắn ánh mắt kia ta không ta đ ư ợ c Ngươi muốn còn tưởng l à là ta a huynh h đệ, i ta đồng thời làm hắn? Thiên đồng hắn. i làm l ức ế c nhìn đối diện trận hình l i ế c mắt liền thấy được mắt to mày r ậ m tóc vàng mắt xanh hơ chính hướng toàn phương hướng của bọn hắn nháy máy mắt trên mặt còn treo móc không thể miêu tả cười đế ức ý thiên ước liền giống như sở nôn cả người thẳng nổi ra gà hắn cũng không để ý hàng này là đang ở xem ai rồi tàn bạo nói đạo được liền làm hắn bị một người nam nhân dùng mập mờ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đổi thành ai cũng không chịu nổi a trận đấu có thể thua thèm t h u n g bọn họ sắc đẹp lao nam nhân phải chết liêu thanh thanh rất không nói gì hai người các ngươi thật tự yêu mình nàng ngại nói người ta hơn nói không chừng là đang ở nhìn chính mình đây kết quả nàng cái này bị ánh mắt t r e o đùa nữ sinh còn không có sủ lông ngoài ra hai cái đại lao ra trước hết sủ lông bất kể hắn đang nhìn người nào tóm lại ta xem hắn rất khó chịu sở nôn hừ hừ đạo thiên ước gật đầu một cái ta đây cũng giống vậy được rồi liêu thanh thanh coi như là phục rồi cái này hai đồng đội ngược lại đội trưởng là sở nôn lâm trận chỉ huy cũng là hắn hắn nói đánh như thế nào vậy thì đánh như thế nào đi tiểu k hưng ả i c Tiểu Hồng mạo mỉm cười phân tích nói ta cảm thấy được cái đội hình này nói chân vũ cùng thiên hương có lẽ là thiên chân cần giải quyết đột phá khẩu tiểu khải rất đồng ý cái quan điểm này nói như vậy thần uy ra sân trong tranh tài cơ hội không có đội ngũ lựa chọn nhằm vào thần uy đều mấy tuần này h o môn p tiểu khác. phần Về n khải cũng coi là giải thích qua không ít ba v ba so tài đối với một ít chiến thuật đấu pháp hiệu coi như đúng chỗ hắn giải thích ta cảm thấy được thiên chân bên này sẽ chọn chân vũ tiến hành đ ộ t phá lựa chọn thiên hương có khả năng không là rất lớn tiểu hồng mạo không hiểu hỏi tại sao Ta nếu như là chân vũ hắn cũng chỉ có thể đóng ba mươi ba giải khống cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm hơn nữa nói thật ra cái này hai tuần lễ trận đấu nhìn một chút đến ta thứ vừa cảm thụ chính là chân vũ ở tàn cuộc chúng biểu hiện quả thực quá xuất sắc t r â n vũ cắt lây tàn cuộc năng lực thật là không ai bằng từ góc độ này mà nói nhằm vào t r â n vũ cũng rất có cần phải tiểu khải phân tích xong không ít người dối rít cảm thấy rất có đạo lý không có gì bất ngờ xảy ra thiên chân cuộc tranh tài này vẫn là tuân theo thông lệ châm đối với địch phương t r â n vũ đối diện khẳng định cũng biết một điểm này mở đầu nói ta cảm thấy được cái này lưu động vẫn là phải ném cho t r â n vũ tiểu khải lời còn chưa nói hết trận đấu chuẩn bị đến ngược cũng đã kết thúc mở đầu vẫn là song phương t r â n vũ mở trận sau đó thiên chân bên này mạch bạch ném ra toàn trường thứ nhất lưu động phi tiêu còn đang phi hành bên trong hoàng gia kỵ sĩ bên này liền phát hiện làm người ta kinh ngạc một màn lưu động trúng mục tiêu mục tiêu nhưng ăn đến lưu động cũng không phải là tất cả mọi người trong tưởng tượng chân vũ cũng không phải thứ nhì người được đề cử thiên hương mà là khó nhất ăn đến lưu động thần vì chúng chiêu vê đúp tờ ép hơn cả người đều n g ậ n ra đối diện cái đó thiên hương là ném lầm người sao tại sao phải cho hắn thượng lưu động cả đừng nói hơn xem không rõ ngay cả giải thích cuộc tranh tài này các nước giải thích cũng đúng này nghị luận ở mỹ ôi chào a đây là không ra chứ tiểu khải không cho là lưu đ ộ c ném cho thần uy là cái gì lựa chọn tốt dưới tình huống này không ra ngoài dự liệu hẳn là mạch bạch hoán đổi mục tiêu thời điểm xuất hiện sai lầm nắm vốn nên ném cho chân vũ lưu đ ộ c vứt xuống thần uy trên người chỉ có thể dùng sai lầm để giải thích cái này lưu đ ộ c rồi nhưng thật sự là sai lầm sao chức nghiệp cấp trong tranh tài thực sự sẽ xuất hiện lưu đ ộ c ném sai mục tiêu loại sai lầm này sao sau đó thiên chân hành động làm cho tất cả mọi người ý thức được cái này lưu đ ộ c cũng không phải là sai lầm mà là sớm có dự bị một lần kế h ạ c h tấn công mạch bạch lưu đ ộ n trúng mục tiêu hơn sau khi sở ngôn thương long x u ấ t thủy như thiên ngoại tật lôi nhanh chóng chúng mục tiêu vẫn còn ngẩn ra trong trạng thái hơ thiên ức cùng kiếm quang khí nhẹ nhàng gửi ra khu bóng đuổi theo trong nháy mắt lập tức đạo sinh mệnh dính người mạch bạch không có sử dụng đột tiến kỹ năng mà là đi bộ hướng chiến trường đến gần khoảng cách đủ lúc tài ném ra t á n mua toàn tấn h công che chở tiếp viện ba người cắt ti kỳ trước lần này là sở ngôn đánh vào cấm vị thiên ức che chở vị mạch bạch phụ trách tiếp viện mở đầu một lớp suất kỳ bất ý đánh ra làm người ta không tưởng được hoàn mỹ phối hợp hơn mở đầu liền bị lưu đ ộ n làm cho hôn mê ngay cả bối thủy đều quên mở liền bị sở nôn thương long ngăn chặn thương long đánh bay trong nháy mắt hắn vốn là có thể mở ra hương dương quyết nhưng hắn cho là đây chỉ là thiên chân hư hoảng một phát súng bọn họ chân chính mục tiêu hay là thật võ vì vậy hơ lựa chọn nhẫn một tay không có đóng hương dương quyết nhưng hắn nhẫn nhị rõ ràng dùng sai lầm rồi thời cơ hắn cảm thấy thiên chân là đánh nghi binh lừa gạt kỹ năng cho nên bị tập hỏa sau vốn nên trước tiên mở vô địch vô ngã phản đánh hắn xuất hiện lần nữa do dự cái gọi là do dự sẽ b ạ i bắt hơ vì mình do dự bỏ ra giá sở nôn bọn họ cũng không phải là đánh nghi binh hoặc là lừa gạt kỹ chờ hơ tin chắc đối thủ là ở tập hỏa hắn mà không phải nhân cơ hội đánh lén chân vũ lúc hắn khai ra vô địch vô ngã nhưng mà ngay tại hơ mở ra vô địch vô ngã trong nháy mắt sở nôn thiên phong ngũ vân kiếm đánh ra thứ tư đoạn về phía sau lăn lộn né tránh vô địch vô ngã đánh bay p h ạ m vi sau đó nhanh chóng hoán đổi mục tiêu phi hiến ép hướng không phòng bị chút nào chân vũ thiên ức cũng lưu cái này vô địch vô ngã bá thể trong thời gian hắn và sở nôn không hẹn mà cùng lựa chọn dùng đối diện chân vũ lúc nơi chút giận lần này hơ mơ hồ các người rốt cuộc muốn làm gì không phải là tập hỏa ta sao chương bốn trăm hai mươi thần uy mở vô địch vô ngã nhưng là lúc này không người phản ứng đến hắn song phương chân vũ trao đổi ly huyên a k a k hoàng gia kỵ sĩ chân vũ tuyển thủ bề ngoài như có chút sợ hãi bị tập hỏa ly huyên bọc lại sở nôn sau ngay cả thuộc về huyền đô không ném liền lăn lộn rút lui tiểu khải thán phục nói liên tục cái này ly huyên một chút giá trị cũng không có a không nói đánh cái gì liên chiêu với cái thuộc về huyền phá định được chưa nào có ly huyên thả hoàn liền chạy ra đích thực v õ đây không phải là tặng không đối diện đi một lần vượt sâu si đi sao tiểu hưng mạo nháy mắt nói vậy dạng này sở nôn liền kiếm lời a cái này ly u y ê n hắn cũng không cần đóng dương quyết đấy. Tình một cái, đây đối với sở ngôn mà nói coi như là kiếm chút hắn ở thoát thân sau lập tức đối với bên người thiên ước nói thần uy thần uy mạch b ạ c h có thể đi lên bù cái phong tường chia nhỏ chiến trường sao tận lực không nên để cho chân vũ cùng thiên hương vào sân không thành vấn đề thuộc về tam giác trận hình bên tay phải liều thanh thanh tiến lên một bước dây treo lên vô địch vô ngã kết thúc thần uy sau đó một ngọn gió tường mang hơ cùng đồng đội chia nhỏ mở khiến sở ngôn cùng thiên ước vào sân vũ lạc thương long vũ lạc phong lôi một kiếm thần uy bối thủy hộ thuẫn vẫn còn nhưng đối mặt sở n ô n cùng thiên ư ớ nổ mạnh phát ra tầng này hộ thuẫn cũng chỉ là một tầm giấy th dễ dàng sụp đổ trang thượng tình thế một lần nữa xảy ra người chuyển tiểu khải mắt cũng không chấp địa giải thích quá ngây thơ hay là lựa chọn tập hỏa thần uy thần uy bối thủy kết thúc vô địch vô ngã còn có năm giây cái này ngũ dây thiên chân có thể đẻ xuống máu của hắn tuyến sao cái này nhưng là một cái nắm giữ bảy mươi ngàn hp siêu cấp khí thịt khí huyết cao bên ngoài công phòng ngự cùng nội công phòng ngự cũng cao nói như vậy loại thần uy này tuyệt đối là khó gặm xương cứng nhưng hắn gặp phải là thiên chân đang ở tập hỏa hắn hai người một là quốc phục thái bạch đại, đại đệ tử đệ nhất thiên hạ một cái khác là chân vũ đại đệ tử quốc phục ca quân người khác khả năng gặm không dưới khối này xương cứng không có nghĩa là sở n ô n cùng thiên ứ c gặm không xuống thuộc về huyền đạo sinh mệnh bình a khu bóng ngũ liên phong lôi phi yến điểm h u y ệ t phong lôi trở về phong ngũ liên ngũ dây hơn lượng máu có vỡ bá thế nhanh chóng chạy xuống bảy chục ngàn máu thần uy một chút liền bị sở n ô n cùng thiên ứ c g õ xuống hơn ba vạn khí huyết cộng thêm t r ư ớ c bị mải rơi một chút khí huyết hôm nay hơn lượng máu thậm chí ngay cả một nửa cũng không có thiên n c phát ra có chút cao a sở nôn phát ra cao rất bình thường hàng này mặc dù mang theo sát bồ đề nhưng chỉ là tiềm tu cực cao phong hoa ngọc thái thả quân thứ nhất là có thể mang cho hắn cực cao tổn thương cùng phát ra chớ đừng nhắc tới còn có bi hồi phong tâm pháp bị động gia tăng phá định sau tổn thương có cái tổn thương này chẳng có gì lạ làm người ta kinh ngạc chính là mang theo sát bồ đề chấn nhạc t i ê n ước lại cũng có thể đánh ra làm người ta nhìn chăm chú kết xù phát ra cái này thì rất lợi hại người đặc biệt nào sát bồ đề chấn nhạc đều mang theo theo lý mà nói hẳn là đánh không ra bao nhiêu phát ra tại sao một cái không rõ sinh diệt liền sờ sắc một vạn khí huyết tổn thương lại bị thương ngoài g a hại lại cao phụ ma cũng không thành vấn đề a thiên ức cũng là ngu công bành tổ hôn đến hắn cũng không thanh liên đ â y tiểu khải rung đùi đáp ý nói thiên ức cái này phát ra quả thực khiến người khó hiểu phụ ma một khối này tuyệt đối là bình thường kinh mạch kim thạch cũng sẽ không có cao như vậy thêm được vậy cũng chỉ có thể là tâm pháp một khối này rồi là bi hồi phong hay lại là tam giới tu la thiên ức mê tổn thương hại khiến người khó hiểu hơ theo sau vô địch vô ngã cẳng là làm người đau đầu n h ấ n một tay a vậy làm sao có thể lái được vô địch vô tạ ư ngũ liên bối cùng nhất mật ăn ứng dương quyết mở bối thủy không phải là tốt hơn sao tiểu khải phát hiện mình thật là càng ngày càng xem không hiểu đám người này ở chơi kiểu gì lúc này sở ngôn cùng thiên ức cũng không có kỹ năng ngũ liên đánh xong tuyệt đối muốn rút lui cái này một l ớ p chờ một cái đánh bay là có thể h ương dương quyết mở bối thủy trở tay m a n h hổ phá phản đánh tại sao còn muốn mở cái này vô địch vô tạ ư hàn học tin chính là chỗ này nào dạy ngươi tiểu h ồ n g mạo nén cười đạo ngươi khoan hay nói ta phát hiện từ cuộc tranh tài này bắt đầu đến bây giờ cái này thần uy sẽ không làm rõ ràng tình trạng rõ ràng thiên chân là đang ở tập hòa hắn hắn còn luôn là suy nghĩ bảo vệ trấn vũ đây chính là thói quen đáng sợ tiểu khải bày ra thủ tràn đầy đồng tình nói đừng nói hắn không hiểu chúng ta ngay từ đầu còn chưa phải là cho là thiên chân tụ tập hòa chân vũ kết quả thiên chân ván này đánh cái x u ấ t kỳ bất ý đang lúc mọi người đều cảm thấy cái này chân vũ sẽ bị tập hòa thời điểm chúng ta hết lần này tới lần khác bất động hắn đang lúc mọi người cho là thần uy rất thịt rất an toàn thời điểm hết lần này tới lần khác liền bị tập hòa rồi liền hiện nay trên sân tình thế đến xem thiên chân cái này sóng x u ấ t kỳ bất ý vẫn là rất thành công trong ba người chỉ có mạch bạch bởi vì ăn tổn thương xuống điểm còn dư lại sở ngôn cùng thiên ước lượng máu đều rất khỏe mạnh tiểu hông mạo mỉm cười nói đúng bất quá ưu thế có một chút nhưng cũng không phải là rất lớn t h ầ n uy mặc dù lượng máu bị giảm thấp xuống nhưng nhất thời bán hội cũng không có nguy hiểm tính mạng muốn đánh ra hắn ba mươi ba giải khống chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy nàng nói không sai sở nôn cũng cho là như vậy hơn mặc dù bị thất thế nhưng không có gì to tát mở ra bối thủy như thường có thể mãng bọn họ muốn tiếp tục chèn ép t h ầ n uy cũng đánh ra hắn ba v ba dành riêng giải khống độ khó có chút lớn bất quá chiến thuật vật này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi phát hiện tập hỏa hiệu suất không đủ để ở hai cái vô địch v â ngã cd、si、giữa giải quyết thần vi sau sở nôn nhất thời quyết định để trước lên đồng uy Chân vũ l i huyên đã tốt lắm ta đi ăn cái này l i huyên thiên ức n g ư ơ i l i huyên giấu nghề chúng ta quay đầu lộng thiên hương thiên ức cử một tiếng sở nôn sau đó nói với liêu thanh thanh lần này chúng ta đánh một cái phong t ư ờ n g l i huyên hàm tiếp n g ư ơ i phong t ư ờ n g cũng giữ lại được rồi liêu thanh thanh thuận miệng đáp xác định rõ nhằm vào thiên hương sau sở nôn còn cần làm một cái tê dại đối phương động tác giả tốt nhất là khiến hoàng gia kỵ sĩ cho rằng bọn họ b ấ c kế tiếp tụ tập hòa trân vũ từ đó xem nhẹ đối với hương bảo vệ cho bọn hắn sáng tạo tập hòa thời cơ thiên ức người lưu đ ộ n chuẩn bị xong ta thương long đi lên đâm chọn chân vũ người liền ném lưu đ ộ n biết chưa Không thành vấn đề. rất sợ người này tại chính mình thương long sau khi cùng một cái đạo sinh mệnh sở ngôn vội vàng dặn dò ngươi chớ x í vào chân vụ a ném xong lưu độc ngươi liền xa xa quát cái cùng kiếm quang khí k h u bóng ngàn vạn lần chớ xít tới gần chờ đối diện ly huyên bọc lại ta ngươi liền lập tức đi bắt đối diện thiên hương mạch b ạ c h cũng cùng đi không cần phải để ý đến ta ta có ương dương quyết đấy lên một lớp sở ngôn t ỉ n h một cái ương dương quyết đây cũng là hắn dám lấy thân làm gương sức l ự c chỗ nếu là hắn không ương dương quyết kia cái kế hoạch này thực hành lên cuối cùng có thể là đổi một lần một cục diện chính là hắn dùng mình ba mươi ba giải khống đổi ra đối diện thiên hương ba mươi ba gi Có c bốn ương dương trăm cái này hai mươi mốt sở nôn quả, quả thật chiến thuật đại sư hơ quả quyết tiếp viện khiến sở nôn vui mừng quá đổi hắn còn tưởng rằng hơ hội ngắm nhìn một chút thiên ước hành động rồi quyết định tiếp viện hay không vì thế hắn đều chuẩn bị khiến thiên ước làm mấy cái động tác giả lừa dối một chút hơ không nghĩ tới hắn gái này còn không hề làm gì cả đâu rồi hơ nhất định bọn họ muốn tập họa chân v ũ nhanh chóng chạy tới tiếp viện loại này quả quyết không khỏi là m người hoài nghi đây là t r ư ớ c cái đó bởi vì do dự mà thua thiệt không dứt hơ sao hơ cái này sống rất quả quyết ta tiểu khải mặc dù lập trường là ủng hộ thiên trần nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không thấy hoàng gia kỵ sĩ xuất sắc phát huy mở đầu thiên chân ném lưu độc cho thần uy thời điểm hoàng gia kỵ sĩ tất cả mọi người đều đang do dự. Ngoài nghi đồng â y là hư h o đội, đội cùng hắn ý tưởng nhất trí sở nôn phong lôi áp chế hắn trong nháy mắt lập tức ly huyên thoát thân cũng khống chế sở nôn chạy đến hơ căn bản chưa kịp muốn tại sao chỉ có thái bạch một người đổi tiến tới cho dù thiên hương nói ra một câu hắn cũng cho rằng là thiên đức đạo sinh mệnh si đi còn chưa khỏe vini ly huyên kết thúc cho hắn một cái dây treo đừng để cho hắn chạy hơ thập tự thương đập vào l i huyên trúng sở n ô n trên người đối với đồng đội hô nhưng hắn vừa hô xong lại phát hiện chỗ không đúng v i n n y làm sao cũng bị l i huyên bao lại ohhhhh、oh, oh, oh. lúc này bất kể là vây quanh ở t r ư ớ c t v hay lại là t r ư ớ c máy vi tính các khán giả rối rít thán phục lên tiếng xảy ra chuyện gì hơ không thấy được nhưng thuộc về thượng đế thị g i á các khán giả nhìn đến rõ ràng ngay tại hơ quả quyết tiếp viện trân vũ cũng phối hợp hắn một hồi phát ra sở ngôn thời điểm thiên đức đạo sinh mệnh dính lên thiên hương khai ra l i uyên mạch b ạ c h cầm tâm tam điệp khoảng cách nếu so với đạo sinh mệnh ngắn một chút nhưng cũng là rất nhanh chạy tới mà lúc này xa rời v ư ợ t sâu bọc lại sở ngôn bởi vì l i uyên khí toàn co giúp lại mà bị đánh bay tương dương quyết cái này tương dương quyết coi như là cứu sở ngôn một mạng bá thể dưới trạng thái phiêu tuyết xuyên vân thiên cân truy rơi xuống đất không đợi hơ kịp phản ứng rơi xuống đất thương long đâm thẳng thiên hương trần vũ phản ứng nhanh nhất ở sở ngôn khởi ương dương quyết trong nháy mắt liền đoán được thiên chân mục tiêu hẳn là thiên hương vì vậy lập tức mở ra r ồ i r à o đạo sinh mệnh chuẩn bị cắt về phía cách hắn gần đây mạch bạch nhưng là lúc này mạch bạch một động tác khiến hắn trong nháy mắt hết ý kiến phong t ư ờ n g cái này phong t ư ờ n g coi như là chờ cách bọn họ tiếp viện bước chân vòng qua phong t ư ờ n g cũng được nhưng không có đột tiến kỹ năng dưới tình huống chờ bọn hắn vòng qua phong t ư ờ n g sợ là vi ni bị động cũng bị mất một chiêu này ta đã thấy minh tu sạn đạo ám độ trần thương tiểu khải kinh ngạc nói trời ạ bây giờ ba v ba chiến thuật đều cao như vậy cấp sao sau khi ta giải thích trận đấu có phải hay không còn phải chuẩn bị một quyển tôn tử binh pháp trên mặt nổi sở nôn lấy thân làm gương đánh nghi binh c h â n vũ thần uy c h â n vũ tin là thật bị sở nôn l ừ a g ạ t xuất quan k i ệ n kỹ năng mấu chốt nhất ưng dương quyết cơ hồ là bị hoàng gia kỵ sĩ tất cả mọi người cho bỏ quên nhưng mà chuyện xấu liền xấu ở nơi này ưng dương quyết tiến lên nếu là không có cái này ưng dương quyết vini dù là bị thiên đức cùng mạch bạch đánh ra bị động bọn họ cũng có thể đánh ra sở nôn ba mươi ba giải khống cái này ư n dương quyết rất mấu cho ta nếu là không có cái này ư n dương quyết sở nôn liền bị lưu lại dù làm ở vô ngân cũng không đi được tiểu khải rất nghiêm túc nói lên đi một lần bực sâu tạc không không có bức r a sở ngôn ưng dương quyết hoàng gia kỵ sĩ vấn đề rất lớn à. quả thật như thế muốn là trước k i a cái đó ly huyên bọc lại sở ngôn sau chân vũ gan lớn một chút vây cái thuộc về huyền ít nhất cũng có thể đánh ra cái này ưng dương quyết thật là võ lên một lớp lá gan quá nhỏ ly huyên bọc lại người ngay cả kỹ năng cũng không dám thả liền chạy cái này quái phải ai đó tiểu khải nói hoàng gia kỵ sĩ vấn đề rất lớn đúng là có căn cứ có thể nói không chỉ là tiểu khải thật ra thì rất nhiều người cũng đã nhìn thấu hoàng gia kỵ sĩ tồn tại vấn đề bị thiên chân nắm mùi dẫn đi Toàn trường đương á n không có chút nào chủ động tính, trên căn bản thiên chân n h chút chủ hỏa g có tập là đều ờ i phải đi bảo vệ ai, tiết thiên đi, tài nào bọn tấn công đều bị chân mang theo đi. như vậy đánh có thể thắng bảo theo bị họ thể đều đ vệ vậy tấu quỷ. có có ư nhiên hoàng gia kỵ sĩ vấn đề cũng không chỉ là vấn đề của bọn họ trên thực tế rất nhiều đội ngũ đều có loại hiện tượng này đó chính là đánh đội yếu cởi mở đánh đội mạnh trở nên rụt rè é、e、sợ kỵ sĩ đã thua ván này căn bản không có lật bàn điểm tồn tại đ ế từ bắc mỹ điện tử cạnh ký tuần san phóng viên chắt lơ nghiêng đầu đối với đồng bọn nói làm người ta thất vọng hoàng gia kỵ sĩ làm người ta thất vọng trận đấu khó tin biểu hiện như thế hỏng bét đội ngũ lại ở đấu bán kết đánh vào r ồ i toàn cầu trước m ư ờ i ta không cho là như vậy kỵ sĩ biểu hiện rất tốt chỉ là đối thủ của bọn họ quá xào trá đồng bạn của hắn cũng là một gã phóng viên chỉ thấy hắn lấy ra b ú t máy ở trên sổ tay vẽ ra trước thiên chân ở trong tranh tài chỗ đứng trận hình biến hóa sau đó chỉ cái này đơn sơ trận hình đồ cười nói nhìn một chút cái này có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc ta xem một chút chất lơ nhận lấy nổ t ẹ p úc nghiêm túc đánh giá đồng bạn vẽ ra giản hóa trận hình kỳ ý đồ tựa h ầ nghĩ tới điều gì nhưng lại không nhớ nổi đó là cái gì thấy hắn mặt đầy nghĩ hoặc đồng bạn vỗ vai hắn một cái bảng cười nói ba ba chế đột kích chiến thuật cái gì lại là cái này chắt lơ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình như nhặt được trí bảo như vậy nhìn chằm chằm nộ thẹp bục lên đơn giản thô bạo đường cong ngơ ngác nói hắn thật đúng là một thiên tài lại có thể đến dẫn nhập cái này chiến thuật không chỉ như vậy ta cảm thấy cho bọn họ không chỉ dẫn nhập rồi bộ binh đột kích chiến thuật còn gia nhập một ít tân gì đó đồng bạn c ư ờ i mở cười một tiếng liền lấy cuộc tranh tài này mà nói bọn họ sử dụng một loại tên là cất muối rượu cần chiến thuật chắt lơ mặt đầy mê man nói cất muối cũ cần đó là cái gì ta cũng không hiểu đây là ta ở trên mặt này thấy đồng bạn mở ra bình bản cho chắt lơ nhìn nội dung phía trên bình bản lên đang ở phát trận đấu truyền trực tiếp hình ảnh trong hình không ngừng phiêu động qua một ít chữ vương đạn mạc tị thực tự hư sợ nôn quả thật chiến thuật đại sư người ngoại quốc đều bối rối dùng m i n h tu sản đạo ám độ i trần thương loại này c h i ê u số không phải là khi dễ người mà tôn tử binh pháp t hư thật binh c h i hình tranh thực mà kích hư người ngoại quốc đều học một chút ba mươi sáu kế c h i dương đông kích tây rốt cuộc là ba mươi sáu kế hay lại là tôn tử binh pháp a ta đều bị các ngươi lộng hồ đồ được rồi chúng ta người một nhà đều không hiểu rõ người ngoại quốc chớ đừng nhắc tới rồi hoàng gia kỵ sĩ t h u ộ không an dương đông kích tây tị t h ự chương tử bốn trăm hai mươi hai thủy long lâm quần lâm lôi mang ba ba chế bộ binh đột kích chiến thuật dẫn nhập ba v ba luận kiếm bên trong sở ngôn ý tưởng đột phát cử động lần đầu tiên trong thực chiến liền lấy được to lớn thành quả hoàng gia kỵ sĩ thực lực cũng không yếu vô dụng ba ba chế trước bọn họ có thể sẽ thắng nhưng thắng được mãn không có phát hiện ở thoải mái như vậy thành công mang ba ba chế dung nhập vào chiến thuật hệ thống sau thiên chân thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh tiến bộ lớn lệnh sở nôn cũng vì đó kinh ngạc nếu như nắm toàn bộ đội ngũ thực lực dùng cao thủ võ lâm tài nghệ ngang so sánh kia thần thoại đội chính là tông sư cấp cao thủ thiên chân trước lúc này chỉ có thể miễn cưỡng coi như là nhất lưu cao thủ d u n g hợp ba ba chế sau khi thiên chân đền bù chiến thuật một khối này lớn nhất bằng bản giống như dập đầu một quả thiếu lâm đại h o à n đan vô căn cứ tăng trưởng sáu mươi năm nội lực trong nháy mắt liền từ giang hồ nhất lưu cao thủ nhảy vọt nửa bước tông sư nói tông sư có chút phóng đại chiến thuật tác dụng thẳng thắn nói cho dù là lấy trước mắt đội ngũ trạng thái sở nôn không đánh lại tôn g sư thực lực của bọn họ lại đủ để dễ dàng đánh bại nhất lưu cao thủ khác kia tự khen một câu nửa bước tôn g sư vẫn rất có đạo lý chúc mừng thiên chân hai không đánh bại hoàng gia kỵ sĩ trở thành thứ tư chi lên cấp toàn cầu mười sáu mạnh đội ngũ đồng thời đây cũng là chúng ta quốc phục hiện nay duy nhất một nhánh mười sáu cường chiến đội hy vọng trong tương lai mấy tuần trong tranh tài bọn họ sáng tạo càng nhiều hơn kỳ tích sau khi cuộc tranh tài kết thúc tiểu khải mặt mỉm cười nói nhắc tới cuộc tranh tài này bên trong thiên chân biểu hiện đó là thật hoà mỹ liền lấy đệ nhất cục mà nói dương đông kích tây chiến thuật làm đối thủ mệt mỏi bị mất tiết tấu tấn công đúng loại cảm giác này nói như thế nào đây rõ ràng hai cái đội ngũ ngạnh thực lực là không sai biệt lắm tiểu hồng mạo nhất thời không nghĩ ra thích hợp miêu tả tử tiểu khải cười nói tiếp chiến thuật nghiên ép đúng chiến thuật nghiên ép tiểu khải nhắc nhở khiến tiểu hồng mạo biết mình muốn nói cái gì rồi sửa sang lại suy nghĩ sau c h ậ m d ã i nói cuộc tranh tài này cho ta lớn nhất cảm thụ chính là hoàng gia kỵ sĩ thực sự không yếu cho dù bị tạo rồi đầu t r ọ c biểu hiện như cũ rất xuất sắc nhưng bọn hắn ở an bài chiến thuật lên thua thiệt quá nhiều không sai là thật là chiến thuật tầng diện lên bị thiên chân áp chế tiểu khải lý tính phân tích nói xem qua một tuần t r ư ớ c tranh tài người xem bằng hữu đều biết hoàng gia kỵ sĩ toàn thể chiến thuật ý nghĩ là gặp chiêu phá chiêu nói đúng là đối thủ ra chiêu gì bọn họ sử dụng nữa khắc chế chiêu số phản kích loại này đấu pháp ở thi đấu lĩnh vực cũng bị gọi là phòng thủ phản kích đánh phòng thủ phản kích là sai lầm sao thật ra thì cũng không nhất định chiến thuật lựa chọn không có lớn nhất yếu kém nhất nói thích hợp nhất mới là tốt nhất chiến thuật hoàng gia kỵ sĩ sở dĩ đánh phòng thủ phản kích bại bởi thiên trần theo chân bọn họ lầm trận phát huy quan hệ không lớn chủ yếu mấu chốt ở cho bọn hắn phòng thủ phản kích cũng không chính chắn nếu như năm phòng thủ phản kích chia làm ba cái t ầ n g cao nhất là vô chiêu thắng hữu chiêu lấy bất biến ứng b và biến bất kể đối diện đ á n h cái gì chiến thuật cũng có thể dễ dàng hóa giải thứ yếu là gặp chiêu phá chiêu đối với tất cả chiêu số đều đã nhớ k ỹ trong lòng đối với như thế nào khắc chế đối thủ nhất định có t â m đ ắ c người cuối cùng t ầ n g thứ chính là hoàng gia kỵ sĩ hiện nay thuộc về t ầ n g thứ t ầ n g thứ này phòng thủ phản kích căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính bọn họ phòng thủ phản kích biến đổi lệ thuộc vào với đối với đối thủ lý giải gặp phải quen thuộc đối thủ vậy thì có thể đánh làm xong mỹ áp chế bởi vì người hiểu đối thủ biết rõ bọn họ bước kế tiếp hội làm gì biết rõ đối thủ an bài chiến thuật thủy chiêu độ khó đi độ giảm m ạ nếu h n như gặp phải giống thiên chân như vậy chiến thuật nhiều thay đổi lại xa lạ đội ngũ vậy thì trong nháy mắt rơi vào tình huống khó x ử rồi đánh phòng thủ phản kích đội ngũ chẳng khác gì là chủ động mang nhịp điệu thi đấu giao cho đối thủ khống chế làm như vậy có lợi có hại chỗ tốt là chiến thuật ổn định không dễ dàng xuất hiện sai lầm chỗ xấu là đối phương một khi tiếp quản nhịp điệu thi đấu vậy thì hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích hoàng gia kỵ sĩ cuối cùng vẫn kỳ xoa một toàn bại bởi thực lực mạnh hơn thiên chân cái này làm cho rất nhiều ú c châu người chơi ảm đạm công sức ngày thứ hai ngoài ý muốn tuân ra một cái đại liêu kế khả khẩu khí thủy chịu khổ đào thải sau khi huynh đệ song hành bạch ti co la cũng bị loại bỏ rồi đến đây phi tử vui vẻ thủy lĩnh b ự c giống như rồi g i ế t hai cái c ự đầu dừng bước tại ba mươi hai cường bạch ti co la cùng khả khẩu khí thủy lần lượt bị loại khiến người tràn ngập tò mò phải biết đâu bán kết lúc cái này hai cái đội ngũ đều đánh vào rồi trước mười theo lý thuyết trước mười đội ngũ không nhanh như vậy bị loại bỏ kết quả bọn họ vẫn bị đào thải cơ hồ tất cả mọi người đều thật tò mò nhưng sở n ô n biết được bạch ti co la bị loại bỏ tin tức sau lại không lộ ra quá nhiều biểu tình đây không phải là rất bình thường mà ba v ba kiếm đạn g b ắ t hoang trận đấu bước vào tuần thứ hai theo đội dự thi vân vân từng bước giảm bớt giống vì từ vui vẻ thủy như vậy đội ngũ đã định chức không có cách nào đi qua xa bất quá bị loại bỏ rồi cũng tốt trải qua lần thứ nhất ba v ba thê thảm giáo huấn đến tiếp sau này hai cái xí nghiệp nhất định sẽ coi trọng phương diện này đầu nhập cùng đào tạo vấn đề lần này ba v ba kiếm đạn g b ắ t hoang hay lại là càng nhiều dễ có đội ngũ võ đài từ đầu đội ngũ chân chính quật khởi phải chờ tới lần kế ba v ba kiếm đạn bát hoang rồi trừ đi bạch ty c o la dừng bước ba mươi hai mạnh tin tức bên ngoài một cái khắc chàng được chú ý trong tranh tài lần nữa tuân ra lãnh ô n t h ủ y long ngâm quần lâm thu người vs thịnh thế hàn giang lên lê n lên đây là ngày thứ hai được chú ý nhất một cuộc tranh tài nghe nói cuộc tranh tài này ở quốc phục hấp dẫn hơn mười triệu người chơi xem cuối cùng kết quả của cuộc so tài lại khiến cho mọi người đều không nghĩ tới t h ủ y long ngâm quần lâm thu người lại thua không sai trước khi so tài bị vô số truyền thông coi trọng càng bị quần lâm liên minh nâng lên trời đội ngũ lại bại bởi thịnh thế hàn giang lên lê n lên không phải nói t h ủ y long ngâm quần lâm thu người thực lực liền nhất định phải so với thịnh thế hàn giang mạnh hơn chẳng qua là thịnh thế hàn giang dù sao cũng là một nhánh giá cao linh đánh thuê phối hợp tuyệt đối không có thủy long ngâm quần lâm thu người như vậy ăn ý chiến thuật chấp hành lực cũng có đợi thương thảo bị người coi trọng quần lâm tinh ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện chi vụng về làm người ta không đành lòng nhìn thẳng ngược lại thì một mực bị người lên án thịnh thế linh đánh thuê lâm trận phát huy ổn định chiến thuật hệ thống chưa nói tới mắt sáng nhưng dám bằng vào tuyển thủ thực lực cá nhân nghiên ép dễ dàng bắt lại trận đấu thắng lợi sở nôn cũng không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy ở cái này chàng trước khi bắt đầu tranh tài hắn liền từng công khai tỏ thái độ qua hắn đã tại là mười sáu vào tám trận đấu mà làm chuẩy kết hợp hắn nhất quán coi trọng thủy long ngâm quần lâm thái độ lời nói này ở bên trong h à n g nghĩa tự nhiên không cần nói nhiều hắn cũng không phải cố ý n ã pháo mà là s á t s á t thật thật làm xong đánh thủy long ngâm quần lâm chuẩn bị sở nôn vạn vạn không nghĩ tới hắn và thiên ức nghiên cứu rất lâu như thế nào nhằm vào thủy long ngâm quần lâm cũng căn cứ bọn họ thường dùng đội hình lập ra một bộ tương đối khắt chế chiến thuật kết liêu đối thủ cũng không phải thủy long ngâm quần lâm như vậy cũng tốt so với một cái thời kỳ trưởng thành thiếu niên cố gắng học tập yêu kỹ xảo gặm hạ trăm cuốn tán gái bảo điện biến n ố c trở nên mạnh mẽ đồng thời rốt cuộc công lực rồi nữ không mang theo khi dễ người như vậy chương bốn trăm hai mươi ba ra quy nhân là thật không nổi thủy long n g â m quần lâm tại sao thua bởi vì cảm thấy cuộc tranh tài này không có gì huyền nhiệm mà không có xem chuyển trực tiếp sở nôn vô cùng ảo não d ố c hết sức bình sinh rốt cuộc lấy được rồi tranh tài xong toàn bộ thu hình thu hình rất ngắn sở nôn trước tiên đem trận đấu thu hình kéo đến đường tiến độ lớn nhất vi đoan phát hiện t r a n g này cuối cùng tỷ số lại là hai không t h ì n h thế h à n giang mạnh như vậy hả sở nôn kinh ngạc trước lúc này tất cả mọi người đang nói thủy long lâm quần lâm thu người thua cũng không ai nói tỷ số sự tỉnh đưa đến hắn vẫn cho là cuộc tranh tài này là hai một tỷ số đây cũng là hợp lý nhất suy đoán hình thế hàn giang lên lên lên ngạnh thực lực không mạnh dù là có thể thắng chắc cũng là thắng hiểm hoặc thắng nhỏ mới đúng căn cứ vào loại ý nghĩ này sở nôn tài chưa từng nghĩ sẽ là hai không loại này nghiền ép tỷ số mang theo vẻ nghĩ hoặc sở nôn bắt đầu từ đầu phát ra khởi trận đấu thu hình mở đầu vẫn là trung quy trung cụ lẫn nhau dò xét song phương đều là thiên chân đội hình đánh có tới có lui nhìn không mở đầu tựa hồ không đáng giá gì chú ý điểm nhấp nháy tồn tại sở nôn vừa mới chuẩn bị kéo lấy đường tiến độ trong nháy mắt lại dừng lại cái này vô tích không đúng sở nôn rốt cuộc thấy được thịnh thế hàn giang lên lên lên không giống địa phương thịnh thế hàn giang lên lên lên đội viên bên trong trần vũ tên là dạ quy nhân là quốc phục trần vũ tam đệ tử khá là khiêm tốn một người thực lực của người này vẫn là một cái mê bởi vì hắn không có ghi danh tham gia s p một kiếm đáng bắt hoang đưa đến rất nhiều người đối với thực lực của hắn đánh giá đều chỉ có thể từ bình thường luận kiếm xen vào kỳ ngoạn pháp bên trong bằng cảm giác suy đoán sở nôn biết hắn dạ quy nhân thường thường sống động ở quốc phục cao phân đoạn luận kiếm bài vị bên trong sở nôn cũng từng nhiều lần xếp hàng qua tên này trân vũ tuyển thủ đối với thực lực của hắn sở nôn cũng có chút nói không chừng người này rất mê trạng thái hảo thời điểm dự trù khu bóng có thể khiến người ta phát điên trạng thái không tốt thời điểm biểu hiện liền rất bình thường rồi nếu không phải bản thân công lực đủ cao l i ề n loại này lên xuống không chừng thi đấu trạng thái hắn cũng đánh không vào vũ thánh ý thức thật tốt phản ứng ưu tú thao tác sở nôn cuối cùng phán đoán ra quy nhân rõ ràng thuộc về cái loại này phản ứng theo không kịp ý thức t u y ệ t thủ thỉnh thoảng phản ứng đuổi theo là có thể đánh ra làm người ta vô ăn kêu tuyệt phân khích thao tác phần lớn thời gian phản ứng đều theo không kịp ý thức cũng chính là cái gọi là trạng thái không được biểu hiện phổ thông đương nhiên cho dù là phản ứng theo không k người này kiến thức cơ bản vẫn là rất mạnh cũng không thể vì vậy liền khinh thường hắn luận kiếm bài vị bên trong gặp phải giả quy nhân nếu như hắn trạng thái được sở nôn liền sẽ làm ra thương long vào ly lên thương long đụng vào thiện ngũ liên bị khu bóng đánh bay t r ở trí tắt thao tác người này trạng thái hảo thời điểm thật là có thể đem sở nôn treo ngược lên truy đủ loại thần dự trù đặc biệt làm đối thủ tâm tính chờ đối thủ tâm tính nổ hắn liền lập tức rồi rào đạo sinh mệnh tặng người về tây trạng thái không tốt thời điểm mà đó chính là sở nôn đem hắn treo ngược lên để cho nói như vậy người này trạng thái lên xuống không chừng phần lớn thời gian đều thuộc về trạng thái không tốt giai đoạn. chỉ có thỉnh thoảng bị kích thích đến mới có thể phát điên quen biết hắn lâu như vậy sở ngôn ở luận kiếm bài vị bên trong gặp phải dạ quy nhân số lần nói ít cũng có hơn trăm lần cái này hơn trăm lần luận kiếm bên trong ít nhất có chín mươi năm tràng đều là sở ngôn treo lên đánh hắn còn lại bốn năm tràng chính là chỗ này ra hỏa trạng thái thần dũng đủ loại thần dự chủ làm sở ngôn tâm tính nổ cuộc tranh tài này bên trong thủy long ngâm quần lâm thu người vận khí không là rất tốt dạ quy nhân người này cảm dắt tới mở đầu không biểu hiện ra nhưng theo trận đấu tiến hành người này đủ loại thần dự trù dần, dần phát huy liền đối thủ lăn lộn chỗ rơi cũng có thể bắt được cũng trước thời hạn đặt vào anh tử ván đầu tiên trận đấu đánh tới ba phút thời điểm sở nôn đ ê n đếm dạ quy nhân người này tổng cộng dùng dự trù cắt đứt đối phương ba lần tiết tấu tấn công cầm năm cái vô thích lừa bốn cái ngũ liên vượt qua thần có loại này chân vũ ở thịnh thế hàn giang lên lên lên nếu là còn có thể thua liền có quỷ sự thật cũng như sở nôn suy đoán như vậy ván đầu tiên ở dạ quy nhân siêu thần phát huy hạng rất nhanh liền bị thịnh thế hàn giang lên lên lên bắt lại ván thứ hai trận đấu ngay từ đầu sở nôn còn tưởng rằng là dạ quy nhân thần ý thức trợ giúp thịnh thế hàn giang thắng được cuộc so tài điểm không nghĩ tới ván thứ hai trong tranh tài g i quy nhân người này hà lôi không sai người này siêu thần trạng thái chỉ duy trì một ván trận đấu đến ván thứ hai liền lôi sở nôn hoàn toàn mơ hồ ván đầu tiên có thể thắng đó là dạ quy nhân phát điên nhưng n à y ván thứ hai dạ quy nhân lôi thịnh thế hàn giang là thế nào thắng hơi chút nhìn một hồi sở nôn liền lộ ra d ở khóc dở cười biểu tình hay lại là cái quái gì vậy dạ quy nhân đại khái là hàng n à y ván đầu tiên siêu thần biểu hiện khiến thủy long ngâm q u ầ n lâm mười phần thần t r ư ơ n g đủ loại hướng ngược lại dự trù khiến giải thích đều không còn gì để nói rồi cái gọi là hướng ngược lại dự trù t h ủ y long ngâm quần lâm thu người bên này bị dạ quy nhân ván trước biểu hiện c h ấ n trụ đều ở lo lắng cho mình b ư ớ c kế tiếp thao tác có thể hay không bị dạ quy nhân nhìn thấu cũng đánh gãy sau đó đủ loại tao đổ vật liền đi ra t h ủ y long ngâm quần lâm đợi thứ nhất thế công thái bạch nắm lấy cơ hội điểm trụ dạ quy nhân trở về phong sở ngũ liên ngũ liên đánh tới đoạn thứ hai thời điểm cái này thái bạch đại khái là nghĩ tới ván trước bi thảm gặp vỡ lại chủ động về phía sau lăn lộn cắt đứt cái này ngũ liên hắn cho là dưới chân có đ i ệ lôi trên thực tế cái gì cũng có sở ngôn đều nhịn cười g i quy nhân người này rốt cuộc làm cho người ta để lại bao lớn bóng ma trong lòng a không riêng gì thái bạch thủy long ngâm quần lâm toàn bộ đội đều mắc phải dạ quy nhân sợ hai chứng ngược lại thả kỹ năng thời điểm con mắt đều tại quan sát tỉ mỉ b ố n phía rất sợ dưới chân hoặc là chung quanh có cái gì đen thui giống như ảnh tử gì đó bị loại tâm tình này không nhiễu thủy long ngâm quần lâm thu người toàn bộ đội tất cả mọi người đều xuất hiện bất đồng trình độ thao tác biến hình bị thịnh thế hàn giang lên lên lên nắm lấy cơ hội một lớp mang đi đến đây thịnh thế hàn giang lên lên lên bạo l ã n h nhân vật then chốt tìm được dạ quy nhân người này một ván thần kinh chất vậy thần dự trù thần chạy chỗ không khỏi làm bọn họ bắt lại ván đầu tiên tranh tài thắng lợi còn khiến đối thủ tâm tính nổ tung bán thứ hai phát huy thất thường Dạ quy nhân là thật đại công thần đương nhiên tình thế hàn giang lên lên lên có thể thắng Dạ quy nhân thần kinh chất phát huy là một mặt nguyên nhân mặt khác nguyên nhân cũng là đồng đội phối hợp tốt liên lấy đệ nhất cục trận đấu mà nói coi như dạ quy nhân bắt nhiều như vậy cơ hội nhưng đồng đội nếu là phối hợp không được giống nhau không có tác dụng gì chính là bởi vì đồng đội ra sức dạ quy nhân bắt cơ hội sau mới có thể rất nhanh đánh ra ưu thế cũng mang đi đối thủ cuộc tranh tài này ngoại trừ g i quy nhân ra còn có một người cũng đi vào sở nôn trong tầm mắt ngư thanh vi Thình thế Thái hàn giang lên lên lên b ạ c h tuyệt thủ. t Có lẽ là r ư ớ c n à n g bốn trăm i Hoa Hoa t hai chấp k mươi c chú h nàng, bốn、so、ngươi tại sao không đi cướp ngư thanh vi sở nôn ghi nhớ cái này rất ý tứ tên quyết định quay đầu cũng là người ta thu góp một chút người này luận kiếm tài liệu nhức đầu bóp m i tâm sở nôn bắt đầu lo lắng khởi hết thứ tháng ba năm t r m ộ t sáu vào tám so tài Dạ quy nhân ngư thanh vi ngư thanh vi còn dễ nói mặc dù thái bạch chơi được t h ậ lưu nhưng ít ra vẫn còn ở sở nôn tiếp nhận phạm vi trong khoảng nhằm vào lên độ khó không lớn ngược lại dạ quy nhân cái này dị loại khiến người tràn đầy lo âu nếu là hết thứ ba g i quy nhân trạng thái lửa nóng lời nói vậy bọn họ muốn thắng khó khăn được rồi lo lắng cái này cũng vô dụng sở nôn k ẽ thở dài trước tiên đem chấn nhạc điểm tràn đầy rồi hay nói gần đây mấy tuần sở nôn khiến mạnh lãng thay hắn thu mua đủ loại con đường sản xuất khiếu thiên chấn nhạc tàn hiện mạnh lãng làm việc chú trọng bắt trước nặng hơn bí danh thu mua đến trước mắt còn không người biết được sở nôn trong bóng tối tiềm tu chấn nhạc sự tỉnh bất quá chuyện này đã định trước lựa g ạ t không được bao lâu vốn là dùng làm trận chung kết đòn sát thủ có thể sự một tuần mười sáu vào tám trận đấu sở nôn liền muốn sử dụng lắng động thật lâu chấn nhạc đại pháp rồi đương nhiên cái này cần nhìn thịnh thế hàn giang lên lên, lên gây áp lực có đủ hay không nếu là g i quy nhân thực sự trạng thái cớ tốt v ư ợ xa bình thường phát huy hạ sở nôn thì phải sử dụng chấn nhạc rồi nhưng nếu là dạ quy nhân trạng thái không được k i a liền có thể lưu đến trận chung kết rồi đối với cái này một lần ba v ba kiếm đãng bắt hoang sở nôn tinh tâm chuẩn bị rất nhiều thứ bao gồm điên cuồng tiềm tu khiếu thiên chấn nhạc tử tự ngu công bành tổ nội tức d ạ y hắn không biết những thứ này có thể hay không phái thượng dụng chàng nhưng có một số việc chỉ có làm mới biết câu trả lời khả năng hắn cho dù chuẩn bị nhiều như vậy quay đầu vẫn là phải bị thần thoại treo ngược lên truy nhưng sở nôn hay lại là tận hết sức lực địa đi chuẩn bị những thứ này đại mãn còn a nếu có thể thu góp một v một máy chủ hạng nhất một v một đệ nhất thiên hạ cùng ba v ba toàn cầu tổng quản quân kia sở ngôn thật cũng không sao có thể tiếp nối rồi đệ nhất thiên hạ mỗi năm đều có một cái ba v ba kiếm đáng hạng nhất cũng là hàng năm một cái có thể cầm qua đại mãn q u á n tuyển thủ sở ngôn trong ấn tượng chưa bao giờ xuất hiện qua gần ui nhất cái này thành tựu là chất lơ h ắ n chỗ ở đội ngũ thiên hành giả là lần thứ nhất ba v ba kiếm đạn hạ quân khoảng cách hạng nhất cách chỉ một bước chất lơ là s hai s ba mỹ phục hạng nhất s hai s ba đệ nhất thiên h ạ h ắ n ở một v một hạng mục lên thu hoạch vô số vinh dự leo lên qua the t h m tạp chí mặc địa được tuyển làm là hai mươi mốt thế kỷ trung kỳ lớn nhất lóng lánh thể dục nhân vật vinh dự nhận được hàng năm tốt nhất vận động viên danh hiệu vinh dự lên đỉnh thế giới danh nhân bảng hạng nhất nhưng cho dù là hậu thế vinh quang vạn trượng c h ấ t lơ, như cũng vô duyên chức nghiệp kiếp sống đại mạng quán h ắ n ở lần thứ nhất ba v ba kiếm đã bắt hoang bên trong dẫn t i ê n hành giả đoạt được toàn cầu á quân thứ nhì giới ba v ba kiếm đã bắt hoang bên trong biến thành tứ tưởng c h a t t e không làm được chuyện nếu như sở n ô n làm được đ ạ t được đệ nhất thiên hạ sau khi sở n ô n chấp n h i ệ m cũng không có biến mất hắn vẫn muốn chứng minh chính mình không thể so với chát lơ yếu s 2 kiếm đang bắt hoang là một cơ hội lần này ba v ba kiếm đang bắt hoang đồng dạng cũng là một cái cơ hội bất kể là ở s 2 kiếm đang bắt hoang bên trong đánh bại chát lơ thiền liên đệ nhất thiên hạ hay là ở ba v ba kiếm đang bắt hoang đoạt cút quang vinh lấy được chức nghiệp kiếp sống đại mắt quán cũng có thể chứng minh hắn muốn mạnh hơn chát lơ hoặc là thiền liên đệ nhất thiên hạ hoặc là ba v ba đoạt cút chỉ có như vậy hắn mới có thể v ô ngực nói mình đã chiến thắng chát lơ nếu không bằng vào một cái s m đệ nhất thiên hạ đối mặt đời trước chát lơ vinh quang vật trượng hắn vẫn cảm thấy không n g c đầu lên được s nếu là hắn có thể đi ra c h á t lơ âm ảnh hắn nhất định có thể trở nên mạnh hơn chủ lưu người chơi r ồ i g i í t mắc cấp thân binh hệ thống gạch trần khăn che mặt bí ẩn khổng tước linh thành bại bút khổng tước linh giang hồ đệ nhất tam khí thân binh hệ thống thực tiến công lực trần nhà tăng thêm một bước mỹ phục thần đao đại đệ từ ba n a m v đốt công lực nạo g thị quân hùng gia viên ngoạn pháp chịu khổ phỉ nổ đồ gia dụng không cách nào chế tạo trưởng thành người chơi lớn nhất điểm đau đất đấu giá lại vén còn sóng tiền đường no một hào m ô n đất lần thứ hai qua tay đánh ra ước nguyên tiến giá hai không phiên bản đổi mới đã có mấy cái tháng theo nhóm đầu tiên gan đế lên tới mắc càng ngày càng nhiều chủ lưu người chơi bắt đầu tiếp xúc được trước mặt phiên bản mãn cấp sau ngõ pháp đại khinh công ngạ ý l a n g vân tân kinh mạch chủ thành mới khai phong tân kịch tình ba v ba luận kiếm những thứ này đổi mới nội dung trước cũng đã mở ra rất nhiều người vốn tưởng rằng hay không phiên bản đổi mới không sai biệt lắm cư như vậy không nghĩ tới cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu đ ặ t tới lẻ và sáu mươi phiên bản mãn cấp sau khi khởi mở cho đa nội dung bản khối nhất thời trở thành rất nhiều người nhật nghị tiêu điểm thần binh hệ thống, hệ thống sùng vật gia viên hệ thống bang á i thi đấu vòng tròn mãn cấp sau khi xuất hiện đồ mới khiến người không khỏi than thở bắc cực tinh cái gọi là nặng ký cấp đổi mới nguyên lai、like、ở chỗ này chờ đây hệ thống s ù n g vật coi như là hoàn thiện trò chơi sinh thái mặc dù s ù n g vật không cách nào xuất chiến khiến người không khỏi có chút tiết lối nhưng s ù n g vật sinh sản tuyệt đối coi như một cái điểm sáng gia viên hệ thống nội dung đã sớm bị bắc cực tinh tiết lộ được không sai bị lắm cởi mở sau khi cũng nhận được rồi nhà chơi ủng hộ các nơi đồ cởi mở gia viên đất giá cả cũng là tăng lên một bậc gia viên bản vẽ cũng bị người xào lên trời diễn đàn câu có lời nói đưa tới vô số nhà chơi cảm động lây trên thực tế không mua nổi nhà ở trong trò chơi hay lại là không mua nổi bắc cực tinh ở nhận à v i hệ được các nhà chơi oán khí ngất trời phản hồi sau lập tức khởi động phương án dự bị tương gia vườn thực ra chia làm hai đại loại đại thế giới đất cùng vị diện đất loại này đất có thể tất cả mọi người đều có thể ở trên bản đồ tìm tới vị diện đất liền có chút gì đó rồi bắc cực tinh ra vị diện này đất dự tính ban đầu là vì hóa giải người chơi đông đảo mà đưa đến đất nhu cầu lượng quá cao vấn đề nhưng trò chơi bản đồ thì lớn như vậy vẫn không thể tạo cao ốc cao t r ọ c trời làm sao bây giờ vậy thì ra vị diện phòng đi cái gọi là vị diện phòng kia chính là một cái đơn độc không gian tương tự với luận kiếm vị diện không ở trên bản đồ biểu hiện tiến vào cần đi qua truyền thống không đất vấn đề giải quyết các nhà chơi dối dít hưng p h ấ n quá mức mua đủ loại nhà tài liệu kiến trúc cùng đủ loại phẩm chất nhà bán vẽ chờ bọn hắn thật vất và xây xong nhà ở lúc này bắc cực tinh lại làm bướm đêm rồi ra viên hệ thống để cho người mong đợi nội dung ngoại trừ gia viên trồng trọt ra nhất định là đồ gia dụng trao đổi rồi nhưng đồ gia dụng làm sao đạt được rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện đồ dùng trong nhà đạt được dường như chỉ có đi chủ thành lở tợ cờ đồ gia dụng thương nơi mua đạt được không cách nào thông qua thân phận kỹ năng chế tạo sản xuất không thể tạo cá tính đồ gia dụng thì coi như xong đi mọi người mới bắt đầu cũng không để ý cái nhà này cụ nguồn vấn đề nhưng khi các nhà chơi tìm tới đồ gia dụng thương chuẩn bị mua mua ra cũ lúc mới phát hiện bắc cực tinh đó là thật lòng đen tối một tấm đen thùi lùi phá cái bàn gỗ lại bán năm trăm kim người tại sao không đi cướp chương bốn trăm hai mươi năm khổng tức linh vì ở trong game ăn ra trí nghiệm có một cái ấm áp ổ nhỏ không ít người chơi dối dít khẳng khái mở hầu bao tiêu phí số tiền lớn mua tài liệu kiến trúc cùng bán vẽ ổ nhỏ tạo tốt lắm nhà chơi v ì tiền không sai biệt lắm cũng xẹp lúc này bắc cực tinh ra h ắ c tâm đồ gia dụng nhất thời dẫn được vô số người nổ nước bọn thân là b á c hoang đ ệ tử ta là triều đình bán quá mệnh cũng vì bốn minh bị thương bây giờ ta nghĩ rằng ăn cái nhà kết quả ngư ơ i nha một cái cái ghế rách bán mắc như vậy nhất định phải móc sạch thiếu hiệp cuối cùng một lượng bạc mới chịu bỏ qua đồ g a dụng không cách nào chế tạo cửa hàng giá bán quá cao đều trở thành rất nhiều người đã kích bắc cực t bắc cực tinh đại khái cũng bị giật mình tạm thời ra thứ nhất thông báo chấn an người chơi biểu thị gần đây gặp nhau cởi mở đồ r a dụng chế tạo hệ thống mới tính lắng xuống cuộc phong bà này liên quan tới gia viên hệ thống còn có một là tân văn từ cởi mở ra viên hệ thống sau khi liên quan tới các bản đồ đất đấu giá thủy chung là truyền thông chú ý tiêu điểm đủ loại thiên giới cũng là chẳng lạ lùng gì tiền đường phong cảnh thanh tú đẹp đẽ nhất là bên tây hồ tiền đường no số một hào muốn đất càng bị vô số người chơi sùng bái là thiên đao địa p ư ơ n g mảnh đất trống này lần đầu tiên đấu giá bởi vì lúc ấy số người tham dự không nhiều giá cả cũng không cao lắm bị một vị nít nạm tên gọi khiêm tốn thổ hào lấy năm trăm tám mươi vạn bắt lại cái giá tiền này thẳng thắn nói cũng không cao nhất là đối với tiền đường no một hào môn đất mà nói càng phải như vậy đánh ra cái giá tiền này nghe nói là người bán bối cảnh có chút lớn cụ thể bối cảnh có nhiều dọa người đến tận bây giờ không có một người đ o á n được lúc ấy rất nhiều người cũng không dám cùng hắn cạnh tranh cuối cùng tài nhuộm mảnh đất trống này lấy mười triệu không tới giá cả rơi vào khiêm tốn trong tay vốn là mảnh đất trống này tranh đoạt tới đây đến lượn chấm dứt nhưng không biết là bởi vì cái gì khiêm tốn vô xuống đất sau từ đầu đến cuối không có ở phía trên tu bộ nhà đất một mực thuộc về bỏ trống trạ Ngay tại 3V3 kiếm đảng bắt hoang tiến vào 64 cường tại bắt thi kiếm 3v3 vào vòng cuộc lần o đoạn đoán, trong láo ạ đại i giai người kinh tiên khiêm kia lui khiêm xuống, ra manh tuân tốn nhà nhân tốn này lúc, lúc có người thực c vị sự cần phải khiêm t ố này rồi, tiến vì vậy v đất lần nữa o đấu đấu giá chương trình, mở ra lần thứ hai đấu giá. trình, thứ lần Lần n ra mở à rất nhiều có bối cảnh đại lão không biết từ cái gì cân nhắc không có một người xuất thủ tham dự đất tranh đoạt đều là tới từ phú hào bảng lên hạng hàng đầu c ự phú huyết sắt cũng tham dự đấu giá nhưng hắn mang hai tay giá cả liền bị đỉnh đi xuống cuối cùng được nhìn chăm chú quốc phục tiền đường no một đất rơi vào địa sản chùm từ thịnh trong tay Cuối c ù n gia g á s u cùng đạt t giá giá ra. Ra viên hệ thống coi như là cái thứ nhìn nổ dư luận chủ đề nhưng chân chính đưa tới các nhà chơi nhiệm nghị hay lại là thần binh hệ thống thần binh vừa ra thủy giữ tranh phong cùng gia viên hệ thống bất đồng thần binh hệ thống nội dung bắc cực tinh vẫn là dấu g i ế m không chịu nói mới bắt đầu cũng không người nắm thần binh hệ thống coi là chuyện to tát cho đến các nhà chơi rồi g i ế t mãn cấp sau khi mọi người tài ngạc nhiên phát hiện bắc cực tinh đây là làm cái đại tân văn a thần binh phân làm à u lam thần binh tử s ắ c thần binh kim s ắ c thần binh ba loại màu xanh ra trời thần binh tổng cộng có năm cái theo thứ tự là ưu đ à m hoa tả thủ kiếm tâm vương ngọc giai nhân bút tôn chức rượu phân biệt đối ứng ngũ tiếp nối lực đạo khí kình căn cốt nhìn do cùng thân pháp tự xác thần binh tổng cộng bảy cái so sánh với rõ ràng cho thấy đủ số màu xanh da trời thần binh mà nói t ử sắc thần binh mỗi một cái đều lộ ra không tầm thường bảy cái thần binh phân biệt đối ứng trong trò chơi bảy vị cao thủ tuyệt thế cũng là bọn họ binh khí bọn họ theo thứ tự là hàn giang thành minh chủ khúc vô ức cùng n à n g sử dụng tâm ý s o n g hoàn đế vương châu minh chủ diệp chi thu sử dụng b ộ i kiếm độc bản loan và giam giết minh chủ cách ngọc đường sử dụng trường đao thần thuật thủy long ngâm đường thanh phong khi còn sống tình cảm chân thành q u á xếp h diệp cuối cùng ba cái tự sắc thần binh theo thứ tự là danh truyền giang hồ y chấn tứ hải một diệp phi đao bất bất bại đao thần ph kim sắc thần binh tương đối hơi ít chỉ có ba cái nhưng bị liệt vào kim sắc thần binh mỗi một cái đều là trong trốn võ lâm hiếm có tuyệt thế chi b ả o ba cái kim sắc thần binh phân biệt đại biểu thiên đao trong cái giang hồ này binh khí mạnh nhất mạnh nhất võ học người đàn ông mạnh mẽ nhất khổng tước linh chính là giang hồ đệ nhất an g khí càng là rất nhiều phân tranh khởi nguyên bị liệt vào kim sắc thần binh nhóm đúng là danh trí thực u y đại bi phú chính là trong trốn võ lâm truyền lưu tối cường võ học tập được nhất thức liền có thể khiến cho thiên địa biến sắc mặc dù không thuộc về binh khí hàng ngũ nhưng là nói được cuối cùng một món kim sắc thần binh cũng là được chú ý nhất một món th võ lâm đệ nhất thế lực thanh long hội long thủ đeo mặt nạ bằng đồng xanh tựa như quỷ tựa như ma tựa trưng cho võ lâm đệ nhất nhân quyền thế cùng địa vị đại bi phú cho khổng tức linh bị liệt vào kim sắc thần binh hàng ngũ chủ nếu là bởi vì bọn họ quả thật vượt xa còn lại thần binh nhưng thanh long thủ có thể liệt vào kim sắc thần binh trong hàng ngũ chủ yếu vẫn là bởi vì món binh khí này chủ nhân không nên nói thanh long thủ so với bốn minh minh chủ binh khí còn mạnh hơn vậy thì đơn thuần mở mắt nói b ừ a rồi thanh long thủ đại biểu trong chốn võ lâm lớn nhất tổ chức lớn thanh long hội coi như công tử vũ thường xuyên đeo mặt nạ thanh long thủ dù là không có lực sát thương chút nào cũng không ảnh h chỉ băng vào công tử vũ võ lâm đệ nhất nhân cái danh này cũng đủ để liệt vào kim sắc thần binh hàng ngũ chớ đừng nhắc tới thanh long thủ còn đại biểu thanh long hội kia ngập trời quyền thế thần binh xuất thế muốn giải tỏa thần binh yêu cầu thu góp mỗi loại thần binh chất liệu căn cứ giải tỏa độ tiến triển có thể thăng cấp thần binh dành riêng kỹ năng giải tỏa tứ trọng sau còn có thể được nên thần binh giải tỏa thần binh căn cứ bất đồng độ tiến triển khen thưởng bất đồng ngũ tiếp nối thuộc tính cùng sự dẻo dai đón đỡ chúng mục tiêu hiểu ý chờ thuộc tính thêm được thần binh kỹ năng có bất đồng riêng màu xanh da trời thần binh là tỷ lệ phần trăm tăng lên ngũ tiếp nối thuộc tính. đến t ử sắc thần binh thì trở thành suy yếu phe địch thuộc tính cùng tăng lên nội công công kích cùng nội công phòng ngự một diệp phi đao thần binh kỹ năng có thể tăng cường phi tiêu ném hát đao có thể tăng lên vô niệm tổn thương tường vi kiếm thần binh kỹ năng có thể ở ẩm huyết kỹ năng thả ra sau khôi phục bộ phận khí huyết hiện nay thần binh vừa mới cởi mở liên quan tới màu xanh da trời thần binh cùng t ử sắc thần binh kỹ năng có thể rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng không ai nói rõ được hiện nay gần biết rõ màu xanh da trời thần binh cùng từ sắc thần binh đều là sợ kỳ hiệu bị động chỉ có kim sắc thần binh mới là ạ tại sợ kỳ hiệu kim sắc thần bên trong hiện nay gần mở ra kh đại bi phú cho thanh long thủ vẫn còn không thể giải tỏa trạng thái cũng không có sản xuất con đường khổng tước linh ạ tại sở kỳ hiệu vừa ra nhất thời làm các nhà chơi r ố i z í t xôn sao không dứt khổng tước linh thần binh chuyện ký chương một tăng lên trong ngoài công một phần trăm chương hai mở ra ạ tại sở kỳ hiệu ngâm sướng sau một năm giây bên trong tạo thành nhiều vòng phạm vi tổn thương chương ba tăng lên chủ động kỹ năng thời gian kéo dài tới hai năm giây chương bốn kéo dài ba năm giây cái tổn thương này rốt cuộc có bao n h i ê u kinh khủng chương bốn trăm hai mươi bảy kết minh đại liên minh đều có kim chủ ủng hộ nhưng phổ thông đều chỉ bỏ tiền không tham dự liên minh quản lý Chủ chủ t là là đây là s i ngôn h n t h lần đầu tiên gặp mạc vấn thiên bản thân giống nhau đây cũng là mạc vấn thiên lần đầu tiên thấy sở ngôn hai người ánh mắt trao đổi một phen sau không hẹn mà cùng ném ra bạn toxin chính chủ tới mạc vấn thiên cũng không phục trước uống cổng bộ dáng kiên nhẫn sau khi ngồi xuống nói đều là thoải mái người ta cũng không nói gì lời k h á c h khí hôm nay huyết sắt điện cùng thịnh thế hàn giang kết minh các người nhiễm chỉ lựa chọn thế nào mạc vấn thiên quyết định nếu là nhiễm chỉ bên này không cách nào lấy được b ộ t phá hắn liền lập tức cáo từ đi ngược lại kết minh nhân tuyển cũng không chỉ có nhiễm chỉ một nhà vạn lý sắt long môn khách sạn mặc dù tồn tại cảm giác cực thấp nhưng là có thể giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ quay đầu bọn họ còn lâm cùng long môn đặt thành hợp tác hơn nữa đã kết minh huyết sắt cùng thịnh thế hàn giang nhiễm chỉ cuối cùng rồi sẽ tự thức các quả đến lúc đó tu la thành hoàn toàn bị không phần sở nôn rất rõ một điểm này Đây c ũ nhưng g là tương tự kết minh sau khi khẳng định cũng không cách nào không quan tâm đến lúc đó nhiễm chỉ nhất định là muốn tham chiến hợp tác có lợi có hại tổng thể mà nói lợi nhiều hơn hại tất cũng không kể là huyết sắt điện hay lại là thịnh thế hà giang đều là nhiễm chỉ địch đối liên minh đánh đối địch còn dùng cân nhắc cái gì không hợp tác quân lâm chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết đến lúc đó nhất định sẽ liên hiệp thế lực khác một khi tạo thành loại cục diện này t i ê u nhiễm chỉ liền thảm bị triệt để cô lập kết quả chính là sau này tu la thành cùng tranh phong chiến đấu hoàn toàn trở thành hai phe liên minh đấu sức đối cảnh bản đây là sở nôn không thể nào tiếp thu được vì vậy hợp tác là nhất định phải hợp tác không hợp tác vậy thì chờ bị cô lập đi sở nôn sẽ không nốc đến làm khách quan trung lập chuyện ngu xuẩn như vậy mạc vấn thiên nói xong hắn liền nói tiếp huyết sát thịnh thế hàn giang đều là của chúng ta đối địch có thể hợp tác nhưng cũng không thể như vậy qua loa liền quyết định chi tiết cụ thể còn phải nói một chút người thấy thế nào quân lâm bên này không có vấn đề ta cũng hy vọng hai nhà kết minh sau khi có thể lại còn lại lĩnh vực mở ra đi sâu vào hợp tác bất kể là tu la thành hay lại là giã ngoại đều có thể đảm mạc vấn thiên rất thức thời nói ngươi nếu là dám lập tức kết minh tuần này tu la thành chúng ta q u ò n lâm cho các ngươi nhiễm chỉ đi làm bắt được tôn chữ lệnh nội thành chúng ta một người cũng không vào mười phần thành ý a mạc vấn tiên h ném ra những lời này sau khi bất kể là sở ngôn cũng tốt nhạc xanh cũng được con mắt đều sáng lên vốn là có ý hướng hợp tác sở ngôn ở mạc vấn thiên nói xong câu đó sau khi lập tức quyết định đồng ý mạc vấn thiên có phải hay không không nên nói cái này chiếm chút lợi lộc là đủ rồi được voi đòi tiên ngược lại chọc người không vui cho dù mạc vấn thiên không cho chỗ tốt sở ngôn vẫn sẽ giúp bọn họ bây giờ mạc vấn thiên chủ động nhượng bộ sở ngôn kia còn có cái gì không hài lòng dợ khóc d ở cười lắc đầu một cái mạc vấn thiên cũng lời n ổ nước bọn sở ngôn loại này t á t phong làm việc rồi dứt khoát nói vậy bây giờ có thể trợ chiến chúng ta chứ có thể có thể chúng ta trước tiên đem kết minh thủ tục làm hai cái liên minh kết thành hữu hảo liên minh sau trong khi bên trong nhất phương tuyên chiến hoặc là bị tuyên chiến lúc có thể mời hưu minh trợ chiến mạc vấn tiên mục đích chuyến đi này đã thành dứt khoát cùng sở nôn g đồng thời hoàn thành quần lâm cùng nhiễm trị kết minh công việc sau đó giúp phái ngoại giao trong lịch phát khởi trợ chiến mời sở nôn g tiếp nhận trợ chiến sau đó liền hỏi các ngươi ở đâu tấm bản đồ đánh nhau đông việt ta mạc vấn tiên chuyện đương nhiên nói đánh nhau không đều là ở đông việt đánh sao đổi tấm bản đồ đánh đông việt người chơi nhiều nhiệm vụ điểm cũng nhiều dễ dàng nộ thương người chơi khác chúng ta đi h i n vân đánh sở nôn nói như loại này đại chiến phổ thông đều là ở hoang vu h i n vân đánh đưa đi mạc vấn thiên sau khi sở nôn nhanh chóng mang kết minh quần lâm tin tức phát cho toàn bộ liên minh bang chúng sau đó bắt đầu dung người chuẩn bị tụ họp đại đoàn đi hiến vân cùng người trước khi đại đoàn hội họp đánh huyết sát hàn ra rồi không có lên tuyến cũng gọi một chút hôm nay bang chiến giờ cờ tờ gấp, gấp đôi đối địch gấp đôi vui vẻ n h ữ n chỉ là một nhà hậu khởi liên minh có thể ở huyết s ắ t cực kỳ ưu việt thời điểm đoạt lấy đế vương châu bản lòng tổng đà dĩ nhiên là có chỗ hơn người theo sở nôn khả năng phương diện khác nhiễm chỉ không địch lại còn lại liên minh nhưng chấp hành lực tuyệt đối là quốc phục số một số hai h ắ n ở liên minh tần đạo hô một giọng nhiệt tình tăng cao nhiễm chỉ các anh em nhanh chóng tụ họp tiến vân gần một trăm cái đoàn biên chế lệnh mạc vấn thiên đều có chút kinh ngạc các ngươi tại tuyến suất cao như vậy sao ban ngày còn có năm người tại tuyến mạc vấn tiên đối với nhiễm chỉ số người biểu thị vô cùng kinh ngạc đây chính là thời gian làm việc ban ngày rất nhiều người đều đang đi học đi làm còn lâm liên minh tổng số người phá hai mươi nhưng ở người điểm trị cân nhắc cũng chỉ có ba ngàn người nhiễm chỉ lệ dương tổng số người so với bọn hắn ít đi gần năm nghìn người cuối cùng số người hay lại là so với bọn hắn càng nhiều cái này thì rất đáng sợ rồi sợ nôn cười một tiếng cũng không giải thích cái gì hôm nay là thời gian làm việc không giả nhưng thời gian làm việc đối với nhiễm chỉ ảnh hưởng quả thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy năm nghìn người tính là gì nếu là cho hắn thêm môn một chút thời gian chuẩn bị số người đột phá bảy tám ngàn đều không là vấn đề hơn nữa theo thời gian trôi qua chờ đến tuyệt đại đa số bang chúng đều xuống ban tan học khi đó bọn họ người sẽ còn càng nhiều nhiễm chỉ tiếp trợ chiến khiến huyết sắt cùng thịnh thế hàn giang đều rất khẩn trương song phương đều tạ i dung người lực cầu trận chiến này đánh ra phong thái không mất mặt hiến vân chờ ngươi có dám ưng chiến hiến vân chờ ngươi có dám ưng chiến ở nhạc xanh cùng mạc vấn tiên cân đối hạng nhiễm chỉ với quần lầm coi như là miễn cưỡng c h ỉ n h học s o n g nhạc xanh khiến người tại thế giới giang hồ tần đạo phát ra đều nhịp ước chiến thoại đối địch bên k i a cũng không cam chịu yếu thế đ i ệ u tiến hành trả lời vì vậy nhiễm chỉ cùng người trước khi chiếm cư hiến vân ngàn dặm doanh điệm truyền t ố n g huyết sắt cùng thịnh thế hàn giang tụ họp cùng trăm dặm doanh đệm truyền t ố n g một trận kích th rất nhiều người chơi biết được tin tức sau dối dít chuyển hướng h ế n vân hy vọng có thể ngay đầu tiên mắt thấy chàng này khoáng thế trận chiến toàn bộ quá trình quá đột nhiên đây là rất nhiều người thứ vừa cảm thụ vừa chưa còn rất tốt làm sao một chút liền bùng nổ đại chiến chương bốn t r ư ơ i tám lên cấp tình thế trận đại chiến này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước không có người thắng nhưng chỉ cùng người trước khi kết minh sau khi vốn là hoàn cảnh xấu nhất phương quần lâm cũng có sức đánh một trận hiến vân hôn chiến sau khi người nào cũng không thể chiếm được tiện nghi dù sao số người t r a n l ệ không lớn song p ư ơ n g đều tại h ế n vân ném vào hơn mười ngàn binh lực đang không có phe thứ ba vào sân trước hai phe trận doanh miễn cưỡng duy trì yếu tớt thăng bằng trang này đại chiến khoáng thế một mực kéo dài đến đêm khuya t ả i khó khăn lắm kết thúc quân lâm bên này coi như là mở đầu bị thất thế chờ nhiễm chỉ vào sân sau dần dần hòa nhau một chút ưu thế cuối cùng bang chiến tỷ số t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn trang này giã ngoại đại chiến chỉ là một bắt đầu quyết định cuối cùng thắng b ạ i hay lại là cuối tuần thủy long lâm t ử dương tổng đ á thuộc về quân lâm coi như bị khiêu chiến nhất phương mạc vấn thiên cảm giác sâu sắc á p lực núi lớn giã ngoại không đánh lại bọn họ còn có thể kéo hữu minh trợ chiến nhưng tổng đà chiến đấu bọn họ thì phải một t r ọ i một đối mặt huyết sát điện chính diện đánh sâu vào n h i ễ m chỉ cũng không pháp giúp bọn hắn phòng thủ tử dương tổng đà cân nhắc khi đến chu sắp gặp phải xung kích đại chiến vừa kết thúc mạc vấn thiên liền tâm sự nặng nề mang người cáo tử sở ngôn cũng không giữ lại hắn biết rõ bây giờ quần lâm quả thật rất bận vừa phải chuẩn bị phản kích huyết sát lại phải gấp rút chuẩn bị chiến đấu cuối tuần tổng đà chiến đấu mạc vấn thiên bận rộn đều sắp biến thành đà loa đợi mạc vấn thiên dẫn quần lâm tầng quản lý rời đi đến vân sau một thân đế vương châu huyết chiến bảo màu đỏ nhạc xanh đi tới ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp ngươi nói xem cái nhìn của ngươi sở nôn trả lời nhạc xanh tràn đầy dầu d ì nói q u ầ n lâm mặc dù là một nhà lão bài trò chơi công hội sẽ thành lập lâu như vậy lại không đánh mấy trận trận đánh ác liệt nếu như ta nhớ không lầm q u ầ n lâm từ đánh hạ tử dương tổng đà sau khi cũng chưa có đánh đại chiến ý tứ của hắn sở nôn minh bạch q u ầ n lâm cường sao quả thật rất mạnh nhưng huyết sắt điện cũng không phải ăn chay q u ầ n lâm rất mạnh nhưng bọn hắn rất lâu không đánh nhau rồi thành viên lâu dài thuộc về một loại an nhàn hưu nhàn trong không khí sức chiến đấu khó tránh khỏi xuất hiện tốt xuống đang thi hành lực cùng nhận tính một khối này khẳng định so với bất quá thường xuyên chiến đấu hết u y s á t điện ý của ngươi là quân lâm rất có thể không phòng giữ được tử dương tổng đà nhạc xanh khoát tay một cái phủ nhận nói ta không phải là ý đó ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ quá mức phân tán nhàn nhã không có chút nào chiến đấu liên minh dày công tu dưỡng đánh sẽ rất thua thiệt sở nôn quét miệng cười một tiếng vậy cùng ta muốn có một thí quan hệ tử dương tổng đà cũng không phải là chúng ta thật không phòng giữ được ném liền v ớ đi ngược lại chúng ta cũng không có tổn thất gì huyết sắt cầm tử dương tổng đà cũng không có thể đánh thắng được chúng ta vậy ngược lại cũng là nhạc xanh ngay vậy cũng nợ nụ cười hắn cũng không phải là quân lâm người loại sự tình này nên lo lắng chính là mạc v â n thiên mới đúng nơi nào đến phiên hắn nhạc xanh cơ tay m ộ t chân ba v ba kiếm đãng bắt hoang trận đấu đã tiến vào tuần thứ hai trận đấu ngày hồi cuối trừ đi một phần nhỏ lãnh môn bên ngoài tuyệt đại đa số mười sáu cường chiến đội đều là trước khi so tài mọi người xem tốt hạt giống đội mười sáu cường chiến đội quyết ra ý nghĩa trận đấu tiến trình tăng nhanh khoảng cách chân chính hạng nhất sinh ra đã không có bao lâu thiên chân vòng kế tiếp trận đấu cũng chính là mười sáu vào tám đối thủ là cùng một cái máy chủ thịnh thế hàn giang lên, lên, lên. nếu như đào thải hết thịnh thế hàn giang lên lê n lên hơn nữa nửa b à n bên phải không có lánh môn hắc mã quật khởi lời nói tám và bốn bọn họ sẽ gặp phải thứ nhất cường địch Đấu b nếu k t thứ 8 vị Italy hạng ngũ, vị đội ư ám chi h ồ như Nếu n thiên chân có thể độ kiếp thành công giải quyết ưu ám c h i hồn chi đội ngũ này sau lên cấp tứ cường sau sắp đối mặt thần thoại dưới thứ nhì đội mạnh đến từ mỹ dùng thiên hành giả không sai chính là chi tiêu do c h á t lơ gánh nhâm đội trưởng mỹ phục giờ giảm tim đ ấ u ban kết hạng toàn cầu thứ hai tỷ số thắng một trăm phần trăm quái vật đội cho dù thiên chân tất cả nhân viên bạo nội loại cuối cùng ở tứ cường cuộc thi vòng loại bên trong có rồi thiên hành giả xông vào cuối cùng trận chung kết quyết tái đối thủ là ai vậy nửa bàn bên trái no một đấu bán kết toàn cầu đệ nhất thần thoại mẫu thân đi nếu quả như thật dựa theo cái này tiến trình đi xuống thiên chân khóa này ba v ba kiếm đã bắt hoang thành tích tốt nhất cũng chỉ có thể khuất phục gã quân rồi thậm chí cái này á quân còn phải nhìn thiên hành giả cho không nề mặt m ũ i nếu là ngay cả thiên hành giả đều không có thể làm được vậy hay là đi cùng nửa bàn bên trái samsung tranh đoạt quý quân đi nửa bàn bên trái đội ngũ bất đắc kính a liền không thể xuất hiện một con ngựa ô trước thời hạn giải quyết thần thoại sao sợ l ô đoán niệm tràn đời nói nửa bàn bên trái trận đấu thật là không có chút nào nhìn mặt kẻ ngu đều biết nửa bàn bên trái tứ cường hai chỗ nhất định là thần thoại cùng samsung thần thoại hiện nay một đường hai không thắng liên tiếp xông vào mười sáu mạnh vòng kế tiếp sắp đối mặt đến từ quốc dùng giờ giảm tim giờ giảm tim cái đó với trí sở ngôn thì không đúng bọn họ đáp lại hy vọng cho nên thần thoại hiện nay lên cấp tám cường cơ hội là chuyện v á n đã đóng t h u y ể n samsung cũng không kém nửa bàn bên trái đội ngũ tập thể kéo áp không nói lật cái này hai cái ma vương đội thống trị đi dầu gì thắng một phần a mỗi chàng đều là hai không xem thể nghiệm cực kém a nửa bàn bên trái cơ bản không có gì đáng xem rồi trừ phi thần thoại đội ba gã đội viên ở trước khi tranh tài ăn m ì thịt bò cùng đáy biển m ò tập thể tiêu chảy nếu không trận chung kết vị trí không có những khả năng khác ngược lại nửa bàn bên phải còn có chút nhìn mặt thiên hành giả mặc dù cũng bị mang theo dở g i ả m tim danh tiếng nhưng thực tế chiến tích lại khó mà lệnh người tin phục chi này đấu bán kết xếp hàng thứ hai tỷ số thắng một trăm phần trăm quái vật đội mặc dù lên cấp m ộ mươi sáu mạnh nhưng ở trước hai đợt cuộc thi vòng loại bên trong không có đánh ra khỏi một trận hai không nghiền ép tỷ số toàn bộ lấy hai một giải quyết đối thủ bất quá ngay cả như vậy thiên hành giả thực lực hay là không thể khinh thường. mỹ phục các nhà chơi đều nhận định thiên hành giả đây là đang điều chỉnh thử đội hình không thấy sáu mươi b ố và ba mươi hai cường bọn họ lên thần đao ba mươi hai và o ộ t mươi sáu cường lại đem thần đao đội thành thần vi m à thiên hành giả có phải hay không ở điều chỉnh thử đội hình khó mà nói b ấ t quá bọn hắn trước hai đợt quả thật đánh tạm được mặc dù đều thắng nhưng lại không có phát huy ra phải có tài nghệ luôn cảm giác bọn họ là ở ẩn tàng một tay không có đem hết toàn lực trừ đi thiên hành giả ra nửa bàn bên phải còn có thiên chân mặc dù sở luôn luôn là nói đối thủ rất mạnh thiên chân không được lần này sợ là chỉ có thể đánh đấm giả bộ cho có khi thế rồi các loại hữu dù lời nói nhưng trên thực tế ở ngươi chơi cùng truyền thông trong tâm khảm quá ngây thơ hay là rất có hạng nhất lẫn nhau đội ngũ dù sao có sở ngôn danh tiếng thêm được ở đệ nhất thiên hạ đội ngũ hiện nay ngoại giới đối với quá ngây thơ hay là tràn đầy coi trọng thấy cho bọn họ dù là không đánh lại thần thoại ít nhất lần này cầm một tá quân hay lại là không có vấn đề cái này không chỉ là quốc phục người chơi cùng quốc phục truyền thông ở thổi thiên chân mà là toàn thế giới đều tạ i thổi mỹ dùng truyền thông còn dùng một bộ tiền bối giáo dục g i ọ n văn bối chỉ điểm thiên hành giả nói bọn họ không còn cố gắng khả năng liền muốn dừng bức tứ cờ rồi sở nôn cũng sắp buồn bực chết rồi rõ ràng bọn họ không đánh lại thiên hành giả làm sao mỗi một người đều mo đưa thiên chân thổi trời cao còn thiên hành giả không cố gắng sẽ bị bọn họ treo lên đánh những lời này nói ngược chứ ngoại giới áp lực khiến sở nôn bây giờ thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon rất sợ nào đó cuộc tranh tài không đánh được một chút liền từ đám mây té rất thâm v i ê n không bỏ dậy nổi chương bốn trăm hai mươi chín làm người ta kinh ngạc vui mừng tu lá thành ngày hai mươi tám tháng một thứ hai ba vê ba kiếm đãng bắt hoang tiến vào chính c u so tại tuần thứ ba một tuần trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc toàn cầu sáu mươi bốn đội mạnh ngũ chỉ còn l đi có qua một tuần sở ngôn đem hết toàn lực điểm đẩy màu xanh ra trời thần binh dai nhân bút cùng tả thủ kiếm mang công lực của mình tăng lên tới ba mười lăm vạn miễn cưỡng coi như là đạt yêu cầu hãn duyên tài ban đầu đều dùng đi điểm khổng tức linh rồi điểm màu xanh ra trời thần binh cùng tử sắc thần binh lộ ra không đủ dùng bởi vì công lực này nói không có những người khác nhau nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng hơn trên thực tế coi như hắn đã nắm công lực của mình nhắc tới ba mười lăm vạn ba v ba trong tranh tài công lực của hắn cũng chỉ có ghi danh lúc hai năm vạn không sai lấy ghi danh lúc công lực làm chuẩn bắc cực tinh hay lại là rất có hành vi thường ngày ít nhất không để cho chàng này ba v ba kiếm đang bắt hoang trận đấu bởi vì thần binh hệ thống mở ra mà tan vỡ đương nhiên nếu là lấy thực thì công lực làm chuẩn kia sở ngôn khẳng định không điểm khổng tức linh đi điểm màu xanh ra trời từ sắc thần binh rồi khi đó công lực của hắn vẫn không thể trầm trầm tăng lên đánh ai mà không một bộ kỹ năm giây ngoại trừ điểm thần binh bên ngoài sở nôn thu hoạch lớn nhất là tuần trước tu la thành rốt cuộc bị bọn họ nhiễm chỉ lấy được rồi đây là sở nôn lần thứ hai tu la bên trong thành thành lữ t r ì n h tu la thành mở ra đã có hơn một tháng rồi trừ đi mở ra tuần thứ nhất nội thành bên ngoài sở nôn chờ đợi hồi lâu rốt cuộc đến lúc lần thứ hai nội thành phải nói một tuần trước tu la thành tại ngoại thành tôn chữ lệnh tranh đoạt giai đoạn nhiễm chỉ nhưng thật ra là không chiếm ưu thế thủy long ngâm q u ầ n lâm mặc dù bang nhiễm chỉ đi làm nhưng bởi vì thế giới bọn không bắt được r i ê n cớ hai nhà bọn họ hào hiệp lệnh q u t đưa đến vào sân nhân số của chỉ có một phần nhỏ tuần trước tôn chữ lệnh tranh đoạt t ị n h thế hàn giang có thể nói là xuất tấn danh tiếng bọn họ bằng vào hai cái thế giới bột ưu thế tuyệt đối đánh quần lâm cùng nhiễm chỉ liên quân chạy chối chết vạn giảm giết cũng nắm rồi một thế giới bột không biết sao vạn giảm giết là trung lập phương bọn họ không giúp thịnh thế hàn giang đến nhằm vào nhiễm chỉ liền thật đầy nghĩa khí rồi cũng sẽ không đến giúp bọn hắn tôn chữ làm tranh đoạt mở màn trước mười phút đều là thịnh thế hàn giang cùng nhiễm chỉ quần lâm liên quân lẫn nhau đ ố i đại ý vạn g i m giết đục nước béo có đi ăn trộn gà đánh bột đại khái là ông trời già cũng không ưa vạn lý sát hoa bắt cá quần lâm vì vậy tình thế hàn giang lập tức chuyển hỏa vạn dằm giết vây quanh khối này tôn chữ lệnh hàn giang thành cùng vạn lý sát hai nhóm người đánh cuối bụi, bụi nhiễm chỉ quân lâm liên quân dĩ nhiên sẽ không xem của vui chủ động gia nhập chiến trường trong hậu chiến tôn chữ lệnh xuống rất nhanh v ạ hai nhà này bắt đầu liệu mạng chết đỗi ngươi thủ làm ta liền phái người liền đánh không đánh dụng cái này lệnh thề không bỏ qua ngay cả nhiễm chỉ quân lâm đều thịnh thế hàn giang đặt ở sau đây đâu đều là làm vạn giam giết chính sở vị ngao cò tranh nhau ngư n ông đất lợi hàn giang thành cùng vạn giảm i ế t bởi vì một khối tôn chữ lệnh đánh cuối bụi kết cục lại khiến cho mọi người đều không nghĩ tới toàn bộ hành trình tôn chữ lệnh rơi xuống không dưới m ộ ư ơ i lần mỗi lần đều vạn giảm i ế t n h ặ t đi kết quả đến tới gần hồi cuối tôn chữ lệnh rơi xuống cơ duyên xảo hợp địa bị thoát khỏi đại đoàn lạc đường sau bất chi bất giác chui vào xuống lệnh điểm đánh nhau lăng vân n h ặ t được t r ù n g hợp không chỗ nào không có mặt lăng vân hàng này lượm lệnh thương long đổi mới thương long lập tức chạy ra hàn giang thành bên cạnh có một cái thần uy thám tử cương nắm hoàn thần trụ trên người uy mánh ng ng ngược lôi đặc hiệu mà lăng vân dưới sự hoảng sở nôn lúc ấy nghe được lăng vân nói trước mặt hắn xuất hiện một cái mang đặc hiệu thần vĩ lúc trái tim tan nát rồi mẫu thân đi thật vất và tôn chữ lệnh rơi vào trong tay bọn họ tranh đoạt thời gian cũng m o n muốn kết thúc kết quả lăng vân hàng này nhặt hoàn lệnh liền đụng vào người ta đặc hiệu lên đây không phải là trò không mà nhưng h í kịch tính một màn xuất hiện bởi vì lăng vân tới quá nhanh k i a thần uy căn bản không nhìn kỹ cũng không chú ý tới lăng vân trên đỉnh đầu tôn chữ lệnh ký hiệu còn tưởng rằng là đối diện thám tử phát hiện hắn cầm thần trụ chuẩn bị tới bức g a hắn kỹ năng gọi ra bạch công tử thống k h á i lưu lưu đừng nói lăng v bọn họ còn tưởng rằng cái này lệnh triệu tập vừa tiếp xúc chỉ có thể tới cho lăng vân n h ặ t sắc cũng đưa mắt nhìn tôn chữ lệnh rơi vào tay địch không nghĩ tới kia hàng mang theo đặc hiệu lại đi rồi đi rồi ngây người như phong nhiễm chỉ mọi người đưa mắt nhìn cái kia cả người quanh quẩn lôi quan vọt thiên hầu cưỡi ngựa chạy về phía phương xa ba giây sau tranh đ o ạ n thời gian kết thúc tôn chữ lệnh cứ như vậy hí kịch tính mà rơi vào đến trong tay bọn họ rồi cái này nội thành coi như là một cá k i n h hỉ sở nôn thương long đặc hiệu đã ra rất lâu rồi người kế tiếp hồi phong lạc nhạn đặc hiệu hắn cho là trong thời gian ngắn không xảy ra rồi không biết sao trên trời hạ xuống tôn chữ lệnh. Cái này đại lô t Mỹ từ tư. ngoại trừ nội tu h h h à n đặc ữ đại l ô thành ử k tức n c ra tuần i trước còn xảy ra một món chuyện cực kỳ trọng yếu đi vào thủy long ngâm huyết sắt điện tấn công tất h tinh phái phân đà đoạt lấy bọn họ ở thủy long ngâm khối thứ nhất chỗ ở bởi vì tấn công tổng đà chỉ có thể do nắm giữ địa bàn liên minh phát động huyết sát điện bắt lại thất tinh phái phân đà người sáng suốt đều biết đây là đang là cuối tuần tấn công tổng đà làm giai đoạn trước chuẩn bị vì vậy tin tức truyền ra sau rất nhiều người đều đang mong đợi cuối tuần bùng nổ tử dương tổng đà công phòng chiến đến tột cùng làm anh long quá giang huyết sát điện kỹ cao nhất chủ đây hay lại là địa đầu xà quần lâm ngồi vững tử dương tổng đà huyết sát cử động không gạt được quần lâm ở huyết sát điện đoạt lấy thất tinh phái phân đà sau buổi tối hôm đó quần lâm long thủ mạc vấn thiên liền liên hiệp nhiễm chỉ lệ dương cùng huyết sát điện tại giã ngoại đánh một trận doanh m ạ chương Vấn Tiên n nếu là tử d bốn trăm thực ba mươi đua thật võ tâm địa bẩn dạ thứ người muốn lăng vân nhị ha hình cái đầu nhảy lên chốc lát sở nôn nháy mắt nhận được đến từ hắn gửi tới số lớn video văn kiện sở nôn điểm kích tiếp thu đánh chữ trả lời nhận được t hơn u n g ư i cái một quỷ. g ư ơ i biết có hay h k ô nửa g những thứ này thu hình tốn thời gian ngươi không nói ta cũng không biết, nguyên、like、ta bị người này ngược lang ta tìm thứ thu tốn thời thân ta biết ta bọt thể. bao lai vì vậy vân hình Mẫu nắm này nói này nhiều như vậy nắm lang vân nổ nước bọt không、thể. Hơn lâu. đi bị đêm sở nôn đột nhiên cho hắn bổ đụt phát tin tức muốn hắn cung cấp một ít đã từng luận kiếm xếp hàng qua giả quy nhân chuyển trực tiếp thu hình suốt bận làm việc gần ba h hắn mới từ mịt mở nhiều chuyển trực tiếp thu hình văn kiện bên trong tìm tới sở nôn cần vào phim nhưng mà hắn khổ cực như vậy lại chỉ đạt được rồi sở nôn một câu đơn giản nhận được lang vân thật là hận không được dơ đao làm thị sở nôn để tiếp p h n sở nôn mở ra đang ở dự hòa hoán thu hình trả lời Cảm mời tạ. Quay đầu ngày ư được chưa? Kìa còn tạm được. người ơ cơm i nói, nói ăn còn Lăng Vân n tạm thật, Kìa lầu bầu trạng thái hảo thời hảo i đ ể mai thật mạnh. là ngày m Ngươi thời điểm tranh tạch một chút. nhưng phải chú điểm ý sẽ ở nôn biết r là thứ hai tuần thứ ba ba v ba kiếm đạn b ắ t hoang chính thức tiến vào m ộ ư ơ i sáu vào tám giai đoạn mà ở tối mai tám giờ bọn họ thiên chân liền đem nên chiến thịnh thế hàn giang lên lên lên chi đội ngũ này cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng thành thật mà nói sở ngôn đối với thịnh thế hàn giang lên lên lên tri đội ngũ này cũng không là rất biết nhưng hắn ít nhất minh bạch ở trong tri đội ngũ này đáng coi trọng nhất chính là cái đó thỉnh thoảng bột phát ra mắt sáng thao tác giả quy nhân vì nghiên cứu người này sở ngôn cố ý tìm quan hệ tương đối khá diệp vọng hồi lăng vân đáng người để cho bọn họ tìm ra đã từng luận kiếm đụng phải giả quy nhân chuyển trực tiếp thu hình lấy cung cấp tham khảo diệp vọng hồi người này rất ít mở chuyển trực tiếp vì vậy thu hình tài liệu tương đối ít ngược lại thì lăng vân người này bởi vì từ trước sau yêu cầu nuôi gia đình đối với chuyển trực tiếp tương đối để ý thu hình tài liệu một đồng lớn lăng vân cho sở ngôn truyền tới video văn kiện bên trong tổng cộng bao hàm gần 20 i m ư chàng b à i vị gặp phải dạ quy nhân thu hình trong đó có 80% tài liệu đều là vô dụng bởi vì sở ngôn liếc mắt liền nhìn ra kia mấy trong cục dạ quy nhân trạng thái không có ở đây tuyến phát huy hoàn toàn không có điểm sáng có thể nói đáng hắn nghiên cứu thu hình chỉ có hai chàng trong đó một trận lăng vân mở đầu liền ném nước trước bị dạ quy nhân tối thương long cái này dự trụ sở ngôn sờ lên cảm nhìn chằm chằm thu hình vẻ mặt như nghĩ tới cái gì lăng vân thương long xưa nay lấy nhanh chuẩn ác nổi tiếng mặc dù chính xác hơi k é m cho hắn nhưng ít ra có thể bảo đảm ở hóa cảnh bài vị bên trong bách phát bách chúng nói như vậy cho dù là sở ngôn gặp phải lăng vân muốn dự trù hắn thương long cũng có độ khó nhất định dự trù thương long càng nhiều hơn hay lại là bằng vào đối với địch nhân lý giải cùng với trụ cột nhất tốc độ phản ứng Dạ quy nhân chưa nói tới đối với lăng vân có nhiều giải cái này dự trù thương long cũng liền loại bỏ người quen gây án có khả năng vậy chỉ còn lại một cái khả năng người này ý thức quả thật xuất sắc phản ứng cũng đi theo ý thức mở đầu thuộc về huyền nhân ném lập tức mở ra bình a bước lướt i ể u sau đó ở lăng vân nâng tay phải lên trong nháy mắt làm ra phía bên trái động tác l a n lộn hoàn mỹ tránh thương long suất thủy đả kích p h ạ m vi ván này dạ quy nhân quả thật thuộc về bạo tàu trạng thái đủ loại thần dự chủ thần ý thức hoàn toàn mang lăng vân đùa bỡn với lòng bàn tay t h như theo sau một cái thao tác càng làm a n g một điểm này triển hiện tinh tế không rõ sinh d i ệ t nơi này là lăng vân một cái chạy chỗ sai lầm bị dạ quy nhân bắt đánh một cái ngũ liên cái này ngũ liên sở tới lăng vân sau dạ quy nhân bức kế tiếp động tác cũng không phải là gia tăng khống chế hiệu quả hoặc nhân cơ hội trộn một lớp phát ra mà là ở ngũ liên đánh tới một nửa thời điểm đột nhiên lên, lên thiện mà cái lên thiện, vừa vặn xác định tại lăng vân hậu khiêu thương lòng tiết điểm đua thật võ tâm đều bẩn cái này thương long đụng vào thiện hoàn toàn tuyên cáo lăng vân đã mất đi hy vọng thắng chi tiết a nhìn đến đây sở luôn không khỏi thở dài nói cái này ngũ liên sau lên thiện nhất định là muốn dự trù lăng vân giải khống sau phản đánh mà hắn lên thiện khởi tay thời cơ là đang ở lăng vân hậu khiêu trước cái này thì ý nghĩa hắn đã sớm suy nghĩ song sắp tối lăng vân cái này hậu khiêu rồi tương tự loại này dự trù còn xuất hiện ở rất nhiều chi tiết bên trong tỷ như khu bóng đánh gãy ngũ liên rồi rào mở ra lộn vòng về phía trước lửa gạt ra tiểu v ô n ngân Từ mở đây là i tiến ề n v o đối tiết thủ tấu c sở ngôn nhìn song tràng này thu hình so đối với dạ quy nhân ấn tượng đầu tiên người này quá lao đạo dù là không có bạo tàu dưới trạng thái thần dự trù giá trị hắn có thể đánh lên quốc phục vũ thánh cũng không phải là không có nguyên nhân dạ quy nhân ở ba mươi hai và mười sáu trong tranh tài siêu thần phát huy khiến sở ngôn đối với hắn lưu tâm mặc dù mọi người đều tại nói dạ quy nhân trạng thái rất không ổn định khi thì hùng hổ khi thì tiêu chạy nhưng sở ngôn cũng không xác định ngày mai dạ quy nhân là tiêu chạy hay lại là bạo nổ loại chỉ có thể theo như dự tính xấu nhất suy nghĩ lăng vân cùng hắn ở luận kiếm bài vị chúng thu hình mặc dù nói rõ không là cái gì nhưng ít ra khiến sở ngôn càng hiểu hơn rồi cái này sắp đối mặt đối thủ hắn đấu pháp để cho ta nghĩ tới một người lăng vân đại khái cũng không ngủ được lần nữa phát tới tin tức nói ngươi biết là ai sao sở nôn hé miệng cười một tiếng trả lời t ỷ cục tại hắn trong ấn tượng có loại này t r ầ m ổ n phong cách đồng thời còn có siêu cường ý thức đủ loại thần dự chủ không cùng tần g suất chân vũ t r o người n g chơi dường như cũng chỉ có t ỷ cục lao ra từ phù hợp tiêu chuẩn này rồi đúng chính là t ỷ cục lăng vân rất sợ sở nôn không hiểu giải thích bất quá t ỷ cục lao ra từ đó là hàng ngày đều có loại biểu hiện này dạ quy nhân người này thì không được trạng thái lúc tốt lúc xấu ta hiểu ý ngươi ta sẽ chú trọng chiếu c ủ hắn sở nôn trả lời bất kể ngày mai đối mặt dạ quy nhân là bạo nổ loại cũng tốt tiêu chạy cũng được hắn cũng có cấp cho cực cao coi trọng chiến thuật liền một cái vây quanh dạ quy nhân đánh lưu đ ộ c không g á n đoạn cho hắn phủ lên mạch mạch thiên ức làm vừa ra phong tường ly lên chết đánh chân vũ tóm lại không thể để cho dạ quy nhân tồn tại rời đi nơi so tài đối với ngày mai trận đấu sở nôn đã làm xong đánh một trận công đồn chuẩn bị cho dù là cực hạn đổi một lần một nắm thiên ức cùng đối diện dạ quy nhân đổi bọn họ thiên chân cũng là kiếm chỉ cần dạ quy nhân vừa chết tranh tài không xác định nhân tố sẽ không có bằng vào ngư thanh vi cùng đối diện cái đó thiên hương tiểu thị tỷ muốn lật bàn đó là không thể、nào. về phần ngư thanh vi cái điểm này sở nôn đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết thẳng thắn nói nếu quả như thật dùng thiên đức đi đổi đối diện dạ quy nhân đánh hai v hai tàn cục nói thiên chân đúng là nhất định có ưu thế nhưng ngư thanh vi cái này thái bạch nàng sẽ không cũng có thể bạo nổ loại chứ Trước 431, thiên chân VS thỉnh thế thanh thái bắt tử, thần thống tuần trước tăng tuột tới tử. Ngư cớ, lớn, chân quốc phục bạch công lực cựu cũng hàn binh hệ không giang vi, bởi lên lên lên. nguyên duyên lên xuống VS vì Đây do đệ đệ người này quật khởi thời gian không lâu cũng liền nửa năm gần đấy chuyện cũng không yêu sống động ở trước mặt công chúng đưa đến ngoại giới đối với nàng không hiểu nhiều nàng cũng rất ít l ậ t kiếm nếu không bằng thực lực của nàng đánh vũ tôn vũ thánh hẳn là không có vấn đề gì không đến n ổ i bây giờ còn là quốc phục hóa cảnh 999 t ê n gọi rất thần bí một người sở ngôn trong trí nhớ không có đóng với ngư thanh vi đoạn phim cũng liền ý nghĩa người này cũng không có ở quốc phục sông r a quá lớn danh tiếng bằng không hắn không thể nào không có ấn tượng nhưng chính là một cái như vậy thần, thần bí bí ra hỏa lại để cho sở ngôn từ trong đáy lòng này sinh ra một loại không an toàn cảm giác hắn luôn cảm thấy người này không đơn giản ít nhất không giống ngoài mặt đơn giản như vậy giả quy nhân coi như là ngày mai tranh tài thứ nhất không xác định nhân tố ngư thanh vi chính là cái thứ nhì không xác định nhân tố giả quy nhân chỗ khó giải quyết ở chỗ người này trạng thái lúc tốt lúc xấu ai cũng không nói chắc được ngày nào hắn lại đột nhiên bạo nộ chồng mà ngư thanh vi thuần túy là một loại bởi vì thần bí mà mang tới cảm giác nguy hiểm người này ta bài vị gặp được mấy lần ta cảm giác kỹ thuật cũng liền bình thường thôi đi ngược lại thiên phú rất cao mỗi một lần đều sẽ có sở tiến bộ lăng vân như thế bình luận sở nôn nhìn thấy lăng vân cho ra trả lời nhất thời hết ý kiến người nói rời hạ đây người ta nếu là tài nghệ bình thường thôi có thể đánh vào toàn cầu mười sáu cơn sao người có nghiêm túc xem qua nàng trước mặt trận đấu ghi âm giống chứ người biết cái bữa l a n g vân người lại hung ta bị sở nôn đỗi một cái câu l a n g vân nhất thời liền đoán khí tràn đầy địa hạ tuyến đương nhiên hắn nhưng không phải là bởi vì những lời này đi thức đêm bù lại trước mấy tuần trận đấu thu hình hắn chẳng qua là cảm thấy cùng sở ngôn hàng này kéo xuống đi quả thực không có ý nghĩa còn không bằng đi ngủ sớm một chút tới trọng yếu hảo tâm hảo ý theo sở n ô n thức đêm nghiên cứu đối thủ kết quả hàng này còn dám hung hắn ngủ ngủ thức đêm tổn hại s kết quả thật không tốt đã hồi lâu không có thức đêm sở nôn thịnh lại liền phát hiện mình thành quốc bảo nồng nặc vành mắt đen loạn thành ổ gà kiểu tóc trên cảm xúc xếp đâm tay gốc dâu cảm tử trang nghiêm thành một đời mới sắc ben ca cũng may sở nôn kháng áp năng lực coi như không tệ chút buồn ngủ tại hắn bù đắp giấc chưa sau lập tức vô ảnh vô tung biến mất tám giờ tối trận đấu đúng lúc bắt đầu các đại truyền trực tiếp sân thượng hôm nay đều bắt đầu rồi kích thước to lớn tuyên truyền hoạt động bởi vì hôm nay có ba cây quốc phục đội ngũ ra sân coi như là ba v ba kiếm đang bắt hoang mở cuộc tranh tài đến nay quốc phục đội ngũ trận đấu dày đặc nhất một ngày thiên chân vs thịnh thế hàn giang lên lê n lên cái này là hôm nay trận thứ tháng hai năm một sáu vào tám trận đấu trận đ ầ u là thần thoại vs giờ giảm tim giờ giảm tim cuối cùng vẫn không có thể lật thần thoại đại ma vương hay không tiếp nối dừng bước mười sáu cường giờ g i m tim là quốc phục kế thủy long ngầm quần lâm thu người sau khi bị loại bỏ thứ nhì chi đội ngũ thủy long ngâm còn lâm thu người dừng bước ba mươi hai mạnh giờ giảm tim dừng bước mười sáu cường còn dư lại hai cái đội ngũ cũng sắp sau đó trong tranh tài quyết một thư hùng đến lúc đó lớn như vậy quốc phục mang chỉ có một nhánh đội ngũ may mắn còn sống sót tiến vào tám cường chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan g n ê n thưởng thức ba v ba kiếm đã bắt hoang tuần thứ tháng ba năm một sáu vào tám cuộc thi vòng loại đợt thứ hai ta là bản cuộc tranh tài giải thích d i ễ u tử một thân màu đỏ thấm len sợi hay nhỏ d i ễ u tử mặt lộ vẹn đ cười nói buổi tối khỏe ta là tiểu hưng mạo đơn giản lời mở đầu sau khi dữ tử nhìn về phía ống kính là các khán giả giới thiệu, bản vòng Tin tưởng rất t mọi người quen đều hôm u quốc đều quốc ộ một nội đội c phục chiến, cái phục, chân, Đây đến là là lên lên lên. trận thi từ theo thứ tự thiền thịnh thế ngũ bọn hẳn giang hai họ h dự nay tiểu hồng mạo mặc hiếm thấy một bộ hồng y nhân g i a n m ộ i hoa eo thon chi phát h ỏ a mê người vô cùng phối hợp k i ê n một đôi chân dài to càng làm cho không ít n a m người xem hai mắt tỏa sáng coi như bắc cực tinh tinh thiêu tế tuyển giải thích tiểu hồng mạo nhan giá trị tuyệt đối là đứng đầu cho dù là ở trong game không thi phấn trang điểm vẫn đẹp đến giống một bức họa mỗi anh đào khẽ mở tiểu hồng mạo cười nói dựa theo thông lệ chúng ta là không phải là trước tiên cần phải nói một chút hai cái đội ngũ bên ngoài sân ủng hộ xuất dữu tử chế nhạo nói ủng hộ xuất còn dùng nhìn sao nói như vậy phàm là có thiên chân ra sân trận đấu chúng ta đều là trực tiếp nhảy qua ủng hộ xuất biểu diễn cái này hoàn tiết vừa dứt lời đạn m ạ c liền đều nhịp địa quét ra một mảnh rậm rạp chẳng chịp nói đùa thuộc về nói đùa bắc cực tinh định quy củ dữu tử hay là không dám không nhìn dù là ủng hộ xuất số này theo thật ra thì không có gì tham khảo ý nghĩa vẫn sẽ cho người xem báo cáo được rồi chúng ta tới trước nhìn một chút bên ngoài sân ủng hộ xuất bỏ phiếu kết quả đạo diễn ở d i u tử sau khi nói xong lập tức ở chuyển trực tiếp trong hình dáng làm ra một đ ộ ngang thực thì ủng hộ xuất tương tự đường tiến độ tỷ lệ đồ bên trái thiên chân thuộc hồng sắc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đường tiến độ bên phải thịnh thế hản giang lên lên lên thuộc màu xanh da trời chỉ có một phần rất nhỏ 8 1 m m năm m ộ rất thú vị ủng hộ xuất thiên chân cơ hồ lấy nghiền ép thế lấy được bên ngoài sân ủng hộ tỷ số toàn thắng 81% m mươi một ủng hộ xuất cũng đầy đủ nói rõ nếu so sánh lại mọi người hay lại là càng coi trọng thiên chân ở nơi này chàng trong nội chiến thủ thắng dữ tử phân tích nói tiểu hưng mạo hé miệm mịp cười chờ dữu tử phân tích hoàn mới hỏi. vậy nếu như cho ngươi x i n vào nhóm ngươi hội ủng hộ c h i đội k i a ngũ đây dữ tử coi như thành thục l ã o luyện chức nghiệp giải thích dĩ nhiên là sẽ không bên trong loại này bấy giờ rất thản như nói ta đều ủng hộ chỉ cần là quốc dùng đội ngũ vậy cũng là ta ủng hộ đối tượng giải thích có thể có lập trường nhưng lập trường không thể thiên hướng về nào đó c h i đội ngũ chỉ có thể thiên hướng về một cái cuộc s o tại khu dữ tử trả lời có thể nói hoa mỹ giả như hôm nay trận đấu là thiên chân vs người ngoại quốc đội ngũ vậy hắn coi như, như thế nào đi nữa ủng hộ thiên chân cũng không người cảm thấy không đúng nhưng hôm nay dù sao cũng là một trận quốc phục nội chiến tại loại này trong tranh tài công khai ủng hộ một phương nào nhất định sẽ đắc tội bên kia phan dữ tử là một người thông minh hắn không biết làm loại chuyện ngu này dù là hắn thật ra thì tâm lý không có chút nào coi trọng thịnh thế hàn giang lên lên lên nhưng hắn vẫn không thể nói ra được tâm lý nghĩ như thế nào không biết đến nhưng nếu là hắn nói ra vậy thì phiền thoái dữ tử cùng tiểu hồng mạo đang giải thích tịch x ả đạm thời điểm song phương tuyển thủ dự thi đã bắt đầu vào sân đầu tiên vào sân chính là thịnh thế hàn giang lên lên lên ba gã thủ phát đội viên cùng hai gã cầu thủ dự bị ở cái này trong năm người thân mặc một bộ màu đen phủ tô bảo đầu đội che mặt nón lá ngư thanh vi trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm toàn trường duy nhất không phải là thiên hương nữ tuyển thủ ba v ba kiếm đãng bắt hoang bên trong nữ tuyển thủ rất nhiều nhưng chín mươi chín phần trăm đều lấy thiên hương môn phái tham chiến giống như thanh vi như vậy lấy giờ tờ ép thân phận dự thi nữ tuyển thủ nàng l à bò c ạ p kéo ba ba phần độc nhất chương bốn trăm ba mươi hai các chị em tìm tới phản đồ rồi tình h thế hàn giang cái này đội nữ tuyển thủ hơi nhiều a d ữ tử lộ ra nam nhân đều hiểu được cười đều nói thủ phát đội viên cộng ba người chứ đi dạ quy nhân là nam sinh hai người khác đều là nữ tuyển thủ tình thế hàn giang lên lên, lên chi đội mũ này điển hình dương thịnh âm suý a ngay cả thế chỗ hai gã đội viên bên trong cũng có một người là thiên hương tiểu tỷ tỷ toàn bộ đội năm người tổng cộng có ba gã nữ tuyển thủ nam nữ tỷ lệ có thể nói nhất tuyệt nếu so sánh lại sau đó vào sân thiên chân liền chính thường rất nhiều thiên chân ba gã thủ phát đội viên chỉ có mạch bạch một người nữ sinh thế chỗ trong ba người cũng chỉ có nãi đường tương thị nữ sinh mệnh tiểu h ồ n g mạo thay rộng lớn các nữ đồng bào khiếu k h cốt đạo nhiều nữ sinh một chút thế nào ngươi xem một v một kiếm đ ả n g có mấy cô gái trò chơi vợ vợ ngoạn pháp nhiều như vậy chúng ta người chơi nữ có thể tham dự lại không có bao nhiêu rất nhiều năm v năm chiến trường đội ngũ đều là không muốn nữ sinh thật ra thì tiểu hồng mạ oán trách cũng coi như sự thật nữ sinh ở trong game được hoan n ê n sao vậy khẳng định được hoan n ê n ít nhất tất cả mọi người nguyện ý cùng tiểu tỷ tỷ kết giao bằng hữu nhưng ở tờ vờ tờ ngoạn pháp bên trong nữ sinh thì không phải là như vậy được hoan n ê n rồi luận kiếm chiến trường rất nhiều người vừa nhìn thấy đồng đội là một cô gái đã cảm thấy nàng nhất định là gánh nặng đánh không được mỗi ngày chiêu mộ tần đạo đều có người đang gọi chiến trường thanh tiền người vừa tới nữ sinh đường vòng đây cũng là một loại kỳ thị rồi nếu không phải là bởi vì thiên hương là duy nhất chữa trị trắc nghiệm tin tưởng ngay cả phó bản đều sẽ không có người nguyện ý mang nữ sinh vờ ngoạn pháp bên trong thiên hương là rất được hăng lên tiểu tỷ tỷ môn cũng có thể sống đến mức như cá g ặ p nước ít nhất xuất hiện ở không giới hạn giới tính chữa trị trước nghiệp trước thứ địa vị này sẽ không phát sinh thay đổi nhưng ở t ờ vờ vợ thi đấu ngoạn pháp bên trong nữ sinh cựu là bị chê vai trò thật vất vả có một ba v ba luận kiếm yêu cầu thiên hương bọn họ nữ sinh có thể có càng nhiều cơ hội tham dự vào d u tử một phen trêu chọc không thể nghi ngờ là đắc tội rất nhiều chính đang quan sát cuộc tranh tài này người chơi nữ dữ tử rất nhanh cũng đã minh mạch nhanh chóng cười xoa nói ta cũng không có xem thường nữ sinh ý tứ ta chỉ là cảm thái triết học khí tức đậm đà luận kiếm trên sân rốt cuộc nên đón một vệ tịnh lệ màu sắc đây là chuyện tốt ta ta cũng hy vọng nhìn thấy có một ngày càng ngày càng nhiều nữ tuyển thủ có thể xuất hiện ở đủ loại trong tranh tài không chỉ là ba v ba một v một cũng là như vậy bất kể nói thế nào coi như nữ sinh ta là ủng hộ t h ị n h thế hàn giang lên lên lên đấy không nên cảm thấy chúng ta nữ sinh cũng chỉ có thể chơi đùa thiên hương chúng ta cũng có thể chơi đùa môn phái khác như thanh vi trùng áp tiểu hồng mạo nắm chặt quyền hô lớn theo tiểu hồng mạo kêu gạo trận đấu truyền trực tiếp giữa đạn mạc trong nháy mắt dâng lên vô số người chơi nữ sâu sắc lây rối rít ở trong màn đạn là thịnh thế hàn giang cố gắng lên bơ bình thường thói quen trầm mặc người chơi nữ vào giờ khắc này vô cùng đoàn kết bạo phát ra làm người ta kinh ngạc thanh thế sự thật chứng minh bắc cực tinh sớm có dự kiến trước bắc cực tinh ở các đại quan phương truyền trực tiếp sân thượng cùng trao đổi sân thượng đều lấy ra một loại đặc thù chế độ đó chính là tiểu tỷ tỷ đặc quyền pham là bảng định nhân vật bị quan phương chứng nhận giới tính là nữ người xem đều có thể ở quan cuộc so tài truyền trực tiếp đang lúc đạt được màu hồng đạn mạc đặc quyền bình thường mọi người căn bản không để ý loại này chi tiết bởi vì nhìn truyền trực tiếp phổ thông đều lấy nam sinh chiếm đa số các đại truyền trực tiếp thời gian màu hồng đạn mạc số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. căn bản không nổi lên được quá lớn đợt sóng nhưng ở cuộc tranh tài này truyền trực tiếp bên trong trầm mặc người chơi nữ môn không nữa yên lặng màu hồng đạn m ạ c tràn đầy truyền trực tiếp giữa mỗi một xó a xỉnh khiến một bên nam t h ủ y hữu muốn nhìn đến run lầy bẫy khi nào có nhiều như vậy tiểu t ỷ t ỷ rồi hả ở d ầ m d ạ p chẳng chịt màu hồng trong màn đạn một cái là thiên chân cố gắng lên đạn m ạ c phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú bởi vì khác đạn m ạ c đều là sao chép tốt thịnh thế hàn giang lên lên lê n nư thanh vi lên lê lên chỉ có điều này đạn mặc nội dung là thiên chân lên, lên, lên. sở nôn lên lê lên lộ ra phá lệ hạc đứng trong bệ gà càng làm cho người ta thêm kinh ngạc là điều này đạn mặc lại còn là màu hồng nói cách khác gửi đi đạn mặc người cũng là nữ sinh cái này thì khiến truyền trực tiếp thời gian không thiếu nữ người chơi cảm thấy nổi giận các chị em chúng ta trung gian có một cái phản đồ là ai phản đồ là ai tìm được là cái này tình điện ngồi xếp bằng ở trên ghế salon đang ở hướng trên mặt dán dưa chuột băm ra nguyện nhi đột nhiên một đống lớn riêng tin bạo phá để cho nàng trong nháy mắt liền hết ý kiến không phải một cái đạn mặc mà về phần nghiêm túc như vậy thậm chí còn có người hỏi nàng có phải hay không khu trân đại hán giả mạo nữ sinh làm sao lúc này trả lại cho thiên chân cố gắng lên đây toàn bộ truyền trực tiếp giữa người chơi nữ đều tại lên án tình điện tên phản đồ này đột nhiên có một cái màu trắng đạn mạc chậm rãi bay ra cái này không phải chúng ta hồng trần bang h e o sao lên tiếng người truyền trực tiếp đang lúc id tên là nhiễm chỉ g i a g i a tôm bởi vì là cao quý bá tức người sử dụng một chút liền bị người nhận ra nhiễm chỉ g i a g i a tôm nhìn cuộc tranh tài này cơ bản đều là quốc phục người chơi chiếm đa số cho dù có người ngoại quốc cũng ở đây nhìn cuộc tranh tài này bọn họ cũng sẽ không đến quốc phục truyền tin sân thượng xem so tài rất nhanh thì có người theo id với ra cái này nhiễm chỉ ra da tôm c h â bang i nhiễm chỉ hồng trần lại nhìn một cái bang chủ tình điện chính là nàng các chị em tìm tới phản đồ rồi nhiễm chỉ hồng trần bang chủ tình điện đại hình phục vụ dung ma ma chuẩn bị xong tần xuyên nào đó thái bạch cầu yếu đ ớt địa chen một câu đây không phải là sở ngôn bạn gái sao người ta vì chính mình bạn trai cố gắng lên thế nào thái bạch cầu ít miệng nơi này không phần của ngươi nói chuyện thiên hương các chị em chuẩn bị mở một dạng đợi một hồi nếu là thịnh thế hàn gian vua lên tần xuyên tàn sát thái bạch một đám phong bà tử không thể nói lý nam nhân đều là đại móng heo n g thanh vi cố gắng lên đánh chết đối diện hai đầu con heo không phải là ba đầu heo sao đần a mạch bạch là chúng ta người một nhà chúng ta chỉ nhằm vào đại móng heo đang ở dọn nó bình gia nguyện nhi được rồi được rồi nàng đại khái là một cái giả nữ sinh đối với mấy cái này móng heo suy nghĩ hiểu không thể xem thật kỹ trận đấu không được sao làm sao lại đột nhiên bởi vì giảng giải m ũ phân tích biến thành nam nữ cấp bậc đối kháng rồi hả còn là nói đám nữ nhân này đã sớm không n g ư ỡ luận kiếm chàng đều là nam nhân chủ đạo hiện trạng chẳng qua là mượn cơ hội này nhảy ra than phiền một lớp gia nguyện nhi không nghĩ ra nàng cũng lười suy nghĩ ngược lại này cũng không có quan hệ gì với nàng bất kể người khác nghĩ như thế nào nàng ngược lại hội ủng hộ sở nôn ủng hộ thiên chân kiên quyết không lay được cách hắn thực hiện mơ ngộng càng ngày càng gần đâu ra nguyện nhi ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trong màn ảnh đứng ở luận kiếm tràng một đầu sở nôn suy nghĩ c u ộ n c u ộ n trong màn ảnh người kia người khoác tinh thần nhậm nguyện tóc trắng như thác xóa vai mà xuống trên lưng băng kiếm quang mang vật trượng rõ ràng là bạn trai của nàng nàng lại cảm giác hảo xa lạ nàng biết sở nôn không phải như vậy hắn thay đổi trở nên tự tin hắn lên đỉnh quốc phục rồi hắn trở thành đệ nhất thiên h ạ bây giờ hắn lại nên vì trong đời thứ nhất ba v ba hạng nhất mà liệu m ạ n g bác có lẽ hắn sẽ là thiên đao thứ nhất đạt thành cấp độ S tái sự đại mãn quán tuyển thủ nhà nghề tất cả mọi người đều đang hâm mộ sở ngôn thành k i ể u cũng đang hâm mộ nàng nắm giữ một cái như vậy bạn trai nhưng tại sao không cao hứng nổi đây gia nguyễn nhi thả tay xuống bên trong tràn đầy dưa chuột băng mâm trái cây không giúp ôm hai đầu gối thầm nói Trước thu thúc thúc Giang Nguyễn lắng Gia Giang Phong đề nghị Nhi mùa Năm Khánh vu ấy lo đề thi vào trường cao đẳng sau gia nguyễn n g nhi không có lựa chọn nàng dặm bên ngoài nào đó sở đình cấp trường cao đẳng mà là tiến vào nơi xa nhà mười dặm không tới giang xuyên đại học đó là nàng lần đầu tiên bước vào giang đại sân trường giang nguyễn nhi còn nhớ t i ê u trường ngày đó giang khánh phong bởi vì đi ra ngoài không có thể đưa nàng nàng một người sách dương hành lý đi trường học báo cáo mặc dù giang đại rời nhà chỉ có mười dặm đường không tới nhưng giang khánh phong vẫn lo lắng nàng trên dưới học không có phương tiện giữ v ơ n g muốn cho nàng nội chú đó cũng là giang nguyễn nhi lần đầu tiên nội chú báo cáo ngày ấy mang nàng làm thủ tục chính là năm thứ ba đại học, học trường học trường rất người lên còn có nhàn nhạt má lúng đồng tiền cho dù mặc giá rẻ cảm giác mười phần đồng phục học sinh như cũ có một loại nhẹ nhàng công tử mỹ như ngọc yêu nhã học trường tên gọi là gì gia nguyễn nhi không nhớ rõ lúc ấy bởi vì cuốn cùng làm ký túc xá thủ tục nhập trụ ngay cả câu c ả m ơn cũng không kịp cùng vị học trường kia nói giang đại rất lớn lớn đến hai người cho dù cùng chỗ một mảnh t h i ê n địa vẫn không có gặp nhau cơ hội vì vậy gia nguyễn nhi vô cùng tiếc nối bỏ lỡ có thể là trong đời lần đầu tiên yêu cơ hội ngày thứ hai điện môn học ba ban các bạn học tất cả nhân viên đến đông đủ phụ đạo viên mở một trận đơn giản ban hội khiến mỗi người lên một lượt đài làm tự giới thiệu mình mọi người khỏe ta gọi là sở nôn đó là gia n g u y ễ n nhi lần đầu tiên thấy sở nôn lúc ấy tự giới thiệu mình quá nhiều người hơn nữa sở nôn d á n g dấp cũng không coi là tươi sáng trên thực tế gia n g u y ễ n nhi nhớ danh tự này còn phải chờ đến t i ể u trường một tuần sau trở thành ban trường khi đó tài nhớ bởi vì gia n g u y ễ n nhi từ nhỏ đến lớn liền rất hiếu t h ă n g cá tính nàng ở trận đầu ban hội sau liền quyết định muốn tuyển chọn ban trường cũng coi đây là văn c ầ u cuối cùng tiến vào hội học sinh khi đó gia n g u y ễ n nhi vô cùng cường thế hơn nữa thành tích cũng tướng mạo thật được cũng tốt đều thuộc về lớp học trôi thực vật đỉnh cao nhất trong lớp bất kể nam sinh nữ sinh đều chỉ có thể nghe nàng chỉ huy gia n g u y ễ n nhi ban trường kiếp sống cũng không có kéo dài bao lâu trên thực tế làm nửa học kỳ ban trường sau nàng liền từ đi chức vụ này gia nhập hội học sinh trở thành kiểm tra kỷ luật tiểu tổ thành viên mới ở nàng ngắn ngủi ban trường kiếp sống trong ấn tượng sâu nhất đồng học trong danh sách vĩnh viễn có sở nôn đường hải lý v i n h thắng ba người này ba người này mặc dù bị nàng nhớ không phải là bởi vì tài hoa có đa s u ấ t chúng mà là bởi vì rất có thể g i ằ n g co lý v i n h thắng đó là chữ danh lưu m a n h vương gây gỗ đánh nhau luôn có hắn một phần sở nôn cùng đường hải là cúc cô đại vương mỗi tháng lớp học điểm số t r á c bình hai người này luôn là điểm、để. thời điểm đó sở ngôn dập lửa tranh luận đầu ăn mặc rất quê mùa rất quê mùa trên căn bản ở nữ sinh trong vòng thuộc về đi vòng nhân vật cũng không có chuyện ra có ai vừa ý cái này h a i ngu dốt tin tức gia nguyễn nhi không có những nữ sinh khác như vậy thế lợi cũng sẽ không lấy tướng mạo nhìn người nhưng nàng cũng sẽ không chủ động tiếp xúc sở ngôn khi đó căn bản không người sẽ nghĩ tới ba năm sau khi sở ngôn hội tới một hàm ngư phiên thần không chỉ có trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm còn tháo xuống trong lớp đẹp nhất đó hoa kia nghĩ tới đây gia nguyễn nhi cũng không nhịn được trên mặt nóng lên đừng nói các bạn học không nghĩ tới nàng lại làm sao nghĩ tới chính mình sẽ cùng sở nôn cái tên kia chung một chỗ đều do bắc cực tinh gia nguyện nhi tức giận vạn phần v ù a ô m gối lầu đầu nói nếu không phải bắc cực tinh g a cái này phá trò chơi nàng như thế nào lại cùng sở nôn giao thế với như thế nào lại từng bước từng bước rơi vào sở nôn bệnh tốt cả p ấy đại học ba năm gia nguyện nhi cùng sở nôn đã nói cộng lại sợ rằng đều không mấy câu bọn họ kết duyên còn phải từ bắc cực tinh cái này quân trời đánh công ty làm hoạt động nói đến cả nước trường cao đẳng thiên thiên vạn hết lần này tới lần khác bắc cực tinh liền cùng giang xuyên đại học đạt thành quan hệ hợp tác hợp tác không giữ quy tắc làm đi thiên đao khai phục t r ư ớ c còn cố ý tặng cho một nhóm có tiền mà không mua được giả tưởng đăng vào dụng cụ cho giang đại giang đại giáo lãnh đạo cũng làng ốc loại đại sự này không chọn tự mình ra mặt mà là giao cho hội học sinh loại này phụ trợ cơ cấu tiến hành phân phối đóng cho học sinh hội phân phối thì coi như x o n g đi hết lần này tới lần khác gia nguyện n g nhi trải qua phân đấu trở thành hội học sinh hội t r ư ở n g chỉ có thể nói hết thể đều là duyên phận nếu không phải nàng vừa lúc là hội học sinh hội trường lại bởi vì giả tưởng đăng vào thiết bị phân phối là giáo lãnh đạo chú ý đại sự nàng cũng sẽ không đích thân ra tay càng không biết vì vậy mà gặp phải tới thân mua khoang giả lập sở nôn sở nôn tình huống gia đình gia n g u y ễ n nhi coi như bạn học cùng lớp hay lại là có hiểu biết ở người này mở miệng liền muốn mua một máy đắt tiền nhất khoang giả lập sau khi gia n g u y ễ n nhi khó tránh khỏi sinh ra một tia hiệu kỳ nón trò chơi h ọ c cùng khoang giả lập thể nghiệm không có gì khác biệt quá lớn mũ bảo hiểm càng tiện nghi sở nôn rõ ràng điều kiện gia đình không là rất tốt tại sao còn muốn lựa chọn đắt tiền nhất khoang giả lập đây phải biết nhóm này khoang giả lập mặc dù là bắc cực tinh miễn phí tặng cho trường học giáo lãnh đạo quyết định ở trong trường thân mua thời giá đánh cực lớn giảm đi. nhưng một máy khoang giả lập nói thế nào cũng phải hết mấy chục ngàn khối nếu là sở ngôn ra cảnh đ ã i ngộ áo cơm không lo hắn mua một máy khoang giả lập g i a nguyện n g nhi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hết lần này tới lần khác sở ngôn điều kiện gia đình cũng không khá lắm nàng còn giúp sở ngôn làm qua vừa học vừa làm đi ra ngoài thủ tục hiểu thêm một điểm này khi đó gia nguyện n g nhi lo lắng hỏi sở ngôn sẽ để cho hắn tự ti h vì vậy cũng không có hỏi ra cái vấn đề này mà là quyết định quan sát một chút sở ngôn mua cái này khoang giả lập sau khi biết làm gì vì vậy nàng chủ động tăng thêm sở ngôn bản thân còn cùng hắn cùng thăng cấp sở nôn khi đó cũng không biết hắn là gia nguyện nhi bạn tốt bên trong duy nhất một nam đồng học gia nguyện nhi lớn nhất ý tưởng ban đầu rất đơn giản chính là hiểu rõ sở nôn xài nhiều tiền như vậy mua một cái không thực dụng khoang giả lập muốn làm gì nếu là người này mua khoang giả lập chỉ là vì giả vờ giả vịt làm việc quá khả năng quay đầu còn có thể liên lạc hắn mang khoang giả lập đội thành c à n g giá rẻ nón trò chơi h ảo nhưng là không nghĩ tới cái này vừa tiếp xúc lại để cho nàng phát hiện sở nôn không bình thường một mặt sở nôn lần đầu tiên lội kiếm lần đầu tiên cùng người lập bàn lần đầu tiên trận đấu lần đầu tiên đoạt cút đệ nhất thiên hạ cáo tử kiếm pháp thần xuyên cầu xuyên vương. dù là sở nôn lúc ấy đã cực kỳ mịt mờ hướng nàng biểu lộ tình yêu gia nguyễn nhi nghĩ nhiều nhất hay là nên làm sao g u y ệ n chuyển cự tuyệt sở nôn thằng đến một ngày kia sở nôn đột nhiên tìm tới nàng gia nguyễn nhi nhớ rất rõ ràng đó là một vê một kiếm đang bắt hoang đầu bán kết vừa kết thúc ngày thứ hai thời điểm đó huyết sát điện vì tranh đoạt bàn lòng tổng đà mời có chút danh tiếng giang đại học sinh hội gia nhập bọn họ ngày đó nàng đang cùng sở nôn đám người thương lượng ứng đối ra sao huyết sát mời trò chuyện một chút nàng cũng cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu suy đoán là bệnh cũ tái phát g i a nguyện n g nhi vội vã hạ tuyến bởi vì là sinh mân m à g i a nguyện n g nhi cơ thể từ nhỏ đã không phải là rất khỏe mạnh mặc dù lớn bệnh không phạt qua nhưng là bệnh nhẹ tiểu đau nhưng là bình thường như cơm ữ a nhưng một lần kia quả thật bất đồng nàng ho ra máu cái này là trước kia chưa bao giờ từng gặp phải sự tình nàng không biết điều này có ý vị gì chỉ biết mình hẳn là bị bệnh hơn nữa có chút nghiêm trọng vừa cùng bạn trai nổi hoàn nấu cháo điện thoại bạn cùng phòng quay đầu thấy nàng trong tay mang máu khăn giấy ngây ngẩn sau đó gia nguyễn nhi liền bị dọa sợ bạn cùng phòng tiểu tỷ bội ngay cả lôi t ú n địa đưa đến giáo chữa bệnh phòng đem nàng đưa đến giáo chữa bệnh phòng sau khi bạn cùng phòng tiểu tỷ bội lo lắng giáo chữa bệnh phòng y tế tài nguyên không đủ có thể có thể yêu cầu đi ra ngoài vì vậy liền dặn dò gia nguyễn nhi ở trường chữa bệnh phòng đợi nàng nàng đi tìm phụ đạo viên xin nghỉ ngay tại bạn cùng phòng tiểu tỷ bội rời đi không tới một phút đồng hồ sau giáo chữa bệnh phòng cửa gỗ bị người dùng lực đ ẩ y ra bởi vì dồn dập chạy động mà t h ở hồn hển sở nôn đỡ lấy một con bị mồ hôi làm ớt hát phát xông vào đó là gia nguyễn n g nhi lần đầu tiên gặp sở nôn lộ ra sợ biểu tình hắn đang lo lắng ta sao khi đó gia nguyễn n g nhi lòng r ấ t loạn căn bản chưa kịp suy nghĩ sở nôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nàng nhớ rất rõ ràng ngày đó sở nôn trước đó chưa từng có dũng cảm hắn đối với đầu tóc bạc trắng giáo chữa bệnh nói ngươi không chỉ hết bệnh của nàng sau đó nàng liền bị sở nôn bắt được tay trái lôi ra rồi giáo chữa bệnh phòng thời điểm đó gia n g u y ễ n nhi sinh mệnh cực kỳ tức giận nàng cảm thấy sở nôn là đang đùa dẫn nàng mặc dù trước lúc này sở nôn từng hướng nàng biểu lộ qua ái mộ nhưng nàng nhưng không có đáp ứng nàng muốn tránh thoát sở nôn lại không có thể thành công ngươi làm gì m u b ô n g ra nhiều người nhìn như vậy đâu đối mặt nàng l i ề u mạng dãy ruộng sở nôn lại từ đầu đến cuối không có bông tay ngược lại càng nắm càng chặt cho đến lôi nàng đi tới phía ngoài cửa trường c ả n hạ một chiếc xe taxi hắn mới mở miệng nói câu nói đầu tiên đi với ta bệnh viện đó là gia nguyện nhi chưa từng thấy qua sở nôn trên mặt hắn viết đầy sợ hãi thanh em cũng có chút khàn run dày Đại phần hào ý này g muốn n để cho gia nguyễn khắc nhi mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là âm thầm nhớ theo sau đó phát sinh hết thảy khiến gia nguyễn nhi bây giờ nghĩ đến như cúp như rơi xuống hầm băng ở trong bệnh viện trải qua một phen phức tạp kiểm tra sau nàng ho ra máu nguyên nhân rốt cuộc tìm được căn cứ kiểm nghiệm báo cáo người mắc bệnh sơ đồ cấu tạo máu bên trong bạch cầu dị thường tăng cao đồng thời kèm thêm thiếu máu mất s ứ c đổ mồ hôi trộm chờ bệnh biến chứng trạng đã chẩn đoán chính xác là cấp tính tuyến dịch lim pha tế bào bệnh ung thư máu ôn nhưng cân nhắc áp dụng cảm ứng hóa chất trị liệu chẹt mò hóa giải bệnh tình tuyệt chứng chẩn đoán chính xác khiến gia nguyện nhi ngu nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại hội mắc triệu chứng hay lại là bệnh ung thư máu loại hành hạ này người chứng bệnh ngày hôm đó đối với gia nguyện nhi mà nói là ư tối nàng trải qua mấy lần thay đổi nhanh chóng. từ trần đoán chính xác sau tuyệt vọng đến thầy thuốc nói có thể t r ị hết hy vọng rồi đến nghe t ấ y ghép nhân tạo tạo hết u y phạm tế b à o ít nhất bốn năm trăm ngàn tuyệt vọng nàng q u ê n mất lúc ấy trong đầu đang suy nghĩ gì chỉ nhớ rõ nàng giống như một cụ mất đi ý thức cái s ắ c biết đi đối với ngoại giới hết thể đều mất đi cảm giác ở trước mắt nàng tràn đầy ưu tối thời điểm người nam nhân kia lần nữa nắm hai tay của nàng ánh mắt thành khẩn đối với nàng làm ra cam kết cái đó ở lúc ấy nghe giống như một câu nói đùa cam kết vậy có thể chị chuyện tiền ta nghĩ biện pháp ngươi hội không có chuyện gì tin tưởng ta gia nguyện nhi sẽ tin tưởng h ẳ n sao câu trả lời là không đừng nói khi đó sở ngôn cùng gia nguyện n g nhi chỉ là bạn học quan hệ coi như là thừa nhận thế non hẹn biển người yêu loại này hư vô phiêu m i ệ u cam kết lại có mấy người sẽ tin nhưng nàng không nghĩ tới chính là người nam nhân kia thực sự giữ lời hứa biến hóa không thể là khả năng vì nàng dọn sạch hết trước mắt ưu tối lần nữa đạt được tân sinh lúc giang khánh phong nói cho gia nguyện n g nhi tiền chữa bệnh là do sở ngôn cho lúc nàng tự ra mình ở trong căn phòng giống kẻ ngu như thế vừa khóc vừa cười nàng cảm thấy sở ngôn thật là ngu liền vì một cái thích cô gái có thể làm đến bước này đó là mấy trăm ngàn không phải là mấy chục khối hơn nữa loại này bỏ ra còn chưa nhất định lấy được hồi báo nếu gia nguyện n g nhi lòng dạ ác độc một chút chị hết bệnh sau trực tiếp không nhận chướng sở nôn cũng bắt nàng không có biện pháp chút nào giang khánh phong vẫn cho là sở nôn cùng nàng đã sớm tốt hơn vì vậy mới có thể tận hết sức lực địa xuất tiền xuất lực giúp nàng chữa trị chỉ có gia nguyện n g nhi chính mình rõ ràng sở nôn một mực ở nói dối bọn họ cũng không phải là t ì nhân n h chẳng qua là rất thông thường đồng học quan hệ nhiều lắm là sở nôn coi như là thầm mến nàng đại khái bắt đầu từ lúc đó nàng đã nhận định sở nôn đi có lẽ là bởi vì ân tình đi hồi tường lại đã từng tương chi gần nhau từng ly từng tí gia nguyện n g nhi cũng không phân rõ chính mình đối với sở ngôn phần cảm tình này đến tột cùng là ân tình còn là ái tình rồi có lẽ ngay từ đầu là bởi vì ân tình nhưng càng về sau cũng sinh ra tương nhu dĩ m à thái tình hai loại tình cảm sôi ngược hạ n cho dù là nàng cũng không phân rõ nàng nghĩ tới một ngày nào đó có lẽ sở ngôn mất đi đối với nàng mới bắt đầu hái mộ như vậy nàng liền có thể từ bên cạnh hắn thoát thân bưng xuống gánh nặng tìm tình yêu của mình rồi nhưng nàng không nghĩ tới sở ngôn sẽ ở chức nghiệp trên đường đạt được to lớn như vậy thành công càng không có nghĩ tới cho dù là như vậy sở n ô n như cũ yêu say đắm toàn nàng nàng dần dần biết sở nôn từ đầu đến cuối cũng không thua thiệt nàng cái gì cái gọi là ân tình bắt cóc cũng chỉ là nàng suy nghĩ chủ quan ra gì đó ngược lại thì bởi vì ân tình sở nôn cảm thấy hắn thiếu nợ nàng là hắn dùng hèn hạ phương thức trói lại nàng ở hai người trong khi chung một mực thuộc về hèn mọn tư thế như vậy sở nôn nàng thực sự xứng với hắn sao trận đấu nhanh muốn bắt đầu dù là trận đấu còn không có kết thúc gia nguyện nhi cũng biết cuộc tranh tài này nhất định là thiên chân chiến thắng không chỉ là trận này cuộc kế tiếp hạ cuộc kế tiếp thậm chí sau này mỗi một cuộc tranh tài hắn cũng có thắng sở nôn trên người ánh sáng chỉ càng ngày sẽ càng nhức mắt mà nàng lại chỉ có thể đứng tại t r â u ngửa mặt trông lên ngay cả đến gần một chút cũng không làm được lúc khoảng cách giữa hai người cái hào rộng càng ngày càng rộng cho đến lại cũng không nhìn thấy đối diện đạo thân ảnh kia lúc giữa bọn họ thực sự còn có tương lai có thể nói sao nàng đối với lần này không có chút nào lòng tin nhưng nàng có thể làm sao đây khuyên sở nôn buông tha mơ mộng sao kia không thực tế cho dù sở nôn nguyện ý nàng cũng sẽ không làm loại sự tình này phấn đem hết toàn lực đuổi theo hắn sao gia nguyễn nhi linh động cặp mắt rơi vào truyền trực tiếp trong hình dễ thấy nhất đạo thân ảnh kia lên trong bụng chắn nạn đuổi theo cước bộ của hắn vậy cũng qua không thực tế rồi ai nếu là ngươi không có ưu tú như vậy là tốt gia nguyễn nhi như là than phiền địa nói lầm bầm phiền não của nàng ở mức độ rất lớn bắt nguồn ở sở ngôn lấy được thành công to lớn cùng với đối với mình không tín nhiệm đem ngươi làm có một cái ưu tú bạn trai lúc ngươi hội cảm thấy vui vẻ nhưng ngươi có một cái rất ưu tú bạn trai lúc sẽ cảm thấy sầu lo cựu giống với nhặt được một trăm đồng tiền ngươi hội tràn đầy vui sướng nhặt được một trăm vạn vậy thì hội lo lắng đề phòng chương bốn trăm ba mươi bốn mai hương rất dài chờ đợi thời gian kết thúc được nhìn chăm chú bắt đầu tranh tài sở nôn mở đầu liền sách vô phong kiếm đi phía trước tiếp cận ánh mắt tại đối diện chân vũ cùng thái bạch trên người lần vợn mặc dù quyết định muốn dây chân vũ cũng chính là dạ quy nhân nhưng nói thật sở nôn cảm thấy dạ quy nhân hôm nay trạng thái hẳn không có mạnh như vậy ngược lại thì ngư thanh vi cái điểm này đáng coi trọng mở đầu song phương đều đang thử thăm dò dạ quy nhân nơi này là dự định ném lưu độc cho sở nôn ô i c h a o cái này lưu độc bị yến hồi chiêu dương né dữ tử xoa xoa mắt không thể tin nói yến hồi chiêu dương tục xưng hậu khiêu võ khúc kinh mạch hạ hiệu quả là giải trừ trên người hết thể khống chế về phía sau sôi trào một khoảng cách trước khi rơi xuống đất không hội bị thương tổn cũng cất giữ một cách kiếm ý là một m giải không kỹ năng hậu khiêu là hiếm thấy mang tác dụng phụ giải không kỹ năng sử dụng hậu khiêu hội thanh trừ sạch sẽ thái bạch nhà chơi kiếm ý đương nhiên cái gọi là có lợi thì có hại có tác dụng phụ dĩ nhiên cũng có họ không giống bình thường địa phương hậu khiêu đang sử dụng sau khi cho đến nhân vật lộn ngược ra sau trước khi rơi xuống đất thì sẽ không được đến bất kỳ thương tổn gì nói cách khác nếu như tạp hảo thời gian tại đối diện có tôi luyện lưu độc phi tiêu chúng mục tiêu trước mục tiêu trước là có thể hoàn mỹ né tránh lưu độc bờ uff đấy mặc dù loại này thao tác quả thật có thể dùng nhưng người nào sẽ không hàn huyên tới dùng một cái giải khống kỹ năng đi né tránh lưu độc ca mở đầu liền đóng một cái hậu khiêu đây không phải là chơi đùa dán đâu dữ tử giải nói qua ba v ba trận đấu cũng không phải số ít rồi có thể tính được cho kiến thức rộng nhưng loại này mở đầu đóng hậu khiêu chỉ vì tránh một cái lưu độc thao tác khiến cho hắn là vạn vạn không nghĩ tới như vậy trao đổi nói sở nôn thua t h ì ta tiểu hông mạo không hiểu nói tình thế hàn giang lên, lên lên bên này là đôi lưu độc hệ thống ngoại trừ thái bạch ngư thanh vi không có mang lưu độc bên ngoài bà vũ trân vũ đều mang theo lưu đ ộ c coi như ngươi sở ngôn dùng hậu khiêu tránh một cái lưu đ ộ c nhưng còn có cái thứ nhì lưu đ ộ c đây húng chi mở đầu liền đóng hậu khiêu nói đây đối với thái bạch mà nói không thể nghi ngờ là rất thua thiệt tiểu hồng mạo phân tích còn chưa nói hết chỉ thấy tránh hoàn lưu độc sở ngôn chẳng những không có bởi vì giao ra giải khống mà lùi lại mà là lựa chọn chủ động tấn công thương long xuất thủy tu la thành mở ra đã sắp có tầm một tháng rồi ba bốn lần tu la thành sau khi các máy chủ đều đã có người lục tục làm ra đặc hiệu mỹ dùng chất lơ thậm chí làm ra hai cái đặc hiệu nhưng đây chẳng phải là thái bạch sở nôn thương long đặc hiệu ở trước mặt hay lại là phần độc nhất tồn tại cái này thương long chạy thẳng tới dạ quy nhân đi ở xuyên qua dạ thuộc về thân thể của con người sau sở nôn xoay người một bên tay trái trường kiếm dọc theo lúc tới phương hướng vạch ra một đường c o n g trọn hồi phong lạc nhạ cái này trở về tốc độ của gió cực nhanh mặc dù dạ quy nhân đã kịp phản ứng nhưng vẫn là bị sở nôn theo sau phong lôi một kiếm trúng mục tiêu định lực trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ được rồi sở nôn lựa chọn chủ động đánh ra một bộ pháy mắt thanh trừ sạch sẽ được rồi sở nôn lựa chọn sở nôn chủ động đánh ra c ắ t đ ứ t đối thủ tiết tấu tấn công nhất là tại hắn sau khi thông qua n h ả y né tránh lưu độc sau khi thịnh thế hàn giang lên lên lên muốn từ sở nôn nơi này mở ra đột phá khẩu kế hoạch đã sinh non bà vũ không kịp cho sở nôn bù một cái lưu độc vậy lấy bị thiên ức cùng kiếm quang khí quét đến không thể không đánh gãy đầu ném phi tiêu động tắc lăn lộn rời đi khu bóng phạm vi mạch b ạ c h ở phía sau hai người cầm tán theo đôi thỉnh thoảng sử dụng một mưa hàm quang cho mất máu sở nôn cùng thiên ức tiến hành tiếp tế chữa trị tư thế lại là mãi hương d ữ tử nhìn đến mở rộng tầm mắt bao lâu không thấy mãi hương xuất hiện ở ba vê cái này hình như là sáu mươi tư cường quyết ra sau cuộc thi vòng loại giai đoạn duy vừa vào sân m ạ i hương chứ d i ệ u tử không chắc chắn lắm liền nghiêng đầu đối với giống nhau mặt đầy kinh ngạc tiểu hồng mạo hỏi ôi trao tiểu hồng mạo cái này có phải hay không cuộc thi vòng loại đánh đến bây giờ cái giai đoạn này xuất hiện duy nhất một n ã i hương tiểu hồng mạo nghe vậy s ứ n g sở một lát sau trần trở nói thật giống như không phải là là tuần trước trận đấu hay lại là tốt nhất tuần trận đấu ta nhớ được thì có đội ngũ dùng qua n ã i hương ta đây có thể là nhớ lộn dữ tử bình phục hơi có chút tâm tình kích động chậm rãi nói bất kể có phải hay không là lần đầu tiên xuất hiện sắt h t bồ p đề bãi nguyệt băng tâm khiếu thiên trấn nhạc phong hoa ngọc thái rất có ý tưởng phối hợp nắm sát bồ đề nhắc tới đệ nhất cách chứng minh mạch bạch thật ra thì cũng minh bạch mãi hương yêu cầu càng nhiều hơn lượng máu phòng ngự thuộc tính đến bảo vệ mình mà không phải mù quáng lạc quan mà canh chừng hoa bãi nguyệt thả ở trước mặt trấn nhạc cũng có thể cung cấp tốt phòng ngự phối hợp sát bồ để mang tới to lớn lượng máu ưu thế mạch bạch trận này xem ra là làm xong bị đánh chuẩn bị n g mạch ư ơ n g ở 3v3 luận kiếm bạch n trong n tựa h i hấp cho thấy vững dẫn mạch m bạch cho thấy mạnh hương kỹ năng sau tình thế hàn giang đôi lưu độc hệ thống chúng người cuối cùng lưu độc trong nháy mắt liền cho nàng cút vốn là hướng về phía thiên nước đi ngư thanh vi cũng trong nháy mắt thông qua mục tiêu hoán đổi phong tỏa mạch bạch liều mạng đánh trước một cái tràn đầy kiếm ý phi yến trục nguyện nhưng mà nàng cái này phi yến trục nguyện áp chế mạch bạch nghĩ muốn pháp bị lỡ bởi vì sở nôn tới đang quyết định bắt đầu sử dụng mãi hương hệ thống sau thiên chân nội bộ liền sắp xếp s o n g xuôi đủ loại cực đoan dưới điều kiện tiếp viện chiến thuật dù là đã không có hậu khiêu trong tay vô ngân coi như là sau cùng phòng vệ tưởng sở nôn cũng không do dự mở ra vô ngân liền hướng ngư thanh vi trên mặt đụng không chỉ có bắn dứt rồi phi yến t r ụ nguyện động tác tiếp theo còn ngoài ý muốn bắn rất nơi này sở nôn lựa chọn bảo một tay mạch bạch cái này vô ngân tác dụng rất lớn mạch bạch rung rung lăn lộn thoát khỏi ngư thanh vi phong lôi khoảng cách nàng không có thương long chỉ có thể lăn lộn dùng nội tức đuổi theo ngươi nội tức rất nhiều mà sở nôn len lén cho thiên n ư c đánh cái ánh mắt thiên n ư c trong bụng sáng tỏ không để lại dấu vết địa cùng mạch bạch gần người dùng khu bóng không ngừng ý hiếp ngư thanh vi nội tức dạ quy nhân là thật khó chịu ngư thanh vi không ngừng đang hô hoán hắn nhưng nếu là hắn có thể đi qua sớm liền đi qua sở nôn cái này đồ k h ô n nạn mở ra tiểu vô ngân đi lên chính là một bộ phá định liền chiêu đánh hắn ngũ liên bốn trăm ba mươi lăm xem ta xào nhảy có tức hay không không giống với thiên chân có thống nhất chỉ huy trên căn bản sở nôn nói cái gì những người khác thì phải làm gì Thỉnh thế hàn giang lên lên lên c h i đội ngũ này từ xây dựng bắt đầu liền không có một rõ ràng chỉ huy nhân vật bất kể là chiến thuật bố trí hay lại là cuối cùng chắc chắn đến trong tranh tài chấp hành khâu trên căn bản cũng là mọi người thương lượng đi loại này hệ thống rất phù hợp thỉnh thế hàn giang lên lên lên lính đánh thuê thân phận mọi người đều là vì tiền mà tạo thành đoàn đội dự thi từ góc độ nào đó đi lên nói mọi người đều là cùng cấp bậc dựa vào cái gì phải nghe theo người chỉ huy cái này cũng đưa đến giả quy nhân cho ngư thanh vi nói mình không cách nào tiếp viên lúc ngư thanh vi tâm lý không rất cao hứng nàng không hiểu g i quy nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào lúc này nàng đã bước ra mạch bạch đ ư ơ n g dương quyết d ạ quy nhân chỉ muốn đi qua tiếp viện nàng dù là không cách nào tạo thành quá đại uy hiếp ít nhất cũng có thể kéo thiên đức đ ể cho nàng bông tay giả phát ra kết quả d ạ quy nhân chết không sống được vậy phần thiên hương vậy càng là ngốc đến vừa so sánh với ngư thanh vi đều hô ba lần cầm tâm tam điệp kết quả cái này nha đầu chết tiệt kia lại l à m mục tiêu tưởng lầm là muốn gọi nàng cầm tâm tam điệp ban g d ạ quy nhân giải vây đối với ngư thanh vi vị trí chỗ ở chiến hướng cũng không quan tâm thật là tức chết cá nhân đây là điển hình đoàn đội cầu thông xuất hiện vấn đề không có một chỉ huy dưới tình huống liền dễ dàng xuất hiện loại này các đánh các cục di dữ tử nhãn quang tay độc mặc dù không biết thịnh thế hàn giang lên lên l ê nội n bộ c â u thông vấn đề nhưng hắn vẫn phát giác cái này một lớp tiết tấu tấn công rối loạn ta cảm giác cái này một lớp thịnh thế hàn giang đánh có chút loạn a ngư thanh vi lựa chọn đột kích mạch bạch từ chiến thuật góc độ mà nói là rất lựa chọn tốt nếu như thịnh thế hàn giang bên này thật có thể giải quyết mạch bạch nói k i a ván này cơ bản cũng liền ổn nhưng vấn đề bây giờ là ngư thanh vi hướng cũng xông vào phía trước nhất đồng đội lại theo không kịp nàng đưa đến công kích tiết tấu xuất hiện vô cùng sự nghiêm trọng thoát tiết ngay cả dữ tử loại này bên ngoài sân giải thích đều có thể nhìn h bọn họ đánh rất loạn thiên ức ngươi bên này áp lực không lợi chứ sở nôn tranh thủ lúc rảnh rỗi địa dò hỏi thiên ức móc ra một đao bình a bước l ư ớ t đ ắ p lại không thành vấn đề chỉ cần đối diện không đến người ta có thể đưa cái này thái bạch tơ máu đẻ thấp vậy ngươi cố gắng lên tranh thủ đem nàng lượng máu đẻ thấp đến sáu mươi phần trăm sau đó ta đổi mới tới buộc nàng ba mươi ba giải khống sở nôn an b à i đạo không thành vấn đề thiên ức trả lời xong mạch bạch theo sát phía sau nói sở nôn ngươi chịu được tổn thương sao không thể chịu được nhớ theo ta gọi ta ta cho ngươi lưu đại gia hữu ý ừ ngươi không cần bên trong tin tức đại khái n h Vi đ hắn n g ư cảm thấy dù ngư thanh vi đổi sở nôn song phương cũng sẽ tử trận một cái thái bạch sở nôn hay lại là đệ nhất thiên hạ bất kể thế nào xem bọn hắn đều không thua thiện có bỏ mới có được mà bưng tha một cái ngư thanh vi hắn và thiên hương đồng đội đồng thời giết chết sở nôn ở một đội một dưới tình huống Đối định đối định điệu diện lại mãi giờ phải phải lại. liền còn hương khẳng không bọn、họ. ván này chẳng phải là vững vàng hắn huyên không nào ngôn. huyền, chỉ của chậm chút cho Thuộc thủ họ, hả là là Làm ly một một tờ bắt quyết trễ giao S, sau, sở ra về xa rời vực sâu trong lồng sở nôn không chút nào hoảng dù là còn có đối diện thiên hương ở ném hương ý ngân tập hòa hắn hắn cũng có lòng tin sống sót bất quá một con ngựa thì một con ngựa mặc dù bị tập hòa ở chiến thuật của hắn bên trong nhưng hắn không nghĩ tới chính là giả quy nhân người này thuộc về huyền phối hợp đối diện thiên hương hương ý ngân lại mất máu mạnh như vậy một chút sẽ không có mười phần trăm khí huyết hắn chính là nắm sát b ổ đề yên tâm pháp danh quân thứ nhất rồi tại sao đánh ta đau như vậy à l i huyên kết thúc sở nôn n ư n g dương quyết vân thể thiên phong ngũ vân kiếm áp chế thiên hương đánh đến đệ tam đoạn bá thể kết thúc thiên hương trực tiếp giải khống vây t á n múa toàn mang sở nôn b ứ c đến xó a xỉnh tin tức tốt là sở nôn mở đầu dùng hết tiến hồi c h i ê u dương si đi kết thúc tin tức xấu là đối diện thiên hương trong tay có một cái phong t ư ờ n g nói cách khác cái này một lớp rất có thể là trí mạng phong tường vách tường đùng mới từ ly u y ê n bên trong thoát thân chẳng lẽ lại phải bị phong tường ngăn ở góc tường một hồi va chạm sao sở ngôn cơ hồ là đang bị tán múa toàn hút tới góc tường trong nháy mắt liền điều chỉnh song mặt của mình hướng góc độ đưa lưng về phía thiên hương cùng dạ quy nhân khai ra hậu khiêu rơi xuống đất miệng thương kết thúc trong nháy mắt chuẩn bị song thương long x u ấ t thủy còn như tuyết bay kinh hồng thoáng chốc xuyên qua đạo kia còn không có đứng lên phong t ư ờ n g từ vách tường đông vị chạy thoát tú dậy rồi a cái này một lớp linh tính hậu khiêu cứu sở ngôn một mạng lại nói vừa mới cái kia động tác để cho ta nghĩ tới hạng nhất vận động thể dục cảm giác dùng tới nơi này hình dung vừa mới cái kia cực hạn hậu khiêu hay lại là rất khít khao g i u từ giải thích tiểu hồng mạo ngh d i ữ tử lông mày thượng tiêu hướng về phía ống kính nháy mắt ra hiệu nói sao nhảy ngươi xem sở ngôn vừa mới cái k i a hậu khiêu vượt qua phong tường động tác có giống hay không sao nhảy động tác tiểu hông mạo á khẩu không trả lời được mặc dù cảm thấy d i ữ tử cái này hình dung vô cùng tán câu nhưng nàng không thừa nhận cũng không được trải qua d i ữ tử vừa nói như thế liên quan tới vừa mới cái k i a hậu khiêu tránh gió tường nguyên lý một chút liền được giải đáp d i ữ tử dùng sao nhảy để hình dung vừa mới cái tia vách tường đông vị thao tác là thật thích hợp thái bạch tiến hồi chiêu dương kỹ năng này thả ra động tác nếu như chậm thả lời nói, kia chính là một cái cầm kiếm l ộ ngược ra sau động tác ở hướng lộn ngược ra sau trong quá trình đúng là hữu dụng kiếm chống đỡ động tác nói là xào nhảy quả thật rất hình tượng đương nhiên thái bạch chống đỡ không phải là gậy mà là bội kiếm có thể xưng là chống đỡ kiếm nhảy đáng tiếc cái này xào nhảy vừa ra nhất thời sẽ để cho thiên hương phong tường tốn không không phải nói phong tường vạn vật tất cả ngăn cản sao vì sao lại bị thái bạch thông qua xào nhảy giống leo tường như thế lật qua rồi a i a quy nhân buồn rầu cực kỳ t h ậ t vất và phối hợp đồng đội mang sở ngôn đánh tới xó、so、sình đang chuẩn bị dùng phong tường tiến hành vách tường đông một hồi va chạm không ao ước người này một cái chống đỡ kiếm nhảy lại chạy trốn tức giận nha. hậu khiêu làm sao lúc này si đi tốt lắm buổi tối một hai giây có được hay không dù là sở ngôn lúc này hữu vô ngân kiếm ý cũng không lớn như vậy tác dụng dù sao ngươi mở vô ngân hay lại là không đi ra loạt phong tường vách tường đông xó a xỉnh vô ngân hiệu quả vừa kết thúc nên bị đòn vẫn là phải bị đòn thật sự là tức chết cá nhân cậu thái bạch tại sao có thể như vậy hoặc lưu dạ quy nhân tức thì tức đều quyết định cùng thiên chân đổi một lần một lúc này đương nhiên sẽ không khiến con vịt đã đun sôi bay đi đậu chính là một đao đạo sinh mệnh chém ở sở ngôn trên người không rõ sinh diện sở ngôn lương quyết không có hậu k i ê u vừa mới dùng vô ngân si đi hẳn còn có mười giây lúc này sờ hắn một cái ngũ liên dạ quy nhân tỏ rõ liền là muốn cho hắn đổi mới nhưng sở ngôn sẽ không đổi mới t i ê n hà mãn thiên bóp đến xích sao dạ quy nhân người này đánh ra ngũ liên sau giây tiếp nối thiện muốn lừa gạt đổi mới đáng tiếc sở ngôn vị nhưng bất động ngươi lừa gạt mặc cho ngươi lừa gạt đổi mới coi như t a thua ngược lại hắn có định lực cái này ngũ liên nhiều lắm là cũng liền phá cái định cho dù ngũ liên kết thúc bị bắt vô tích cũng sẽ không xuống bao nhiêu hết chờ cái vô ngân si đi chạy nữa một lớp há chẳng phải làm y tư tư tớ s các đại khu top tám kết quả vẫn có thể tiếp nhận nhìn hôm nay trận đấu đi đồng nợi có thời mượn thương i long xuất thủy lung đúc gia tốc hắn còn có thể chạy thương long cáo tử lan lộn lan lộn ô kìa tình thế hàn giang lên lên lên cái này sóng xử lý sai lầm đưa đến sở ngôn chạy rồi bây giờ liền xem bọn hắn có thể hay không đuổi kịp sở ngôn rồi nếu là chờ sở ngôn lôi ra người kế tiếp vông ngân như vậy cục liền chớ được ca d i ữ t ử gấp g ắ p nói phong t ư ờ n g bị hãm hại rồi liền tối nếu là tiếp theo dạ quy nhân cùng thiên hương không đổi kịp sở nôn như vậy còn có được chơi đ ù a sao Dạ quy nhân văng ra cùng kiếm quá khí định dùng khu bóng dính lên sở nôn bên kia mạch b ạ c h cùng thiên nước phối hợp ăn ý chung nhau đánh rất ngư thanh vi năm mươi hai phần trăm khí huyết đồng thời bước ra nàng đổi mới dựa hết vào thiên nước nhất định là không làm được đến mức này có thể nhanh như vậy mang ngư thanh vi đánh đến nửa huyết mạch b ạ c h thỉnh thoảng ném ra t u y ệ n mệnh tán nổi lên rất mạnh l i dùng chữa trị hình thái hạ thiên hương phát ra cơ bản toàn dựa vào ném t u y ệ n mệnh tán làm một chủ nội công đừng xem mãi hương chỉ có thể ném ném tuyệt m ệ n h tán thật ra thì tổn thương cũng không thấp thiên ức nội công công kích cũng không thấp nếu như gắng phải tỷ đấu lời nói trần vũ miễn cưỡng cũng có thể coi là nội công môn phái bị hai cái nội công công kích vượt qua đối thủ t ậ m hỏa ngư thanh vi nhất định là không chịu nổi thái bạch bản thân thân thể liền tương đối giòn mặc dù không có giòn trưởng thành đường môn cái loại này định lực tàn tật nhưng cũng là thiên đao số một số hai g i a giòn chức nghiệp rồi thiên ức một cái thuộc về huyền liền đem nàng định lực quắc không có không có định lực trần vũ giống như đao đao chém vào đại động mạch lên như thế cho nàng tới thủ lấy máu liệu pháp n ư thanh vi nơi này không thể chịu được tổn thương. mở đổi mới vô ngân muốn chạy. ô、oh, hô、oh, hô、oh, hô、oh, hô、oh. thiên ức l i huyên tốt lắm thiên ức đã sớm tính toán l i huyên si đi rồi ở ngư thanh vi mở ra đổi mới không g i ấ u vết trong nháy mắt liền đem họ cái lồng vào trong đó mặc dù vô ngân rất tha nhưng cũng không thể hóa giải l i huyên mà l i huyên thời gian kéo dài lại so với vô ngân lâu hơn cái này vô ngân cũng coi như là bị h ã m hại rồi đinh đinh đinh thuộc về huyền kiếm khí đối mặt trên người còn có vô ngân hiệu quả ngư thanh vi phát ra bị hủy đi thu len kem âm thanh nếu là vô ngân thời gian kéo dài so với ly ê n lâu hơn như vậy sóng ngư thanh vi nhất định không đáng ngại đáng tức là Vô ngân hiệu quả rất nhanh thì biến mất không có vô ngân hiệu quả còn ở vào ly h u ê n chúng ngư thanh vi hoàn toàn không có lực phản kháng nếu là nàng trước không có dùng ứng dương quyết kia thiên ức khả năng còn có chút trở dạng nhưng bây giờ ngư thanh vi là không có có ứng dương quyết cái này vô tích thỏa thỏa vào tay muốn mở ba v ba giải không sao thiên ức nhìn chằm chằm ly h u ê n chúng ngư thanh vi muốn biết đối mặt loại cục diện này nàng hội lựa chọn thế nào ngư thanh vi đổi mới sau chỉ mở vô ngân trong tay còn có một cái hậu khiêu nếu có thể ăn ở một bộ này tổn thương quay đầu hậu khiêu thương long là có thể đi nhưng vấn đề ở chỗ cho dù như vậy có thể thoát thân nàng cuối cùng còn dư lại lượng máu cũng không đủ được việc một cái tàn huyết thái bạch dù là trong tay còn có ba mươi ba giải khống nhưng lượng máu tàn đến một đao chết loại trình độ này trên căn bản cũng chỉ có thể thoát khỏi vòng chiến chết chạy đổi mới chờ một cái đổi mới cd kết thúc thiên chân bên này cũng có thể làm xuống nàng hai gạ khác đồng đội đến lúc đó nàng cho dù chạy ra đổi mới chẳng lẽ còn có thể một v ba cực hạn giết ngược sao đây là không tồn tại sự t ì n h cho nên cái này ba v ba giải khống ngư thanh vi cơ hồ là tất dao không giao ba mươi ba giải khống thiên ước cùng mạch bạch cái này một lớp mặc dù đánh không chết nàng nhưng là có thể đưa nàng huyết tuyến ép đến c ự c thấp tàn huyết thái bạch cũng chỉ có thể cách xa chiến trường giao ba mươi ba giải khống mặc dù đối với ngư thanh vi mà nói rất đau đớn chẳng khác gì là bỗng dưng thiếu một bảo vệ tính mạng kỹ năng nhưng ít ra nàng còn có dãy rủa cơ hội ngay tại thiên ước nghĩ như vậy lúc ly huyên chúng ngư thanh vi cả người quanh quẩn màu đỏ tím quan hiệu mở ra ba v ba giành riêng giải khống sau đó sáu giây bên trong ngư thanh vi mang thuộc về giảm thương năm mươi cùng bá thể miễn k h n g trạng thái chẳng khác gì là vô địch ngư thanh vi mở ba mươi ba giải khống phi yến cường đà cái này một lớp thiên ức là không có có ly i uyên hắn có thể chịu đựng được sao dữ tử kinh ngạc nói mạch bạch có bị động hơn nữa còn là nói hương cho dù xuống điểm một lớp cũng có thể trở về đi lên v ề phần sáu giây bên trong đánh ra mạch bạch bị động cũng giết chết nàng n ư thanh vi ngay cả nghị cũng không dám nghĩ ngược lại thì một bên thiên ức bởi vì vừa giao ly i uyên không có bảo vệ tánh mạng kỹ năng hạ bị nàng dính lên rất khó thoát thân nếu như cái này sáu giây bên trong phát huy được là rất có thể mang thiên ức đánh đến tàn huyết dầu gì nàng cũng có thể dùng mình ba mươi ba giải khống đánh ra thiên ước ba mươi ba giải khống như vậy trao đổi ba mươi ba giải không nói chỉ cần nàng không bị thiên nước phản kích đánh chết vậy thì không thua thiệt ngư thanh vi nghĩ muốn pháp rất tốt nhưng thực tiễn nhưng là khó khăn nặng nề thiên nước quá thịt người này sợ chết được ngay sắt b ù để chấn nhạc khiến người một chút động tâm tư của hắn cũng không có bị ba thể dưới trạng thái ngư thanh vi dính chặt hắn liền mở trận trở về định một cái ngũ liên đánh vào người đều bị đón đỡ rồi ngay cả định lực cũng không đánh xuống thật là khiến người thất vọng thừa dịp ngư thanh vi đánh vũ lạc kẻ hở định lực còn lại một chút thiên nước vội vàng giao ra l ê n t i ệ n tỏ rõ chính là cùng với nàng kéo dài thời gian ngư thanh vi nhìn đến nhóm mắt lúc này ba mươi ba giải khống hiệu quả đã k thiên ức tài x u ố mười n g h n huyết không tới muốn đánh ra hắn ba mươi ba giải khống đã là hy vọng xa vời đối với lần này ngư thanh vi cũng chỉ có thể bông tha tấn công điểm h u y ệ t mạch bạch thương lòng c a o tử gặp ngư thanh vi phải đi thiên ức nhanh chóng nhắc nhở sở nôn cẩn thận một chút ngư thanh vi hướng người bên kia đi rồi nàng không đổi mới không lương dương ta đến ngay đi ta biết rồi đối mặt thương long phi yến tới ép hắn nước trước ngư thanh vi phi yến kiếm mang còn đang kéo dài bên trong sở nôn phản ứng rất nhanh khai ra vô ngân vờn quanh tự thân cái này vô ngân cd vừa mới kết thúc bắn rất đến tiếp sau này phi yến đồng thời thoát khỏi kiếm mang trạng thái ngư thanh vi trên người cũng mất ba mươi ba giải k h ô n g hiệu quả lập tức bị sở ngôn đ i ể m t r ụ ta lớn một chút đến hắn thiên ức ngơi ư gờ cờ giờ tới thiên ức trở lại trước đại trận vị trí ăn đến tam dương sau r ồ i r à o đạo sinh mệnh ép đi qua mạch bạch rất l u n g túng bởi vì thiếu đột tiến kỹ năng chỉ có thể vô í c h bước chạy tới bất quá nàng v á n này là nói hương chỉ phải xa xa cho hai người treo chữa trị bờ h u f là được cho dù không cách nào trước tiên chạy tới cũng không liên quan bị điểm ở sau lại ăn đến đạo sinh mệnh cú bóng phối hợp sở n ô n bùng nổ phát ra ngư thanh vi lượng máu xuống được rất nhanh sợ h ã i không dứt địa giao ra hậu khiêu muốn chạy nhưng ý nghĩ của nàng sớm bị s ợ nôn nhìn thấu đổi mới vô ngân lớn một chút sớm sẽ chờ nàng hậu khiêu rồi xong rồi a sở nôn trước t ỉ n h người kế tiếp đổi mới sẽ chờ ở đây toàn người thì sao cái này xong không có d i ữ tử lời còn chưa nói hết tình thế đ ổ i biến giả quy nhân quả quyết lan lộn ly huyên bọc lại s ợ nôn cùng thiên nữ cho tàn huyết ngư thanh vi sáng lập một cái cơ hội t h ở dốc do dự sẽ bại b ắ c mà ta giả quy nhân quả quyết tuân lệnh ngươi kinh ngạc ở mở ra ly u y ê n trong nháy mắt giả quy nhân khóc khóc thầm nói lan lộn ly u y ê n ôi chao ôi chao dạ quy nhân một lần nữa cứu vớt thế giới hắn ly huyên bao lại hai người cái này một lớp ngư thanh vi có thể còn sống sót có thể sống sống thì siết sở nôn thiên chứ bạch nhãn hoàn toàn không hiểu nổi dạ quy nhân cái này lăn lộn ly huyên làm u ố n làm gì chương bốn trăm ba mươi bảy quả quyết sẽ cho không nếu là hai v hai tàn cuộc dạ quy nhân làm như vậy sở nôn còn có thể hiểu được dù sao tàn cuộc bên trong một khi ly huyên trong lòng sở nôn cùng thiên nước không chỉ có thể cứu đồng đội còn có thể sáng tạo một cái lật bán cơ hội nhưng chuyện này cũng không hề là tàn cuộc ca bọn họ còn có một cái mạch bật đây mặc dù mạch bạch ván này cắt chữa trị tư thế nhưng ngươi cũng đừng nắm tuyệt mệnh tán không xem ra gì được rồi bốn giây một cái tuyệt mệnh tán điểm huyệt trong lúc có thể đánh hai cái tuyệt mệnh tán hai cái tuyệt mệnh tán có thể hay không mang đi tàn huyết ngư thanh vi đương nhiên không thành vấn đề dù cho dạ quy nhân ly uyên cái lồng hai vẫn không thể nào cứu ngư thanh vi hơn nữa còn bởi vì dạ quy nhân chủ động giao ra ly uyên đưa đến hắn mất đi bảo vệ tính mạng kỹ năng rất nhanh thì bị sở ngôn cùng thiên đức đánh ra ba mươi ba giải khống Dạ quy nhân ngã xuống dữ tử cũng là mã hậu pháo địa phân tích nói ôi chao vừa mới cái kia ly uyên không nên giao a thái bạch chết thì chết Đối d lăn t h lộn h ly huyên điểm xuất phát là vì cứu bị vâu ngân lớn một chút ở ngư thanh vi giả quy nhân cũng quả thật làm rất quả quyết nắm lấy cơ hội một lớp trong lồng hai người nhưng hắn hoàn toàn bỏ quên mạch bạch cái điểm này mang tới đe dọa hai cái tuyệt mệnh tán hay lại là mang đi tàn huyết ngư thanh vi từ kết quả cuối cùng đến xem giả quy nhân lựa chọn rõ ràng có một cái vấn đề đó chính là l i ê n bạch dao cái này một lớp bất kể thế nào nhìn ngư thanh vi đều là phải chết đi cứu nàng bản thân liền ý nghĩa không lớn huống hồ còn chủ động dùng lăn lộn l i ê n đi cứu người vậy thì càng không ý nghĩa trần vũ là đan giải khống m ộ n phái l i ê n tầm quan trọng tự không cần phải nói giả quy nhân cái này một lớp bạch đóng một cái l i ê n ở mạch bạch tuyệt mệnh tán ném chết ngư thanh vi sau hắn làm sao còn sống đừng nói ba mươi ba giải khống rồi bây giờ sống s ó t năm người trong ai cũng có ba mươi ba giải khống sở ngôn cùng thiên ức mở ra ba mươi ba giải khống cưỡng ép ven chết g i quy nhân g i quy nhân còn có thể làm sao dù là 33 giải khống mang đến cho hắn một nửa giảm thương hiệu quả nhưng giảm bớt 50% tổn thương không có nghĩa là không có tổn hại a ở sở ngôn cùng thiên n ư c cao bạo phát hạng đừng nói giảm thương 50% rồi cho dù là giảm thương 90% cũng phải chết sau cuộc chiến tổng kết bên trong dữ tử nói như thế mới vừa rồi kia một lớp rõ ràng cho thấy dạ quy nhân chủ động nếu có thể ổn một tay lưu lại cái này ly i yên không nói tuyệt đối lật bàn đi ít nhất còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng nhưng cái đó ly i yên giao một cái đó là thật không hy vọng ta nói thế đó đi đó chính là một tự sát thức ly yên đạn mạc điên cùng phong trào tự sát thức l i huyên còn đi không trách giả quy nhân chúng ta nhìn là ba với ba hắn đánh là hai với hai ly huyên bọc lại hai người tại sao ngư thanh vi vẫn phải chết đây mạch bạch trách ta không tồn tại cảm giác lạc nam thủy hữu m ô n phá lệ đ ề khí vào giờ khác này bọn họ chính là thiên chân b ư ớ n g bình người ủng hộ chỉ mong thiên chân ba không đánh chết tịnh thế hàn giang lên lê n lên ai bảo trước những nữ nhân kia điên cùng mang tiết tấu truyền trực tiếp đang lúc các khán giả phát ra đạn mạc giả quy nhân là không thấy được trên thực tế hắn cũng không cách nào đi xem cho đến ván đầu tiên tranh tài kết thúc hắn còn đang suy nghĩ một cái vấn đề đều tại nói do dự sẽ b ạ i b ắ c hắn một mực bị người lên án địa phương cũng là phản ứng quá chậm thao tắc quá do dự nhưng hắn rõ ràng đã như vậy quả đoạn tại sao sẽ còn thua nghi ngờ không hiểu dạ quy nhân mang vấn đề ném cho bên người mặt lệnh ngư thanh vi muốn hỏi một chút nàng là thấy vấn đề này thế nào không nghĩ tới ngư thanh vi nghe xong vấn đề của hắn dùng quan á i trí chướng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm rồi ngủ dây sau đó mới nói ai nói với ngươi những lời này không phải ai nói với ta ta tối hôm qua phân tích đối thủ tài liệu mà liên lộn tới sở ngôn t r ư c kia chuyển trực tiếp video nghe hắn nói qua những lời này cảm thấy thật có đạo lý dạ quy nhân biện giải đạo ngư thanh vi phiên ch vậy hắn có không có nói cho ngươi biết những lời này phía sau còn có một câu đây à giả quy nhân nghe vậy sửng sốt một chút do dự sẽ bại bắt đúng không ngư thanh vi cắn răng nghiến l ờ i nói phía sau có phải hay không hẳn thêm một câu nói nói cái gì quả quyết sẽ cho không ngư thanh vi hận hận nói giả quy nhân nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi bo ba trận thứ hai trận đấu lập tức bắt đầu vẫn còn ở s o n g phương tuyển thủ giai đoạn chuẩn bị sở nôn liền nói với mạch bạch ván này cắt kiếm đi đối diện đổi xáo lộ n ạ i hương không thể dùng Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút ván trước bị mạch bạch mãi hương ác tâm phải chết ván này thịnh thế hàn giang lên lên lên cũng làm ra rồi ứng đối các biện pháp bọn họ chưa từng luyện mãi hương hệ thống vì vậy không thể nào dùng giống nhau mãi hương đi đánh thiên chân nếu không cách nào bắt trước vậy thì nghĩ biện pháp khắc chế mãi hương chữa trị thiên đao bên trong lớn nhất khắc chế trị liệu là thứ gì không sai vô địch thối hỏa lưu đ ộ c lưu đ ộ c cứng đ ờ u bờ ép ép, không chỉ có thể đưa đến hạn chế đối thủ khinh công hiệu quả còn có thể giảm bớt số lớn sinh mệnh khôi phục hiệu quả căn cứ cứng đ ầ kỹ năng cấp bậc giảm bớt tỷ lệ cũng có chỗ bất đồng Vì đối phó họ sở sử ngôn bọn diện ụ n g m h ư g giang chiến thuật, thịnh thế hàn、giang、lên lên lên bày n n ra tam lưu độc hệ thống sở nôn chỉ cần không ngốc cũng sẽ không đầu tiết h lên mãi hương nhiều như vậy lưu độc bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy ra đầu tê dại loại này dày đặc lưu độc thế công hạ trừ phi thật sự là thiết đầu hoa nếu không ai dám dùng lại hương a đừng xem tam lưu độc chỉ so với ván trước đôi lưu độc nhiều hơn một bản lưu độc nhưng điều này đại biểu hàm nghĩa là hoàn toàn bất đồng tam lưu độc thể hệ so với đôi lưu độc địa phương đáng sợ ở chỗ tam lưu độc diện tích c h e phủ rộng hơn sở ngôn thường thường dùng đôi lưu độc hệ thống cũng chính là trừ hắn ra toàn bộ mang lưu độc thiên đức mạch bạch một người một quyển loại này đôi lưu độc hệ thống nếu yêu cầu phát khởi thế công tiêu đầu tiên hắn sẽ ở kênh đoàn đội trọng kêu người khác ném lưu độc cho mục tiêu bị treo lưu độc mục tiêu cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng nếu bọ dùng tam đồng dạng là phát khởi thế công vậy cũng lấy đánh một cái mê mộ i chiến thuật ba quyền lưu đ ộ c cho đối diện ba người toàn bộ phủ lên đối diện căn bản không phân rõ ngươi tập hỏa mục tiêu là người nào người người tự nguy hạ rất dễ dàng liền lộ ra sơ hở sau đó bị một lớp mang đi đồng thời lưu đ ộ c hệ thống mấu chốt nhất điểm ở chỗ tập hỏa thời gian nếu sở nôn cùng thiên n ư c đang ở tập hỏa đối diện thái bạch mạch bạch xa xa ném một cái lưu đ ộ c tiếp viện ở nơi này lưu đ ộ c kéo dài mười giây bên trong sở nôn có thể không c h ư n g ngại chút nào địa đánh g i lớn nhất tổn thương cho dù trong vòng mười giây không có thể giết chết đối thủ tia thiên n ư c á i lồng hoàn ly lên còn có thể bù cái thứ cũng chính là tập hỏa thời gian m ộ ư ơ i giây đôi lưu đ ộ c nói tập hỏa thời gian cao đến hai mươi giây nói như vậy đã đầy đủ dùng bị ngay cả treo hai cái lưu đ ộ c đánh ra ba mươi ba giải khống vấn đề không lớn nhưng tam lưu đ ộ c thể hệ coi như hung tàn quá nhiều đừng xem chẳng qua là nhiều hơn một cái lưu đ ộ c nhiều m ộ ư ơ i giây tập hỏa thời gian trên thực tế tác dụng rất lớn đôi lưu đ ộ c hệ thống hai cái lưu đ ộ c thời gian kéo dài bên trong phổ thông chỉ có thể đánh ra mục tiêu ba mươi ba giải khống một giây người còn phải nhìn lên máy nhưng tam lưu đ ộ n thể hệ cũng quá không biết điều trước hai cái lưu đ ộ n buộc ngươi ba mươi ba giải khống người cuối cùng lưu đ ộ n trực tiếp dây n g ư ờ i ba mươi giây lưu động bờ、UFF. thần tiên cũng chủ quản cho ngươi nhìn chương bốn t r m ư ơ i tám mặc vấn thiên phiền não t h ị n h thế hàn giang lên lên lên quyết đánh đến cùng như vậy sử dụng tam lưu độc hệ thống nhưng mà cái này cũng không vãn cứu bọn họ thiên chân tam vị nhất thể chiến thuật suy nghĩ quá lâu đang phối hợp trong trình độ hoàn toàn là đẻ thịnh thế hàn giang lên lên lên đang đánh chơi đuổi chiến thuật bọn họ không chơi thắng sở ngôn đến đây trang này vạn chúng chúc mục tiêu điểm đại chiến cuối cùng lấy thiên chân hai không càn quét thịnh thế hàn giang lên, lên lên tấm màn rơi xuống thiên chân thành công tiến vào toàn cầu tám cường cùng lúc đó ưu ám c h i hồn thành công phá vòng vây trở thành nửa bàn bên phải thứ tư chi lên cấp tám mạnh đội ngũ điều này cũng làm cho ý nghĩa vòng kế tiếp tốt tám cuộc thi vòng loại bên trong thiên chân mang sẽ gặp phải trận đấu đến nay khó khăn nhất đánh một cuộc tranh tài đ ấ u ban kết hạng thứ tám tên ưu ám c h i hồn coi như âu phục đứng sau thần thoại đội mạnh họ cứng rắn thực lực hay là rất cường đại chi này y tá ly trong đội ngũ bao hàm âu phục thần uy đại đệ tử phở g i a chi t o n y người này là ép một kiếm đáng bắt hoang âu phục tứ cường tuyển thủ là thật mang mánh nam một quả hai người khác theo thứ tự là âu phục thiên hương bắt đệ tử cặt thị cùng ngũ độc tam đệ tử thẳng thắn mà nói c ặ t thị cùng ti tơ thực lực cá nhân không tính là rất mạnh miễn cưỡng coi như là đứng đầu cấp một vê một đừng nói sở nôn chính là thiên ức cũng có thể ngược hai người này nhưng là p h ở g i ả chi cường a p h ở g i ả chi nhưng là thiếu chút nữa lật bị tạp lao ra t ử cùng hạn n h ì tranh đoạt âu phục vô địch nhân vật hung á c sở nôn nghe tiểu đồ đệ giót nói qua người này giót đối với hắn đánh giá cực cao cũng bình thản nói nếu không phải lúc ấy chiếm công lực tiện nghi hắn là không có cách nào chiến thắng p h ở g i ả chỉ đoạt được âu phục quý quân cái này thì coi như xong đi phờ già chi mạnh hơn nữa cũng là một vê một người năng lực ưu tú ba v ba càng coi trọng đoàn đội hợp tác năng lực mà không phải là năng lực cá nhân hết lần này tới lần khác khó giải thích nhất điểm cũng ở nơi đây cắt thì toàn danh têu cắt thì ô nhi n ưu ám chi hồn trong tri đội ngũ này phờ g i ả chi cùng cắt thì là thân huynh hội ti tơ là cắt thì vị hôn phu cũng là phờ g i ả chỉ phụ thân con đỡ đầu càng là phờ g i ả chỉ trên thực tế công ty cổ đồng cùng người hợp tác ba người quan hệ cực kỳ thân mật thậm chí có thể nói cái này đặc biệt nào chính là người một nhà nếu không phải cắt thì cùng ti tơ năng lực cá nhân chưa đủ kéo phờ gia chỉ chân sau thần thoại đội nhằm nhỏ gì đã sớm bị ưu ám chi hồn đấm chết ở đấu vòng loại cùng đấu bán kết rồi giót nói cho sở ngôn chơi đùa phối hợp là không có, có đội ngũ có thể chiến thắng ưu ám c h i hồn người ta mặc dù không là tam bảo thai nhưng cũng là người một nhà trình độ ăn y nói thế nào đều phải so với bọn họ loại này tạm thời chấp và tán nhân mạnh hơn mà thần thoại mặc dù có thể để ưu ám c h i hồn đánh cũng không phải dựa vào ăn y phối hợp chiến thắng bọn họ mà là dựa vào thực lực cá nhân nghiền ép bọn họ giót cái này tiểu đồ đệ giúp sở ngôn một đại ân hắn trước đó đối với ưu ám c h i hồn đó là không có chút nào hiểu nếu không phải giót cho hắn cung cấp một ít tài liệu hắn vẫn hai mắt tối thui đây bất quá dù cho sở n ô n biết u ám tri hồn nhược điểm ở chỗ nào, hay là đối với cuối tuần trận đấu cảm thấy b ấ t an mặc dù ưu ám chi hồn chi đội ngũ này ngoại trừ p h ở giả chỉ trở ra đều là đống cặp bà nhưng bọn hắn có thể một đường vượt mọi trong gai sông vào toàn cầu tá mạnh m chứng minh c ặ t t h ì cùng đ i tơ cũng không phải tưởng tượng như vậy tiêu chảy ít nhất hay lại là nhất định có chỗ thích hợp tồn tại p h ở giả chỉ cái điểm này sở ngôn có thể giải quyết nhưng p h ở giả chỉ là thần uy nếu để cho hắn mở ra hai ba cái t ử chiến đến cùng kia sở ngôn muốn kích phá cái điểm này vẫn là rất khó khăn thiên chân không giống thần thoại như vậy mỗi người đều mạnh hãn được không sơ hở nào để tấn công ít nhất mạnh bạch ở năng lực cá nhân lên, là không có có có hắn cùng với thiên nước thần thoại đội dùng từng cái kích phá chiến thuật đánh bại ưu ám c h i hồn thiên chân có thể làm được không thật giống như rất khó từng cái kích phá điều kiện tiên quyết là người bên này từng cái điểm đều phải so với đối diện mạnh hơn ít nhất không thể có rõ ràng b ằ n bản giống thần thoại loại này giờ giảm tim vô luận là rót bị tạp á n đi đều có niềm tin tuyệt đối áp chế đối thủ cho dù là phở ra c h ỉ cũng không dám nói chắc thắng thần thoại trong đội bất kỳ người nào thần thoại có từng cái kích phá cơ bản thực lực nhưng thiên ước mặc dù biểu hiện rất kéo áp nhưng là có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn nhưng mạnh bất đây mạch b ạ c h không có leo lên qua chức nghiệp sân so tài chứng minh chính mình dù là sở nôn đối với nàng thực lực tràn đầy tự tin cũng không dám nói mạch b ạ c h có thể áp chế ưu ám c h i hồn đội viên khó làm a sở nôn phiền não không người biết nhưng mạc vấn thiên phiền não nhưng là người đi đường đều biết quốc phục gần đây cái này hai tuần lễ nhưng là phi thường n ã o nhiệt đầu tiên là đế vương châu buộc phát một trận nội đấu đại hí, n h i ễ m chỉ không cam l ò n g chỉ làm tiểu đệ nhấc lên đối với bản lòng tổng đà công đồn coi như đế vương châu giang bạc tử huyết sắt điện dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể vì vậy song p ư ơ n g lúc đó buộc phát mâu thuẫn kịch liệt cuối cùng nhiễm chỉ thành công lịch tập lên trước lật ngược huyết s á t điện ở đế vương châu nội bộ tối tăm không ánh mặt trời h ắ t cám thống trị đế vương châu ngay sau đó bước vào mới nhiễm chỉ thời đại ảo não bị đuổi ra đế vương châu huyết s á t điện ngay từ đầu nhân viên chạy mất cực kỳ nghiêm trọng không ít cao chiến tinh anh dối rít lui bang nhờ cậy còn lại liên minh mới vừa gia nhập thủy long ngâm lúc huyết s á t điện hơi có chút sụp đổ tư thế nhưng theo huyết s á t bản thân đao to bữa lớn cải cách trải qua một t r ậ n đại bại huyết sắt điện đúng là vẫn còn thẳng xuống tới gian nan nhất thời gian sau khi đi qua có giã tâm cũng có thực lực huyết sắt điện không cam lòng chỉ làm tiểu đứng mũi chịu xào liền là bọn hắn hiện nay đang chỗ thủy long ngâm tử dương tổng đà cái này thì đưa tới thủy long ngâm ra chủ quần lâm cực độ khủng hoảng nhất là ở huyết s á t điện liên hiệp thịnh thế hàn giang sau khi đoạt lấy thất tinh phái phân đà sau càng là biểu dương họ lòng nung g giả thú mạc vấn tiên không nghĩ ngồi chờ chết hắn chủ động đánh ra liên hiệp đều là huyết s á t điện đối nghịch nhiễm chỉ liên minh song phương hợp tác tại giã ngoại cùng huyết s á t điện thịnh thế hàn giang liên quân chống lại song phương cũng gọi rồi người hai vây hai giới tình huống quần lâm tại giã ngoại cũng dần dần đánh ra ưu thế nhưng giã ngoại không giống với vị diện chiến đấu nhưng chỉ có thể giúp bọn hắn đánh băng chiến nhưng cũng không có thể giúp bọn hắn phòng thủ tử dương tổng đà a đương nhiên tình thế hàn giang cũng không giúp được huyết sát điện thất tinh phái phân đà rơi vào huyết sát điện trong tay sau quân lâm rất nhanh liền bắt đầu rồi chỉnh đốn liên minh chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu tổng đà chiến đấu huyết sát điện mặc dù còn không có tỏ thái độ rõ ràng muốn tấn công tử dương tổng đà có lẽ nhất cử nhất động của bọn hắn bên trong không khó nhìn ra mục đích của bọn họ ở chỗ nào chuẩn bị chiến đấu bắt đầu mạc vấn thiên vốn tưởng rằng quân lâm coi như kém đi nữa tinh thần sức lực đó cũng là nhiều năm láo bài trò chơi công hội, nội tình dư âm. chiến thắng một cái đế vương châu phá của chi chó vẫn là không có vấn đề quá lớn nhưng theo liên minh chỉnh đốn tiến trình tăng nhanh đang chỉnh đốn trong quá trình phát hiện một vài vấn đề lại sâu thâm đau nhói mạc v ấ n thiên đường đường thủy long âm t ổ n g đá liên m i n h tổng số người qua hai mươi ngàn siêu cấp liên minh sống động số người lại chỉ có năm người không tới cho dù là thứ bảy tám giờ tối cái này hoàng kim thời gian quân lâm tại tuyến x u ấ t cũng không đủ năm mươi cũng chính là khoảng một vạn người điều này cũng làm cho thôi tại tuyến x u ấ t không cao sống động cực thấp cũng có thể thông qua đủ loại phúc lợi thay đổi cục diện nhưng toàn bộ liên minh thợ săn số người chưa đủ năm trăm người kia mới là thật lúng túng tới cực điểm người ta đánh vị diện chiến đấu vậy cũng là đẩy trời khắp nơi lá hổ nửa phút cắn chết đối diện n cái một dạng nếu so sánh lại quân lâm cái này năm trăm con cọp có thể có ích l i gì chương bốn trăm ba mươi chín tại tuyến là có thể l ã n h tiền thợ săn ít hơn nữa sống động độ không cao đến lúc đó thực sự gợi lên tổng đà chiến đấu cái này năm trăm h thợ săn bên trong được bao nhiêu người đang tuyến tham chiến điều này cũng làm cho nhịn mặc vấn thiên cũng không phải là cố tình gây sự long thủ hắn cũng biết thợ săn thân phận công lực không cao hơn nữa săn thú bắt sùng vật thường ngày ngoạn pháp buồn chán không hấp dẫn người vì vậy thợ săn người chơi thiếu cũng có thể hiểu được nhưng vì cái gì toàn bộ liên minh ngay cả một ngàn cái văn sĩ cũng không có ạ mạc vấn tiên biết được cái này số liệu thống kê sau đó là thật sắp bị dưới tay đám người này cho t ứ c chết thợ săn thân phận không dễ chơi công lực thêm được cũng không cao bị chê cũng hợp tình hợp lý nhưng văn sĩ tổng hữu dụng chứ đánh bản dù sao phải dẫm đạp cái huyết trận thổi một cây sao chứ tại sao văn sĩ ít như vậy a không có nhiều đủ văn sĩ ở đâu ra vận chủ quân đoàn không có vận chủ gia trì bọn họ đánh thắng được người nào đây nếu là số người nghiện ép đối thủ thì coi như xong đi dù là không có những thứ này thân phận kỹ năng bằng vào chiến thuật biển người là có thể mãng đối thủ chết sống nhưng huyết sát điện người không thể so với quần lâm ít hơn nữa theo mạc vấn thiên từ nhiễm chỉ liên minh lấy được tình báo biểu hiện huyết sát điện thuộc về chiến đấu liên minh toàn thể sống động độ cực cao tối thứ sáu lên hoàng kim thời gian tại tuyến x u ấ t thậm chí cao đến tám mươi lăm phần trăm trở lên đối mặt loại này c ư ờ n g địch nếu là không có vật chủ không có lao hổ hải tổng đà i chiến đấu thật có thể thắng sao mạc vấn thiên nhanh tuyệt vọng quần lâm quả thật rất lâu không đánh trận đánh ác liệt rồi hắn cũng biết liên minh toàn thể đều có chút lười biếng nhưng hắn vạn, vạn không nghĩ tới lại lười biếng đến loại trình độ、này. cho dù tâm lý rất tức giận mạc vấn thiên cũng chỉ có thể kìm nén tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn họ nội bộ quả thực không thích hợp phát sinh mâu thuẫn mâu thuẫn chờ đánh lui huyết sát điện sau khi hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp dọn dẹp liên minh những thứ kia không sống nhảy lại không phục t ổ n g liên minh chỉ huy cá mặt việc khẩn cấp trước mắt hay lại làm a u sớm bổ túc đoàn b ả n tăng lên liên minh sức chiến đấu tránh cho bởi vì chuẩn bị chưa đủ mà bị huyết sát điện đánh tan mất tử dương tổng đà thợ săn và văn sĩ số lượng vấn đề liên minh tại tuyến tỷ số vấn đề giờ cờ t h phúc lợi tăng lên mạc vấn thiên chỉnh đốn liên minh mấy ngày nay quả thực muốn không ít biện pháp đầu tiên là thợ săn cùng thân phận của văn sĩ lựa chọn mạc vấn tiên hướng đối thủ học tập huyết s á c không phải là cho thợ săn văn sĩ người chơi phụ cấp nhất định kim tiền m à bọn họ quần lâm cũng làm phụ cấp phàm là quần lâm người trong liên minh chỉ cần giặt sạch thợ săn hoặc là văn sĩ thân phận đều có thể ở một tuần sau tổng đá chiến đấu sau khi kết thúc tìm mỗi người bang chủ nhận phụ cấp sở dĩ định ở một tuần sau chủ yếu là mạc vấn tiên lo lắng có người hôm nay giặt sạch thợ săn văn sĩ dẫn hoàn phụ cấp liền lại g ặ t g i a trường thành thân phận khác rồi phụ cấp cường độ cực lớn mạc vấn tiên cắn răng ra một khoản tiền nhà tài trợ duy nhất lần này quần lâm g ặ t g i a thân phận phụ cấp. giặt rửa trưởng thành thợ săn phụ cấp một trăm khối tiền mặt giặt rửa văn sĩ phụ cấp năm mươi khối nhạc linh phụ cấp ba mươi khối du hiệp m ộ ư ơ i khối trừ lần đó ra mạc vấn tiên còn mạnh hơn vội vã quần lâm các ban g quản lý thông thông giặt rửa thành thợ săn văn sĩ nhạc linh thân phận của du hiệp tổ hợp không giặt rửa thành như vậy người không xứng làm quản lý liên quan tới liên minh tại tuyến xuất cái này chỉ có thể thông qua phúc lợi đến cảm ứng mọi người giữ sống động bình thời là có thể dùng đá người đến đe dọa không sống nhảy b ằ n chúng nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu là dùng không sống nhảy liền đá thiết huyết phương thức xử lý rất có thể sẽ cho ra nhiễu l o lớn d á m ở đây mạc vấn tiên h cùng người trước khi các bang ban g chủ thương lượng rất lâu cuối cùng công khai hạng nhất mới giờ cờ tờ phúc lợi hệ thống ở nơi này bộ giờ cờ tờ phương pháp tính toán bên trong tại tuyến thời gian cũng có thể đưa vào giờ cờ tờ thống kê bên trong tỷ như tại tuyến một giờ có thể được một điểm giờ cờ tờ tại tuyến m ộ ư ơ i giờ đạt được m ộ ư ơ i điểm giờ cờ tờ giờ cờ tờ phúc lợi cũng nhận được tăng thêm một bước nguyên lai、like、quần lâm là không ủng hộ giờ cờ tờ hối đoái tiền mặt nhưng bây giờ không thể không bông ra loại này hạn chế mới giờ cờ tờ hối đoái quy tắc bên trong rõ ràng quy định một điểm giờ cờ tờ hối đoái một đồng tiền tỷ lệ mạc vấn tiên s ấ m rền rõ cuốn trình đốn quả thật lệnh quân t r ư ớ c khi tùng tùng khoa khoa trạng thái chiến đấu được để khôi phục hắn tại vì thế vui mừng đồng thời cũng đang vì tiền bao héo rút tốc độ mà nhức lối lần này thay đổi mỗi một hạng đều cùng tiền là đầu tiên tiền từ đâu tới đây đương nhiên là mạc vấn thiên cái liên minh này ông chủ bỏ tiền mạc vấn thiên mời tới tư nhân kế toán kế toán giúp hắn liền như vậy bức t r ư ớ n g nếu như g i ữ hiện hưu phúc lợi chế độ không thay đổi hắn mỗi ngày yêu cầu chi tiêu một năm vạn nguyên không giống nhau thực hành hắn phương án mới sau khi chi tiêu mang sẽ đạt tới mười m ư ơ i năm vạn trái phải chi tiêu tăng gấp m ư ơ i lần mỗi ngày mấy trăm ngàn chi tiêu. trên thực tế đây là đánh giá thận trọng nhất dù sao còn lâm hai vạn người dựa theo mỗi giờ cờ tờ cách tính mỗi người mỗi ngày tại tuyến một giờ đó chính là mỗi người một đồng tiền tổng cộng hai chục ngàn khối không thể nào mỗi người lên một lượt tuyến vẫn có một phần rất nhỏ người chết thường thường tại đăng nhập một lần nhưng phần lớn người mỗi ngày đều trong buổi họp tuyến mỗi lần cũng sẽ vượt qua một giờ bộ phận gan đế đại lão cùng một ít n ắ m chơi game trở thành đi làm người chơi mỗi ngày tại tuyến lúc trường thậm chí đều vượt qua m ư ờ i giờ thứ người như vậy không phải số ít trên thực tế mạc vấn thiên yêu cầu chi tiêu lại đầu cũng chính là, là tại tuyến giờ cờ tờ trả tiền m ạ c vấn thiên tài sản không rẻ nhưng là không tránh khỏi mức tiêu hao này cũng còn khá đây chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền chờ hai ngày nữa đánh lưu huyết s á t điện là hắn có thể dành ra thủ dọn dẹp trong liên minh những thứ kia ăn hết phúc lợi không làm chuyện gì đông cặn b ả đến lúc đó hắn cũng sẽ không dùng chi tiêu nhiều tiền như vậy bây giờ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt m ạ c vấn thiên từ bất đắc dĩ mới không được đã từ trong ví móc ra hồng đồng đồng tiền giấy cám dỗ mọi người chờ địch không có người m ạ c vấn thiên còn có nguyện ý hay không bỏ tiền đó chính là một chuyện khác nhạc xanh ở biết rõ mạc vấn thiên thở hồn h n hạ làm ra tại tuyến giờ cờ tờ phúc lợi sau vội vàng liền đem họ nói cho sở nôn lo lắng mạc vấn thiên hành động này hội xung kích bọn họ hiện hữu phúc lợi hệ thống những c h ỉ phúc lợi nói thật đã coi như là quốc phục trình độ cao nhất rồi nhất là dẫn nhập lệ dương tập đoàn tài trợ sau khi vậy càng là hào đến không lợi nói nhưng bọn họ phúc lợi khá hơn nữa cũng không chịu nổi quần lâm bên kia chỉ cần tại tuyến liền cho phát tiền phúc lợi à. nhạc xanh đối với lần này tràn đầy lo âu sở nôn lại nhìn rất thoáng khuyên hắn không cần để ý mạc vấn thiên động tác nhỏ sở、nôn、giải thích hắn đây là chó cùng đường qu loại này phúc lợi duy trì không bao lâu một ngày mười mấy hai mươi vạn nếu là toàn bộ liên minh đồng thời bạo nổ gan kêu mạc vấn thiên một ngày chi tiêu trên một triệu cũng có thể hắn chịu đựng được sao không phải là ta khinh thường hắn mạc vấn thiên hắn quả thật có tiền nhưng có tiền cũng không phải như vậy tạo không ngoài dữ liệu chờ tuần này tổng đà chiến đấu đánh xong không cần người k h á c khuyên mạc vấn thiên chính mình là có thể hủy bỏ cái này phúc lợi rồi quân lâm quẫn bách hiện trạng cho dù ai đều có thể nhìn lấy được mạc vấn tiên dùng loại này cực đoan phương pháp kích thích tại tuyến xuất tăng lên hiệu quả vậy khẳng định là có nhưng có thể hay không lâu dài giữ sở ngôn chỉ có thể biểu thị ha ha rồi một ngày mấy trăm ngàn một tháng chính là hơn mười triệu chi tri tiêu một năm đó chính là trường mấy ức mặt vấn thiên trừ phi trong nhà là ít tiền nếu không người nào chịu nổi mức tiêu hao này a đừng xem bây giờ phú hào trên bảng xếp hạng mọi người tài sản đều là mấy chục tỷ mấy trăm tỷ liền cho rằng vài tỷ không coi tiền vào đâu rồi người ta nhà giàu nhất mấy trăm tỷ tài sản có bao nhiêu là cổ phiếu cùng bất động sản loại bỏ cổ phiếu cùng bất động sản ra nhà giàu nhất mấy trăm tỷ tài sản hắn có thể có bao nhiêu tiền sung mãn trò chơi đỉnh sẽ trời mấy tỷ giỏi đừng nói bán cổ phiếu cái gì phải biết cổ phiếu vật này đại quy mô bán tháo nhưng là sẽ giảm giá đổi được mạc v ă n thiên nơi này cũng giống vậy mạc vấn thiên tài sản không rẻ phú hào bảng lên cũng có tiền hắn nhưng hắn thật có thể có nhiều tiền mặt như vậy sao vì vậy mạc vấn thiên phúc lợi hệ thống căn bản lâu dài không được chương bốn trăm bốn mươi phá của cô nàng mạc vấn thiên phúc lợi hệ thống coi như là tạm thời giải quyết quần lâm sức chiến đấu chưa đủ đoàn bản cũng để cho chàng này sắp bùng nổ tổng đà chiến đấu nhiều hơn một ti huyền nhiệm thủy long ngâm loạn thành hối loạn đế vương châu nhưng lại an ổn như lúc ban đầu từ huyết s á t điện thực hiện lời hứa thối lui ra đế vương châu sau khi toàn bộ đế vương châu minh hội bên trong liền lại cũng không có liên minh có thể đối với nhiễm chỉ phát động công kích rồi nhiễm chỉ lệ dương chỉnh đốn liên minh chứ đi kết minh q u ầ n lâm bên ngoài căn bản không có bất kỳ ngoại giao đối ngoại g i ữ độ cao bung lỏng cho dù là cùng thịnh thế hàn giang bùng nổ mâu thuẫn cũng không có ảnh hưởng đến liên minh chỉnh đốn là một tổng đá liên minh học sinh mới nhiễm chỉ lệ dương sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh ở nhạc xanh hoàn thành liên minh sắp xếp lần nữa xây dựng chiến đấu hệ thống sau loại chiến đấu này lực cảng là lấy được chưa từng có trong lịch sử tăng cường. hôm nay nhiễm chỉ liên minh mỗi ngày đều có mộ danh mà đến người mới gia nhập lúc trước mọi người gia nhập nhiễm chỉ càng nhiều hơn hay lại là muốn khoảng cách sở ngôn cái này chuyển kỳ gần một điểm nói cách khác khi đó mọi người gia nhập nhiễm chỉ cơ bản đều là chạy sở ngôn mà tới bây giờ cũng không giống nhau nhiễm chỉ phúc lợi hệ thống đi theo quốc phục nhất lưu liên minh tiêu chuẩn đồng thời còn là đế vương châu tổng đà liên minh nên có danh tiếng cũng đều có mới gia nhập người cũng không hoàn toàn là chạy sở ngôn mà tới nhiễm chỉ đang nhanh chóng tăng cường bên trong sở n ô n cái này long thủ tác dụng cũng dần dần trở nên không trọng yếu như vậy trừ đi cấp đ o ạ t chiến đấu dẫm đạp bá nghiệp mở vô song cắt cỏ bình thường sở nôn đã rất ít xuất hiện ở bản lòng tổng đà bên trong cho dù là liên minh đại quản gia nhà xanh gần đây cũng không làm sao thấy sở nôn thân ảnh của kia sở nôn làm gì đi giang xuyên huệ phong siêu thị thân mặc đồ trắng ca dô áo sơ mi phá động q u ầ n j e a n sở nôn g ụ c đầu tinh thần huệ vải theo sát sau l ư n g gia nguyện nhi nơi này là toàn bộ giang xuyên lớn nhất sinh hoạt siêu thị toàn thể sử dụng diện tích vượt qua ba mươi ngàn thước vông tổng cộng có trên dưới ba tầng lần đầu tiên tới chỗ ngồi này siêu thị thời điểm sở nôn còn náo qua lạc đường trò cười hôm nay là giang khánh phong năm sở ngôn trước đó cũng không biết điểm này hay lại là gia nguyện n g nhi ở trong điện thoại trong lúc vô tình n h ắ c lên hắn mới biết nếu biết rồi vậy khẳng định được bày tỏ một chút coi như tương lai cháu rể lấy giang khánh phong đối với gia nguyện n g nhi sùng ái trình độ đến xem nếu là hắn không đem chuyện này để ở trong lòng quay đầu cũng không có gì quả ngon để ăn dù là gia nguyện n g nhi ngoài miệng không nói nhưng vẫn là hội sinh g i a ngăn cách cân nhắc đến điểm này dù là hắn còn phải phân tích một vòng đối thủ trên thực tế cũng không phải là rất vui lòng ra ngoài hay lại là bất đắc di theo gia nguyện nhi tới h ệ phong siêu thị chọn mua nguyên liệu nấu ăn gia nguyễn nhi hôm nay dự định xuống bếp vi thúc chú làm một bữa tiệc lớn vốn là sở ngôn có ý tứ là đi ra ngoài ăn kết quả đề nghị của hắn bị gia nguyễn nhi cùng giang khánh phong hai người phản đối mạnh liệt gia nguyễn nhi là thấy phải đi ra ngoài ăn chưa từng có sinh n h ậ t cảm giác mở bao xương lời nói người không có bao nhiêu lộ ra rất nhận rõ không mở lô ghế riêng đi đại s ả n h dùng cơm lại quá làm ổn hay là ở trong nhà làm so sánh thích hợp giang khánh phong phản đối lý do thập phân đơn giản đó chính là không cần phải lãng phí tiền dùng hắn lời của mình mà nói năm mươi tuổi còn chưa nói tới cái gì đại thọ căn bản không cần tổ chức diệu di tích nếu như hai người thật có phần này tâm cấp độ kia hắn bảy mươi tám mươi rồi lại nhiệt nhiệt nháo nháo làm một trận cũng không mượn lời tuy nói như vậy khỏe không n g ặ t là năm mươi thọ yến cho dù h ư ớ n g giang khánh phong yêu cầu không tổ chức tiệc rượu người một nhà ăn một chút cơm cũng không thể đơn giản qua loa lấy l ệ chứ vì vậy gia nguyễn nhi liền mang theo tối hôm qua thức đêm không nghỉ ngơi tốt sở ngôn đi xe chạy thẳng tới siêu thị mua cái gì cá tương đối khá ả gia nguyễn nhi đẻ nén váy dài váo à nắm màu vỏ quýt túi sách đặt ở trên đầu gối ngồi sổm người xuống kiểm tra thủy trong tủ du động mấy cái cá tươi đối với sở ngôn hỏi sở ngôn khoát tay một cái hắn đối với cái này loại cá nghiên cứu cũng không thâm trên thực tế hắn cực ít tan cá cũng nhận biết cá chép chờ số ít mấy loại cá ở phương diện này quả thực không giúp được gì vậy thì mua cái cá chép đi cá chép vượt long môn ngụ ý không tệ đây gia nguyễn nhi chỉ bên cạnh trong k é t nước một cái vui sướng cá chép nói sợ nôn gật đầu một cái chậm tìm tới bên cạnh siêu thị nhân viên làm việc hợp sức nặng bỏ túi hắn đối với định vị của mình là tự đi túi sách người máy di động cầm khoáng cơ nếu gia nguyễn nhi đã làm ra quyết định thì hắn đương nhiên sẽ không nói không mua xong cá gia nguyễn nhi lại đang thủy sản khu đi dạo một vòng chờ đi ra thủy sản khu thời điểm đẩy xe lên nhiều hơn một túi tôm h ù n g nhỏ quả sơ khu không có gì đẹp mắt căn bản là gia nguyễn nhi vừa ý cái gì sở nôn liền hướng trong túi giả trang cái gì dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ cho đến đẩy xe đều đẩy tài d ừ n g tay mua nhiều như vậy an h o à n sao nhìn tay đẩy xe trong tràn đầy đồ vật sở nôn răng đều c h u a mua nhiều như vậy tủ lạnh đều không bỏ được an hoàn tài có quỷ gia nguyễn nhi ngược lại nhìn rất thoáng bỏ rơi đuôi ngựa đạo không ăn hết vậy thì bữa tiếp theo ăn nữa l ạ nhà ta tủ lạnh đại không cần ngươi bận tâm được rồi sở nôn không lời nào để nói Tính đương nhiên đây là sở nôn yêu cầu bên trong xe chầm thấp trong tiếng nhạc sở u ô n vừa lái xe vừa nói thúc thúc bình thường đều thích gì đồ vật ngươi nói ta mua cái gì đưa cho hắn tương đối thích hợp thúc thúc ta thật giống như không có gì thích liền mua nhiều tương đối thực dụng đồ vật đi ta đã nói với ngươi a ngươi ngàn vạn lần khác mua cái loại này không thực dụng tỉ như đồng hồ đeo tay các loại thật mua cái này thúc thúc ta khẳng định mất hứng giang nguyện nhi gặm lấy trong tay apple t ạ p ba miệng nói s ở nôn nghiêng đầu liếp nhìn chỗ c ạ n h tài xế điên cùng gặm apple cười giống đưa bé tựa như giang nguyện nhi cậu mày nói apple còn không có giặt r ử a chứ người làm sao giặt r ử a á giặt r ử a á ta vừa mua một chai nước suối giặt sạch s ở nôn xa xỉ như vậy sao dù là không nhìn thấy một mặt kia chỉ là suy nghĩ một chút s ở nôn hay lại là cảm giác lòng buồn bực không dứt mua một chai thủy đến giặt g i a apple giang u y ệ n nhi người thật là có thể á sờ nôn mút lấy tao rằng hắn không được lập tức dừng xe cho cái này phá của cô nàng đ ạ m xuống xe hắn sở ngôn đời này liền chưa từng làm so với cái này còn chuyện xa xỉ dù là hắn hôm nay mua thức ăn tốn hơn ngàn khối hắn cũng không cảm thấy có đau lòng như vậy hai khối tiền một chai nước suối lại dùng để giặt rửa áp ổ rồi hả phá của cô nàng đây là không biết rõ như thế nào tiết kiệm a nước uống giặt rửa lên năm mươi kg áp ổ cũng không dùng được nhiều như vậy tiền nước a nhìn chăm chăm sậm mặt lại sở ngôn gia nguyện nhi đột nhiên phát ra kéo kẹt tiếng cười ngươi còn cười không biết xấu hổ phá của cô nàng còn cười sở nôn thở hồn h i n hạn h a n h chóng mang đậu x e hạng xù mặt đối với cười nước mắt đều mau ra đây g i a nguyện n g nhi dạy dỗ cần kiệm lo việc nhà ngươi có hiểu hay không n g ư ơ i cái này phá của cô nàng hôm nay có thể sử dụng nước suối giặt r ử a áp cổ ngày mai là không phải là thì phải dùng hoàng kim thủ giấy chuối đ i t ừ gia nguyện n g nhi cố né n cười cố làm suy nghĩ đạo có thể suy tính một chút chương 441, b ở i vì yêu cho nên sợ hãi mất đi đứng đắn một chút ta nói thật ngươi biết đến sai lầm của mình không có sở nôn xụ mạc hỏi sai lầm gì đối mặt cái yêu tinh này t r ớ c mắt bán manh thế công sở nôn thật vất vả bản khởi nghiêm túc mặt trong nháy mắt phá công mặt lộ bất đắc d ì nói ngươi lại không thể để cho ta tiết kiệm một chút t â m mạ mặc dù nói chúng ta có tiền nhưng có tiền cũng không thể như vậy lãng phí a ngươi muốn ăn a bộ dùng nước uống giặt rửa không được sao quả thực không được dùng đao t ư ớ c ra cũng được đây chính là hai khối tiền một chai nước suối a sở nôn nhức nhối biểu tình khiến gia nguyện n g nhi hoàn toàn không kèm được rồi nàng nhịn một chút phát ra hô xích hô xích tiếng cười sau đó quả thực không nhịn được cười lớn ngươi còn cười sở nôn hoàn toàn không nóng này cái này phá của cô nàng xem ra là không có cách nào giáo dục hết lời ngon ngọt còn không có biết được sai lầm gặp phải loại này phá của cô nàng hắn có thể làm sao đầy bụng ngất khí sở nôn dứt khoát không để ý tới cái này cười lớn nữ nhân đốc chạy xe hơi không nói tiếng nào hướng địa điểm dự định lái đi xe hơi lái ra gần trăm si ao mi sau ra nguyện nhi cuối cùng thu liễm nụ cười bất quá trong ánh mắt của nàng hay lại là khó tránh khỏi mang có một tí hài hước sở nôn n g ư ơ i biết không ta mới vừa rồi nghe ngươi nói xong rốt cục thì thở p à o nhẹ nhõm đang lái xe sở nôn hừ một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía trước không lên tiếng nói đến đây gia nguyễn nhi nhớ lại trên mặt của đột nhiên hiện ra một nụ cười trầm biếm nhưng ta bây giờ minh bạch ngươi một chút cũng không thay đổi dù là có tiền hay lại là cái đó bùng xỉn vô đối sở nôn bùng xỉn vô đối sở nôn nghe được cái này đánh giá mặt đều đen rồi mặc dù quyết định chú ý không để ý tới gia nguyễn nhi nhưng lúc này hắn vẫn khó mà chịu đựng loại này hình dung tử giải thích ta nơi nào keo kiệt sở nôn k hay c nào lại là sở nôn dù là hắn công thành danh thoại dù là hắn giá trị con người tăng lên gấp đội hắn vẫn sở nôn cái đó là lãng phí một chai nước suối là có thể nhức nhối sở nôn biết rõ một điểm này gia nguyễn nhi an tâm đối với gia n g u y ễ n nhi trong miệng toát ra đủ loại ly kỳ cổ g á i làm người ta khó hiểu nói sở nôn đã thành thói quen vì vậy hắn cũng không có để ý ngược lại lướt qua cái đề tài này hỏi ngươi nói ta chờ một hồi cho chú mua một máy việc nhà người máy như thế nào đây nếu gia n g u y ễ n nhi nói không thể mua những thứ kia không thực dụng lễ vật sở nôn suy nghĩ một chút thực dụng tính cực mạnh lễ vật bên trong dường như mới nhất khoản việc nhà người máy là một lựa chọn tốt người máy sản nghiệp ở những năm gần đây lấy được trường túc phát triển các loại các dạng người máy bắt đầu đi vào thiên gia vạn hộ trong đó mới nhất đưa ra thị trường tiểu ly người máy tuyệt đối là trồng trợ ngôi sao sản phẩm Tiểu ly người máy là một trong trình tự, thể thành thường tỷ quét tưới người cái việc người nhiều việc giúp loại việc điệu mẫu ly là loại. máy máy, ngày nhà bên nhà khôn tự, nhân hoàn thành đủ loại thường ngày việc nhà, như quét dọn, rửa chén, đưa các có chủ hoa, rửa kéo đủ sở nôn chính mình thì có một máy tiểu ly người máy dùng cảm giác vẫn là thật không tệ ít nhất đối với hắn loại này lười người mà nói vô cùng thực dụng giang ra cũng không có việc nhà người máy bình thường việc nhà đều do gia nguyện n g nhi hoàn thành sở nôn chính là nghĩ tới điểm này vừa nghĩ đến phải cho giang khánh phong đưa một máy việc nhà người máy không phải là muốn thực dụng mà việc nhà người máy tuyệt đối đủ thực dụng còn có thể b gia nguyện nhi giảm bớt việc nhà gánh nặng thật là không nên quá thích hợp có thể a thúc thúc trước liền đề cập tới muốn mua một máy việc nhà người máy hình như là bởi vì nộp xã bảo sau không đủ tiền tại không có mua gia nguyện nhi hai tay chống toàn cầm đạo chắc chắn có thể được sau sở nôn liền lợn vợn tay lái bắt đầu hướng gần đây một nhà tiểu ly người máy thẳng doanh tiệm đi tới mười giờ tối sở nôn về đến nhà xoa xoa h u y ệ t thái dương cảm thụ trong cơ thể v ẻ n à y rượu còn mang tới choáng váng cảm giác sở nôn lộ ra rợ khóc rợ cười biểu tình giang khánh phong hay lại là trước sau như một nhiệt tình kéo hắn dám muốn uống hai chén sở nôn không khỏi tự lực ngay từ đầu cũng còn khá còn có thể thúc thúc t r ư ở n g thúc thúc ngắn cùng giang khánh phong trò chuyện với nhau thật vui nhưng uống được phía sau vậy thì thật là ngay cả mình họ gì đều quên hết theo giang nguyện nhi từng nói đó là năm cả giang khánh phong b ả vai liền bắt đầu kêu lao ca nghĩ tới đây sở ngôn cảm giác lúng túng cực kỳ quay đầu làm sao còn có mặt đi gặp giang khánh phong à? buổi chiều uống say sau sở ngôn liền bị giang nguyện nhi căn phòng nằm xuống nằm một cái chính làn ử a n g à y biết rõ buổi tối giang nguyện nhi gọi hắn thức dậy ăn cơm tối tài tình lại người thường uống rượu đều biết sau khi say rượu trật tình đầu rất c h á n g váng cũng rất đau đặc biệt là đối với những rượu tia lượng người không tốt mà nói càng là lộ ra c sở nôn uống rất ít rượu tự nhiên cũng liền chưa nói tới rượu gì đo cái này một say sau khi dĩ nhiên cả người đều không thoải mái lần này coi như là lựa bịp được rồi nhưng trước khi đi giang khánh phong một câu trong lúc lơ đảng nói ra lại để cho sở nôn cả người giật mình một cái tiểu tử tiểu l ư ợ n g không được ca quay đầu hào hào luyện luyện bằng không kết hôn ngày đó vẫn không thể bị người rót trưởng thành rượu còn chúng được ca lời này có ý gì từ rời đi giang ra đến trên đường về nhà sở nôn một mực ở muốn giang khánh phong cố ý nói n g h e được lời này là ý gì đây là đang thúc hắn cùng gia nguyện nhi vội vàng kết hôn sao sở nôn ghét nhất loại này bí hiểm rồi nếu là thật thúc giục cưới vậy thì dễ làm trực tiếp mang theo hộ khẩu vốn là kéo trứng coi như sợ là khác hàm nghĩa a sở nôn bách tư bất đắc kỳ giải cuối cùng lựa chọn hướng gia nguyện n g nhi tiến hành bên ngoài sân nhờ giúp đỡ nhưng ngỗng gia nguyện n g nhi cũng không hiểu cũng có thể là nàng cố làm không biết dù sao bị thúc giục cưới loại sự tình này để cho nàng sao được nói ra khỏi miệng sở nôn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn bỏ qua hắn vốn định do xét một chút gia nguyện nhi hay không gả cho hắn nhưng ở lời nói còn chưa nói ra miệng thời điểm hắn do dự hắn lo lắng hội nghe được làm mình khó chịu câu trả lời kết hôn à quá gấp gắt đi cúc h n g ta ò n cần điện hạ sau trả thoại khác Giang thoại sở nôn g đem chính mình đưa thân vào mềm mại trên giường lớn nhắm mắt lại đầy đầu nghĩ đều là gia nguyện n g nhi